chương bốn mươi tám không chết cùng biến hóa chương bốn mươi tám không chết cùng biến hóa đây là cái chiêu số gì mặc linh như lâm đại địch nhìn c h ầ m c h ầ m thần miếu trung ướng tiên tri bách tướng nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho người ở chỗ này đều khiếp sợ không thôi chỉ thấy cái kia dương đầu nhân khiêng từ bản thân giá đỡ hai tay nâng g trên đầu ra sức hướng ngay tại tụ lực tiên tri bách tướng ném đi giá đỡ tại trên không đánh lấy vòng nặng nề g h mà đập vào tiên tri bách tướng trên c h á n tiên tri bách tướng chiêu thức tại chỗ bị đánh gay trên mặt tức giận càng thêm không khống chế nổi nó lại cũng không để ý một bên tiểu đội mọi người mà là tàn bạo mà nhìn chằm chằm vào dương đầu nhân dương đầu nhân đứng tại chỗ vẫn như cũng là bộ kia vô pháp vô thiên gián g dấp mạc linh lúc đầu đã tại chuẩn bị đánh lại lúc này cũng bị dương đầu nhân hành động làm s ư n g sở nó muốn làm gì dương đầu nhân tự hồ đem tiên tri bách tướng liệt vào chính mình mới mục tiêu công kích thân thể nó có chút cong lên hướng thẳng đến phía dưới phóng đi một bên bắn vọt một bên tại hai cánh tay của mình chỗ triệu hồi ra hai cái to lớn cưa điện đối với tiên tri bách tướng vùng vẫy mà đi tiên tri bách tướng chiến ý cũng bị kích tay trái chất lỏng bắt đầu ba động lại hóa thành một cái nặng nghề mai rủa ngăn tại phía trước dương đầu nhân cưa điện chém vào mai rùa bên trên cưa điện dây xích nháy mắt vỡ ra nhưng nó cũng không đình chỉ công kích cái kia thiếu hụt răng cưa dây xích đi vào dương đầu nhân trong cơ thể xuất hiện lần nữa lúc lại tu bổ xong xuôi lại lần nữa hướng mai rùa cạo đi tiên tri bách tướng cũng không có để dương đầu nhân tiếp tục tiêu hao chỉ thấy cái kia mai rùa có chút tỏa sáng bắt đầu thay đổi mềm giống như bùn nao đem cưa điện k h á m vào trong đó sau đó mai rùa hai bên lại mọc ra hai cây thật dài cốt thứ vòng qua dương đầu nhân cánh tay thẳng tắm thẳng vào dương đầu nhân sơn sườn nhưng cái này vẫn chưa xong cái kia cốt thứ lại hóa thành xúc tu từ dương đầu nhân nội bộ căng phồng lên、đến. muốn đem dây ư ơ n n g đầu h n trong đến ngoài trên từ Mắt t bể. h ấ dương đầu nhân liền đầu bị xích é rách, nó làn ra bên trong thế mà bắt đầu xuất hiện nó làn bên đen mà màu bắt xuất đầu x dây xích vệt hoa văn. hoa xích Dây giống như ký sinh trùng tại dương đầu nhân trong cơ thể bơi lội đem trong cơ thể dị vật cứ thế mà cắt đứt về sau lại đột nhiên c h u i ra v ẩ y ra đến tiên tri bách tướng đầu lâu bên trên bắn ra dây xích xuyên vào tiên tri bách tướng đầu lâu nhưng cái kia đầu lâu lại đột nhiên dịch hóa biến mất không thấy gì nữa dây xích cũng bởi vậy rớt xuống đất tiên tri bách tướng dùng sức đỡ lấy lần thứ hai cứng lại mai rùa đem dương đầu nhân bắn ra cắt da xúc tu y nguyên lưu tại dương đầu nhân trong cơ thể nó cũng không quản mang theo cái này xúc tu tiếp tục công kích cho đến xúc tu bị khép lại huyết nhục chen ra ngoài thân thể hai con quái vật chiến đấu nhìn đến mọi người ở đây trợn mắt há h ố c mồm bọn họ hoàn toàn không quan tâm chính mình có bị thương hay không chỉ để ý công kích của mình đối với đối phương có hiệu quả hay không không có phòng thủ chỉ có cực hạn công kích tiên tri bách tướng lại từ trên thân lớn lên ra tinh tế nấm sợi tơ đâm vào lại lần nữa công tới dương đầu nhân trong cơ thể dương đầu nhân vung tay lên chặt đứt sợi tơ đem c ư a điện cắm vào tiền chi bách tướng phần bụng đứt gậy nấm sợi tơ đột nhiên biến thành màu đen dây trùng một bên không ngừng mà dối dài từ dương đầu nhân trên thân rủ xuống chui vào mặt đất sau đó cái kia dây t r ù n g lại từ từ kéo căng đem dương đầu nhân hướng xuống đất kéo đi cắm sâu vào tiên tri bách tướng phần bụng c ư a điện dưới tác dụng của quán tính hướng phía dưới v ạ c h tới kéo ra một đạo thẳng tới b ắ p đuổi vết thương trong suốt dịch chất chậm rãi bổ sung lại đem vết thương bao trùm bên trên trong nháy mắt đã nhìn không ra thụ thương vết tích tiên tri bách tướng giơ chân lên thay đổi làm một cái to lớn kim c h â m hình dáng thực vật phiến lá hướng về ngã xuống đất dương đầu nhân bao trùm đi lên phiến lá trực tiếp đem dương đầu nhân bao khỏa phiền lá bên trong lại mọc ra răng cơ hình dáng chỉ tay bắt đầu kịch liệt xoay tr mão thịt b e b é t dương đầu nhân tử trong nhảy dựng lên nó một bên phi tốc khép lại một bên lại giơ lên cưa điện hướng tiên tri bách tướng cắt đi bọn họ rốt cuộc muốn đánh tới khi nào một vị binh sĩ nhịn không được hỏi một cái hoàn toàn r ế t không chết một cái vĩnh viên đang biến hóa tựa hồ trận chiến đấu này căn bản sẽ không có kết quả nhưng mà mạc linh nhưng căn bản không nghĩ như vậy hắn phát hiện trận chiến đấu này bên trong nhỏ x ĩ u lượng biến đổi cái kia dương đầu nhân khép lại năng lực còn đang mạnh lên mà còn nó sử dụng cưa điện phương thức càng ngày càng nhiều chậm rãi dương đầu nhân không tại câu n g tại từ cánh tay bên trong đưa ra cưa điện mà là bắt đầu tại thân thể các bộ vị triệu hoán c ư a điện tiên tri bách tướng công kích càng ngày càng khó lấy đối dương đầu nhân tạo thành tổn thương vị này kinh nghiệm phong phú chiến tranh máy móc tựa hồ cũng ý thức được điểm này sau lưng nó đột nhiên mọc ra cánh hướng lên bầu trời bên trong bay đi cách xa dương đầu nhân sau đó lại lần nữa biến hóa ra loại kia có khả năng đốt lên liệt diễm phi t r ù n g hướng về dương đầu nhân bay đi dương đầu nhân không trốn không né mà là không ngừng mà phun ra dây xích công kích trên bầu trời tiên tri bách tướng p i chủng đi tới dương đầu nhân trên thân một trận ánh lửa đốt lên trực tiếp đem dương đầu nhân hóa thành một đoàn cháy đen tiên tri bách tướng biết dương đầu nhân khôi phục năng lực vô cùng cường hãn vì vậy lại biến hóa ra vô số phi trùng lại thêm một mùi lửa mấy lần sau đó hỏa diễm bên trong thân ảnh đã không tại vận động dương đầu nhân bị tiêu diệt sao cho dù hiện tại dương đầu nhân bị đánh đến lại thảm biết hồng thẳng trùng đặc tính mặc linh lại không tin dương đầu nhân sẽ bị tiêu diệt nó sẽ chỉ càng ngày càng mạnh quả nhiên cái kế hỏa diễm bên trong thân ảnh chậm rãi bắt đầu chuyển động toàn thân đỏ bừng dương đầu nhân đi ra hỏa diễm nó thế mà ở trên người tất cả bộ vị triệu h o á ra cỡ nhỏ cơ điện dây xích đem thân thể vào trùm làm huyết nhục thích thứ cái này không tầm thường nhiệt độ cao khép lại năng lực đạt tới hỏa d i ễ m trôn vùi cân bằng nó lại lần nữa có thể hành động tiên h tri bách tướng lại là các loại năng lực thể phát dung nham dịch acid lôi bạo nhiệt độ thấp độc tố cùng với các loại hiệu quả không biết năng lượng dương đầu nhân đứng tại chỗ cứ thế mà tiếp nhận hạ tất cả công kích với bắt đầu cũng không trả n ổ i tay tiếp lấy chậm rãi có thể thừa nhận được cuối cùng hoàn toàn miễn dịch phát động phản kích tiên h tri bách tướng mỗi một lần công kích đều tại cho dương đầu nhân gia tăng một loại phòng hộ năng lực dương đầu nhân khép lại năng lực cũng đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cấp độ liên tính hóa thành cho tàn cũng có thể tại trong nháy mắt xuất hiện lần nữa mà còn vận dụng cơ điện thủ đoạn cũng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng khó lấy lý giải dương đầu nhân thậm chí trực tiếp từ trước ngực nổ bắn ra vô số cây dây xích thẳng tắp hướng trên không tiên tri bách tướng bắt đi kém chút liền đem tiên tri bách tướng kéo tới trên mặt đất tiên tri bách tướng vội vàng biến hóa né tránh nhưng lúc này nó tựa hồ cũng bắt đầu cầm dương đầu nhân không có biện pháp nó chỉ có thể ở trên bầu trời bay tới bay lui công kích dương đầu nhân thủ đoạn cũng bắt đầu lặp lại khẳng định cũng đã ý thức được công kích của mình chỉ có thể tăng cường dương đầu nhân mạc linh nhìn thấy tiên tri bách tướng cũng giống như mình tại dương đầu nhân trước mặt ăn quả đắng trong lòng đột nhiên dễ chịu h tiên tri bách tướng tại t h đang h n bay làm gì nhọ xuống chất lỏng bao trùm dương đầu nhân toàn thân dính liền tại dương đầu nhân làn ra bên trên bắt đầu dung hợp chờ thấy rõ ràng tiên tri bách tướng hành động mặt linh trong lỏng lại lần nữa giật mình không được phải tranh thủ thời gian ngăn cản nó nó muốn đem dương đầu nhân giá tiếp chương bốn mươi chín thiên nga trắng chương bốn mươi chín tiên trắng. nga Dương đầu nhân vẫn như đầu cái ũ xứng sở đứng tại chỗ, nó căn bản không biết muốn chuyện gì sở tại biết chỗ, h p t s n h tia r trong ê n lòng cũng đất đầu chất suốt bắt chậm ã chạy trở về, dọc theo dương đầu nhân thân thể h trở về, dương leo lên phía trên. Chất lỏng bắt đầu p í tiên r ê n lòng Chất bắt t đầu ế huyết n dương nhân thân thể, cùng huyết nục của nó dính nối vào đầu thể, t của Cái kia liền. i tri bách tướng khẳng định sớm liền phát hiện dương đầu nhân cũng là thể xệ ở tế bào sinh vật tại là muốn đem nó cũng cùng nhau gà tiếp mặc linh vội vàng hướng những cái k i a trong suốt chất lỏng phát động truyền t ố n g muốn hơi bổ túc một chút có thể là trên đất chất lỏng quá nhiều đại đa số đều đã thật sâu chui vào dương đầu nhân bên trong thân thể tại mạc linh trong tầm mắt cái k i a chất lỏng thậm chí đã chui vào dương đầu nhân đại nao bên trong hướng về trong đó hồng thẳng trùng chui tới hỏng nếu như dương đầu nhân thật bị g i á tiếp tiên tri bách tướng đem sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có khi đó một cái đã có thể biến thành các loại sinh vật lại hoàn toàn sẽ không chết đi sinh mạng thể sẽ xuất hiện trên thế giới này nơi này tất cả mọi người không phải là đối thủ của nó dương đầu nhân cuối cùng giống như là cảm giác được cái gì bắt đầu che lấy đầu của mình trên thân trong suốt chất lỏng đã hoàn toàn biến mất hoàn toàn tiến vào dương đầu nhân thân thể lúc này mạc linh lại lần nữa cảm thấy bất lực tuyệt vọng bên trong mặc dù không biết giá tiếp đã tiến hành đến giai đoạn gì nhưng hiện tượng như vậy biểu lộ rõ ràng dương đầu nhân cùng tiên tri bách tướng càng ngày càng tiếp cận dương đầu nhân đem chính mình ôm đầu hai tay thả xuống hai mắt vô thần nghiễm nhưng đã tiến vào bị giá tiếp trả thái mạc linh nào vẫn đang bay nhanh xoay tròn tìm kiếm lấy phương pháp giải quyết h ồ n g thang trùng hiện tại không phản ứng chút nào đã không trông cậy được vào s u tiểu áp hiện tượng đột nhiên một điểm linh cảm xông phá mạc linh tuyệt vọng hắn cấp tốc thao túng phân ư khối tại thần miễu bên trong tìm kiếm trong chốc lát tìm tới một cái bị đặt ở dưới hòn đá thoi thóp huyết nục tộc người đây là duy nhất còn sống huyết nục tộc người nếu như không phải trước ngực cái tiêm một điểm yếu ớt chập trùng mạc linh thậm chí đều không phát hiện được nó hắn chọn chúng huyết nục tộc nhân cánh tay bên trên một miếng thịt lập tức đưa nó chuyển vào dương đầu nhân đại nào bên trong huyết sát nhuộn dần ra g theo thực ư thể huyết mục tiếp tục kéo dài dương đầu nhân bắt đầu dần dần khôi phục ý thức nó sờ một cái đầu của mình nhìn xem trên thân đã hóa thành trong suốt chất lỏng thân thể trực tiếp đưa ra cơ điện đem thân thể cắt đi sau đó thân thể lại lần nữa khép lại cái tiêu chất lỏng vết tích đã hoàn toàn biến mất biến thành thực thể huyết mục mạc linh liền vội vàng đem cái tiêu cắt chém đi ra trong suốt chất lỏng truyền thống vào phân khối trực tiếp đem diệt vong chất lỏng một chút xíu bị bức ép ra dương đầu nhân thân thể mạc linh cũng phối hợp đem loại chất lỏng này một chút xíu tiêu d i ệ t hắn bay đến dương đầu nhân hướng trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm những cái kia bỏ trốn đi ra chất lỏng không bông tha bất luận cái gì một dọn dương đầu nhân tựa hồ ý thức được phương khối đang giúp nó thậm chí còn hỗ trợ đem chất lỏng tập hợp tại một khối nâng đến phương khối trước mặt trải qua chất lỏng xâm lấn dương đầu nhân hình như thay đổi đến thông minh rất nhiều cái kia còn sót lại dịch thể hóa làm cỡ nhỏ sinh vật muốn chạy trốn trực tiếp bị dương đầu nhân tại chỗ bắt lấy nó nâng cái k i a cỡ nhỏ sinh vật thả tới phương khối trước mặt sau đó mạc linh liền đem bàn tay của nó cùng cái k i a cỡ nhỏ sinh vật cùng một chỗ truyền t ố n g dương đầu nhân bàn tay trực tiếp thiếu một khối nó cũng không quan tâm tiếp tục tìm kiếm lấy bỏ suất trong suốt chất lỏng còn có chất lỏng muốn chui vào dưới mặt đất nhưng mạc linh liền tại đỉnh đầu chăm chú nhìn bọn họ căn bản không chỗ che giấu cuối cùng tại mạc linh cố gắng bên dưới tất cả trong suốt chất lỏng đều bị truyền t ố n g diệt vong cường đại tiên tri bách tướng tại lạng yên không một tiếng động bên trong không có thân ảnh dương đầu nhân nâng lên móng dê nhìn một chút rơi chân của mình phát hiện không còn có trong trong su nó lại hướng đi chính mình với bắt đầu cầm giá đỡ đem bộ k i a n h ậ t lên trong chiến đấu bộ này giá đỡ đã bị đánh đến tan thành từng mảnh chỉ còn lại mấy cây c u â n gỗ hiện tại thần miếu bên trong cũng tìm không được thích hợp đ ằ n g mạn đem giá đỡ trói lại nhưng dương đầu nhân chỉ số q u y tựa hồ đề cao rất nhiều nó từ cánh tay bên trong đưa ra một cái c ư a điện thế mà đem cái kia rơi xuống gậy gỗ chỗ nối tiếp cắt thành chuẩn báo kết cấu đem gậy gỗ một điện lại biến thành quen thuộc mét chữ khung nó lại từ trong thân thể rút ra mấy cây dây xích đem gạo này chứ không một lần nữa cố định một lần sau đó cao hứng đem mét chữ không dơ lên nhìn một chút Tựa h ở đây thấu minh tộc nhân tại tiên tri bách tướng biến mất về sau đã không còn dám gây nên dương đầu nhân chú ý chỉ là sợ nhìn xem dương đầu nhân hành động phong bê thần miếu lông vũ bắt đầu tiêu tán khô cạn nhưng a t r hắn thấu m h t có khả năng cảm giác được dương đầu nhân gọi tiếng bên trong cũng không có ác ý tựa hồ dương đầu nhân cũng biết là phương khối cứu vớt nó mà lúc này mạc linh cũng vì chính mình quả quyết hành động cảm thấy vui mừng hắn chỉ là xào r ư ợ u lợi dụng xỉu tiểu áp hiện tượng bên trong một cái tính chất chuyển hóa thành gần sinh vật tính chất mạc linh suy đoán những cái kia nhân viên nghiên cứu đem cái hiện tượng này mệnh danh là xỉu tiểu áp hiện tượng khẳng định là có nguyên nhân tại nợ ẩn chuyện cổ tích bên trong làm vịt con xấu xí lần thứ nhất nhìn thấy thiên nga trắng lúc nó mới chính thức ý thức được chính mình thân phận mà dương đầu nhân đầu nguồn giống loài là thể xệ ở tế bào cùng thể xệ ở tế bào gần sinh vật chỉ có một loại đó chính là tế bào bình thường đây cũng là thuộc về dương đầu nhân thiên nga trắng m ạ c linh truyền thống hành động chính là để dương đầu nhân trong cơ thể thể xệ ở tế bào ý thức được chính mình thân phận thật sự trong khoảnh khắc đó thể xệ ở tế bào liền sẽ bắt đầu chuyển hóa thành tế bào bình thường mà tại dương đầu nhân tế bào toàn bộ chuyển hóa thành tế bào bình thường về sau tiên tri bách tướng giá tiếp cũng liền tự nhiên không cách nào thành công bởi vì giá tiếp đối tượng chỉ có thể là thể xệ ở tế bào sinh mệnh tế bào chuyển hóa chỉ là m ạ c linh một cái phỏng đoán cách làm như vậy là chân chính trên ý nghĩa một t r à n g đánh cực may mắn là mặc linh thành công cương đại tiên tri bách tướng thật bị tuyệt đối tính chất gạt ra dương đầu nhân bên ngoài cơ thể làm vịt con s ấ u x ì hóa thành thiên nga trắng trong nháy mắt đó tiên tri bách tướng đã không thể cứu vãn chương năm mươi tượng thần phía dưới chương năm mươi tượng thần phía dưới trường lao tộc trong suốt tựa vào một cái thạch trụ bên trên khắp khuôn mặt là cô đơn không nghĩ tới lại là bị cái này quái đồ vật cấp cứu một vị binh sĩ nhìn phía dưới dương đầu nhân có chút bất đắc gì nói tại mọi người thị giác bên trong chính là cái này dương đầu nhân cứ thế mà đem tiên tri bách tướng cho mái chết lúc này dương đầu nhân còn tại chơi đùa chính mình ra đỡ lại càng không ngừng be bé tê căn bản không có người biết nó đang làm cái gì ngươi sẽ phải chịu nữ thần trừng phạt bị trói tại trên kệ thủ lĩnh thống khổ kêu trên dương đầu nhân đồng thời không để ý tới trực tiếp r ơ lên giá đỡ tại thần miếu bên trong loạn xạ đi động nó cầm giá đỡ vây quanh trên trời phương khối xoay vòng vòng mỗi đi một đoạn ngắn khoảng cách liền đem giá đỡ hướng trên mặt đất cắm xuống giống như là tại hoàn thành cái gì nghi thức từ tiên tri bách tướng giá tiếp bên dưới thoát đi dương đầu nhân s o ngày trước càng thêm hỏa bát dương đầu nhân vòng quanh bán kính càng lúc càng lớn mãi đến đi tới tượng thần phía sau l à n to lớn mét chữ không cắm ở gạch bên trên lúc một tiếng trống trải âm thanh truyền khắp thần miếu đây là thanh nhóm gì mặt linh vội vàng điều kiện phương khối phi tiến、lên. tầm mắt xuyên qua gạch bởi vì lúc trước tiên tri bách tướng chính là từ lòng đất chui ra ngoài nguyên bản dưới nền đất sớm đã tràn đầy các loại lộn xộn đường hầm nhưng lúc này tượng thần phía sau gạch bên dưới nhưng là người làm đào bới một đầu địa đạo dương đầu nhân một chân đem gạch đ ắ n nát một đầu hướng phía dưới dai thê xuất hiện ở trước mặt mọi người thủ l i n h thấy thế vội vàng hô to các ngươi không thể đi xuống đây là khinh nhờ nữ n thần sẽ gặp báo ứng nhìn phản ứng của hắn phía dưới này khẳng định là ẩn tàng thứ gì trọng yếu phía dưới là cái gì tô đội trưởng hỏi thăm láo giả, láo giả biểu lộ cũng rất kinh ngạc hình như hắn căn bản không biết thần m i ế u bên trong còn có dạng này một cái thông đạo vì vậy t ô đội trưởng mang theo tiểu đội cẩn thận từng l y từng tí đi tới d a i thê phía trước cùng dương đầu nhân ngăn cách một khoảng cách dương đầu nhân căn bản không có quản tiểu đội mà là hướng về phía phương khối be ben ó i gì đó lê lạc ngược lại là lá gan rất lớn nàng đi đến dương đầu nhân trước mặt đối với trên kệ thủ lĩnh hỏi phía dưới này cất dấu thứ gì đó khinh nhờ nữ thần sẽ phải chịu trừng phạt loại hình lời nói ý thức của hắn cũng dần dần mơ hồ nhìn qua chống đỡ không được bao lâu dương đầu nhân một ngựa đi đầu k h i ê n giá đỡ liền hướng xuống đi các binh sĩ hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ đi xuống xem một chút tô đội trưởng hướng các binh sĩ nói quả nhiên không ai có thể chống c ự đối với ẩn tàng thông đạo hiếu kỳ m ặ c linh đi theo dương đầu nhân hướng phía dưới bay đi những người khác thì cùng ở hậu phương thông đạo không hề dài mới đi không bao lâu liền sáng tỏ thông suốt một cái so trên mặt đất thần miếu càng hùng vĩ hơn rộng lớn địa hạ thần điện xuất hiện ở trước mặt mọi người cao lớn hình trụ tròn thạch trụ chống đỡ lấy mảnh đất này bên dưới không gian điều khác tinh xảo tảng đá ngọn đuốc đem toàn bộ t h ầ n điện chiếu lên sáng tỏ vô cùng mặt đất cũng không có cái gì bụi đất thoạt nhìn thường xuyên có người quất dọn t h ầ n điện bên trong còn khắp nơi đều có phía trước nhìn thấy qua viên truy hình đá cối đắp nhưng những n à y đống đá đều vô cùng to lớn giống như là một ngọn núi nhỏ m ặ c linh bay đến một tòa đá gọi núi nhỏ phía trước nhìn vào bên trong rất nhiều bất diệt chi vật chế thành đồ vật bị đè ở núi nhỏ dưới mặt đất nhìn qua đều vô cùng cổ p h á c bất kính tiên tổ người sẽ phải gánh chịu đá rơi chi hình thoi thóc thủ lĩnh đột như nói tiên tổ nói là những n à y đống đá là tiên tổ mộ đúng lúc này mạc linh nhìn thấy cái này đống đá phía dưới gạch bên trên tựa hồ khắc lấy văn tự gì bị thành đống đá cội ngăn lại bách tướng bộ đội đây là bách tướng bộ đội mộ trách không được thủ lĩnh nói cái này cùng tiên tổ có quan hệ vì cái gì bách tướng bộ đội sẽ bị trôn cất tại cái này thần điện cửa ra vào mạc linh vừa nghĩ tới liền cảm giác được mặt đất một trận rung động cái kia đống đá phía trên hòn đá thế mà giống như là chịu k h ô n g chế đồng dạng sập rơi xuống hòn đá hướng về phía trước phương khối cùng dương đầu nhân nện xuống mạc linh tranh thủ thời gian tránh đi mà dương đầu nhân trực tiếp bị hai bên lăn xuống đến tảng đá trôn ở chính giữa trói thủ lĩnh giá đỡ bay ra ngoài rơi tại phía trước trên mặt đất mà lúc này thủ lĩnh trên thân chú văn lại lần nữa phát sáng bất kính tiên tổ người sẽ phải gánh chịu đá rơi chi hình xem ra lại là hắn đang dở t r ò cưa điện b ạ c h qua hòn đá dương đầu nhân từ trong chui ra giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng nhặt lên giá đỡ tiếp tục đi đến phía trước đ ố n g đá đã toàn bộ sụp đổ phía sau mọi người đạp đá rơi cẩn thận đuổi theo tiếp xuống lại là nhiều loại cạm b ấy dương đầu nhân toàn bộ d ẫ m toàn bộ có thể những cạm b ấy này đều không thể đối dương đầu nhân tạo thành tổn thương có dương đầu nhân do đường tiểu đội hữu kinh vô hiểm đi tới thần điện trung ương cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi thần điện bên trong lại có một mảnh rậm rạp thực vật những thực vật này chiếm cứ thần điện một cái hình tròn không gian cùng thần điện khu vực khác kinh vị rõ ràng tựa như một cái đặc biệt lĩnh vực những thực vật này chỉ có thể tại phạm vi bên trong sinh tồn những thực vật này lớn lên tốc độ còn thật nhanh mới từ gạch khe hở bên trong m ọ c r a liền nhanh chóng trưởng thành hướng xung quanh k h u ế t tán nhan s ắ c nhanh chóng từ xanh nhạt biến thành xanh lục lại lập tức thay đổi đến khô héo rơi xuống rơi xuống đất bắt đầu khô héo tân sinh thực vật lại từ khô héo bên trong n ọ c da bắt đầu một vòng mới tuần hoàn một chút tiểu phi trùng cũng như bị vây ở cái phạm vi này bên trong đồng dạng căn bản phi không ra biên giới mới không có phi bao lâu tựa như thực vật đồng dạng nhanh chóng tử vong lại có mới tiểu phi trùng từ thực vật bên trong chui ra ngoài dương đầu nhân trực tiếp hướng khu vực bên trong đi đến trên kệ thủ lĩnh giống như là hồi quan g phản chiếu đồng dạng hô lớn không thể đi vào nữ thần trừng phạt sẽ g á n g lâm dương đầu nhân căn bản không để ý tới hắn cũng không quay đầu lại bước vào khu vực bên trong móng dê cứ như vậy dẫm lên khu vực bên trong trên bãi cỏ mặt linh rừng ở phía sau muốn nhìn xem có chuyện gì phát sinh lại là cái gì cả bẫy sao nhưng mà dương đầu nhân căn vốn không có nhận đến ảnh hưởng gì ngược lại là cái kia trên kệ thủ lĩnh lập tức há to miệng tựa hồ là tại hô hào cái gì nhưng căn bản không có âm thanh phát ra hắn bắt đầu sản sinh biến hóa trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn làn da chậm rãi mất đi c o giãn một chút nhàn nhạt điểm l ấ m t ấ m ở trên người hắn xuất hiện bạc sợi tóc màu trắng cấp tốc dài ra lại thoát rơi trên mặt đất bị dương đầu nhân cắt trên cánh tay ngón tay móng tay phi t ố c lớn lên thay đổi đến cong lên khô héo bắp thịt bắt đầu héo rút nguyên lai cường tráng thân thể nháy mắt thay đổi đến gầy còm chậm rãi từ một người trung niên biến thành hình như khô héo lao nhân. nhưng cái này vẫn chưa xong hắn chậm rãi mở to hai mắt mở ra trong mồm phun ra cuối cùng một hơi trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất thân thể thần tốc khô héo hư thối tốc độ thậm chí nhanh hơn trong suốt chất lòng xuất hiện tốc độ lan ra bắp thịt khí quan nhanh chóng hư thối biến mất cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô dương đầu nhân đại khái là cảm giác được chính mình giá đỡ nhẹ rất nhiều vì vậy ngừng tại nguyên chỗ không h i ể u ngẩng đầu lên trên cậy xương, xương, xương cốt còn đang không ngừng trong suốt hóa một trận quỷ dị g i thổi qua trong suốt xương khô cũng nhịn không được nữa mạnh vụn tàn đi khắp nơi da chỉ c h ố c lát sau hết thể đều kết thúc trên kệ chống rông chương năm mươi mốt gia tốc tiến hóa lĩnh vực chương năm mươi mốt gia tốc tiến hóa lĩnh vực dương đầu nhân nhìn xem chính mình giá đỡ m ặ t không hề cảm xúc nó tựa hồ cũng không hiểu phát sinh cái gì sau lưng mọi người cũng không dám lại hướng phía trước ở hậu phương xì xào bàn tán ở trong đó phát sinh cái gì hình như có thể gia tốc sinh mệnh tiến trình thủ lĩnh hạ t r à n g để tất cả mọi người ở đây đều dừng bước nhưng cái k i a gia tốc hiện tượng cũng không có đối dương đầu nhân sinh ra ảnh hưởng quan sát đến khu vực bên trong động thực vật mạc linh trong lòng có một cái phỏng đoán g i a tốc hình như chỉ đối thể xệ ở tế bào có hiệu quả hắn nếm thử không chế phương khối bay vào khối kia khu vực đem ngón tay rơi đi vào không có chuyện phát sinh theo toàn bộ phương khối tiến vào mạc linh không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào cùng khu vực bên ngoài căn bản không có gì khác biệt hắn lại lần nữa bay đến khu vực bên ngoài đem chính mình phát hiện nói cho lê lạc nhằm vào thể xệ ở tế bào sinh mệnh khu vực da tốc lê lạc nhìn thấy màn hình điện từ bên trên chữ không có hoài nghi hướng thẳng đến khu vực bên trong đi đến nàng thẳng tắp bước vào khu vực bên trong quả nhiên không có bị da tốc một bên dương đầu nhân hình như cũng tiếp thu thủ lĩnh biến mất sự thật tiếp tục hướng về khu vực chỗ sâu đi đến cũng không có đi hai bước lại ngừng lại nhìn chằm chằm phía trước lại phát sinh cái gì rất nhanh một thân ảnh xuất hiện ở phía trước đó là một cái thấu minh tộc tiểu hài hắn chính hoảng sợ hướng khu vực bên ngoài chạy nhanh có thể một bên chạy lại một bên lớn lên vừa mới chạy mấy bước tuổi tắc liền không ngừng biển lớn biến thành một tên người thanh niên nhìn thấy cái kia quen thuộc hình dạng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn đó là thủ lĩnh mặc dù thấu minh tộc hình dạng cùng nhân loại có chỗ khác nhau thế nhưng loại người khuôn mặt vẻ ngoài vẫn là hơi có khả năng phân biệt ra được có á i kia đ í c thể không như mong muốn phía trước phát sinh tất cả ở trên người hắn lập lại lần nữa xuất hiện ra yếu cùng hư thối lại lần nữa giáng lâm dội ra tay hóa thành cốc t trào vô lực đập về phía mặt đất theo một trận gió thổi qua khởi tử hoàn sinh thủ lĩnh lần nữa biến mất tại mạc linh ánh mắt bên trong dương đầu nhân đi tới thủ lĩnh biến mất địa phương tại trên mặt đất nắm một cái đất đem đất v u n g đến trên kệ vừa thấy kỳ quái hành động mạc linh không có lại đi thử nghiệm lý giải dương đầu nhân hành động bởi vì lúc này lại có một tên thấu minh tộc tiểu hài từ khu vực chỗ sâu chạy ra đây là một cái tuần hoàn dương đầu nhân lúc này học thông minh nó không có tại nguyên chỗ chờ lấy đứa bé kia ra đi mà là trực tiếp xung qua đem đã biến thành người trung niên thủ lĩnh ngăn lại đem hắn bắt lên ra đỡ thuần thục dương đầu nhân lại đem thủ lĩnh cắt ra cột vào trên kệ Tự hồ chính đối với m ì n h trói t ố c độ của dù ngôi ư cái m thấy h dương bị trói chặt thủ lĩnh đều sẽ rất nhanh tiêu tán nhưng dương đầu nhân vẫn như cũng làm không biết mệt hưởng thụ lấy bắt người quá trình nó đem giá đỡ cắm trên mặt đất ông cây lợi thỏ tựa như trở lấy khu vực chỗ sâu lao ra kế tiếp thủ lĩnh có thể sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy theo thời gian biến hóa cái kia chạy chạy ra thấu minh tộc tiểu hái thay đổi đến càng ngày càng kỳ quái đầu tiên là tứ chi thoái hóa toàn thân bắp thịt bắt đầu thay đổi đến dày lại căng đầy thân thể dài đến càng lúc càng ngắn nhỏ rất nhanh trải qua mấy lần luân hồi lại cũng nhìn không ra thủ lĩnh hình dạng mặt của hắn thay đổi đến càng thêm góc cạnh rõ ràng cái mũi cùng lỗ t a i biến mất con mắt thay đổi đến càng thêm đen nhánh lại thâm thúy có thần ngũ quan phân bố càng ngày càng chán cũng bởi vậy thay đổi đến tiếng c h ố n g canh cái hót bắt đầu bành trướng cái c ầ m bởi vậy thoạt nhìn càng ngày càng bé nhọn không những như vậy thủ lĩnh có khả năng tồn tại thời gian càng ngày càng lâu tuổi thọ của hắn đang gia tăng m ặ c linh có chút bận tâm sự tình tựa hồ đang hướng phía khó mà k h ô n g chế phương hướng phát triển dương đầu nhân nhưng như cũng rất vui vẻ không quản thủ lĩnh làm sao biến hóa nó đều sẽ đem thủ lĩnh bắt lấy cột vào t r ê n kệ sau đó nhìn thủ lĩnh thần tốc biến thành xương khô thủ lĩnh vẫn còn tại không ngừng biến hóa não bộ của hắn vẫn còn tiếp tục biến lớn bởi vậy xuất hiện rất nhiều bảo vệ đại não kết cấu mà thân thể bộ vị thì càng ngày càng rút gọn vì chống đỡ đại tứ chi thay đổi đến nhỏ bé tinh tế lại hết sức có lực m ặ c linh không dám tin tưởng nhìn xem thủ lĩnh đây là t i ể u hôi nhân m ặ c linh kèm chút lấy vì chính mình tại nhìn người ngoài hành tinh điện ảnh lúc này thủ lĩnh đã hoàn toàn biến thành m ặ c linh trong trí nhớ tiểu hôi nhân gián dấp căn bản không có nguyên lai thấu minh tộc nhân ả n h tử chẳng lẽ không chỉ là tại gia tốc vẫn là tại tiến hóa mặc dù nhưng đã biến thành tiểu hôi nhân gián dấp có thể thủ lĩnh y nguyên muốn từ khu vực bên trong thoát đi, đi ra vẫn tại lặp lại chạy nhanh hành động có thể tiểu hôi nhân chân ngắn bộ pháp không nhanh nhẹn bắt đầu chạy vô cùng bật cười dương đầu nhân lại một mực ngăn tại hắn thoắt đi đường đi bên trên hắn vẫn là một chạy ra liền bị dương đầu nhân bắt lấy bên ngoài không ngừng thay đổi bị dương đầu nhân cột vào trên cậy hạ tràn g lại không có thay đổi mới mới vừa tiến vào tiểu hơi nhân hình thái không lâu mấy cái tuần hoàn sau đó thủ lĩnh hình dạng lại lần nữa phát sinh thay đổi hắn tiếp tục biến hóa thành một cái chỉ có đại não tứ chi heo rút hình cầu sinh vật to lớn đầu dãy ruột ạ i trên mặt đất bỏ bắt đầu dần dần mất đi hành động năng lực tuổi thọ cũng tiếp tục gia tăng tiêu tán tốc độ càng ngày càng chậm dương đầu nhân lúc này không vui bởi vì thủ lĩnh thân thể đã không thành hình người rất khó làm thành người vì chủ vụ bộ dạng theo thủ lĩnh biến thành một đoàn nhúc ních tiến lên đầu dương đầu nhân rốt cuộc không có đi còn hắn d ơ lên giá đỡ liền muốn tiếp tục đi vào trong mà đầu này còn tại nếm thử hướng bên ngoài di động có thể tốc độ thực tế quá chậm hắn có khả năng thoát đi khoảng cách càng ngày càng gần cuối cùng mạc linh lại cũng không nhìn thấy hắn ả n h tử nhìn chằm chằm chỗ sâu thật lâu thủ lĩnh đều không có lần nữa xuất hiện biến mất mạc linh vội vàng điều khiển phương khối đi theo dương đầu nhân hướng về dậm dạp thực vật bên trong đi đến sau lưng mọi người lúc này cũng đắm chìm tại vừa v ậ n thủ lĩnh biến hóa bên trong đó là tiến hóa lịch chính sao hắn cuối cùng biến thành dạng gì một tên binh lính hỏi không có người trả lời ai cũng không biết chỉ có thể cầm lấy ký lục nghi khí hướng về chỗ càng sâu đi đến càng đi vào trong khu vực này kỳ diệu càng thêm lộ rõ không bỏ sót những động vật đều đang không ngừng xuất hiện tuần hoàn mà thực vật nhờ vào tuổi thọ dài có khả năng dài thời gian tồn tại ở thế gian có thể lớn lên tốc độ cũng mắt trần có thể thấy nhanh vì vậy khu vực này liền như là ôm có sinh mệnh đồng dạng không ngừng mà v ặ n vẽo thay đổi vừa đi không bao lâu liền thấy phía trước thủ lĩnh biến thành lớn đại não túi lúc này hắn đã không cách nào di động giống như là giống như hòn đá tại nguyên chỗ vạn bèo lớn lên sinh mệnh lịch trình kết thúc về sau lại từ tại chỗ trống dông xuất hiện không có người biết hắn cuối cùng lại biến thành cái dạng gì quan sát một hồi mọi người tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến t r ư ơ n g năm mươi hai xương sống giờ y t r ư ơ n g năm mươi hai xương sống giờ y khu vực trung ương dương đầu nhân s ư ớ n g s ở đứng chằm chằm lên trước mắt vật thể sau lưng mọi người cũng bị thứ này hấp dẫn ánh mắt đó là một quả trứng một viên to lớn trong suốt trứng trong đó trong suốt chất nhảy giống như là có sinh mệnh không ngừng mà tại trứng bên trong phun trào mà cái này trứng phía dưới nhưng là vô số xương sống lưng dựng thành xào huyện xương sống lưng mặt linh liền nghĩ tới ném ở chính mình vương khối bên trong xương sống lưng từ hóa thụ bộ lạc cầm tới cái này xương sống lưng về sau mạc linh một mực không có để ý nó nhưng luôn có tương tự đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn vì vậy mạc linh đem xương sống lưng truyền đưa đến lê lạc trước mặt nói cho lê lạc liên quan tới cái này xương sống lưng ngoạn n g u ồ n tiếp lấy dùng màn hình điện tử hỏi ngươi biết đây là vật gì sao hóa thụ bộ lạc thủ lĩnh một mực đang nói muốn biến hóa hắn tựa hồ muốn sử dụng cái này xương sống lưng năng lực thứ này có phải là cùng thanh âm thần có quan hệ nhìn xem màn hình điện tử bên trên mạc linh viết xuống một đống vấn đề lê lạc cũng đầy mặt nghi hoặc chưa từng thấy có thể một bên đánh giá xương sống lưng tô đội trưởng lại đột nhiên ý thức được cái gì đối với lê là nói đây có phải hay không là xương sống dở ờ y xương sống dở ờ lê lạc tranh thủ thời gian tại màn hình điện tử bên trên đưa vào cái tên này d ầ m d ạ p chẳng chị tin tức nháy mắt bắn ra ngoài khiếp sợ thích hợp nhất thâm viên mạo hiểm di vật lại là nó n h ấ t ngay thẳng đại giới đa dạng hóa nhất năng lực thâm viên thám hiểm lựa chọn tốt nhất quét ngang thâm viên tầm một cái này di vật vì sao như thế được hăng lên lê lạc tìm tới một cái tương đối bình thường một chút ghi chép điểm xuống đi rất nhanh xương sống lưng tin tức xuất hiện ở màn hình điện tử bên trên di vật s ư ơ n g sống dở ờ ỉ đại giới người sử dụng xương sống lưng năng lực giao cho người sử dụng biến thân sinh vật khống chế sinh vật năng lực phát hiện thâm viên tầng một đây là tại vừa vặn thăm dò thâm viên lúc liền phát hiện một loại di vật nó tựa như khắp nơi có thể thấy được sinh vật di cốt tùy ý vứt trên mặt đất lúc ấy đi tới thâm viên rất nhiều người đều gặp nó loại này dài đến giống nhau như lúc xương sống lưng tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều không có gây nên mọi người chú ý người nào sẽ để ý xâm lâm bên trong thường thường không có gì là xương thế cho nên nhân viên nghiên cứu căn bản cũng không biết xương sống g i ỉ người phát hiện s ư ơ n g sống lưng là như thế nào bị phát hiện là di vật cũng không thể nào khảo cứu lưu truyền khá rộng nghe đồn là như vậy một cái không có di vật liệp nhân tiểu đội không biết tự lượng sức mình tiếp nhận một cái độ nguy hiểm vô cùng cao săn g i ế t nhiệm vụ săn g i ế t tàn phá bừa bãi loa toàn phong quần đây là một loại trên thân dài xoắn ố c lân phiến khủng bố áo vàng sẽ thành đàn kết đội công kích thâm viên bên trong sinh vật cùng nhân loại bọn họ dài đến cũng không lớn sẽ trực tiếp c u ố n tới thu săn trên thân sau đó bắt đầu xoay tròn chui vào thú săn trong cơ thể tiếp lấy liền sẽ chết đi xoắn úc g o sinh mệnh lực thập phần cường đại mà còn lợi dụng mọi lúc thường thường có thể đâm đến vô cùng sâu xuyên thấu xương cốt khảm vào thú săn sâu trong thân thể cứng rắn vỏ ngoài sẽ để cho xoắn ố cong c giống như viên đạn cắm ở thú săn trong thân thể chỉ tay cắt chém sẽ còn để thú săn không ngừng chảy máu cuối cùng mất máu mà chết thú săn sau khi chết còn lại xoắn ố cong c liền sẽ cùng nhau tiến lên đem thú săn g ầ m nuốt hầu như không còn sinh vật như vậy nếu như không có đối ứng phạm vi lớn tính sát thương di vật cũng sẽ không đi t r e o chọc bọn hắn có thể là cái này non nớt liệp nhân tiểu đội liền tiếp nhận nhiệm vụ thậm chí còn không có chuẩn bị bất luận cái gì phòng hộ chỉ là mua một đồng súng phun l i ề n muốn tiêu diệt bẩy vòng chờ bọn hắn thực sự tiếp xúc đến b ầ y h o n g lúc lại phát hiện hỏa diễm đối b ầ y h o n g căn vốn không có hiệu quả toàn thân cực nóng đến đỏ lên xoắn ố c gong chui vào thân thể người bên trong tốc độ ngược lại sẽ tăng nhanh làm b ầ y h o n g xông tới lúc tiểu đội thành viên từng cái chết trong đó một tên đội viên ngã trên mặt đất bị b ầ y h o n g từ phía sau lưng bao trùm mà bên trên vô số xoắn ố c phong tướng phần lưng của hắn đâm vào thùng trăm n g à n lỗ xương sống lưng đều lộ tại bên ngoài tại thời khắp ngàn cân treo sợi tóc tên này đội viên bắt đến trên đất xương sống giờ y lúc này nguyên bản khắp nơi có thể thấy được giống như đá đồng dạng xương sống giờ y lại sống lại như cùng một cái con giết xương sống dở ỉ theo đội viên cánh tay bỏ tới phần lưng trực tiếp đem trần trụi tại bên ngoài xương sống lưng ăn hết đội viên phát giác sau lưng của mình không còn c h i giác hắn chỉ cảm thấy là chính mình thụ thương quá nặng trong đầu nghĩ chỉ có để đám k i a xoắn ố cong c rời đi chính mình không nghĩ tới theo tiếng ông ông dần dần biến mất tàn phá bừa bãi xoắn ố cong c thế mà thật rời đi hắn giống như là nhận lấy thứ gì k h ô n g chế chờ phía sau lần nữa khôi phục cảm giác đội viên thế mà cảm giác được chính mình xương tại có chút này lên giống như là đã có sinh mệnh hắn vội tay lần mò xương sống lưng của mình thế mà trần trần i tại bên ngoài còn đang không ngừng Hắn đội n n h viên vội vàng nghĩ muốn chạy trốn có thể chân của hắn lúc trước công kích chúng đã thụ thương bây giờ căn bản chạy không nhanh nhấp nhịn kịch liệt đau nhức bắt đầu di động có thể sau lưng bẩy hoang lại càng ngày càng gần nhanh lên nữa nhanh lên nữa theo đội viên ý nghĩ hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ dị xương sống giờ ỵ bên trên nhảy lên chuyển khắp bản thân thân hình một trận vận mẹo hắn thế mà biến thành một con hiệu mạnh mẽ hiệu trong rừng tránh chuyển x ê dịch chờ đội viên lấy lại tinh thần sau lưng bảy hong đã mất tu n g ả n h tại ý niệm khống chế phía dưới hắn lại biến trở về nhân loại g i á g dấp kéo lấy chính mình thụ thương thân thể đội viên vội vàng quay trở về trạm giám sát đem chính mình gặp phải nói cho nhân viên nghiên cứu xương sống giờ ỵ tác dụng bởi vậy bắt đầu lưu truyền ra đến chỉ cần bại lộ xương sống lưng của mình sau đó để xương sống lưng của mình sau đó để khống khống khống ch một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng khắp nơi có thể thấy được xương lại là di vật phát hiện này tại toàn bộ thâm n g u y ê n tầng một đưa tới h o à n h động tất cả liệp nhân đi bộ thời điểm đều sẽ chăm chú nhìn trên mặt đất t h ư ợ n như là kiếm tiền nóng thời kỳ đồng dạng rất nhiều liệp nhân đều không đi hoàn thành nhiệm vụ mà là cả ngày khắp nơi đi dạo tìm kiếm xương sống dở y đại xương người số lượng quá nhiều xương sống lưng số lượng lại có hạn những n à y tìm kiếm xương sống lưng l i ệ p nhân phần lớn không thu hoạch được gì trạm giám sát bên trong bán tìm xương máy móc các thương nhân lại kiếm được đầy bồn đầy bát mới vừa lúc bắt đầu còn có rất nhiều xương sống bởi vì cái này di vật quá mức nổi danh thu hoạch lại quá đơn giản rất nhanh số lượng cũng càng ngày càng ít trên đường không bao giờ tìm được lại có l i ệ p nhân bắt đầu đào sâu loại này hành động rất nhanh liền bị c h ạ m giám sát ngăn lại bởi vì những người này đào đến trên mặt đất khắp nơi đều là hố đào ra cũng không nhất định là xương sống giờ y còn có l i ệ p nhân đem phần lưng của mình cắt lại phát hiện chính mình mua đến xương sống giờ y là hàng giả không biết là sinh vật gì xương cốt chuyện như vậy nhìn mãi q u o n mắt theo xương sống giờ y số lượng giảm bớt nhiệt độ cũng chầm chậm rút đi nhưng loại này truyền kỳ di vật lại lưu tại mọi người trong lòng chương năm mươi ba ẩn tàng người xương sống giờ y không vẹn vẹn số lượng rất nhiều mà còn cũng đặc biệt tốt dùng nhất là tại thâm viên tầng một biến thành sinh vật cùng khống chế sinh vật lực lượng cho dù đến c à n g sâu số tầng cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn sinh tồn chiến đấu tra xét chỉ cần có thể nghĩ tới năng lực xương sống giờ y đều có thể thực hiện mà còn theo sử dụng di vật số lần tăng nhanh phía sau vận dụng năng lực cũng sẽ càng ngày càng thuần thủ đồng thời xương sống giờ y đại giới vẫn là duy nhất một lần chỉ cần thanh toán một lần liền có thể một mực sử dụng lại không có cái gì tác dụng phụ Đối v lê lạc đem tư liệu nhìn xong thì tay tại trên mặt đất nhặt lên một cái xương sống lưng những ngày xương sống giờ ý xác thực dài đến giống nhau như lúc mà còn liền cùng ven đường sinh vật di cốt căn bản không có khác nhau trách không được có người sẽ mua phải hàng giả nhìn xem cái kia xảo huyệt bên trên rậm rạp chẳng trị xương sống lưng mạc linh cũng rất n g h i hoặc chẳng lẽ đây đều là xương sống giờ y sao vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy xương sống giờ y bọn họ đến cùng là thế nào tạo thành mạc linh so sánh một cái hãng tại hóa thụ bộ lạc lấy được xương sống lưng cùng những này xương sống giờ y đúng là cùng một loại mạc linh trong đầu lại hiện lên hóa thụ cái kia quả đ ố n g thân thể phía trước cái kia hóa thụ thủ lĩnh là muốn sử dụng cái này gì vật sao có thể hắn làm sao thanh toán đại giới đâu mạc linh không hiểu ra sao bất quá có thể biết rõ là hóa thụ thủ lĩnh khẳng định biết xương sống g i y tác dụng Hơn nữa còn một m chút k í c động, đến đi đất Một nhưng Phương Khối đến cũng bỏ đi hắn sử dụng sương sống lưng ý nghĩ. Hiện tại cái này khắp nơi trên sương sống lưng hấp dẫn tất cả mọi người nhãn thế tại tất Khối khắp hấp cái mọi cả cầu. c bỏ sử ý binh sĩ nhìn xem đầy đất xương sống lưng nhịn không được bắt đầu nhặt lên t ô đội trưởng vội vàng ngăn lại bọn họ phía trước nhìn thấy tiên tri bách tướng thời điểm ta đã cảm thấy cái k i a năng lực rất quen thuộc không nghĩ tới là xương sống giờ ý t ô đội trưởng cảm thán nói biến hóa năng lực l ê lạc do hỏi là biến thành sinh vật năng lực đương nhiên tiên tri bách tướng vận dụng muốn càng thêm đáng sợ t ô đội trưởng giải thích nói ta gặp lương trí là đường dây khác có hay không thử qua chuyển cho những người khác t ô đội trưởng hỏi tới không có chỉ phát cho xà nhà trạm trưởng văn phòng đây là trạm giám sát bên kia quy định tôi đội trưởng vỗ tay một cái hoài nghi bày tỏ nếu như chúng ta thông tin nhân viên cùng tuyến đường đều không có vấn đề có khả năng hay không là trạm giám sát bên kia xảy ra vấn đề phụ tá không dám nói lời nào binh lính xung quanh cũng đều hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát sau phụ tá mới ấp đúng trả lời đội trưởng ngươi là hoài nghi lương trạm t r ư ở n g sao tô đội trưởng trầm mặc một lát mới bắt đầu giải thích ta biết rõ nổi danh nhất xương sống giờ y người sử dụng chỉ có một người song chi hiện dạ lương trí phụ tá nghe xong hơi kinh ngạc nói không thể bởi vì hắn sử dụng xương sống giờ y liền hoài nghi hắn ta khả năng này chỉ là trùng hợp đối mặt phụ tá không hiểu tô đội trưởng vô vô bờ vai của hắn nghiêm túc nói thâm viên bên trong không có t r ư n g c h ứ hắn ngươi còn có thể nghĩ tới có những người khác sẽ che giấu tin tức sao phụ ta á khẩu không trả lời được đúng lúc này một tên binh lính đi lên phía trước bình tĩnh nói không cần đoán đích thật là ta cái tên lính này khuôn mặt vặn b é o đi lại trực tiếp biến đổi một bộ hình dạng đây là lương trạm trưởng mọi người thấy thế s ứ n g sở liền vội vàng đem người này vây lại phong bị mà nhìn xem hắn lương trạm trưởng cũng không chút hoang mang hắn cầm ra bản thân minh bài cho mọi người nhìn một chút chứng minh chính mình thân phận không cần khẩn trương hắn vung, vung tay xương sống giờ ỷ tiệu thủ đoạn nhân loại cũng coi như một loại sinh vật cũng có thể biến hóa lương trạm t r ư ở n g chỉ vào chính mình sau l ư n g nói vậy mà lúc này tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem hắn t ô đội trưởng chất vấn ngươi muốn làm gì ta muốn tìm được nó lương trạm t r ư ở n g chỉ vào xương sống lưng bên trên q u á i trứng bình tĩnh giải thích nói cái này cùng ngươi ẩn tàng tại chúng ta bên trong đồng thời không có quan hệ t ô đội trưởng nói chúng tim đen chỉ xảy ra vấn đề lương trạm t r ư ở n g lắc đầu giải thích nói nếu là ta minh xác nói cho ngươi để ngươi mang theo một đội người đến tìm một cái có thể không tồn tại đồ vật thậm chí khả năng sẽ là một chàng chịu chết hành động ngươi sẽ đáp ứng ngay sau lương trạm trường giải thích xung quanh tất cả mọi người không nói gì đây là rõ ràng bạch bạch lợi dụng tất cả mọi người không phải người ngu vì cái gì phải ẩn giấu khu phong tỏa vực bạo loạn tin tức tô đội trưởng chất vấn khu phong tỏa vực bạo loạn là kế hoạch bên trong sự tình chỉ có dạng này mới có thể xác định vị trí của nó lương trạm trưởng giải thích nói bạo loạn là người làm ra tô đội trưởng không dám tin tưởng hỏi không sai lương trạm trưởng trực tiếp thừa nhận h ồ n g thăng chúng cũng là cũng là vì tìm tới thứ này hắn quay đầu hướng về mà nhìn xem xương e m x sống lưng xào hệt phía trên k h a i trứng nghe đến cái này không quan trọng lời nói các binh sĩ nhịn không được một vị binh sĩ v ọ thẳng đến trước mặt hắn nắm lấy hắn cổ áo ngươi biết nói chúng ta chết bao nhiêu người sao binh sĩ chản đầy tức giận đây là đại giới lương trạm trường bình thản giải thích nói thăm dò thâm uyên chắc chắn sẽ có đại giới các ngươi c h ờ lâu như vậy tổng phải biết binh sĩ nghe xong càng tức giận hơn d ơ lên nắm đấm liền muốn hướng hắn đánh tới nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được lúc này tất cả binh sĩ đều đầy mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào hắn trước thả hắn xuống tô đội trưởng lạnh lùng nói ngươi phải hảo hảo giải thích một chút và không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi binh sĩ hung hăng đem lương trạm trường ném xuống rồi lương trạm trưởng sửa sang cổ áo của mình bắt đầu giải thích lên đoạn này thời gian hắn đến cùng làm cái gì nhưng mà lương trạm trưởng câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cái này muốn theo ta đi tới cái này cái thế giới bắt đầu nói lên lương trạm trưởng không phải người của thế giới này hắn là đến từ đại thụ động bên kia một cái thế giới khác lương trí hoặc là nói thê sẽ ở tế bào sinh mệnh phiên bản lương trí lúc ấy hắn vẫn là một cái không có bất kỳ cái gì di vật nhất cấp thợ săn mới vừa tới đến thâm viên hắn nhiệm vụ lần thứ nhất là tại nhiệm vụ bản thông báo trên cùng tiếp một cái thu thập đất đai hàng mẫu nhiệm vụ đơn giản có thể là phi thường trùng hợp chính là hắn đánh bậy đánh bạ đi tới từ không có người phát hiện qua khu phong tỏa vực mà một cái thế giới khác khu phong tỏa vực vừa vặn chính là tế bào bình thường sinh mệnh hoạt động khu vực coi hắn dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đào ra tầng sâu đất đai lúc hắn phát hiện đất đai bên trong bị cái sẻng đ ẻ chết nhỏ côn trùng thế mà chảy ra thật lâu đều cũng không biến sắc xanh lục chất lỏng lương trí khiếp sợ đây là một loại tân sinh vật chương năm mươi b ố lạc đường người chương năm mươi b ố lạc đường người lương trí nhìn xem cái kia chất lỏng màu xanh lục dọn tại trên mặt đất thật lâu không có biến mất thế nhưng hắn cũng không có giống thấu minh tộc nhân đồng dạng cảm thấy đó là cái gì bất diệt c h i vật tại thế giới kia sinh vật học phát triển cũng không có sinh ra cái gì sai lầm chỉ là vốn nên thuộc về tế bào bình thường vị trí hoàn toàn bị thệ sệ ở tế bào thay thế nên có lý luận giải thích đều có lương trí chẳng qua là cảm thấy chính mình phát hiện một loại mới sinh mệnh hắn kiểm tra kho số liệu phát hiện cũng chưa chết phía sau sẽ chạy ra trường kỳ tồn tại chất lỏng màu xanh biết sinh vật vì thế hắn hết sức cao hứng loại này kỳ quái sinh vật cũng không có bị phát hiện qua bởi vậy hắn có thể thông qua chuyển lên sinh vật hàng mẫu thu hoạch được rất nhiều điểm tích lũy mà chậm đã chất đất h ắ n tại khu vực này bên trong thăm dò quá trình bên trong gặp càng ngày càng nhiều không có bị phát hiện qua sinh vật hắn lại lần nữa tại kho số liệu bên trong cẩn thận thẩm tra mới phát hiện những n à y sinh vật cũng sớm đã có ghi chép chỉ là sau khi chết tính trạng hoàn toàn khác biệt cùng lúc đó lương trí còn phát hiện những n à y sinh vật duy nhất điểm giống nhau chính là sau khi chết thân thể sẽ không phát sinh trong suất hóa hắn lên hứng thú càng chạy càng sâu m ã i đến đến hóa thụ nơi ở đi theo một đám tỉnh tỉnh mê mê hóa thụ hắn tránh thoát rất nhiều sinh vật khủng bố đi tới đại thụ động tiếp lấy hắn liền thông qua đại thụ động đi tới cái này cái thế giới nghe đến cái này mạc linh đột nhiên trong lòng trật l ạ n h nguyên lai、like、hắn là cái kia phản tế b à o thế giới người mạc linh bừng tỉnh đại ngộ hắn đã sớm nên nghĩ đến tất nhiên mình có thể thông qua đại thụ động đi đến thế giới kia cũng có người sẽ thông qua đại thụ động đi tới cái này tô đội trưởng đám người biết được việc này bầu không khí cũng biến thành càng thêm k h ẩ n trương lương trí vội vàng để binh lính xung quanh đều thả lỏng nói chính mình cũng không có ác ý thấy mọi người thoáng thả vương lòng một chút phía sau hắn mới tiếp tục bắt đầu giải thích chuyện xưa của mình vừa vặn thông qua đại thụ động lúc hắn cũng không có ý thức được chính mình đã đi tới một cái thế giới khác tất cả đồ vật đều giống nhau như lúc thậm chí về trạm giám sát đường đều giống nhau như lúc lương trí t ừ đại thụ động đi ra về sau liền vội vã về tới trạm giám sát sau đó đem chính mình hàng mẫu nộp lên kết quả bị nghiên cứu sở người thối mắng một trận làm sao khắp nơi có thể thấy được tiểu côn trùng ngươi cũng cầm về ngươi đây là tại lãng phí chúng ta thời gian nhân viên nghiên cứu cầm hắn nộp lên hàng mẫu tức giận nói hắn vội vàng giải thích nói có thể là loại này côn trùng sau khi chết sẽ bài tiết ra sẽ không biến mất chất lỏng màu xanh biết ngươi nhìn hình dáng này vốn bên trong nhan sắc hoàn toàn mờ đủ hình như sống đồng dạng ta hoài nghi cái này sinh vật là một loại trọng sinh loại hình sinh vật lấy thủ đoạn đặc thù cố định thi thể của mình hình dạng sinh mệnh tan biến về sau lại thông qua thủ đoạn nào đó để thi thể có thể một lần nữa hoạt động lương c h í phi thường nghiêm túc giải thích quan điểm của mình có thể là n ê n đón hắn chỉ có nhân viên nghiên cứu ánh mắt quái gì. người nói là dòm bị sao ta hoài nghi ngươi là dòm bị nào đều bị dòm bị ăn nhân viên nghiên cứu sờ lên trán của hắn để hắn đi tìm bác sĩ nhìn xem tranh luận không có kết quả còn đem nhân viên nghiên cứu cho tức giật cười bắt đầu cùng hắn mở lên vui vừa đến ta cùng ngươi nói không chỉ là loại này có trùng nhân loại sau khi chết cũng lại bởi vì một cái thế giới khác đặc tính lương trí cái kia nghe qua loại này có sự vì vậy hắn nghe đến sừng sốt một chút kém chút liền tin tưởng cho rằng đây là bí ẩn gì thâm viên tri thức không lâu sau đó lương trí không hiểu ra sao cầm chính mình hàng mẫu về tới l i ệ p nhân nghỉ ngơi điểm hắn vẫn cảm thấy chính mình hàng mẫu không có vấn đề gì vì vậy tiếp tục dùng l i ệ p nhân nghỉ ngơi điểm máy móc bắt đầu tra tìm lên tin tức cái này tra một cái hắn mới phát hiện không hợp lý ta xuyên việt lương trí phát hiện cái này cái thế giới sinh vật học quan niệm hoàn toàn xuất hiện biến hóa tế bào còn có rất nhiều loại hắn không dám tin tưởng lật lên tư liệu liên tiếp lật hai ngày mãi đến đói đến đầu góc mất đi hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến trạm giám sát phòng ăn hắn tìm tới một cái giống như hắn tân thủ l i ệ p nhân bắt chuyện thụ thương sao hắn chỉ vào tên này l i ệ p nhân cánh tay phía trên c u ố n một vòng băng vải còn có đen hồng sắc vết máu vết tích ân bị dị quái đánh lén thâm viên tần một thật là nguy hiểm đồng bạn của ta đều hy sinh tên này l i ệ p nhân thoạt nhìn tâm tình vô cùng xa suốt nhưng lương trí cũng không quan tâm tâm tình của hắn mà là một bên đáp lời một bên cẩn thận quan sát đến l i ệ p nhân vết thương trên người ăn cơm xong về sau hắn lại lần nữa trở lại liệt nhân nghỉ ngơi điểm còn thử nghiệm tính tại cánh tay mình vạch một đao huyết dịch chảy ra chậm rãi khô cạn biến thành đen hồng sắc vết máu tiếp lấy chậm rãi ph cuối cùng biến thành giống như nhựa cao su đồng dạng trong suốt ngưng cố vật thể lương trí cuối cùng xác định mình đích thật đi tới một cái sinh vật học hoàn toàn phá vỡ thế giới hắn thành trong thế giới này duy nhất dị loại lương trí không có cảm thấy hoảng hốt cùng khó chịu mà là không ngừng mà học tập cái này cái thế giới tri thức từ tế bào phân loại đến phân liệt phân hóa sinh vật đơn tế bào cùng nhiều tế bào sinh vật lại đến g i ớ i môn để cương khoa thuộc chồng sinh vật phân loại học cái này loại cảm giác tựa như nhận thức lại cái này cái thế giới đồng dạng vì thế hắn thậm chí gia nhập cái này cái thế giới nghiên cứu sở trở thành đệ thất chắc giám nghiên cứu sở một thành viên có thể sử dụng nghiên cứu sở bên trong chân quý thiết bị cùng lúc đó hắn cũng lợi dụng nghiên cứu sở bên trong thiết bị nghiên cứu chính mình thỉnh thoảng còn chạy về đại thụ động xung quanh đi nghiên cứu thể xệ ở tế bào sinh mệnh tại nhân loại phát hiện thể xệ ở tế bào sinh mệnh phía trước lương trí chí chính là hiểu rõ nhất loại này sinh mệnh người hắn bắt đầu nghiên cứu hai loại sinh vật khác nhau bắt đầu đem hai thế giới sinh vật học tri thức dung hội q u ò n thông điều này cũng làm cho hắn liên tiếp thu hoạch được thành quả nghiên cứu tại đ â thất chắc dám chạm nghiên cứu sở bên trong như cá gập nước từng bước tháng trước Lương Chí đồng thời không cảm thấy hai ờ i không thấy h cảm loại tế bào quan hệ là một loại cạnh tranh quan hệ hai thế giới quan niệm hắn đều có thể tiếp thu hắn từ trước đến nay không theo đơn cái thế giới góc độ đi nhìn vấn đề đang không ngừng quá trình nghiên cứu bên trong hắn có một cái quái dị quan điểm hai loại tế bào quan hệ tựa như trí nhân cùng người nhìn đ ợ t thản quan hệ chỉ là bọn họ phân hóa thời gian so trí nhân cùng người nhìn đ ợ t thản phân hóa thời gian muốn sớm phải nhiều cái này thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu đến tế bào xuất hiện phía trước hai loại tế bào có lẽ chỉ là một loại nguyên thủy sinh mệnh khác biệt tiến hóa phương hướng một loại lựa chọn tiếp tục phân hóa mà một loại lựa chọn đem chính mình hình thái cố định lương trí cho rằng hai loại tương tự sinh vật học tạo thành bài mục xuất hiện xu thế cùng diễn hóa độc lập phát triển ra hai cái hoàn toàn cùng loại văn minh từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì chính hoặc phản chương 55, ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra chương 55, ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra nhân loại tổ tiên từ đâu mà đến tế bào lặn như thế nào xuất hiện vấn đề này quấy n h i u hai cái khác biệt thế giới nhân loại thật lâu cũng một mực tại dạy vỏ lấy lương trí nhất là tại hắn phát hiện chính mình khả năng là duy nhất biết có hai loại tế bào tồn tại người phía sau một loại sứ mệnh cảm giác xuất hiện ở trong lòng hắn lại có lẽ chỉ là một loại phát ra từ trong cuộc sống tâm lòng hiệu kỳ hắn bắt đầu tìm kiếm hắn suy đoán bên trong cái chủng loại kia sinh vật thủy nguyên tế bào hai loại tế bào cộng đồng tổ tiên cũng là hai thế giới nhân loại cộng đồng tổ tiên lương trí cho rằng loại này tế bào khả năng rất lớn sẽ xuất hiện tại hai loại sinh mệnh giao giới khu vực chính là đại thụ động phụ cận vì vậy hắn bắt đầu không ngừng mà thăm dò đại thụ động cũng trầm trầm ở cái thế giới này đặt chân sinh hoạt còn quen biết một đám cái này cái thế giới đồng bạn tại cùng cái này cái thế giới nhân loại trong quá trình tiếp xúc l hắn g trí cũng phát hiện bởi vì tế bào bình thường cố định tính loại này q u á i trứng cũng không thể đối tế bào bình thường sinh ra ảnh hưởng cũng chính là nói vì vậy hắn lựa chọn chính mình đến chỉ cần tìm được một loại di vật có khả năng thay đổi tự thân tế bào kết cấu liền có thể trực tiếp tiến vào gia tốc tiến hóa khu vực xương sống giờ y loại này vô cùng tốt dùng di vật tiến vào lương trí trong mắt hắn p h í hết tâm tư tìm tới một cái tiếp lấy liền thanh toán xong đại giới căn này xương sống lưng chui vào thân thể của hắn hắn cũng bởi vậy thu được biến thân thành những sinh vật khác năng lực bao gồm tế bào bình thường sinh mệnh hắn đẩy cõi lòng mừng rơi trở lại lần thứ nhất tìm tới quái trứng địa phương nhưng chuyện kỳ quái phát sinh quái trứng biến mất liên quan toàn bộ gia tốc tiến hóa khu vực quái trứng tựa như bốc hơi đồng dạng không có lưu lại bất cứ dấu với gì lương trí gấp gáp tìm khắp cả xung quanh vẫn không có phát hiện vì vậy hắn bắt đầu không ngừng h ỏ tìm kiếm quái trứng rất dài một đoạn thời gian đi qua hắn đều không có thu hoạch có thể càng thêm bất hạnh sự tc h ở tế bào bị phát hiện cùng lương trí phỏng đoán đồng dạng mọi người đối với loại này tế bào thái độ đều là sợ hãi cùng lo lắng thậm chí tràn đầy ý thành kiến không cách nào thay đổi cao tường cấp tốc tạo dựng lên tiền tiêu c h ạ m điểm l i ệ p nhân bộ đội cũng cấp tốc đúng chỗ đã từng có thể tùy ý tiến vào khu vực cũng không lâu lắm liền thành đề phòng nghiêm ngặt khu phong tỏa vực liền hắn cũng không thể thường xuyên lui tới cho dù lúc này hắn đã trở thành đệ thất chắc dám chạm trạm trường hắn vẫn không có biện pháp chuyển biến tất cả mọi người quan điểm vì vậy hắn chỉ có thể nước chạy bẹo trôi ẩn tàng cái nhìn của mình giả vợ như cũng đối loại này tế bào lo lắng tại về sau trạm giám sát lớn kiểm tra bên trong hắn lại dùng xương sống giờ y đem chính mình biến thành nhân loại tránh thoát kiểm tra từ đây một mực sống ở ngụy trang bên trong có thể là muốn tìm tòi nghiên cứu chân lý nội tâm là không cách nào bị ngụy trang hắn bắt đầu thường xuyên lấy nghiên cứu thể xế ở tế bào làm mực cớ đi tới khu phong tỏa vực có thể là mỗi một lần đi tới khu phong tỏa vực đều sẽ có số lớn liệp nhân t i ể u đội cùng nhân viên nghiên cứu đi theo tiền tiêu chạm điểm đối với khu vực ra vào kiểm tra cũng đặc biệt nghiêm ngặt thậm chí một chút nghiên cứu thiết bị tài liệu ra vào khu phong tỏa vực đều cần báo cáo chuẩn bị ghi chép liên trạm giám trưởng cũng không ngoại lệ. bởi vậy tìm kiếm quái c h ứ n g kế hoạch lại lâm vào đ ỉ n h trệ vì vậy hắn bắt đầu mở ra lối riêng thử nghiệm sử dụng khác biệt thế giới sinh vật tiến hành thí nghiệm hồng thăng trung chính là một cái trong số đó hắn tính toán lợi dụng hồng thăng trung dẫn hương tính tìm tới quái c h ứ n g vị trí đáng tiếc thí nghiệm cuối cùng thất bại còn tạo thành chấn đáng thú bạo loạn thông qua đ ố i di vật nghiên cứu hắn lại phát hiện s u tiểu áp hiện tượng loại này có khả năng đối đầu nguồn giống loại tiến hành truy tung không biết hiện tượng có thể là làm sao có thể sáng tạo ra sự tiểu áp hiện tượng giống loại đâu đáp án chính là biến dị tại một cái thế giới khác sự tiểu áp hiện tượng được xưng là hiện tượng đồ sát hậu đ Vô cùng n g đi tới h mệnh n n g cái này h cái thế giới về sau lương trí mới biết được những cái tiêu biến dị hậu đại chỉ là đem đầu nguồn giống loài phán định vì thể ế xệ ở tế bào sinh mệnh cho nên mới sẽ không có quy tắc đồ sát cái này cũng đưa đến hai thế giới hiện tượng biểu hiện hoàn toàn khác biệt hắn cũng là hoa rất dài thời gian mới đưa loại này hai cái mệnh danh hoàn toàn không giống hiện tượng di vật liên hệ với nhau vì vậy hắn bắt đầu nghĩ biện pháp chế tạo đại quy mô biến dị nghĩ đến chính mình xương sống giờ y lương trí có một cái kế hoạch hắn trước đem một cái hóa thụ cải tạo để hắn có trí khôn tiếp theo tại hóa thụ trong đầu quán thâu sử dụng xương sống giờ y cứu vất tộc quấn c h ấ p nghiệm tiếp lấy đem hắn ném vào đại thụ động để hắn trở về tới đại thụ động bên kia sau đó liền lợi dụng thanh âm thần nói đến đây tô đội trưởng đánh g a y hắn hỏi tới thanh âm thần có khả năng lợi dụng lương trí cười cười nói vậy căn bản không phải cái gì thanh âm thần tại bọn họ thế giới loại này hiện tượng di vật được xưng là quảng bá tâm linh hơn nữa còn nghiên cứu ra quảng bá tâm linh đại gi các ó k người n sử dụng nó. u biết tâm tại c bờ tây sông jordan thanh âm thần lần thứ nhất xuất hiện là phóng đại sinh vật gì ý nghĩ sao thấy mọi người không có trả lời lương trí phối hợp giải thích nói là ve ve ấu trùng tại dưới đất đồng dạng muốn sinh hoạt hai ba năm g cũng chính là từ chuẩn bị chui ra mặt đất ngày này trở đi ấu trùng trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ phải có ánh sáng đợi đến ve chui ra mặt đất khó khăn bỏ lên đùi cỏ hoặc ngọt cây khởi xuống màu vàng nhạt ve áo phía sau mới biến thành có cánh ve thoát sát về sau nó bắt đầu hưởng thụ trên không không khí mới mẻ vì vậy lại xuất hiện một cái ý nghĩ muốn hô hấp nó muốn uống nước vì vậy muốn có nước ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng Tất bắt tìm cả chuẩn chính mình phối đầu ngâu sẵn sàng, nó bị đổ, kiếm lưu vì vậy có muốn tử vong ý nghĩ tùy theo sinh ra cũng cuối cùng thành tuyệt vọng căn nguyên quảng bá tâm linh đem ve thuộc về côn trùng bản năng ý nghĩ vạn vẹo thành nhân loại có khả năng lý giải âm thanh rộng phát ra ngoài 56, thủy nguyên tế đây chính là quảng bá tâm linh lương trí có chút bất đắc gì nói ta cũng là so sánh thật lâu mới được ra cái kết luận này ai có thể nghĩ tới tạo thành như thế đại thai nạn đầu mượn lại là một con ve đâu những này đối với không biết hiện tượng độc đáo lý giải đều là xuất từ hẳn đối với hai thế giới tri thức dung hội còn thông lương trí bắt đầu tiếp tục giải thích tại dần dần làm rõ ràng nguyên lý về sau hắn bắt đầu một tràng mới thí nghiệm hắn lợi dụng thanh â m thần đem cái k i a bị cải tạo hóa thụ ý nghĩ thông qua quảng bá tâm linh lan rộng ra ngoài từ đại thụ động một chỗ khác ảnh hưởng thể xệ ở tế bào muốn biến hóa quảng bá tâm linh đối với không ổn định thể xệ ở tế bào đến nói là một loại lực ảnh hưởng cực lớn tín hiệu cái này liền đã dẫn phát khu phong tỏa vực sinh vật dối loạn mà tế bào bình thường bởi vì tính ổn định cường c h ị ảnh hưởng phạm vi sẽ đặc biệt nhỏ thậm chí không ảnh hưởng tới đại thụ động bên ngoài bởi vậy có thể đạt tới một loại tính nhắm vào khống chế h làm sinh vật rối loạn bắt đầu có hiệu lực về sau vì phòng ngừa bạo loạn bị phát hiện hắn che giấu khu phong tỏa vực tin tức chế tạo ra một mảnh a n lành cảnh tượng đây cũng là tiền tiêu trạm điểm thông tin một mực không cách nào truyền lại đến trạm giám sát nguyên nhân thế nhưng che giấu cũng không thể duy trì liên tục bao lâu theo hồng thẳng trùng sự t ì n h bại lộ càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm khu phong tỏa vực sự t ì n h vì vậy hắn thừa cơ để l ê lạc đến tiền tiêu trạm điểm bỏ đi những người khác lo nghĩ hắn cũng không cảm thấy một cái vừa tới đến thâm viên liệp nhân có khả năng tìm tới bạo loạn đầu m ư ờ n thật không nghĩ đến lê lạc vừa mới đến khu phong tỏa vực không bao lâu liền đánh bậy đánh bại đem bạo loạn gi Dương, dương truyện truy kế tiếp các ngươi cũng biết hắn buông tay u trả lời như vậy để tô đội trưởng rất tức tối ngươi liền vì chứng thực một cái có thể không tồn tại đồ vật hạ chết nhiều huynh đệ như vậy lương trí lại lặp lại một lần vừa bắt đầu hắn nói câu nói kia đây là cần thiết đại giới những này hy sinh tại chứng thực thủy nguyên tế bào trước mặt đều không tính là cái gì chẳng lẽ các ngươi không muốn biết chính mình từ đâu mà tới sao đây chính là có thể để cho hai loại sinh mệnh chung sống hòa bình cơ sở hắn nghiêm túc giải thích nói các ngươi dám nói chính mình đối với thể xệ ở tế bào hoàn toàn không có thành kiến không có h o à n g hốt sao các binh sĩ đều trầm mặc mạc linh cũng nhớ tới chính mình phía trước hốt h o à n g thoát đi phản tế bào thế giới kinh lịch đối với dị loại thành kiến xác thực không cách nào tránh khỏi thâm viên bên trong không biết mang đến hoảng hốt làm sao ngươi biết dương đầu nhân sẽ tìm đến thủy nguyên tế bào hắn không phải một mực tại đồ sát thể xệ ở tế bào sinh mệnh sao Tô đồ sát chỉ là một loại phân biệt thủ đoạn đang truy tung quá trình bên trong hắn vốn định một mực không cho dương đầu nhân biến thành tế bào bình thường sinh mệnh mà là duy trì liên tục tìm kiếm thủy nguyên tế bào không nghĩ tới tại cùng tiên tri bách tướng chiến đấu bên trong dương đầu nhân nhưng vẫn là biến thành tế bào bình thường sinh mệnh để hắn nhắc ngoài ý liệu là dương đầu nhân cuối cùng vẫn tìm được thủy nguyên tế bào ta cảm thấy là thời điểm nói cho các ngươi tất cả những thứ này ít nhất các ngươi thật sự rõ ràng xem đến cái này qua chứng hắn chỉ vào sao huyệt bình tĩnh nói cho nên ta cũng không muốn lại ẩn tàng đi xuống t ố đội trưởng thở dài nói ngươi căn bản không thể xác định nó có phải là thủy nguyên tế bào đúng không lương chí xứng sờ một chút hồi đáp không ta xác định nó tại trong đầu của ta xuất hiện rất nhiều lần hắn đố chữ người trả lời để mọi người xung quanh đều nghi hoặc không thôi hắn hướng về xào h u y ệ t bên trên quái trứng đi đến không còn có người ngăn đón hắn mặc linh cũng nhìn chằm chằm hướng về xào h u y ệ t tiến lên lương trí hắn không có hoài nghi lương trí kinh lịch chẳng qua là cảm thấy lương trí sợ tác sở vi quá mức lớn mật tựa như là tại loạn xạ làm ngẫu nhiên thí nghiệm không ngừng mà thử nghiệm thế mà còn để hắn thành công hồi tưởng lại đoạn này thời gian kinh lịch mặc linh phát hiện lương trí kế hoạch rất nhiều đều là đang đánh cược hông thăng trùng bạo loạn biến dị ngẫu nhiên tính đều vô cùng cường nhưng thật có thể để hắn tìm tới trong lòng hắn thủy nguyên tế bảo nhưng cái kia thật là thủy nguyên tế bảo sao mặc linh điều khiển phương khối đi theo lúc này dương đầu nhân, sớm đi tới quái trứng bên cạnh nó tựa hồ đối với quái trứng không có chút nào hứng thú mà là một mực tại nhạt xào h u y ệ t bên trên xương sống dở y cái này dương đầu nhân hình như cũng không phải là đang tìm thủy nguyên tế bào m ặ c linh trong lòng tràn đầy quái dị dương đầu nhân đem xương sống lưng nhặt lên phía sau lại cột vào chính mình trên kệ nhìn qua muốn dùng xương sống lưng liều ra tới một người răng dấp có thể như thế nào đều liều không đi ra lương trí từ dương đầu nhân bên người chạy qua, dương đầu nhân cũng h nhân ạ y qua, đầu dương c không để ý đến tiếp tục tại trên mặt đất lật lên xương sống lưng rất nhanh hắn liền đi tới quái trứng biên giới dùng dao găm vạch một cái quái trứng vỏ trứng vỏ trứng vô cùng mềm dẻo nháy mắt nước ra một đường vết rách trong suốt chất lỏng chậm rãi chạy ra hắn lại từ túi sách bên trong lấy ra một cái vật chứa đem chất lỏng tiếp lấy hắn lấy ra một bộ máy móc nhắm ngay chạy ra đến trong suốt chất lỏng sau đó lại đem màn hình điện tử cắm vào bắt đầu quan sát đánh giá loại này trong suốt chất lỏng một vừa nhìn hắn một bên lộ ra không chế không nổi nụ cười trên màn hình là một c h ù n g loại giống như trong suốt tinh thể không ngừng n g ọ ngại mềm dẻo nhỏ phương khối những này nhỏ phương khối so tế bào lớn hơn nhiều có thể tùy ý quan sát đánh giá đến bọn họ hội tụ vào một chỗ không có có ý thức khắp nơi vận động tại vĩ mô nhìn xuống tựa như là có sinh mệnh trong suốt chất nhảy đồng dạng không ngừng mà đang cột chảo đây là tế bào mạc linh không thể tin được hắn nhìn chằm chằm màn hình điện tử bên trên hình ảnh những này nhỏ phương khối chỉ có nhất tầng thật mỏng trong suốt m à n g bao vây lấy trong suốt chất lỏng trong cơ thể không có bất kỳ cái gì tạp chất chỉ có màng tế bào phương khối hình dáng tế bào đây là mạc linh trong lòng hiện ra ý nghĩ duy nhất quan sát một hồi lương trí kiềm nén không được nữa vui sướng một bên ghi chép loại này tế bào một vừa lầm bầm lầu đầu nói không sai cùng trong tưởng tượng hoàn toàn nhất trí hắn hoán đổi đến một cái hình mẫu phần、mềm. b sao. vì sao lại có như thế chính xác hình mẫu có thể lương trí tâm tình vui sướng căn bản là không có cách nguy trang hắn cầm màn hình điện tử tay kích động đến có chút phát dun hô hấp thay đổi đến càng thêm gấp rút cái này hoàn toàn chính là một cái xác nhận chính mình phỏng đoán nghiên cứu viên phản ứng bình thường có thể hắn chuẩn xác như vậy phỏng đoán lại là từ đâu mà đến đâu chương năm mươi bảy quái chứng biến hóa t r ư ơ n g năm mươi bảy quái t r ứ n g biến hóa to lớn quái t r ứ n g tựa như một cái thiên nhiên bồi dưỡng mân vô số thủy nguyên tế bào ở bên trong vật mẹo nho nhỏ phương khối thoạt nhìn trong suốt lại trong suốt đơn giản mà mỹ lệ lương trí như nói như khát ghi chép những n à y tế bào hoạt động song mắt đỏ bừng tô đội trưởng đi đến bên cạnh hắn hoài nghi hỏi đây quả thật là tế bào bọn họ cộng đồng tổ tiên sao mà lương trí chuyên tâm tại màn hình điện tử bên trên thao tác rất lâu mới hồi đáp ta biết rõ bọn họ chính là vẫn như c ũ là đố chữ người đồng dạng trả lời không có bất kỳ cái gì căn cứ còn có bọn họ tại sao là phương đây này ngươi tổng muốn có cái căn cứ ta mới có thể tin tưởng ngươi nói không chừng đây chỉ là một loại đặc thù hình thái sinh mạng thể thậm chí liền tế b à o cũng không tính tô đội trưởng vẫn là rất hoài nghi có thể là lương trí không còn có để ý tới tô đội trưởng mà là phối hợp ghi chép phương khối tế b à o hoạt động tô đội trưởng đi lên trước nghiêm túc dò xét trên màn hình hình ảnh càng không ngừng hỏi đến lương trí liên quan tới những ngày tế b à o sự tỉnh hắn vẫn không có để ý tới giống như bị điên theo tô đội trưởng nghi vấn nét mặt của hắn lại càng và mẹo mang theo chút n g phấn nhưng lại mang theo chút không hiểu mười phần quỷ dị tựa như là một bên tại làm chính mình chuyện vui lại đang hoài nghi mình hành động. Vì cái gì hắn, hắn không đối, không đối, o à thao i tác bắt đầu chậm chạp bận rộn lập tức sẽ đỉnh trệ một cái ngóc trệ tại nguyên chỗ dừng lại tự hỏi cái gì đúng lúc này khoai trứng bên trong chạy ra chất lỏng tràn đầy vật chứa lương trí vô ý thức đem vật chứa rời đi lại lấy ra bịt kín băng rán phong bế quái trứng bị cắt mở vết n ư ớ có c thể trên bàn tay đã dính đầy trong suốt dịch nhờn hắn nhìn xem bàn tay của mình sửng sốt rốt cuộc không có đi quan tâm chính mình đau khổ truy tìm thủy nguyên tế bào hắn chừng lớn hai mắt có chút ngây người mà nhìn chằm chằm vào phía trước sau đó hắn lại từ từ đứng lên mở ra hai tay mặt lộ không hiểu làm sao vậy tô đội trưởng lui về phía sau hai bước ý thức được không thích hợp lương trí trên mặt đã không có vừa bắt đầu hưng ấ n hắn nhũ mày nhìn xung quanh một vòng hoàn cảnh xung quanh ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng quái mê man hai mắt đột nhiên lại khôi phục thần sắc hắn đột nhiên hơi mang vẻ áy náy nhìn hướng tô đội trưởng tiếp lấy liền xin lỗi nói có lỗi với cho tiền tiêu chạm điểm mang đến phiền t o á i nhiều như vậy hại chết rất nhiều người tô đội trưởng vô cùng nghi hoặc nhưng vẫn là nghiêm túc hồi đáp đến lúc đó quan phương hội thẩm phán hành vi của ngươi ta tin tưởng sẽ có phán quyết công chính ngươi không cần tại cái này cùng ta xin lỗi nếu như ngươi là thật vì thăm dò thâm uyên cái này thiệt thòi chúng ta có thể ăn lương trí lắc đầu hồng thằng trùng là dư thừa bạo loạn cũng là dư thừa những binh lính kia vốn không nên hy sinh hắn nhìn hướng còn tại trên mặt đất nhặt xương sống lưng dương đầu nhân cười chua sót một cái nó cũng là dư thừa cái gì biến dị xỉu tiểu áp hiện tượng dẫn hương tính đều là ta một bên đơn phương dương đầu nhân không phản ứng chút nào căn bản không để ý tới hắn lương trí càng thêm cổ quái hành động để binh lính xung quanh bọn họ đều cảnh giác đem vũ khí nhắm ngay hắn người có lời gì chờ trở, trở lại trạm giám sát lại nói trước tiên đem nghiên cứu hoàn thành ta sẽ đem ngươi sở tác sở vi chi tiết báo cáo tô đội trưởng trịnh trọng nói cảm ơn hướng tô đội trưởng nói cái cảm ơn lương trí vừa nhìn về phía q á i trứng lúc này biểu lộ đã không phải là phía trước c ù n nhiệt nhìn qua quái trứng hắn đột nhiên đặt câu hỏi ngươi vì cái gì muốn làm như thế theo lương trí lời nói rơi xuống cái kia quái trứng thế mà có chút chấn động một cái toàn bộ khu vực r a tốc động thực vật lớn lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh thực vật càng ngày càng xanh l ư ơ lại r a tốc khô héo tiểu côn trùng giống như là lưu tinh tại khu vực bên trong vẻ qua sinh ra lại biến mất cái kia thấu minh tộc thủ lĩnh hóa thành viên thịt cũng đang không ngừng tại tiêu trừ cùng sinh ra bên trong tuần hoàn dương đầu nhân đột nhiên đứng lên chăm chú nhìn q á i trứng mọi người vội vàng cảnh giới q á i trứng bên trong trong suốt chất lỏng đột nhiên cuốn lên một trận tối qua bắt đầu xuất hiện một chút hình dạng c Bất biên hóa, mẹo, hiện ra khác biệt vạt khí khác chầm hóa, hiện mẹo, rãi ra sau i tiên hiện n hình dạng. Đầu tiên là xuất hiện tròn h vật xuất triệu Đầu là n tràng, đang trứng bên trong trách vạt a chầm mẹo. rãi s đó lại bắt đầu t ạ i hình sợi dài ngành run r ẹ n cùng động vật hình dây ở giữa biến hóa về sau lại đột nhiên bành trướng trở thành động vật nhuyễn thể cùng động vật thân mềm hình dạng thậm chí liền một chút chưa bao giờ từng thấy sinh vật cũng ở phía trên xuất hiện thâm viên bên trong giống loài cũng ở trong đó m ặ c linh thậm chí còn ở trong đó nhìn thấy chấn đạm thú loài chim loài quả vú động vật c h â n đốt biến động tốc độ càng lúc càng nhanh sau đó nháy mắt ngừng lại đó là một nhân loại vô cùng tiêu chuẩn nhân loại đại chúng dáng người đại chúng mặt không có chút nào chỗ đặc biệt nhìn thấy bóng người xuất hiện lương trí lại lần nữa đặt câu hỏi ngươi vì cái gì muốn làm như thế n g h e đến lương trí đặt câu hỏi khí bảo nhân ảnh nhìn về phía hắn bắt đầu chậm dãi hướng q á i trứng vách trong tới gần nó đem vươn tay ra cánh tay chạm đến quái trứng mềm dẻo vỏ trứng đem chất keo vỏ ngoài nhấn ra một cái dấu tay khí bảo nhân cánh tay chậm rãi vươn về trước thế mà trực tiếp đem vỏ ngoài ép ra ngoài vỏ ngoài biến thành nhất tầng màng nước đem khí bảo nhân cánh tay bao ở trong đó hiện ra một cái tay hình dạng mang nước lưu động tạo thành một cái hình người tối ngâm theo khí bảo nhân tiếp tục hướng bên ngoài toàn bộ màng nước bao khỏa đến càng ngày càng nhiều cuối cùng lại trực tiếp đem khí bảo nhân phun ra bên ngoài đây là bào nôn mặc linh trong lòng một cái hiện ra cái từ n ữ này hắn lập tức phát giác cái này to lớn quái trứng thế mà cũng giống một tế bào đồng dạng bao vây lấy khí bảo nhân màng nước chậm rãi cùng quái trứng tách ra đến khí bảo nhân tựa như rời rạc tại tế bào bên ngoài vật chất đồng dạng bị mang nước túi ngâm bao vây lấy trôi lơ lửng trên không trung cảnh tượng như vậy làm cho tất cả mọi người đều trận mắt há h ố c mồm không dám hành động thiếu suy nghĩ khí bảo nhân còn tại thích chứng phiêu phủ lương trí cũng đã đi lên phía trước ta đã sớm nên nghĩ tới chỗ này quanh hắn trôi lơ lửng trên không trung khí bảo nhân ảnh đi vòng một vòng lại đi tới quái trứng bên ngoài sờ lên cái tia chất keo vào ngoài gõ gõ quái trứng phát ra ngột ngạt â m thanh lương trí lại đem con mắt tiến tới vỏ ngoài xuyên thấu qua vỏ ngoài quan sát đến qu một lát trên mặt hắn biểu lộ càng thêm nghiêm túc hắn đ ỗ n g nhiên bay đầu nhìn hướng khí bảo nhân trên mặt mê man không tại kiên định nói những cái kia nhỏ phương khối căn bản không phải thủy nguyên tế bảo người mới là chương năm mươi tám chân chính thủy nguyên tế bảo chương năm mươi tám chân chính thủy nguyên tế bảo thủy nguyên tế bảo là cái này khí bảo nhân m ặ c linh bị lương trí lời nói hôn mê rồi ta vẫn cho là những cái kia phương khối hình dáng vật nhỏ mới là thủy nguyên tế bảo lại không có nghĩ qua thủy nguyên tế bảo lại là bản thân ngươi lương trí chừng lớn hai mắt nhìn về phía khí bảo nhân cảm t h ắ n nói sau một lát mặt linh mới sợi trong suy nghĩ cái này quái chứng mới là thủy nguyên tế bào lương trí mặt lộ đ ắ g chát ngươi lừa gạt ta rất lâu hắn là tại cùng thủy nguyên tế bào giao lưu mặc linh có chút không dám tin tưởng có thể chuyện phát sinh kế tiếp để mạc linh càng thêm khiếp sợ khí bào nhân chậm rãi từ không trung hạ lạc lấy một loại ổn định bộ pháp đi tới lương trí trước người bọt khí k h ẽ chấn động thế mà phát ra âm thanh đó là một loại mang theo dòng nước vang vọng âm thanh cùng nhân loại âm thanh khác biệt vô cùng linh hoạt kỳ hảo nhiều lần như vậy ngươi cuối cùng nhìn ra lương trí mặt lộ tuyệt vọng đầy mặt thể phải nói nhìn ra có gì hữu dụng đâu khí b à o nhân vẫn như cũ vững vàng đứng trước mặt của hắn tựa như một tôn điêu khắc âm thanh cũng đặc biệt ổn định lần này ngươi làm ra động tĩnh cũng không nhỏ ta hại chết rất nhiều người đây không phải là ta mớn đây là vốn không nên sinh ra đại giới không đây là đại giới một bộ phận khí b à o nhân hồi đáp đây cũng là một lần cuối cùng ngươi không phải đã được đến ngươi muốn sao lương trí n g ẩ n người lại nhìn một chút khí b à o nhân bên cạnh quái trứng giống như là đột nhiên ý thức được cái gì t r ừ n g lớn hai mắt ta không có lừa ngươi a ngươi có phải hay không đã được đến ngươi mớn khí bảo nhân nói tiếp xuống chính là một bước cuối cùng lần này ta sẽ giữ lại trí nhớ của ngươi sau đó khí bảo nhân đưa tay ra lương trí thở dài một hơi cũng đem tay đưa ra ngoài hai cánh tay đàn sen ở cùng nhau sau đó cái kia khí bảo nhân màng nước bắt đầu chậm rãi bao trùm đến lương trí trên thân khu vực bên trong d a tốc hiện tượng đột nhiên tại lương trí trên thân thể xuất hiện hắn bắt đầu chậm rãi giải yếu dần dần hắn cũng nhịn không được nữa thân thể của mình hướng về phía trước n g ã xuống khí bảo nhân cầm tay của hắn để hắn tựa vào trên vai của mình sau đó ôm ấp lấy hắn để hắn tạ i trong ngực của mình chậm rãi chết đi n ụ c thân hư tối xương hóa thành vụ cát mà lương trí trong cơ thể xương sống dở y tại mất đi mặt khác xương cốt chống đỡ về sau rơi rơi xuống đất hóa thành cái tia xảo huyệt bên trong vô số xương sống lưng bên trong một cái cũng không lâu lắm quái c h ứ n g phía sau lại đi ra một đứa bé đứa bé k i a chậm dai hướng về khí bảo nhân đi đến sau đó thân thể không ngừng mà lớn lên tại đến khí bảo nhân phía trước về sau hắn lớn lên ngáy mắt đình chỉ người này chính là lương trí c h â n c h ù i thân thể phía sau còn có thể nhìn thấy bại lộ tại bên ngoài xương sống dở y hắn sờ lên gương mặt của mình kiểm tra một chút thân thể của mình tiếp lấy lại đem trên mặt đất y phục mặt lên khí bảo nhân nhìn xem hắn bình tĩnh chúng ta trò chơi đã kết thúc kế tiếp là các người hai loại sinh mệnh ở giữa trò chơi dứt lời hắn lại lần nữa chậm rãi trôi hướng trên không hướng về quái trứng bay đi lương trí mặt lộ phức tạp nhìn xem trên không khí bảo nhân tựa hồ muốn nói cái gì nhưng hắn vươn tay lại lời gì cũng không thể nói ra khí bảo nhân tiếp xúc đến quái trứng phía sau mang nước lẫn nhau nó lại từ từ dung nhập quái trứng bên trong biến thành vừa bắt đầu b ọ t khí hình dáng sau đó b ọ t khí đang trách trứng bên trong tiếp tục biến ảo biến thành một cái quy tắc hình cầu mặt linh lúc này mới phát giác hiện tại quái trứng cùng thông thường nhận biết bên trong tế bảo dài đến giống nhau như lúc cái tia trong suốt vỏ Trong trong c tế bào. Tế bào sao huyệt là m phía trên vật kia đã không thể xưng là q u ả trứng đây chính là thủy nguyên tế bào nguyên bản bộ dạng to lớn mà kỳ huyễn vật khí biến hoa sau khi hoàn thành thủy nguyên tế bào liền bắt đầu chậm rãi vật mẹo từ xương sống giờ ý trong xào huyệt dâng lên tựa như là tại trong biện rộng dạo chơi sinh vật đơn tế bào đồng dạng bắt đầu chậm rãi hướng lên phía trên bơi đi nước chảy bẻo trôi không khí giống như sóng biển đem thủy nguyên tế bào hướng phải tới lui đ ô n g đưa toàn bộ khu vực gia tốc theo tế bào bơi lội mà không ngừng biến hóa vị trí thủy nguyên tế bào dãy ruộng hướng về thần điện đỉnh tới gần sau đó vậy mà trực tiếp xuyên ra vết tượng bay ra ngoại giới cái này vô cùng kỳ diệu thủy nguyên tế bào cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người khu vực gia tốc cũng tại không lâu sau đó biến mất cái kia xanh tươi thực vật tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng chỉ để lại chống giông thần điện mặt linh k i ế p sợ không thôi thủy nguyên tế bào lại là đáng sợ như vậy đồ vật mặt k á c tế bào đều đi lên nhiều tế bào sinh vật con đường nó thế mà y nguyên duy trì lấy tế bào hình dạng cái khác tế bào tiến hóa ra phân liệt lấy số lượng thủ thắng tiến hóa ra phân hóa lấy chủng loại thủ thắng mà thủy nguyên tế bào lại thay đổi đến càng lúc càng lớn tại cá thể tiến hóa trên đường càng chạy càng xa mở ra một đầu hoàn toàn khó có thể lý giải được con đường thậm chí lấy một loại nào đó khó có thể tưởng tượng hình thức nắm giữ bản thân ý thức hơn nữa còn nắm giữ cường đại như thế gia tốc tiến hóa năng lực đây là hoàn toàn khác biệt tiến hóa phương hướng phía dưới đám binh sĩ cũng đều trố mắt đứng nhìn mà một bên dương đầu nhân tại thủy nguyên tế bào biến mất phía sau nâng lên giá đỡ trực tiếp nhảy tới thần điện tr tiếp lấy nó lại dùng cơ điện vỡ vụn một cái lỗ hỏng từ thần điện đ ỉ n h chóp chui ra ngoài trầm mặt một lát tô đội trưởng nhìn hướng lương trí có chút bất đắc dĩ ta hiện tại có chừng chút hiểu ngươi lương trí lại lắc đầu phủ định nói ta hiện tại có chút không hiểu chính ta ngươi đến cẩn thận nói một chút đến cùng phát sinh cái gì tô đội trưởng trịnh trọng nói trước hết để cho ta chỉ h o a n một cái hắn tự hồ có chút đau đầu mặt lộ hủy h i đặt mông ngồi xuống x ư ơ n g sống lưng bên trên nghỉ ngơi một hồi lương trí mới bắt đầu một lần nữa giải thích từ bản thân kinh lịch phía trước nói có chút không đúng hắn nhìn trên mặt đất vô số sương sống lưng sắc mặt phức t những n à y xương xuống lưng cũng đều là ta lưu lại chân chính cố sự là như vậy cái này muốn theo một lần kia thông lệ tra xét nói lên một lần kia lương trí tại đại thụ động phụ cận một chỗ dưới mặt đất phát hiện loại này tràn đầy trong suốt chất lỏng quái trứng xung quanh cũng có một vòng khu vực gia tốc có thể là hắn lúc ấy chỉ cảm thấy khu vực gia tốc đặc biệt kỳ lạ cũng không có ý thức được cái gì nguy hiểm trực tiếp đi vào khu vực gia tốc nhưng mà thân là t h ể x ệ ở tế bào sinh mệnh hắn lại không có chịu ảnh hưởng ngược lại quái trứng trực tiếp biến hóa ra khí bào nhân cùng hắn sinh ra giao lưu khi đó hắn không hề biết đây chính là thủy nguyên tế bào hắn chỉ cảm thấy đây là một loại di vật bởi vì khí bảo nhân hướng hắn đưa ra đại giới ngươi chơi với ta một trò chơi ta liền thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng bất luận cái gì nguyện vọng cái này khí bảo nhân quả quyết thái độ làm cho lương trí càng thêm xác định đây là một kiện di vật một kiện có thể thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng di vật vì vậy tại một loại nào đó dị thường lực hấp dẫn cùng dục vọng điều khiển hắn hướng khí bảo nhân nói ra trong lòng mình trôn giấu thật lâu nguyện vọng đây cũng là hắn dốc cả một đời theo đuổi nguyện vọng của ta là tìm tới thủy nguyên tế bào chương năm mươi chín trốn tìm cái này trò chơi tên là trốn tìm khí bảo nhân nói nó sẽ trốn đi để lương trí đến t ó m nó nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất bắt đến nó thời điểm nhất định phải nói ra nó là ai không phải vậy liền tính lương trí thua cái kia ta thua sẽ làm sao thua liền một lần nữa bắt đầu bắt bắt đến n g ư ờ i thắng mới thôi lúc này lương trí còn không biết cái này một lần nữa đại biểu có ý tứ gì hắn chỉ cảm thấy cái này khí bảo nhân di vật chỗ yêu cầu đại giới so chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhỏ rất nhiều mà còn chỉ phải hoàn thành chỗ tịm liền có thể được đến chính mình vẫn muốn đáp án đây là một bút vô cùng kiếm mua bán lúc này hắn đã bị cái kia quỷ dị lực hấp dẫn làm choáng váng đầu ó c đầy trong đầu tò mò rất mong muốn tìm tới thủy nguyên tế bào hạ lạc vì vậy lương trí đáp ứng cái này cũng đã trở thành hắn thống khổ bắt đầu khí bào nhân thậm chí còn đưa lương trí một cái xương sống dở ờ y để hắn hiện tại liền xếp lên cái này là có thể phán định ngươi thua bao nhiêu lần đồ vật có thể làm cái ghi chép mặc dù không biết đây là nguyên lý gì nhưng lương trí biết xương sống dở ờ y là cái gì vì thế hắn cũng không có sinh ra lo nghĩ phía trước hắn một mực không có di vật vô duyên vô cớ được đến một kiện hắn thậm chí còn vô cùng vui vẻ cũng không có cảm giác được cái gì không đối tại không biết lực hấp dẫn bên dưới hắn mất đi phán đoán năng lực xương sống giờ ỷ xếp lên về sau khí bảo nhân cùng lương trí cầm một lần tay chứng minh bọn họ ở giữa thỏa thuận đã đạt tới lương trí cùng khí bảo nhân chơi đ ù a khí bảo nhân nói cho hắn đáp án nắm chắc tay trong chớp nhóm này mang nước sông lên thân thể của hắn lương trí nhìn xem chính mình thần tốc g i ả yếu tiếp xuống ta muốn giúp ngươi b ị mắt bắt đầu chạy trốn khí bảo nhân đối lương trí nói ngay sau đó lương trí liền mất đi ý thức một cái xương sống lưng rơi xuống đất lại tỉnh lại thời điểm lương trí đã không có liên quan tới khí bảo nhân cùng trò chơi ký ức hắn chỗ nhớ tới tất cả chính là chính mình phát hiện một cái quái trứng quái trứng xung quanh có một loại khu vực gia tốc mà chính mình phí hết tâm tư tìm tới một kiện sương sống dở ý đây chính là hắn vừa bắt đầu giảng thuật cái kia một bản kinh lịch trí nhớ của hắn bị b ó g méo nhưng tiềm thức lại tại nói cho hắn tìm tới quái trứng chính là tìm tới thủy nguyên tế bào tư duy bắt đầu lẫn lộn hắn đối với thủy nguyên tế bào theo đổi biến thành đối quái trứng hướng về gần như điên cùng muốn tìm được viên kia quái trứng hắn trở lại lần thứ nhất tìm tới quái trứng địa phương nhưng mà quái trứng đã biến mất chấp niệm tại trong đầu của hắn không ngừng văn vọng tìm tới quái trứng thành hắn mục hắn nhưng là đối thể x ệ ở khu vực rõ như lòng bàn tay người vì vậy rất nhanh tại một lần đi tới thể x ệ ở khu vực phía sau hắn lại lần nữa tìm tới quá i trứng theo khí bảo nhân xuất hiện ký ức nháy mắt dâng lên liên quan tới trò chơi tất cả một lần nữa trở lại trong đầu của hắn bóp méo ký ức mơ hồ biến mất ta tìm tới ngươi nguyện vọng của ta đâu hắn vô cùng kích động ngươi còn không nói ra ta là ai khí bảo nhân bình tĩnh trả lời nghe nói như thế lương trí tạm ngừng hắn mới phát hiện mình đích thật không biết khí bảo nhân danh tự vì vậy hắn đoán lung tung một cái bọt khí hắn còn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì người đon sai lần này là người thua tùy theo mà đến là khí bảo nhân bắt tay một cái xương sống lưng rơi xuống đất trên đất xương sống dở ờ ỵ biến thành hai cây ký ức lại lần nữa bị bóp méo lương trí lại lần nữa biến thành cái kia tràn đầy chấp nghiệm bình thường nghiên cứu viên mỗi ngày hướng thể sẽ ở khu vực chạy hắn hiểu rất rõ địa phương này mới không có qua mấy ngày hắn lại một lần nữa tìm tới quá i trứng ký ức khôi phục lần này hắn không có gấp đều ra danh tự mà là cùng khí bảo nhân trò chuyện lên này người tên là gì ta không có, có danh tự khí bảo nhân hồi đáp lương trí lập tức cảm giác chính mình bị lừa gạt cam tức nói vậy ngươi còn cùng ta chơi cái này trò chơi ta không phải khẳng định sẽ thua sao có người cho ta lấy hiện tại có thế nhưng ngươi phải tự mình đoán khí bảo nhân lại bổ sung cái kia ngươi tên là gì ta không có có danh tự lương trí hỏi rất nhiều lần khí bảo nhân đều là giống nhau trả lời hắn cho rằng khí bảo nhân là đang cố ý che giấu vì vậy hắn chỉ tốt chính mình điều tra ngươi gọi là ạ l ạ t đình thần đằng sau hắn lại thua xương sống l ư n g biến thành ba cây những ngày tiếp theo lương trí liền lâm vào tìm kiếm k h o i trứng tìm tới k h o i trứng đoán sai danh tự ký ức bóp méo tuần hoàn quái trứng phía dưới xương sống giờ y chậm rãi chất thành một cái xào huyệt về sau lương trí tìm tới quái trứng nhưng còn không có khôi phục ký ức lúc thậm chí còn có thể cảm thấy cái này xương sống giờ y xào huyệt vô cùng thần kỳ c h ờ khí bảo nhân xuất hiện hắn dần dần khôi phục ký ức về sau mới nhìn cái này khắp nơi trên đất xương sống giờ y cảm thấy rùng mình những này đều là đã từng hắn vì vậy hắn bắt đầu trì hoãn thời gian cố ý không đoán khí bảo nhân danh tự nhưng dạng này thời gian dài cũng sẽ tính toán hắn thất bại hắn chỉ có thể lần lượt thử nghiệm tại kinh lịch rất nhiều lần ký ức bóp méo về、sau. hắn đối khí bảo nhân cũng dần dần bắt đầu hiểu rõ hắn phát hiện cái này quái trứng mới là khí bảo nhân bản thể vì vậy hắn mỗi lần tìm tới quái trứng đều đối quái trứng tiến hành nghiên cứu vừa bắt đầu chỉ là gõ gõ đập đập cuối cùng hắn phát hiện hắn đem cái này quái trứng phá đi khí bảo nhân cũng sẽ không nói cái gì lần tiếp theo nhìn thấy thời điểm quái trứng lại sẽ khôi phục lại hoàn mỹ bộ dáng mặc dù mỗi lần ký ức đều bị bóp méo thế nhưng trong tiềm thức đều sẽ để lại đồ vật hắn bắt đầu chậm rãi mang theo các loại nghiên cứu máy móc đi tìm quái trứng tiềm thức noi cho hắn những vật này khả năng sẽ đưa đến tác dụng quả nhiên tại một l hắn dùng hiện vi máy móc quan sát đánh giá quái t r ứ n g bên trong chạy ra chất lỏng lương trí phát hiện quái t r ứ n g bên trong những cái kia vặn b ẹ o phương khối hình dáng tiểu tế bào hắn cảm giác phải tự mình cuối cùng phát hiện quái t r ứ n g bản thể có thể là thông qua tư liệu thẩm tra đây là một loại căn vốn không có phát hiện qua tế bào thời gian hao phi quá lâu hắn không thể gọi tên vì vậy lại bắt đầu một vòng mới trò chơi ở sau đó mấy vòng trong trò chơi hắn có một cái to gan phỏng đoán cái kia phương khối hình dáng tiểu tế bào chính là thủy nguyên tế bào khí bảo nhân lúc trước trò chơi theo trình tự bên trong nói cho hắn chỉ cần nói đáp án đại khái gần liền sẽ để hắn thắng sẽ không làm khó hắn có thể sử dụng định nghĩa loại mệnh danh chỉ muốn nói ra ta là cái gì liền tính ngươi thắng khí bảo nhân nhắc nhở lương trí có thể là lúc ấy lương trí cũng không có ý thức được khí bảo nhân là tại nhắc nhở hắn chỉ là bắt đầu thử nghiệm thay đổi mệnh danh phương thức lại lần nữa tìm tới q u á i c h ứ n g về sau ký ức tuân ra hắn không kịp chờ đợi hô lên chính mình suy đoán ngươi là thủy nguyên tế b à o tạo thành sinh mệnh coi hắn lòng tin tràn đầy hô lên khí bảo nhân là ai lúc khí bảo nhân lại một lần tuyên bố trò chơi kết thúc đáp án rất gần nhưng ngươi lại thua xương sống lưng lại lần nữa rơi xuống đất lương trí lại biến trở về cái kia bị bóp méo phía sau bộ dạng t i ê m thức lại lần nữa có tác dụng bởi vì phát hiện loại kia nhỏ p h ư ơ n g k hối hắn đối với quái trứng cùng thủy nguyên tế bào quan niệm tiếp tục lẫn lộn thậm chí còn tại làm sâu sắc thế cho nên hắn thường thường sẽ bắt đầu bản thân hoài nghi hoài nghi tại sao mình lại xác định như vậy quái trứng bên trong chất lỏng là thủy nguyên tế bào mà những ngày hoài nghi đều sẽ tại nhìn thấy quái trứng phía sau cấp tốc tan giã tiếp lấy chính là xương sống lưng rơi xuống đất lại vào tuần hoàn chương sáu mươi tuần hoàn qua lại trò chơi chương sáu mươi tuần hoàn qua lại trò chơi so rơi vào tuần hoàn càng chuyện đau khổ là rơi vào chỗ nhầm lẫn. lương trí căn bản đoán không ra khí bảo nhân là ai hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi khí bảo nhân tại lừa gạt hắn đùa bận hắn bắt đầu cam chịu làm ký ức xông tới nháy mắt hắn không tại đi suy đoán khí bảo nhân là ai mà là trước chất vấn trước mắt khí bảo nhân ngươi vì cái gì muốn làm như thế hắn cảm giác phải tự mình là bị di vật hành hạ làm sao đều trốn không thoát trận này trò chơi một khi lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn sẽ rất khó lại sửa đổi qua tới hắn bởi vậy lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm lương trí chắc chắn trong lòng mình đáp án là chính xác cho rằng khí bảo nhân là đang chơi xấu không nghĩ hắn thắng được trận này trò chơi cũng chính là vào lúc này thệ sẽ ở tế bào khu vực bị phong tỏa tìm kiếm q u á i trứng thay đổi đến càng ngày càng khó khăn mỗi một vòng trò chơi thời gian bị kéo đến càng ngày càng dài ký ức bóp méo ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn mỗi một lần tìm tới q u á i trứng lương trí đều phải tốn rất dài thời gian mới có thể một lần nữa nhớ tới trò chơi sự tỉnh vì thế hắn càng thêm phẫn nộ chính mình đau khổ truy tìm đồ vật thế mà chỉ là một c h à n g âm mưu hắn thậm chí nghĩ kết thúc trận này trò chơi bởi vì hắn nhận vì chính mình đã đã tìm được thủy nguyên tế bào căn bản không cần trận này trò chơi nhưng khi bào nhân nói cho hắn đại giới đã phát sinh tr trò chơi thất bại xương sống lương tiếp tục tăng nhanh lương trí bị rối loạn ký ức ảnh hưởng lẫn lộn càng ngày càng sâu vì vậy tại sai lầm ký ức cùng tò mò điều khiển hắn bắt đầu ấp ủ hồng t h ằ n g trùng cùng bạo loạn sự t ì n h hắn manh liệt chấp nghiệm thậm chí ảnh hưởng tới hắn cải tạo hóa thụ hành động phương khối đồ án bị hắn thay đổi một cách vô c h i vô giác cắm vào hóa thụ c h i thức bên trong cái này cũng gián tiếp đưa đến kỳ phương bộ lạc sinh ra tốt tại trải qua thiên tân v à n khổ lần này hắn cuối cùng đem cái tia khí bảo nhân thân phận đoán đi ra có thể hắn lại không có bất kỳ cái gì thắng được trò chơi k h o i cảm nói đến đây lương tr không nghĩ tới nó chính là thủy nguyên tế bảo bản thân c h ắ c không được hắn luôn nói ta là sai lầm có thể là đại giới đã không cách nào văn hồi những chuyện kia đúng là hắn tại thăm dò giục vọng bạo dạp dưới tình huống làm ra lương trí nói xong túi đầu xuống bất đắc dĩ lật trên mặt đất xương sống giờ ỉ ngươi vẫn là thành công không phải sao tô đội trưởng đột nhiên nói một câu nói như vậy cái gì thành công lương trí sửng sốt một chút thủy nguyên tế bảo ngươi tìm tới nó giá quá lớn lương trí vẫn là túi đầu tô đội trưởng không nói gì mà là đi tới lương trí bên cạnh cùng hắn xếp hàng ngồi xuống xương sống g i ỉ khắp nơi giải rác những này giá trị chân quý di vật trên mặt đất tựa như khắp nơi có thể thấy được nát xương xếp thành một ngọn núi nhỏ rất buồn cười a lương trí theo tay cầm lên một cái xương sống g i y nâng đến giữa hai người tô đội trưởng không có nhìn cái kia xương sống lưng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ nói đây chính là thâm n g u y ê n mạc linh nghe lấy hai người đối thoại trong lòng luôn cảm thấy rất phiền m u ộ n hắn điều khiển phương khối đi tới dương đầu nhân mở ra lỗ hổng dọc theo lỗ hổng đi tới thần điện bên ngoài hắn muốn nhìn xem cái kia dương đầu nhân chạy đi đâu rồi có thể hắn không nghĩ tới chính là bên ngoài là một phen cảnh tượng thế thảm thủy nguyên tế bảo khu vực gia tốc bao trùm đến toàn bộ thấu minh tộc trong thôn xóm vô số thấu minh tộc nhân tại hốt hoảng chạy trốn muốn trốn đến khu vực bên ngoài có thể là chờ đợi bọn họ chỉ có giả yếu cùng tử vong bọn họ vĩnh viễn cũng trốn không thoát khu vực này thủy nguyên tế bảo t r ầ m rãi ở giữa không trung dạo chơi nó làm sao còn chưa đi mặc linh vốn cho rằng thủy nguyên tế bảo rời đi thần điện phía sau sẽ nhanh chóng rời đi nhưng nó thế mà lưu tại trong thôn xóm cái này cũng đưa đến toàn bộ thấu minh tộc thôn xóm nguy cơ thân phạt đây là thân phạt thấu minh tộc nhân hô to chết đi lại lần nữa tỉnh tỉnh mê mê xuất hiện ngắm nhìn bốn phía về sau một lần nữa rơi vào h o à n g hốt tuần hoàn qua lại đây là không có đem bất diệt chi vật đổi ra ngoài mang tới thần phạt bọn họ còn đang hô h á n nhưng không lâu lắm liền biến thành há to mồm lại không phát ra được thanh âm nào trạng thái thủy nguyên tế bào du đãng trong tế bào lại xuất hiện b ọ c khí b ọ c khí bắt đầu không ngừng mà biến hóa ra các loại sinh vật phía trước tại thần điện bên trong xuất hiện cảnh tượng xuất hiện lần nữa có thể là lần này thủy nguyên tế bào không có thay đổi ra phía trước nhân loại mà là biến thành một cái khúc tuyến tốt đẹp nữ tính sinh vật hình người b ọ t khí trên thân bắt đầu xuất hiện như g ợ n sóng quần áo quần áo bên trên bao trùm lấy nhiều loại thực vật hạ thân biến thành q u ô n g lên đôi rắn mà tại đôi rắn kia bên trên lại toát ra các loại động vật thân thể trên thân các bộ phân còn đang không ngừng biến hóa mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa cố định một cái hoàn toàn không định hình b ọ t khí không lại biến hóa về sau đạo thân ảnh này bay ra khỏi thủy nguyên tế bào màng lại lần nữa dùng bảo nôn phương thức đi tới màng tế bào bên ngoài một đầu thật dài xương sống lưng xuất hiện ở bọn khí thân ảnh trong tay mặc linh cái này mới nhìn rõ ràng đây rõ ràng chính là thần miếu bên trong tôn kia nữ thần giống rán d làm nữ thần đi ra màng tế bào trong nháy mắt đó thấu minh tộc trong thôn xóm gia tốc đình chỉ tất cả thấu minh tộc nhân đều cố định tại phía trước gia tốc đến sinh mệnh giai đoạn bọn họ đều sợ hãi mà nhìn xem thân thể của mình phát hiện không có lần nữa biến hóa về sau mới sợ hãi quỷ dạp xuống đất thần xin tha thứ chúng ta xin cho chuộc tội cơ hội chúng ta sẽ đem bất diệt c h i vật toàn bộ đều đổi ra ngoài chúng ta thực sự là lời ư biếng thần a mời khoan dung chúng ta lại cho ta một cái cơ hội câu khẩn không ngừng bên h a y thấu minh tộc nhân bọn họ hướng về trên trời nữ thần điên cùng đập đầu có chút thậm chí đem đầu đều cho đập phá m ạ c linh rung động mà nhìn xem cái này thần linh d á n g lầm một màn thủy nguyên tế bảo lại là thấu minh tộc thần làm sao còn có cái tầng quan hệ này vốn cho rằng thủy nguyên tế bảo cùng lương trí trò chơi kết thúc phía sau nó liền sẽ rời đi cái này m ạ c linh phát phát hiện mình đối với thủy nguyên tế bảo hiểu rõ vẫn là quá ít loại này không biết sống sót bao lâu cổ lao sinh vật đã vượt ra khỏi m ạ c linh phạm vi hiểu biết trên bầu trời nữ thần ngắm nhìn một phía tiếp lấy chậm rãi rơi xuống xương sống lưng tại trên không thủy phong bãi động t h o t nhìn có chút cái gì nữ thần đi tới giữa đám người giống như là đang tìm kiếm cái gì từ từng cái thấu minh tộc nhân bên người chạy qua có thể quấn một vòng về sau nàng tự hồ không tìm được m u ố n đồ vật lại về tới đám người trung ương các ngươi thất bại nữ thần bình tĩnh nói nghe đến nữ thần lên tiếng quy xuống thấu minh tộc quần chúng lại lần nữa bắt đầu cầu thần thần à bất diệt chi vật thực sự là quá nhiều lực lượng của chúng ta có hạn thực tế không có cách nào huyết nhục tộc khắp nơi đều có trục xuất một mực tại tiến hành xin cho nhiều một chút thời gian thấu minh tộc nhân mồm năm miệng mười nói đến các loại lý do có thể nữ thần lại thờ ơ lại đối thấu minh tộc nhân lặp lại một lần các ngươi thất bại nghe đến cái này một tên thấu minh tộc nhân tuyệt vọng bỏ tới nữ thần trước mặt khẩn cầu thần chúng ta không có có thất bại chúng ta còn tại trục xuất vẫn l u ô n tại nhất định sẽ thành công nữ thần cuối cùng có phản ứng nàng nhìn xuống tên này thấu minh tộc nhân linh hoạt kỳ ảo mà trang nghiêm âm thanh truyền khắp toàn bộ thôn xóm các ngươi đã thất bại diều hâu không có chương sáu mươi mốt lao ưng chóc tiểu kê chương sáu mươi mốt lao ưng chóc tiểu kê diều hâu không có nghe đến nữ thần lời nói không chỉ là mạc linh không hiểu ra sao xung quanh thấu minh tộc nhân cũng đều là đẩy mặt nghi hoặc thần diều hâu là cái gì một bên thấu minh tộc nhân run run dậy dậy đặt câu hỏi nữ thần ngược lại là phi thường có kiên nhẫn giải thích nói lao hưng chóc tiểu kê diều hầu gà con còn tại diều hâu không có các ngươi đã thua lại là trò chơi nghe đến cái này m ặ c linh trong lòng đã có ý nghĩ chẳng lẽ đám này thấu minh tộc nhân cùng thủy nguyên tế bảo chơi lão hưng chóc tiểu kê trò chơi hắn không biết trò chơi nội dung cụ thể là cái gì đành phải tiếp tục nghe tiếp gà con là cái gì thấu minh tộc nhân gặp nữ thần cái gì đều trả lời cũng bắt đầu lớn mật là lao hưng chóc tiểu kê gà con nữ thần ngữ khí hảo không gợn xong nói thùy nguyên tế bảo vẫn là trước sau như một hỏi một đằng trả lời một mẹo l i ê n ở đây thấu minh tộc nhân đều sửng sốt nữ thần trả lời tựa hồ để bọn họ rất n g h i hoặc lại không biết làm sao lại hỏi tiếp trầm m ặ t một lát thấu minh tộc nhân mới lại tổ chức tốt lời nói tiếp tục hướng nữ thần đặt câu hỏi thần ngài có thể cẩn thận nói một chút sao chúng ta thật không biết lao hứng chóc tiểu kê là cái gì nữ thần chậm rãi đi đến hỏi xảy ra vấn đề cái này mặt người phía trước nhìn xuống hắn rất lâu mãi đến người này bị nhìn đến run lời bẫy nàng mới bắt đầu tiếp tục giải thích diếu hâu là các ngươi tổ tiên mà gà con là trong miệm các ngươi bất diệt tri vật nàng bắt đầu không rõ chi tiết giải thích trận này quy tắc của trò chơi tựa như trong trò chơi tân thủ giáo trình nở tở cờ đồng dạng ổn định mà máy móc mỹ rượu âm thanh đem lao hưng chóc tiểu kê nơi phát ra nói đến rõ rõ r à n g r à n g thậm chí hướng phía trước nói đến thấu minh tộc nhân tổ tiên cố sự mạc linh giờ mới hiểu được cái này lao hưng chóc tiểu kê là thấu minh tộc tổ tiên cùng nữ thần một trò chơi mà theo nữ thần cùng một bên thấu minh tộc nhân giao lưu mạc linh trong đầu cũng chầm chậm phát họa ra một đoạn vạt mèo lịch sử vừa bắt đầu cùng phản tế b à o thế giới đồng dạng đây là một mảnh từ thể xệ ở tế t bào sinh mệnh tạo thành thế giới các loại sinh vật đều là thể xệ ở tế t bào sinh mệnh mà thấu minh tộc nhân đã phát triển đến vũ khí lạnh thời đại dựa vào nông nghiệp cùng nuôi dưỡng nghề chiếm cứ một miếng đất lớn ngọn nguồn không gian bọn họ dùng tảng đá chế tạo các loại dụng cụ đã sáng tạo ra hòm ánh văn minh tại địa để thế giới duy nhất địch nhân chính là các loại dị thú mạnh mẽ thấu minh tộc bằng đá vũ khí cũng không thể đối với mấy cái này dị thú tạo thành rất lớn tổn thương chỉ có thể trơ mắt nhìn những này dị thú tùy ý phá hư có một ít dị thú thậm chí nắm giữ rất cao trí tuệ biết nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ chờ đến thấu minh tộc nhân cây trồng thành thục về sau mới chạy ra ăn các dị thú còn sẽ nhằm vào tính đánh lén nông trường cùng lạc đàn thấu minh tộc nhân để thôn trang khó lòng p h ò n g bị những n à y các dị thú các loại quỷ dị năng lực cũng để cho thấu minh tộc nhân vô cùng nhức đầu thường thường săn giết một cái dị thú cần hao phí to lớn nhân lực vật lực thật vất vả giết chết một cái dị thú qua một đoạn thời gian về sau lại sẽ có mới không giống dị thú tập kích thôn trang địa đệ thế giới tài nguyên phong phú cũng để cho dị thú liên tục không ngừng thậm chí còn có thể trải qua thường xuất hiện hoàn toàn chưa từng gặp qua dị thú. đúng lúc này thấu minh tộc bên trong xuất hiện một vị anh hùng tiên tri tiên tri vừa bắt đầu cũng chỉ là một vị bình thường thấu minh tộc nhân thế nhưng một lần địa để thế giới lữ hành thay đổi cuộc đời của hắn đó là một lần thăm dò không biết lòng đất không gian lữ hành tiên tri xem như đội thăm dò một thành viên đến thấu minh tộc nhân chưa hề đi qua bí ẩn địa vực hoàn toàn không ánh sáng u ám r á c đá vụn đá lượm chầm trụ trạng qua bích tràn đầy các loại kỳ lạ sinh vật vạn cô lâm cùng với danh s ư n g là lòng đất biên giới vô tận không bích trên đường đi trong i ê n t i ven đường k h ả sát các ơ i địa chất c ù n động thực vật đặc tính, còn đào được tính, còn thực vật các lòng o loại. theo trong. Trong ạ lại i tiêu thời tin ghi sinh chia, Trải qua rất dài thời gian, tiên tri đi theo tiểu đội giới cái mới minh tức vật thống tính rất thế từng trở thấu tộc bên đều xuống. qua du khu sau, bản, đồng những này Hắn phân phân đem đem địa để địa chép hệ lịch phía l đất lữ hành quá trình bên trong tiên tri phát hiện mỗi cái địa vực đều tồn tại đã tương tự lại không giống sinh vật những này sinh vật lại hoàn toàn không giống nhau hiện ra hai loại không giống t ư thái sử dụng năng lực kém rất xa những này phát hiện để tiên tri càng thêm trầm mê ở đối với sinh vật đặc tính nghiên cứu vì vậy tại không lâu sau đó tiên tri tổng kết ra một bộ liên quan tới sinh vật hệ thống tính quy tắc cũng đem bộ quy tắc này gọi là vật t r ù n g khởi nguyên thấu minh tộc đặc tính để bọn họ chỉ có thể sử dụng thạch khí ghi chép văn tự nhưng theo thời gian chuyển rời cùng chuyên miệng bộ quy tắc này tại toàn bộ thấu minh tộc nội bộ đưa tới sóng to gió lớn trước đó thấu minh tộc nhân đối với sinh vật nhận biết đều lưu lại tại tông giáo bên trên đủ kiểu thần bị hư cấu đi ra là phi thường truyền thống đa thần giáo n g u m ộ i đám người còn tại dùng thần sáng luận giải thích sinh vật căn nguyên không ngừng sáng tạo ra tân thần để đền bù không đủ những n à y tông giáo miếng vá cũng làm cho cả dị thú phân loại hệ thống thay đổi đến bể b ộ n mà cồng kềnh vật t r ù n g khởi nguyên vừa xuất hiện liên bắt đầu đánh thẳng vào thần quyền tại toàn bộ thấu minh tộc nhân trong tộc đàn đã dẫn phát oanh động cực lớn cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tại hoàn toàn không ánh sáng u ám giác con mắt không ngừng thoái hóa mặt khác giác quan nhạy cảm sinh vật mới có thể chậm dài sống sót bọn họ hậu đại cũng dần dần bắt đầu di truyền loại này đặc tính bởi vỡ u ám giác không cách nào leo lên sinh vật đều chậm rãi bị đào thải lưu lại chỉ có các loại mỏm núi đá miễn cưỡng vật mà còn leo lên năng lực vẫn cứ không ngừng tăng cường vật dụng nham thạch năng lực cũng thông qua biến dị xuất hiện di c h u y ể n lại vật t r ù n g khởi nguyên bên trong những này kỳ lạ quan điểm bắt đầu chậm rãi biến chuyển thấu minh tộc nhân nhận biết đem thần sáng luận cùng vật t r ù n g bất biến lý luận thay thế loại này lý luận dần dần chiếm thượng phong tiên tri địa vị cũng càng ngày càng cao bởi vì hắn vật t r ù n g khởi nguyên lý luận để thấu minh tộc nhân đối phó dị thú càng thêm đơn giản đem dị thú hệ thống tính phân loại sau đó nhằm vào nhược điểm tiến hành công kích đối mặt d Thấu m i nhưng t ộ mà liên lạc h ra các cái địa phương tất p cả thấu minh tộc nhân đều cho rằng báo trước dẫn đầu thấu minh tộc nhân thăm dò xong cả một cái địa đề thế giới, đem địa đề thế giới hoàn toàn thống trị lúc ngoài ý muốn phát sinh tại một lần xuất trình không biết lòng đất không gian lữ đôi lúc tiên tri dẫn đầu thấu minh tộc nhân quân đội gặp thủy nguyên tế bảo Thủy nguyên tế bảo xung quanh gia tốc tiến hóa khu vực để tiên tri tư tưởng nhận lấy to lớn s ú n g kích quá mức trực quan giống loài quá trình tiến hóa để tiên tri quan niệm hầm vàng v và ặ n m ẹ o tiến hóa nguyên lai、like、là như vậy sao ta dần dần lý giải tất cả chương s á tổ tiên trò chơi chương s á tổ tiên trò chơi tại còn chưa hoàn toàn lý giải tiến hóa tiên tri trước mặt phóng gia gia tốc tiến hóa khu vực có thể tưởng tượng đến sẽ đối hắn tạo thành bao lớn s ú n g kích tựa như cho vừa vặn hoàn thành chơi diệu thí nghiệm thợ g i n g lìn biểu hiện ra báo từ cột dây làm kiến thức đến những n à y vượt qua nhận biết chi thức về sau liền không trở về được nữa rồi đúng lúc này thủy nguyên tế b à o biến hóa ra bọn khí nữ thần bộ dạng bay ra màng tế bào đi tới tiên tri trước mặt chứng kiến cái này thần dị hình ảnh tiên tri đã bắt đầu đối lý luận của mình sinh ra hoài nghi hắn không thể nào hiểu được trước mặt phát sinh sự tình nữ thần vờn quanh một vòng cẩn thận quan sát một lần tới chơi thấu minh tộc nhân về sau lại lần nữa đi tới tiên tri trước mặt thanh âm không linh từ bọn khí bên trong phát ra ngươi nghĩ chơi với ta một trò chơi sao thắng ta liền đạt tới ngươi một cái nguyện vọng bất luận cái gì nguyện vọng nữ thần đối tiên tri nói tiên tri đáp ứng nguyện vọng của hắn là có thể để cho thấu minh tộc nhân vĩnh viễn thống trị toàn bộ địa đệ thế giới tại thu hoạch c h i thức cùng tộc nhân ở giữa hắn vẫn là lựa chọn tộc nhân nói ra nguyện vọng về sau nữ thần cũng nói cho hắn trò chơi nội dung lao hưng chóc tiểu kê các ngươi hiện tại tộc nhân là diêu hâu mà ta sẽ đem gà con thả tới trên thế giới này lấy tương đối mà nói tương đối phù hợp lẽ thường phương thức các ngươi muốn làm chính là đem gà con đều bắt lấy đuổi ra ngoài lúc này tiên tri còn không biết chính mình chạm đến như thế nào cấm kỵ diêu hâu các ngươi có thể đi về chờ đợi trò chơi bắt đầu trò chơi sau khi bắt đầu các ngươi sẽ thu hoạch được răng nanh cùng lợi trạo cùng với cường tráng cánh cùng lông vũ lúc ấy thiên tri còn không hiểu nữ thần trong lợi nói ý tứ nhận đến xung kích hắn mang theo tộc nhân về tới trong thôn t i ế p lấy hắn liền phát hiện trừ hắn tất cả cùng hắn cùng một chỗ nhìn thấy nữ thần tộc nhân đều mất đi ký ức đối với trò chơi sự tình hoàn toàn không biết cái này để chính hắn đều có chút hoài nghi phía trước phát sinh sự tình có thật tồn tại hay không có thể không lâu sau đó bất diệt c h i vật liền gián lâm trò chơi bắt đầu những n à y bất diệt c h i vật đối với thấu minh tộc có địch gì mãnh liệt cùng lúc đó toàn bộ thế giới thấu minh tộc sinh vật cũng bắt đầu đối với bất diệt tri vật san giết hai cái tộc quần tư tưởng bên trong đều xuất hiện giống như thiên địch đồng dạng h ậ n ý không ai có thể giải thích cái này từ đâu mà đến thấu minh tộc nhân trong đầu cũng bắt đầu sinh ra không hiểu để ý xem như sinh vật có t r í k h ô n bọn họ đối với cái này cảm thấy mười phần hoảng hốt có đồ vật tại bóp méo bọn họ tự do ý chí có thể chiến tranh không cách nào tránh khỏi trò chơi một khi bắt đầu liền không có cách nào tạm dừng bất diệt chi vật không ngừng xuất hiện huyết nhục tộc người dị thường lực lượng cường đại đánh bọn họ trở tay không kịp thấu minh tộc nhân liên tục chiến bại cũng chính là tại cái này bước ngoặt nguy hiểm nữ thần lực lượng khoan thai tới chậm một loại liên quan tới thân thể giá tiếp chi thức bị đưa đến tiên tri trong đầu có thể để cho thấu minh tộc nhân sử dụng dị thú lực lượng giang n a n h cùng lợi t r ả o cánh cùng l ô n g vũ thuộc về d i ê u hâu lực lượng chân chính giáng lâm tiên tri lúc này mới ý thức được trận này trò chơi đáng sợ vì vậy tranh thủ thời gian triệu tập tộc nhân tuyên bố bất diệt c h i vật tồn tại đây là cực kỳ khủng bố bất diệt c h i vật sẽ cho thế giới mang đến hai á c h hắn không có cách nào dùng quy tắc của trò chơi đến giải thích chỉ có thể bịa đặt ra một cái lý do dối trá lựa gạt tộc nhân không nghĩ tới tiên tri lực ảnh hưởng quá lớn tất cả thấu minh tộc nhân đều nghĩa vô phản cố đều tin tưởng hắn phía trước cùng tiên tri cùng một chỗ nhìn thấy nữ thần thấu minh tộc nhân mất đi liên quan tới nội dung trò chơi ký ức nhưng bọn hắn lại nhớ tới nữ thần giám dấp tối tăm bên trong bọn họ nhớ tới trận này chiến tranh là một vị nữ thần ý chỉ cho nên bọn họ xây dựng thần miếu điêu khắc tự thần đem múc meo thần quyền lại lần nữa rời đi ra những cái kêu bằng đá thần điện nặng nghề hòn đá giáo nghĩa bề bộn mà cổng k ề n h lễ tiết cùng nghi thức một lần nữa bắt đầu xuất hiện tất cả không thể nào hiểu được sự vật lại biến thành thần tạo giá tiếp tri thức phá vỡ giống loài giới h ạ đem đã từng đồng b ộ phát triển vật chủng khởi nguyên lý luận đánh vào thâm nguyên thần q u ê n phục hồi thấu minh tộc nhân tại nữ thần ý chỉ bên dưới trục xuất bất diệt c h i vật thấu minh tộc dân chúng cũng đã nhận được một loại tâm lý an ủi dùng thần đến giải thích trong lòng mình chống rông xuất hiện ý nếu như là thần tất cả đều có thể giải thích tiên tri chỉ có thể nhìn tất cả những thứ này không cách nào vãn hồi phát sinh thần giáo sáng lập đã từng tiên tiến tư tưởng người phát ngôn lắc mình biến hóa thành tôn giáo g lãnh tụ đồ long anh hùng cuối cùng thành đắc long hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nước c h ả y bèo trôi dẫn đầu thấu minh tộc nhân bắt đầu chinh chiến lợi dụng diều hâu lực lượng chiến tranh liên tục truyền ra tin chiến thắng đã từng không ai bị nổi huyết nhục tộc người bị bọn họ đánh vào sâu trong lòng đất có thể tiên tri biết trò chơi cũng không có kết thúc bọn họ muốn làm chính là đem toàn bộ huyết nhục tộc đổi u ra ngoài nhưng mà không như mong muốn trò chơi độ khó không ngừng gia tăng bách tướng bộ đội cũng chính là vào lúc này xuất hiện vấn đề tiên tri chỉ có thể một bên chinh chiến một bên dẫn dắt đến tộc quần tư tưởng và giải quyết bách tướng bộ đội thai hoàng ẩm trò chơi sự tình cũng thật sâu t r ô n giấu trong lòng của hắn theo cùng nữ thần trò chuyện đoạn này vặn vẹo lịch sử cũng dần dần nổi lên mặt nước thấu minh tộc nhân sắc mặt cũng càng thêm q á i dị một chút tâm lý tiếp nhận năng lực kém thấu minh tộc nhân đã bắt đầu chảy ra nước mắt toàn thân ngăn không được phát run. khi biết được đây là một chàng kéo dài nhiều năm lựa g ạ t ở đây thấu minh tộc nhân phần lớn tín nhiệm sụp đổ tại nguyên chỗ tê tâm liệt phế kêu to đều là giả dối Đều là giả dối. còn có chút người nổi điên tựa như ông đầu của mình hai mắt thất thần nhìn dưới mặt đất cho nên nói các ngươi trò chơi thất bại rõ chưa nữ thanh âm thần không có bất kỳ cái gì gợn sóng đối hết t h ể trước mắt không quan tâm chút nào ở đây thấu minh tộc nhân cũng nghe không vô nữ thần l ờ i nói nữ thần còn tại rất phiền phức giải thích cuối cùng một con diêu hâu tại một đoạn thời gian phía trước biến mất gà con cũng không có bắt xong cho nên trò chơi thất、bại. một cái phát c n g thấu minh tộc nhân vọt tới nữ thần trước mặt ô m nữ thần cái đôi u cầu khẩn nói thần ngươi mau nói cho ta biết tất cả những thứ này đều là g ạ t người trò chơi là giả dối đúng không nữ thần vẫn như cũ kiên nhẫn chậm rãi giải, giải thích nói không phải g ạ t người ta sẽ không lừa các người ta chuyện đã đáp ứng đều sẽ hoàn thành trò chơi cũng là thật thấu minh tộc nhân tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất không dám tin tưởng thở hồn hển trừng phạt đánh đến nơi một chút thấu minh tộc nhân từ dưới đất đứng lên lộn nào hướng ngoài thôn chạy đi nữ thần nhìn xem những này chạy trốn người cũng không có ngăn cản một lát sau mới lên tiếng cái này trò chơi không có trừng phạt c các các nữ, nữ thần thẳng tắp đứng ở chính giữa trong suốt bọn khí thân thể không ngừng biến hóa phản xạ địa để thế giới ánh sáng yêu ớt thoạt nhìn như vậy thanh khiết có thể xung quanh nhưng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất giống như ác ma giáng lâm nhân gian nhìn xem phiên này tình cảnh mạc linh lại là một trận phát lệnh mặc dù nữ thần có nói hay chưa trừng phạt nhưng đã hiểu rõ tất cả mạc linh biết đáng sợ nhất trừng phạt đã giáng lâm tín ngưỡng gần như hủy diện chương sáu mươi ba thần gặp nạn chương sáu mươi ba thần gặp nạn phát cùng thấu minh tộc nhân còn tại khẩn cầu nữ thần bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn trò chơi kết thúc ta đi gà con sẽ lại không đi tới cái này cái thế giới nữ thần thấy bọn họ đều đã hiểu tất cả cũng không có ý định dừng lại liền muốn hướng về trên không l ư ớ c tới có thể thấu minh tộc nhân vẫn cứ tại theo đuổi cái k i a m ộ t tia hy vọng xông lên phía trước ôm lấy nàng đuôi rắn nhưng mà nữ thần phần đuôi một phen biến hóa sau đó nắm lấy đuôi rắn thấu minh tộc nhân cũng tội xuống nàng không có lại nói cái gì chậm rãi trôi giặt đến ngày giữa không chúng không có lại nhìn phía dưới thấu minh tộc nhân một cái mạc linh sững sờ nhìn xem dần dần lên không nữ thần nàng thật chỉ là đến nói cho thấu minh tộc nhân trò chơi kết thúc hắn càng thêm không thể nào hiểu được thủy nguyên tế bào bậc khi nữ thần lại lần nữa tiến vào mảng tế bào bên trong bắt đầu biến hóa về tới một cái hình cầu giá dấp mạc linh đi theo nữ thần càng lên càng cao phương khối khoảng cách cũng cách thủy nguyên tế bào càng ngày càng gần đến tế bào bên cạnh thủy nguyên tế bào hình như cũng chú ý tới phương khối có thể nó tựa hồ nhìn không ra phương khối là cái gì sinh mệnh tại nếm thử hướng phương khối hình dạng biến hóa mấy lần về sau liền từ bỏ nó lại bắt đầu ở trên bầu trời loạn xạ phiếu đãng Mại đến bay đến bay dương, dương đầu nhân tựa hồ đối với thủy nguyên tế bào có hứng thú rất lớn từ thần điện đi ra về sau liền bỏ lên trên một tòa thấu minh tộc nhân kiến trúc cầm giá đỡ đối với trên bầu trời thủy nguyên tế bào so với có thể nó làm sao đều không khớp phía trước nữ thần xuất hiện lúc cũng đồng đạo dương đầu nhân đại khái là cảm thấy đôi rắn kia không thích hợp bảy thành người vì t h ụ vụ gián dấp cuối cùng t dương, so sánh. So sánh dương, dương đầu nhân trên cánh b tay h h ư n n g â đưa ra cưa điện đem khí b à o nhân tay chân mở ra trên tay chân màng nước theo cưa điện cắt chém phương hướng di động ra tựa như tế bào phân liệt đồng dạng can vốn không có nhận đến tổn thương gì dương đầu nhân vô cùng t u ầ n t h ủ thừa dịp thủy nguyên tế bảo s ư n g sở công phu liền đem nó cột vào trên kệ tốc độ rất nhanh lần này dương đầu nhân tựa hồ đối với chính mình nghệ thuật sáng tác phi thường hài lòng bởi vì thủy nguyên tế bảo hình thể thực sự là quá mức hoàn mỹ khí bảo nhân thân thể là tiêu chuẩn nhất nhân loại thân thể chính xác tỷ lệ cùng chiều dài còn có vừa đúng bắp thị t phân chia dương đầu nhân đem giá đỡ cắm vào trên nóc nhà liền với đi vòng vài vòng thưởng thức tác phẩm của mình thủy nguyên tế bảo cũng không giống phía trước người bị hại như thế một mực tại quỷ khóc sói gạo lung tung giấy ruộ mà là yên tính phối hợp với dương đầu nhân hành động không có một chút phản kháng tính tình thật tốt sẽ không phản kháng cũng sẽ không đem tư thế làm loạn dương đầu nhân tựa hồ rất hài lòng vị này cơ thể người người mẫu phối hợp hưng phấn đến be bẹ thét lên lúc này phía dưới thấu minh tộc nhân bọn họ nhìn thấy tình cảnh như vậy đều dọa đến trận mắt há hốc mồm thần thế mà bị trói tại trên kệ có thể là cũng không lâu lắm hoảng hốt liền bắt đầu chậm dại biến chất một chút gan lớn thấu minh tộc nhân gặp thủy nguyên tế bảo bị nhốt rồi liền nắm lên trên mặt đất hòn đá hướng về nóc nhà trên c ậ nó ném đi phát tiết bọn họ không chút kiên kỵ vô tri cùng bán h ậ n vậy căn bản không phải thần là đến hủy diệt chúng ta tín ngưỡng ma quỷ một loại hoàn toàn thanh â m bất đồng xuất hiện ở thấu minh tộc nhân nội bộ đây là hoài nghi âm thanh theo n ào càng ngày càng nhiều thấu minh tộc nhân cường tráng lên lá gan đối với trên kệ thủy nguyên tế bảo ném lên hòn đá s ử t ừ nó đó là ngụy tạo thần nó mục đích đúng là ước hiếp g ạ t chúng ta để của chúng ta tín ngưỡng sụp đổ nó khẳng định là huyết mục tộc phải tới lời nói này kích thích thấu minh tộc nhân tán thành bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là một cái giả mạo thần cũng không nguyện ý tin tưởng trò chơi sự tỉnh đối mặt chất tướng bọn họ lựa chọn tiếp tục n g mội Thủy y n g u một vị thấu minh tộc nhân thậm chí đối với trên kệ thủy nguyên tế bảo bắn ra trường tiễn bằng đá trường tiễn đâm vào cổ tay cùng mắt cả chân trong suốt tế bào dịch từ tiễn lô bên trong chạy ra nhỏ xuống tại trên nóc nhà thấu minh tộc nhân tự cho là đúng đối thủy nguyên tế bảo bắt đầu thẩm phán cùng hình phạt mà thủy nguyên tế bảo bị trói đang thẩm vấn phán trung tâm im lặng thừa nhận đến từ thế tục cùng tín ngưỡng hai tầng thẩm phán ánh mắt của nó thâm thúy mà yên tĩnh phản p h ấ t xem thấu trần thế hư hảo tiếp lấy nó hình như cuối cùng quyết định cái gì xuất khẩu chính là nhân loại lời nói nó đối lên trước mặt dương đầu nhân nói ngươi nghĩ chơi với ta một trò chơi sao tháng ta liền đạt tới ngươi một cái nguyện vọng dương đầu nhân hoa rất dài thời gian mới lý giải thủy nguyên tế bảo lời nói be be nó trở về một tiếng chẳng biết tại sao cựu tề ừ nhưng thủy nguyên tế bảo tựa hồ có thể nghe h i ể u dương đầu nhân cựu ngữ nói tiếp ngươi không biết cái gì là trò chơi sao ta cho ngươi nói một chút ta sau đó thủy nguyên tế bảo liền bắt đầu chậm ung dung cho dương đầu nhân nói về trò chơi định nghĩa vô cùng có kiên nhẫn rõ chưa nói xong sau thủy nguyên tế bảo còn quan tâm hỏi một cái bé bé thủy nguyên tế bảo tiếp tục nói ngươi minh bạch cái tiêu ta nói một chút ta cùng ngươi trò chơi nó kêu kéo b a bao ngươi biết sao bé bé dương đầu nhân dơ lên hai tay của mình phía trên chỉ có trống rông nóng dê phía dưới thấu minh tổ quần chúng vẫn cứ tại tức giận phát tiết t r i đồng hòn đá bay tư tung chẳng biết lúc nào đã biến thành một tràng tự phát thẩm phán thẩm phán lấy bọn hắn cho rằng kẻ độc thần mà trên nóc nhà hai vị kỳ dị sinh vật lại còn tại không rời đầu trò chuyện với nhau dạng này xung đột cảnh tượng để mạc lính não đều đình c h ạ lại Hắn có chút không thể tin được hai chuyện này thế tin này có được một à hoàn thành có có cưa góc Cái xác cùng chơi cho thể thời phát thể. trên. ta thắng ta, ta sinh. Hòn nhân định, đồng đùa đá đến đầu điện đã đùa nệm dương liền ngươi liền ngươi nguyện vọng. kia Kéo kéo bao bao, bay qua, Bê bê. Bê bê. vị thấu minh tộc nhân leo lên cầm một cái bằng đá trừng mâu giận dữ hét giả mạo thần đi chết đi thủy nguyên tế bảo cùng dương đầu nhân còn tại thích l í tán gấu còn không có hỏi nguyện vọng của ngươi đâu nguyện vọng của ngươi là cái gì bb bb tất cứ quyết định như vậy đi bb b ỏ lên nóc nhà thấu minh tộc nhân dẫm lên phía trước thủy nguyên tế b à o chạy ra tế b à o dịch chân trượt đi tè xuống ta bị kẻ độc thần công kích hôm nay quyên định thời gian phát hơi trễ ngượng chương sáu mươi bốn trò chơi kết thúc chương sáu mươi bốn trò chơi kết thúc mặc linh cứ như vậy nhìn xem thủy nguyên tế b à o cùng dương đầu nhân đạt tới giao dịch tiếp lấy trên kệ thủy nguyên tế b à o liền chậm rãi thoát ly giảng bộ rồi về tới trên bầu trời lần này dương đầu nhân cũng không có ngăn cản chỉ là biểu lộ thoạt nhìn có chút tiếp hận nó tiện tay vung ra một cưa đem chính mình giá đỡ cưa thành hai nửa tiếp lấy liền hướng địa phương khác chạy đi không có thân ảnh thủy nguyên tế b à o cũng không có lại lưu lại b ọ t khí tiến vào tế b à o về sau chậm rãi biến mất thấu minh tộc nhân hòn đá rốt cuộc nện không đến nó tế b à o lại lần nữa tại trên không phiếu đãng tiến b à o không trung h ắ t cám bên trong không biết hướng về bên nào đi không thể nào hiểu được sinh vật yên tĩnh một lát sau thấu minh tộc nhân bắt đầu nhảy cấm hoan hô kẻ độc thần bị chúng ta đánh bại tiếng cười cười nói nói truyền khắp trình khu vực tất cả mọi người bởi vì tín ngưỡng lại lần nữa thắng lợi cảm thấy cao hứng đây là thấu minh tộc lại một lần khánh điện sửa chữa một cái thần miếu thế tự một cái nữ thần nói không chừng chúng ta sẽ phải chịu chúc phúc ta cảm thấy có lẽ đem chàng chiến dịch này khắc vào trên tấm đ i a đá đặt ở thần miếu cửa ra vào cung cấp hậu nhân k í n ngưỡng để tất cả đi tới thôn chúng ta người đều có thể nhìn thấy cơ t r í của chúng ta cùng anh dũng bọn họ lẫn nhau ăn mừng vừa vặn bò lên nóc nhà tên kia thấu minh tộc nhân bị các đồng bạn d ơ lên hô to anh hùng mạc linh nhìn một hồi thở dài dọc theo động khẩu về tới thần điện bên trong so với phía ngoài tiếng cười cười nói nói thần điện bên trong nhân loại tiểu đội bầu không khí rõ ràng có chút kiềm chế lương trí đã bị giữ lại phía sau còn bị một cái máy móc trang bị khóa lại xương sông lưng nhưng trên mặt hắn tràn đầy tiêu tan đúng lúc này m ặ c linh đột nhiên nghĩ đến phía trước thủy nguyên tế bảo nói gà con sẽ lại không đi tới cái này cái thế giới đó có phải hay không nói rõ thông đạo phải đóng lại m ặ c linh tranh thủ thời gian đem chuyện này nói cho lê lạc nàng c ũ n g cấp tốc báo cho tô đội trưởng để hắn nắm chặt thời gian rút lui tô đội trưởng vội vàng làm cho tất cả mọi người rời đi thần điện đường cũ trở về những n à y xương sống lưng làm sao bây giờ đội trưởng n g ư ơ i thủy tiện nhặt mấy cây a không thể mang đi coi như xong ra thần miếu phía sau mọi người cũng nhìn thấy bên ngoài n h y cấm hoan hô thấu minh tộc nhân bọn họ đây là phát sinh cái gì bọn họ thủ lĩnh chết vui vẻ như vậy sao một tên binh lính không hiểu hỏi tô đội trưởng cho trên bả vai hắn tới một quyền chớ để ý tranh thủ thời gian rút lui thấu minh tộc nhân đều tụ tập tại quảng trường nhìn thấy nhân loại tiểu đội hướng về ngoài thôn chạy đi cũng không có ngăn cản vẫn cứ tại thỏa thích chúc mừng xuyên qua rậm rạp loài dương x ỉ rừng mọi người cuối cùng chạy tới trước thông đạo doanh điện làm cho tất cả mọi người đều từ thông đạo trở về lập tức đội trưởng vội vàng hạ lệnh vì vậy tại đều đâu vào đấy an bài xuống điều tra tiểu đội bắt đầu có thứ tự thông qua cây nấm thông đạo rời đi địa đề thế giới lên cao tốc độ so hạ lạc lúc muốn chấm rất nhiều nhưng tốt tại thông đạo còn không có đóng lại mãi đến tất cả mọi người trở lại lục địa lối đi kêu bên trong viên thịt mới bắt đầu chậm d à i khô h é o cuối cùng mấy tên lính mang theo nghiên cứu thiết bị lao ra thông đạo phía dưới còn có người sao tô đội trưởng đ ộ i vàng đặt câu hỏi không có thế nhưng rất nhiều địa để thế giới hàng mẫu lưu tại phía dưới không kịp mang về binh sĩ hồi đáp tô đội trưởng thở dài một hơi không có việc gì người đều trở về liền tốt thu thập một chút về tiền tiêu trạm điểm a trạm điểm bên trong nhân viên công tác chính kiểm điểm lần này mang về chiến lợi phẩm tô đội trưởng đối lê là nói lần này đến đích thân về một chuyến trạm giám sát phải đem hắn áp đưa trở về hắn chỉ chỉ bên cạnh lương trí lương trí đầy mặt tay náy cười khổ một cái hắn phía trước tại về tiền tiêu trạm đ i ể m trên đường nhìn thấy rất nhiều bị bạo loạn phá hư cơ sở khôi phục thanh tỉnh hắn tựa hồ cũng bắt đầu dần dần ý thức được chính mình sở t á c sở vi đến cùng tạo thành bao lớn nguy hại sắc mặt càng thêm ảm đạm nghỉ ngơi một đoạn thời gian phía sau mọi người liền hướng về trạm giám sát xuất phát cách xa cao tường hai ngày sau mới trở lại đệ thất chắc giám trạm lương trạm trường bị bắt sự tình đưa tới sóng to gió lớn trạm giám sát bên trong cũng bắt đầu thảo luận chuyện này rất nhanh lê minh thành cũng p h ả i người xuống tới điều tra việc này lê lạc thì mang theo phương khối tại trạm giám sát bên trong ăn uống thả cửa đ ỗ khang ở một bên đánh giá nổi lơ lửng phương khối lần này ngươi chịu bị khuất lần sau gặp phải loại này sự tình trực tiếp chạy là được rồi không nghĩ tới lương trí tên kia ẩn tàng như thế sâu ta cùng hắn giao tiếp lâu như vậy đều không nhìn ra nói đến đây đ Đồ ỗ khang đ ỗ n g nhiên gõ một cái cái bàn nghiến răng n g h i ế n lợi hắn vừa tới thâm nguyên liền bị thay thế ngươi khẳng định nhìn không ra lê lạc giải thích nói cũng là đố khang gật gật đầu lại hơi n h ữ mày không hiểu hỏi cái kia nguyên lai lương trí đi đâu rồi đâu không có khả năng biến mất không còn t â m hơi đi chẳng lẽ là bị hắn g i ế t vừa dứt lời hai người liền rơi vào trầm mặc tất cả đều có khả năng ta nói lung tung ngươi đ ừ n g để ý nói không chừng nguyên bản lương trí cũng chạy đến một cái thế giới khác đi đồ khang vội vàng giải thích nói lại nói cái kêu phản tế b à o thế giới thật tồn tại sao có lẽ a tại lương trí bị áp giải về trạm giám sát phía sau một chi quan phương l i ệ p nhân tiểu đội bị điều động đi khu phong tỏa vực điều tra đại thụ động sự tỉnh nếu như nơi đó thật sự có thông hướng một cái thế giới khác cửa lớn có thể liền sẽ có một cái khác vòng cao tường tạo dựng lên quả nhiên vẫn là không có cách nào vứt bỏ thành kiến cùng đ ị trí lương trí liền tính tìm tới thủy nguyên tế bảo thì sao đ ỗ khang thở dài có chút bất đắc dĩ dị loại sự tình ai cũng không dám vọng kết luận l á n h xuống trách nhiệm này tựa hồ là ý thức được chủ đề quá mức nặng nề đ ỗ khang vội vàng lời nói xoay chuyển trò chuyện lên l ê n lạc điểm tích lũy là không cầm được thế nhưng tô đội trưởng bên kia nói muốn đem địa để thế giới sinh vật hàng mẫu điểm tích lũy tính tới trên đầu ngươi ngươi mấy ngày nay nhớ tới nhìn thông báo l ê n lạc nghe xong hơi kinh ngạc nhẹ gật đầu tô đội trưởng thật là g i nghĩa khí hai người lại hàn huyên trò chuyện nhiệm vụ lần này kinh lịch liền lẫn nhau tạm biệt đỗ khang nói đoạn này thời gian lê minh thành tới rất nhiều người hàn tiếp đại đến thể xác tinh thần điều mệnh đến nhanh đi về nghỉ ngơi lại qua vài ngày l ê lạc màn hình điện tử bên trên quả nhiên t r u y ề n đến rất nhiều điểm tích lũy tin tức địa để thế giới sinh vật hàng mẫu nộp lên điểm tích lũy đều bị tính toán tại lê lạc trên đầu thậm chí còn có hỗ trợ giải quyết bạo loạn treo thưởng điểm tích lũy cũng bị thêm tới đang không ngừng quét tin tức mới bên trong lê lạc điểm tích lũy đột phá một vạn đại quan nhưng lúc này lại có một đầu khác thường hồng sắp tin tức đẹ vào tin tức cột trên cùng đó là một cái quan phương thông tin lê lạc nữ sĩ mời đến đệ thất chắc giám trạm phòng thẩm vấn phối hợp điều tra ngắn gọn nhưng vô cùng có lực lê lạc mang theo phương k hối đi tới đệ thất chắc giám trạm phòng thẩm vấn để t ử lê minh thành nhân viên điều tra hòa nhã hỏi lê lạc một chút liên quan tới lương trí sự t ì n h còn có nhiệm vụ lần này kinh lịch yên tâm đi người ghi chép đều thuyết minh đến rất rõ ràng tô đội trưởng cũng cùng ta nói ngươi sự t ì n h chỉ là lại lần nữa xác nhận một chút nhân viên điều tra ôn hòa nói lương trí hiện tại thế nào lê lạc tò mò đặt câu hỏi nhưng không nghĩ tới nhân viên điều tra trên mặt cũng lộ ra rất khó chịu biểu lộ suy nghĩ một lát hắn nói có chút vấn đề xuất hiện một chút chuyện kỳ quái chuyện kỳ quái gì l ê lạc hỏi tới nhân viên điều tra sở lên thái dương v i ệ n rất quấy nhiêu nói chúng ta để hắn dùng xương sống giờ ý biến trở về bản thể thế nhưng hắn bản thể chính là hắn như bây giờ ý tứ chính là nói bản thân hắn căn bản không phải hắn nói tới thể sẽ ở tế bào sinh mệnh đại thụ động bên trong không có cái gì phản tế bào thế giới hắn cũng không phải cái gì xuyên việt thế giới tha hương người lương trí chí, chính là người bình thường chương sáu mươi năm tầng dưới thông lộ chương sáu mươi năm tầng dưới thông lộ hắn chính là người bình thường mãi đến rời đi phòng thẩm vấn nhân viên điều tra lời nói còn quanh quẩn tại mạc linh trong đầu lương c h í chỉ là người bình thường cái kia hắn phía trước nói kinh lịch đến cùng là chân thật vẫn là hư cấu những cái kia phản tế bảo thế giới t r i thức lại là từ đâu mà đến đâu mạc linh liên tưởng tới chính mình đi đến phản tế bảo thế giới kinh lịch trong đầu lúc này đã một đoàn đ ầ y dối quá quỷ dị mạc linh cứ như vậy không hiểu ra sao theo sát lê lạc quay trở về trong phòng mặc dù mê man bất quá thâm viên lữ đồ còn phải tiếp tục trở lại chỗ ở bên trong về sau điểm tích lũy đạt tới yêu cầu lê lạc liền không kịp chờ đợi nhìn lên thâm viên tầng hai tư liệu vừa mới bắt đầu thăm dò thâm viên lúc mọi người không hề biết thâm viên có nhị tầng cho rằng thâm viên tầng một chính là thâm viên toàn bộ nhưng nhân viên nghiên cứu trải qua điều tra về sau phát hiện thâm viên tầng một chiều sâu không hề đủ vì vậy có người suy đoán nhất tầng phía dưới còn có cảng sâu địa phương trải qua đo đạc tính toán về sau mọi người xác nhận thâm viên càng sâu tầng tồn tại vì vậy tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm thông hướng nhị tầng giao lộ thâm viên tầng một cũng không phải là quy tắc có núi cao có đồi núi còn có hố sâu to lớn khe nước những ngày hố sâu khe nước chờ chỗ chúng chỗ cũng đã thành lập nhân bọn họ thăm dò chủ yếu chỗ dọc theo hố sâu hương xuống càng không ngừng thăm dò mặc dù đều không có phát hiện giao lộ nhưng mọi người cũng bởi vậy khai thác thâm viên tầng một bản đồ bắt đầu đối thâm viên tầng một các cái khu vực có chính xác phân chia những ngày thăm dò cũng cung cấp rất nhiều thâm viên tư liệu để nhân loại về sau điều tra thâm viên thay đổi đến càng thêm nhanh gọn tại những ngày thăm dò quá trình bên trong phát hiện di vật cũng tăng lên rất nhiều liệp nhân thực lực theo đối với thâm viên các cái khu vực khai phá nhị tầng giao lộ cuối cùng bị phát hiện làm cho tất cả mọi người đều không có dự đoán đến là cái này giao lộ không hề tại một cái nào đó hố sâu hoặc là khe nước bên trong cũng không ở đâu một chỗ chỗ chúng khu vực mà là tại trên một ngọn núi cao đó là một tòa rõ ràng trọng lực dị thường núi cao lúc ấy có một chi liệp nhân tiểu đội muốn đi thăm dò cái này t ò a n ú i cao bọn họ kế hoạch ban đầu là muốn tìm đến một chút hy hữu sinh vật hàng mẫu thuận tiện ghi chép một cái tòa này không có người đi qua núi có thể là mới vừa bọn họ mới vừa mới vừa đi tới chân núi lúc trọng lực phát sinh biến hóa tiểu đội thành viên đột nhiên phát hiện bước tiến của mình thay đổi đến rất nhẹ nhàng tựa như là đang ngồi một chuyến hạ xuống thang máy thân thể giống như là muốn phiêu lên đồng dạng trên thân hành lý cũng biến thành đặc biệt nhẹ nhàng linh hoạt trọng lượng giảm xuống rất nhiều để bọn họ cảm thấy cóng lên đến không tốn sức chút nào mãi đến đi lên một đoạn đường phía sau bọn họ mới xác định trọng lực giảm bớt liệp nhân tiểu đội cho rằng hoàn cảnh như vậy khẳng định sẽ sinh ra một chút thưa thất sinh vật vì vậy tiếp tục hướng trên núi đi đến theo leo lên độ cao càng ngày càng cao trọng lực biến hóa cũng liền càng ngày càng rõ ràng vốn chỉ là hơi mất trọng lượng cảm giác mới bỏ không bao lâu tiểu đội thành viên liền phát hiện chính mình đi đến càng ngày càng nhẹ nhàng chỉ là nhẹ nhàng nhẹ g dựng liền có thể nhảy đến rất xa tựa như là điện ảnh bên trong nhìn thấy trên mặt trăng cảm giác đ ồ n dạng tiểu đội thành viên bọn họ bởi vậy làm không biết mệnh ở trên núi chơi đùa cùng sử dụng kỷ lục nghi khí đem ngọn núi này dị hướng đi xuống tiếp tục hướng bên trên trong núi thực vật hình thái đã phát sinh biến hóa bọn họ thay đổi đến đặc biệt thấp bé cùng t r ắ n g kiện to lớn mà r ầ m rạp bộ dễ đưa bọn họ vững vàng cố định tại trong núi trong đất bùn cao lớn cây cao chậm rãi biến mất chỉ có thấp bé bùi cây cùng cỏ dại có thể còn sống tại loại này hoàn cảnh bên trong mặc dù thực vật hình thái sản sinh biến hóa nhưng tiểu đội thành viên thông qua kiểm tra đo lường về sau phát hiện những thực vật này đều là phổ biến thực vật chỉ là hoàn cảnh đưa đến bọn họ hình dạng vô cùng cổ quái mặt khác tiểu đội thành viên cũng đối trong núi phát hiện những động vật tiến hành kiểm tra những sinh vật này cũng đều là bình thường tiểu động vật bởi vì tác dụng của trọng lực bọn họ thay đổi đến mập mạp mà cổng kềnh bởi vì tại loại này thấp trọng lực hoàn cảnh bên trong vốn là không cần khí lực lớn như vậy bọn họ ngược lại lợi dụng thấp trọng lực hoàn cảnh tại núi cao bên trong nhảy nhảy nhót nhót sinh hoạt đến vô cùng hài lòng thế nhưng thị tính động vật lại vô cùng thưa tớt h tiểu đội thành viên bọn họ suy đoán khả năng là bởi vì tại loại này hoàn cảnh bên trong đi săn quá mức khó khăn thế cho nên thị tính động vật cũng dần dần biến mất mặc dù không có phát hiện hy hi hữu giống loài nhưng tiểu đội thành viên bọn họ quyết định còn tiếp tục thăm dò đi xuống ghi chép cái này toàn núi cao chỗ q á i rất nhanh bọn họ liền đi tới giữa sườn núi nơi này trọng lực cũng đại khái giảm xuống một nửa động thực vật thay đổi đến càng ngày càng thưa thớt chỉ còn lại một chút loại nhỏ côn trùng cùng cỏ dại những cỏ dại này cũng đều là vô cùng cứng cỏi cái k i a một loại bởi vì nơi này trọng lực tác dụng bùn đất thay đổi đến vô cùng rời r ạ c chỉ có bộ r ễ đặc biệt cứng cỏi cùng rậm rạp cỏ dại mới có thể tại chỗ này sinh tồn mà những này nhỏ côn trùng liền sinh hoạt tại đất nai bên trong cỏ dại bộ dễ bên trong lấy núi lỏng ra đất nai bên trong chất dinh dưỡng mà sống vượt qua giữa sườn núi lại hướng lên đã không có sinh vật gì ngọn núi này thay đổi đến đặc biệt thê lương. Tiểu đội thành viên bọn họ lúc đầu còn tại buồn bực vì cái gì bởi vì hoàn cảnh như vậy cũng không phải là loại kia hoàn toàn không cách nào sinh tồn ác liệt hoàn cảnh có lẽ còn sẽ có một chút sinh vật tồn tại mới đối cũng không lâu lắm bọn họ liền được đáp án có một tên đội viên đột nhiên ngã trên mặt đất toàn thân phát tím đội viên khác cũng đều cảm nhận được đầu váng mắt hoa ý thức mơ hồ đây là thiếu oxy làm ý thức được điểm này phía sau các đội viên tranh thủ thời gian lấy ra thở oxy trang bị tốt tại là vì thăm dò núi cao bọn họ thói quen mang lên thở oxy trang bị nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy có đất ruột võ rất nhanh bọn họ liền nghĩ minh bạch đây là vì cái gì trọng lực mỏng manh đưa đến không khí xói mòn nếu như không có trọng lực cũng không có không khí tiểu đội thành viên không còn có chơi đùa tâm tư bọn họ tiếp tục đi lên một đoạn lộ trình không khí đã gần như biến mất nhìn thấy không thể lại tiếp tục hướng bên trên liệp nhân tiểu đội vội vàng quay trở về trạm giám sát đem cái này tòa núi cao tình huống chi tiết hồi báo cũng không lâu lắm một chi chuyên nghiệp đoàn đội liền mang theo bộ đồ vũ trụ đến thăm dò cái này tòa núi cao vượt qua không khí biến mất độ cao nhân viên nghiên cứu tiếp tục hướng bên trên nơi này đã không có bất luận cái gì sinh mệnh chỉ có rời rạc đất hai một cỗ là lực, lực lượng đẩy mạnh nhân viên nghiên cứu lên núi phía trên bay đi không có kịp phản ứng nhân viên nghiên cứu bị cỗ lực lượng này trực tiếp đưa đến trên bầu trời phản trọng lực không ngừng gia tăng nhân viên nghiên cứu tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh liên làm vị này nhân viên nghiên cứu nhận vì chính mình không còn sống lâu nữa thời điểm hắn đột nhiên rơi tại một mảnh trên đồi cát mềm d ẻ o cồn cắt đem hắn rơi xuống lực lượng toàn bộ giám sóc dọc theo cái này cồn cắt hướng xuống lan xuống hắn mới phát hiện chính mình đi tới một mảnh sa mạc bên trong vùng sa mạc này cũng chính là những người sau này quen thuộc thâm lên tầng hai vô tự xa khâu tiếp xuống chính là mới lữ đ ổ nhị tầng sẽ chầm chậm bắt đầu vạch trần một điểm liên quan tới nhân vật chính thân phận năng lực c h â n tướng đến mức n ộ n g dương đầu nhân thủy nguyên tế bảo những này sinh vật phía sau cũng sẽ lần lượt nâng lên bao gồm trận kia kéo ú a bao trò chơi hy vọng các vị nhìn đến tận hứng cảm tạ chương phiên chuyển sân mạch chương sáu mươi sáu phiên chuyển sân mạch vài ngày sau chuẩn bị sẵn sàng liên lạc tạm biệt trạm giám sát mang theo phương khối đi tới thông hướng nhị tầng giao lộ phiên chuyển sơn trên đường cong cong quần quấn ngọn núi này cũng thường thường không có gì lạ nếu như không là theo t h i ế u nữ mạc linh cảm giác phải tự mình khẳng định tìm không được nơi này để mạc linh không nghĩ tới chính là trải qua nhiều năm như vậy phát triển phiên chuyển sơn dưới chân núi cơ sở đã vô cùng hoàn thiện thậm chí tạo thành một cái cỡ nhỏ thành trấn so đệ thất chắc dám trạm muốn phồn hoa rất nhiều bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch đây chính là từ thâm viên tầng một thông hướng nhị tầng lối đi duy nhất tương đương với một cái trọng yếu cửa ải như thế phồn hoa cũng là chuyện đương nhiên khắp nơi đều là nhiều loại cửa hàng nhỏ chỉ cần có thể nghĩ tới đều có thể mua được còn có một chút đang bán lê minh thành đặc sản làm ăn đều làm đến nơi này mặc linh có chút không dám tin tưởng trong tiểu trấn ăn mặc đồng phục nhân viên công tác cũng rất nhiều dù sao lại muốn kiểm tra lại muốn phòng vệ cần nhân viên khẳng định không ít còn có võ trang đầy đủ tiểu đội tại khắp nơi tuần tra lui tới liệp nhân mang theo nhiều loại di vật những này di vật tiên kỳ bách quái có đặc biệt to lớn cũng có vô cùng n h ư n g giống vương khối như thế lớn còn ở trên trời phi vẫn là vô cùng đặc biệt dẫn tới mặt khác liệt nhân liên tiếp ghé mắt quán nhỏ cũng đặc biệt nhiều một chút kỳ lạ t h â m v i ê n động thực vật cùng bản đồ loại thương phẩm đặc biệt được h o ă n n lên một cái thú vị quầy hàng trước mặt có thể liền vây quanh một đám hiếu kỳ liệt nhân bọn họ thậm chí còn có một chút liệt nhân tại trong c h ấ n bảy quầy bán hàng bán một chút vô dụng di vật để dùng cho điểm tích lũy đạt tới thế nhưng không có di vật liệt nhân góp đủ số quan phương đồng thời không phản đối loại này hành động bọn họ phản mà đối với điểm tích lũy càng coi trọng hơn thiết lập điểm tích lũy chế độ là vì để l i ệ p nhân bọn họ mau chóng quen thuộc thâm n i ê n tại nhiệm vụ bên trong tích lũy kinh nghiệm nhận thức đến thâm n i ê n nguy hiểm một vạn điểm tích lũy là cần phải hao phí rất dài thời gian mới có thể tích lũy đến ở trong quá trình này tân thủ l i ệ p nhân đã chậm rãi lột sắc thành một cái tay ra đời đây cũng là quan phương muốn xem đến chỉ cần điểm tích lũy đã tới t liền có thể đi đến bên dưới nhất tầng đây là phiên chuyển sơn bên dưới công nhận quy tắc ẩm quan phương thậm chí đối một chút chưa giới định phạm vi đồ vật mở một con mắt nhắm một con mắt có chút liệt nhân thuần dưỡng một cái dị quái nói đây là chính mình di vật cũng có thể thông qua phán định đến thâm Đi tới cái Lạc này phía sau, Lê m ớ i t ừ cùng m ặ tên k h liệt nhân trong hướng u y n h biết điểm này.、Nhưng、những này cho liên h n bọn họ nhìn thấy、Lê、lạc ê l giới thiệu nói đi dạo chơi rất nhanh liên lạc sẽ xuyên qua tiểu chấn đi tới kiểm tra điểm dưới chân núi kiểm tra điểm hoàn thành thủ tục cũng đặc biệt nhanh người đến người đi nhân viên công tác chỉ là kiểm tra một cái l ê lạc điểm tích lũy cùng minh bài lại liếc nhìn sau lưng nàng p h ư ơ n g phối liền để nàng thông qua tựa hồ vô cùng tùy ý, nhưng kiểm tra điểm xung quanh lại không một vòng cùng loại với súng máy máy móc còn có toàn thân quần áo tinh vi bọc thép binh sĩ còn cầm nhiều loại di vật mà còn những này di vật thoạt nhìn đều không đơn giản từng cái thần dị phi phạm rõ ràng liền không phải là hàng thông thường xem ra không có nhiều người dám ở cái này gây dối sau khi thông qua kiểm tra điểm phía sau trên đường có một mặt rất lớn màn hình không ngừng mà tuần hoàn phát hình p i ê n chuyển sơn thông đạo chú ý sự hạng Quan p vượt qua đỉnh núi về sau trọng lực sẽ nhanh chóng biến hóa thâm viên tầng hai thâm viên áp lực cũng sẽ tùy theo mà đến sẽ để cho người cảm thấy cực độ khó chịu cần một đoạn thời gian thích ứng một điểm cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất vượt qua đỉnh núi về sau rơi xuống địa điểm là ngẫu nhiên hoàn toàn ngẫu nhiên khả năng sẽ tại vô tự xa khâu bất kỳ một cái nào địa điểm vì thế quan phương tại trang phục phòng hộ tăng thêm dù nhẹ cùng phun khí công năng tại xuyên qua thông đạo lúc nhất định phải bảo trì độ cao tập trung nếu như phát hiện địa hình không thích hợp phải nhanh áp dụng biện pháp bất quá hạ lạc địa điểm đại đa số đều là sa mạc cũng không cần quá mức lo nghĩ sau khi rơi xuống đất cần phải nhanh một chút tìm tới phụ cận đối ứng tiêu chí xác định chính mình vị trí sau đó dựa theo bản đồ đi đến phụ cận trạm giám sát báo danh sau đó trên màn hình còn lần lượt phát ra vô tự xa khâu các địa phương tiêu chí để còn không có tải hình ảnh phân biệt kho số liệu liệt nhân trực tiếp kết nối tải Có hình này giống phân biệt kho số liệu hạ xuống đến bất kỳ địa điểm đều có thể phân biệt trước mắt vị trí đại bộ phận đều có thể trực tiếp nhận thức đường đi ra l ê lạc một bên t ả i kho số liệu một bên cẩn thận đem chú ý sự hạng lại nhìn một lần thật không hổ là vô tự sát khâu liền đến nơi địa điểm đều là ngẫu nhiên m ặ c linh nghĩ thầm bất quá tại tiền nhân thăm dò bên dưới những n à y vô tự hạ lạc địa điểm cũng đều biến thành có quy luật cảm thán một chút thâm viên thăm dò t i ề n tiến m ặ c linh vừa nhìn về phía lên núi liệp nhân bọn họ những n à y liệp nhân bọn họ đều đã mặc trang phục phòng hộ đang kiểm tra trên người mình trang bị tất cả mọi thứ đều dùng chân không bao con nậu đóng gói tốt còn có chuyên môn nhân viên công tác hỗ trợ kiểm tra thật thuận tiện l ê lạc mặc trang phục phòng hộ theo nhân viên công tác lên núi đi một đoạn đường m ặ c linh mới đột nhiên ý thức được không thích hợp vậy ta làm sao bây giờ đến phiên chuyển sơn phía trên sẽ không khí mỏng manh m ặ c linh đành phải trước thời hạn đem phương khối bên trong không khí đổi một lần còn không ngừng hướng phương khối bên trong ép không khí có lẽ nín không chết lại đi một đoạn đường mặt linh lại phát hiện vấn đề trọng lực làm sao không có thay đổi hắn thử nghiệm tính v u ơ n g l ỏ n g ra phương khối không chế để phương khối tại dưới tác dụng của trọng lực chậm rãi hạ xuống rơi đến trên mặt đất phương khối bên ngoài trọng lực s á t thực giảm xuống mà còn đã giảm xuống rất nhiều mà tại phương khối bên trong hắn lại không có cảm giác được bất luận cái gì trọng lực biến hóa mãi cho đến giữa sườn núi mạc linh vẫn là không có cái gì mất trọng lượng cảm giác thí nghiệm mấy lần về sau hắn mới hiểu được phương khối ngăn cách trọng lực biến hóa hắn có chút không thể nào hiểu được trong tầm mắt bên ngoài khác biệt trọng lực phản ứng sinh ra không hài hòa làm cho mạc linh đầu có chút chóng mặt dọc theo đường núi rất nhanh đến đỉnh núi lúc này mạc linh vẫn là vững vàng ngồi tại phương khối bên trong. mà lúc này phía ngoài phương khối đã có thể không cần điều khiển liền có thể tung bay ở trên không thật kỳ quái nhân viên công tác chỉ đạo l i ệ p nhân bọn họ đứng xếp hàng hướng trên đỉnh núi phương ngạy vọt mạc linh chỉ thấy được những n à y l i ệ p nhân bay tới trên không trong chốc lát liền biến mất không còn t ă m hơi chỉ chốc lát sau liền đến phiên l i ê lạc nàng tay vịn phương khối ở trên đỉnh núi này dựng trực tiếp tiến vào phản trọng lực bên trong mạc linh cũng điều khiển phương khối bay lên trọng lực biến thành giá trị âm một m ấ y mắt mạc linh cuối cùng cảm thấy biến hóa bất quá lại có chút kịch liệt hắn giác quan trực tiếp lật chuyển đi qua đầu trực tiếp đập ầm ầm đến phương khối bên trên không có một chút giảm sóc m ạ chương l i n tại p h khối bên trong sáu mươi bảy châm thứ thạch lâm chương sáu mươi bảy châm thứ thạch lâm mạc linh còn che lấy đầu vừa vặn thình lình xoay chuyển cho hắn nghệ đến rất ngậu gặp trọng lực không có lần nữa biến hóa sau khi hắn mới tỉnh táo tới hồi tưởng lại vừa vặn gặp phải tựa hồ là không có giảm sắc xoay chuyển so với những người khác tiến hành theo chất lượng tốt như chính mình trọng lực biến hóa là một nháy mắt trực tiếp thay đổi một cái phương hướng không có thay đổi là không quá trình mặc dù đại khái đoán ra phát sinh cái gì nhưng mạc linh vẫn là không rõ ràng nguyên lý không những như vậy còn phát sinh càng thêm chuyện kỳ quái phương khối biến lớn tại vừa vặn xoay chuyển trong nháy mắt đó mạc linh đánh xong lăn liền phát hiện phương khối bên trong không gian có chút không đúng hiện tại tỉnh táo lại hắn cuối cùng xác định phương khối biến lớn mở rộng một cái chính mình xương cốt mạc linh hướng bên cạnh sờ s o ạ n kim loại vách tường khoảng cách thay đổi đến rất xa lại hướng lên nhìn trên dưới vách tường ở giữa khoảng cách cũng kéo dài mạc linh tranh thủ thời gian đứng lên quá lâu không có đứng lên hắn xương c ố t một trận giọt vang tốt tại là người trẻ thân thể đồng thời không có cái gì mắc bệnh d ã n ra một thoáng mạc linh bắt đầu tại phương khối bên trong đi động bắt đầu đo đạc lên mảnh này không gian vẫn như cũng là hình lập phương chỉ là không gian lớn rất nhiều có chừng hai m hai m hai m gấp bội tất cả một bên dài đều gấp bội mà thể tích thì lận tám lần biến thành tám m mạc linh tranh thủ thời gian lại kiểm tra một chút kim loại vách tường vẫn như cũng là k í n kẽ cùng phía trước giống nhau như lúc đây là nguyên lý gì đột nhiên mạc linh nghĩ đến cái gì là đến thâm viên tầng hai nguyên nhân tại phương khối bên trong đi vài vòng phía sau hắn tầm mắt hướng bên ngoài k h u y ế t tán xuyên thấu kim loại vách tường đến ngoại bộ tầm mắt cũng gấp bội nhưng lại không phải hai mươi hai m mà là hai mươi một m mạc linh quái dị mà nhìn xem trong tầm mắt tâm phương khối cái kia phương khối vẫn là một mở lớn nhỏ cái này dối loạn cảm giác để mạc linh thích đứng rất lâu mới điều chỉnh xong loại này trong ngoài cảm giác hoàn toàn khác biệt sự t ì n h tại phiên chuyển sơn bên trên cũng c à n thu qua ở bên ngoài nhìn so bên trong nhỏ mảnh này nhiều ra không gian là thế nào xuất hiện mạc linh nghi hoặc h ắ n lại lần nữa cẩn thận cảm thụ một vòng xác nhận cảm giác của mình hoàn toàn chính xác đoán chừng là phương khối bởi vì thâm viên số tầng biến hóa sinh ra một loại nào đó biến hóa mạc linh suy đoán nói vậy nếu như đi đến thâm viên tầng ba chẳng phải là có thể tiếp tục mở rộng không gian tầng bốn tầng năm thậm chí cao hơn số tầng phương khối có thể hay không vô hạn địa biến lớn mạc linh đột nhiên liền nghĩ tới mộng cảnh bên trong cái tiêm mảnh chứa bảo thái sơn mênh mông vô bờ không gian chẳng lẽ lại biến thành như thế sao chính nghiên cứu bên ngoài phương khối hạ xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh xem ra là chuẩn bị muốn hạ xuống nhưng l Lê đây là không cách nào hạ xuống địa hình mạc linh vội vàng bắt đầu điều khiển phương khối tầm mắt biến hóa để sự thao khống của hắn thay đổi đến có chút hướng trệ nhưng rất nhanh liền thích hướng tới phương khối tại trên không đình trệ lại hướng về lê lạc ra tốc bay đi tiếp vào lê lạc về sau mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống đi tới một chỗ che kín sương mù dậy đặt bằng đá trên bình đài đây là địa phương nào không phải nói cồn cắt sao làm sao một điểm cắt đều không có chỉ có đột phá chân trời cao ngất rừng đá vừa vặn hạ lạc quá trình bên trong mạc linh đại khái đánh giá một chút cái kia thạch trụ độ cao gần như mỗi một cái đều là mấy trăm mét lúc này ở dưới đáy nhìn lên trên mạc linh tầm mắt thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tráng kiện thạch trụ phần gốc chống đỡ lấy những này cao ngất thạch trụ phần gốc tựa như một cái dựng ngược cái phê ứ lẫn nhau kết nối xích sao cố định tại cùng một chỗ tầm mắt bên dưới gió xét những này phần gốc dưới mặt đất cũng là kiên cố cứng rắn chất mỏm núi đá không có một tia vết rách tựa như một khối to lớn mà hoàn chỉnh tảng đá chỉ có một ít tảng đá ở giữa giao t h o a khẽ hở trách không được những cái tia thạch trụ có khả năng thẳng tới chân trời thật là kỳ lạ hình dạng mặt đất lê lạc cũng mở ra màn hình điện tử hình ảnh phân biệt công năng bắt đầu xác định hiện tại vị trí camera nhắm ngay cao vút trong n â y thạch trụ nơi này hình dạng mặt đất vô cùng có đặc điểm kho số liệu rất nhanh liền phản hồi chính xác địa vị chân thứ thạch lâm đây là một mảnh từ kim châm hình dáng thạch tại rất xuống đất điểm c h ú n g mười phần đặc biệt rất nhiều tại cái này hạ xuống l i ệ p nhân bởi vì không có kịp thời mở ô rơi tại thạch trụ bên trên dẫn đến cái chết phiến khu vực này cũng không lớn nhưng là vì khắp nơi đều là cản đường thạch trụ đường đi ra ngoài đường đặc biệt phức tạp mà còn bởi vì thạch trụ thường xuyên sụp đổ dẫn đến địa hình biến hóa thẳng đến trước mắt bản đồ đều còn không hoàn thiện l i ê n tính có khả năng hạ xuống rất nhiều l i ệ p nhân chạy không thoát đi phiến khu vực này chỉ có thể tại chỗ này tươi sống chết đói tốt tại châm thứ thạch lâm p ụ cận liền có một cái trạm giám sát khoảng cách cũng không xa chỉ cần tìm được phương hướng chính xác đi ra rừng đá liền có thể rất nhanh đến trạm giám sát. nhìn thấy cái này mạc linh vội vàng ở xung quanh dạo qua một vòng cái này rừng đá chỗ có phương hướng gần như giống nhau như lúc căn bản nhìn không ra bên nào có thể đi ra ngoài còn có rất nhiều nơi hoàn toàn không cách nào thông hành mấy cây thạch trụ phần gốc nối liền cùng một chỗ một mực kéo dài tựa như một bức to lớn tường đá ngăn cản đường đi không chỉ có lạc đường nguy hiểm kho số liệu còn nhắc nhở lê lạc trong thứ thạch lâm bên trong có một loại khoáng vật chất sinh vật có rất cao trí tuệ nào đó một số đối nhân loại có đ ị đề nghị nhìn thấy về sau trực tiếp né tránh khoáng vật chất sinh vật mạc linh đang suy nghĩ trong tầm mắt liền xuất hiện một tia ánh sáng màu vàng đất châm thứ thạch lâm bên trong đột nhiên có một vệ đột một nhan sắc xuất hiện một cái bên ngoài cùng cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác biệt sinh vật trợt lóe lên đợi đến cái kia sinh vật xuất hiện lần nữa mạc linh mới nhìn rõ ràng bộ dáng của nó t ố t xanh quá xanh biết mạc linh kèm chút lấy vì chính mình nhìn lầm tảng đá kia dừng bên trong làm sao sẽ có như thế đột ngột sinh vật cái kia sinh vật tựa như một khối toàn thân bốc lên ánh sáng xanh lục tảng đá toàn thân thông thấu phản quang thân có hình người nhưng là bốn cái tay cánh tay thân hình hơn ba mét mười phần to lớn cái này bốn cái tay cánh tay cũng là từ phát ra ánh sáng xanh lục tảng đá tạo thành mặc dù bên ngoài đã bị bụi đất bao trùm nhưng vẫn là không ngừng mà phản xạ ra k i a sang đến bằng đá trong thân thể vô cùng tỉ mỉ thoạt nhìn liền không giống như là sinh vật bộ dạng nhưng mạc linh rất nhanh liền biết chính mình sai cái k i a sinh vật nội bộ đột nhiên nổi lên một trận vợ sóng phát ra đinh đinh đinh nhỏ g i n g giòn vang tiếp lấy cái kia giòn v a n g tại tỉ mỉ bằng đá bên trong bắt đầu bắn ngược đột nhiên liền biến thành hồ đồ nặng kim thạch thanh âm đang theo t h h ạ c i u một cỗ manh liệt chấn động để tảng đá sinh vật vận động tốc độ đột nhiên tăng nhanh hướng về mạc linh lao đến trong nháy mắt cái tia sinh vật liền đi tới mạc linh trước mặt bên phải hai cánh tay ầ m vàng đá m ạ c linh thấy thế vội vàng lên cao để đánh tới nắm đấm đánh chắp sau lưng thạch trụ bên trên thạch trụ trực tiếp bị đánh ra hai cái đại hố nhưng tảng đá sinh vật hai cánh tay cũng ẩm vang vỡ vụn ra trong suốt long lanh m ả n h vỡ tản ra ra cùng xung quanh hòn đá lăn lộn cùng một chỗ rơi xuống đến khắp nơi đều là tự sát thức tập kích chương 68, khoáng vật chất sinh vật chương 68, khoáng vật chất sinh vật cái này cổ quái sinh vật đem chính mình hai cánh tay đều cho đánh nổ quay đầu liền nhìn hướng lên trời trên không phân khối mơ hồ người trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi một trận gợn sóng truyền lại khoáng vật chất sinh vật toàn thân ở trên người nhộn nạo h lên hội tụ đến cánh tay p h ầ n gốc cánh tay đứt gãy chỗ bén nhọn bộ phận bắt đầu chậm dãi thay đổi đến mượt mà tiếp lấy liền đột nhiên lớn lên ra nho n h ỏ thạch đám rất nhanh liền lan tràn ra trực tiếp đem hai cánh tay tu bổ xong xuôi cánh tay tráng kiện xuất hiện lần nữa mới vừa mọc ra cánh tay vẫn là nhàn nhạt màu xanh sau đó nhan sắc không ngừng thay đổi đến mầm đậm rất nhanh lại biến trở về màu xanh lá cây đậm cái này sinh vật hình người đem bốn cái tay cánh tay khép lại tại phía trước nhắm ngay phương khối sau đó lại là một trận gợn sóng từ thân thể tr một cái bằng đá gai nhọn từ bốn cái tay chỉ đầu ngón tay mọc ra một mực hướng về trên bầu trời phương khối lâm tới sẽ còn viễn trình thủ đoạn nhưng cái này cũng quá chậm đi mặc linh lại một chuyện né tránh gai nhọn có thể cái này vẫn chưa xong cái kia gai nhọn bắt đầu chậm dai thay đổi d à i trực tiếp biến thành một cái màu xanh cự nhận cái kia sinh vật hình người cầm cự nhận liền hướng về phương khối bổ tới mỗi một lần kim thạch tiếng vang lên cái kia màu xanh cự nhận liền sẽ bỗng nhiên ra tốc vô cùng có cảm giác tiết tấu cự nhận tại trên không có người thay đổi tiết tấu để mạc linh rất khó tránh né nhiều lần đều kém chút đánh tới phương khối phương khối né tránh cự nhận chém vào đến phía sau thạch trụ phía sau lại bỗng nhiên vỡ vụn ra đứt gãy bộ phận rơi trên mặt đất mà đứt lưới đao lại tiếp tục kéo dài biến trở về hoàn chỉnh hình thái nhìn thấy tình huống khóc ổn mặt linh không có lại t r á n h n ẽ mà là ngắm chuẩn sinh vật cánh tay trực tiếp dùng truyền t ố n g đem cánh tay kia cắt đứt cự nhận ẩm vang rơi xuống đất sinh vật trên cánh tay chỉ còn lại vô cùng bóng loáng vết cắt còn tại hiện ra chỉ riêng nhưng cái kia vết cắt vẫn còn tiếp tục lớn lên lại lần nữa khôi phục tới mặt linh tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên, lên trên tắt chém tại bổ xuống một bộ phận lớn thân thể về sau cái này sinh vật cuối cùng không có khôi phục lại ẩm văng ngã xuống đất thở dài nhẹ nhõm mạc linh mới từ trên trời chậm rãi hạ xuống khôi phục năng lực có chút kém tại từng trải qua dương đầu nhân khôi phục năng lực phía sau mạc linh cảm thấy cái này sinh vật khôi phục năng lực thực sự là không đáng chú ý bởi vì phương khối bên trong không gian mở rộng mạc linh truyền t ố n g phạm vi cũng biến thành rất lớn rất dễ dàng liền có thể bổ xuống một khối lớn thân thể cái này rốt cuộc là thứ gì mạc linh tầm mắt chìm vào trong đó đem này cũng khối vụn cẩn thận nhìn một lần phát hiện liền là phi thường bình thường màu xanh thông sáng tảng đá không có cái gì khống chế hết tâm cũng không biết cái kia kim thạch thanh n m c ũ n g k h ô n g chế di động gợn sóng là từ đâu phát ra tới trên bình đài lê lạc cũng nhảy đi qua vừa v ặ nàng n vẫn đứng tại trên bình đài thích hướng thâm viên tầng hai áp lực mạc linh còn lo lắng cái kia thạch đầu nhân công kích nàng nhưng cái kia sinh vật đối nàng một điểm địch tý đều không có đem nàng trở thành không khí t h ư ợ n h ư là hướng về phía phương khỏi đến vô cùng kỳ quái lê lạc nhìn trên mặt đất khối vụn lại nhặt mấy khối cầm trong tay quan sát tỉ mỉ chân mày tóc lại một lát sau nàng mới có hơi không hiểu đối mạc linh nói đây là phỉ thúy phỉ thúy như thế lớn phỉ thúy vẫn là chất lượng vô cùng cao cái kia một loại lê lạc đem khối vụn thả tới dưới ánh sáng nhìn thoáng qua tiếp lấy liền tiện tay ném một cái cái này nhưng phi thường đáng tiền a mạc linh thế mới biết vì cái gì cái này sinh vật như thế châu quang bảo khí đáng tiếc như thế một khối lớn mạc linh từ trước đến nay không hiểu rõ qua cái này châu đ á u hắn cũng đã gặp màu xanh chai bia vẫn là không có chai bia xanh mạc linh lại cầm lấy một khối phỉ thúy mảnh vỡ nhìn một chút tổng kết nói nguyên lai、like、kho số liệu thảo luận khoáng vật chất sinh vật là dài dạng này lê lạc cũng bắt đầu tra tìm lên loại này sinh vật tư liệu thế nhưng thâm viên tầng hai tư liệu rõ ràng muốn so thứ nhất tầng ít rất nhiều h ú vô cùng h i c thô thiển ghi chép chỉ là thoáng nói tới một cái nhiều loại hình thái vậy loại này phỉ thúy hình người chính là phổ biến hình thái sao mạc linh hiện tại đột nhiên ý thức được tình báo tầm quan trọng không có có tình báo thật sự là hai mắt đen vui đang lúc mạc linh còn đang nhìn tư liệu lúc bên cạnh thạch trụ bên trên đột nhiên có tảng đá rớt xuống rơi xuống đất thứ gì mạc linh nghi hoặc hướng bên trên l ư ớ t tới không có phi bao lâu mạc linh liền thấy cái kia trốn tại thạch trụ phía sau sinh vật cũng là một cái bốn cái tay sinh vật hình người nhưng lại không có vừa vặn cái kia phỉ t h ú y người như thế cao lớn mà là bình thường nhân loại lớn nhỏ vô cùng phong d ầ y lúc này chính ôm ở thạch trụ bên trên run l y bẫy mà còn cũng không có phỉ t h ú y như thế đột một nhan sắc mà là toàn thân từ bình thường màu đen thô g á p tảng đá tạo thành vô cùng một mạc thấy được phương khối bay lên phía sau tay hắn trượt đi trực tiếp rớt xuống đập vào l ê lạc bên cạnh m ạ c linh vội vàng đem không dịch chuyển nhắm ngay nó nhưng cái này sinh vật hình người ngã sấp xuống phía sau lại trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ giống như thô giáp tảng đá va chạm thanh â m khàn khàn từ cái này sinh vật trong cơ thể phát ra thiết tộc huynh đệ người một nhà đừng g i ế ta t cái này sinh vật rõ ràng là nhìn thấy vừa vạn phương khối đánh bại phỉ thúy người hình ảnh cho nên mới sẽ như vậy sợ hãi lê lạc vội vàng mang lên phiên dịch k h cũng nghe hiểu cái này thạch đầu nhân lợi nói người là thiết tộc h u n h đệ sao ta là huyền vũ nham tộc thủ hạ lưu tỉnh ta chỉ là ở bên cạnh nhìn một chút cái này màu đen thạch đầu nhân vừa cẩn thận nhìn thoáng qua phương khối không xác định nói sau đó hắn lại nhìn về phía l ê lạc nói còn có vị này nhân loại bằng hữu ta không có định ý mặc linh cũng không nói được lời nói chỉ là ở phía trên bay tới bay lui nhưng nó phi hành động tác hình như để cái này thạch đầu nhân càng thêm sợ hãi mãi đến l ê lạc để hắn đứng đứng lên mà nói hắn mới chậm dại đứng lên cái này thon g ầ y thạch đầu nhân trí tuệ rất cao biểu lộ cũng linh động phi t h ư ờ n g sau khi đứng dậy quan sát một chút liền hướng thẳng đến l ê lạc đưa tay ra thoạt nhìn là muốn bắt tay trên mặt hắn mặc dù còn có chút sợ hãi nhưng cử động nhưng là gì thường hữu hảo ta là huyền vũ nham tộc thạch băng nhân loại bằng hữu ngươi xưng hô như thế nào còn có phía trên vị này thiết tộc h u y n h đệ làm sao nay giờ không nói gì lê lạc không có vươn tay mà là kỳ quái mà hỏi thăm ngươi biết nói chúng ta lễ tiết phía trước ta cứu qua mấy cái nhân loại bọn họ dạy ta thạch băng hồi đáp một lát sau hắn mới bừng tỉnh đại ngộ các ngươi cũng là trên trời rơi xuống đến là lê lạc vẫn là đầy mặt hoài nghi ngươi vì cái gì gọi nó thiết tộc lê lạc chỉ vào phương khối do hỏi đây cũng là mạc linh muốn biết vấn đề nó không phải thiết tộc sao thoạt nhìn như là t h i ế t tục chỉ là hình dạng có chút quá mức đặc biệt có điểm quái gì. nói xong hắn lại vội vàng vung vung tay đối trên trời phương khối ngượng ngùng nói ta không có nói ngươi không dễ nhìn ý tứ chính là quả thật có chút xấu tựa hồ phát hiện mình nói như thế nào đều không đối thạch băng giơ lên hai cái tay phải gãi đầu chờ mặc bầu không khí hỏa hoãn lại về sau l ê n lạc mới cùng thạch băng nói chuyện với nhau lặp đi lặp lại xác nhận hắn có hay không có vị trí một lát sau l ê n lạc cũng cuối cùng bông xuống cảnh giác tại thạch băng giới thiệu hai người cũng biết châm thứ thạch lâm tình huống trước mắt chương sáu ư ờ n g đá chiến tranh chương sáu ư ờ n g đá chiến tranh châm thứ thạch lâm không hề giống mặt ngoài nhìn thấy như thế hoang vu phản mà phi thường sinh cơ bừng bừng những n à y che trời thạch trụ cũng không phải là từ xưa đến nay đều là như thế cao vút trong đây mà là theo nho nhỏ bằng đá lớn lên như thế lớn vừa mới bắt đầu chỉ là loại nhỏ bằng đá nhô lên những n à y bằng đá nhô lên sẽ xuất hiện tại châm thứ thạch lâm bất kỳ địa phương nào thoạt nhìn chính là cái nho nhỏ đâm nếu như không chú ý thậm chí đều không nhìn thấy tại tích lũy tháng ngày quá trình bên trong những n à y đâm sẽ từ từ lớn lên, lên cao biến thành tiểu thảo lớn nhỏ lại biến thành đại thụ cao cuối cùng hướng lên bầu trời bên trong đâm vào thạch băng cũng không biết những này thạch trụ lớn lên nguyên nhân từ hắn vừa vặn có ý thức đến nay những này thạch trụ cũng đã là trường hợp này những này thạch trụ tại hướng lên trên lớn lên quá trình bên trong lại bởi vì các loại nhân t ố sụp đổ có thể là bao cát còn có thể là sinh vật phá hư đang từ từ thay đổi đến to lớn về sau cũng rất ít sẽ có sụp đổ phát sinh nhưng thạch trụ lớn lên cũng không phải là vô hạn làm những này thạch trụ đến độ cao nhất định thay đổi đến đầy đủ tráng kiện về sau thạch trụ bên trong liền có thể sẽ bắt đầu xuất hiện cái nước mà những này cái nước bên trong sẽ chầm chậm bắt đầu sinh ra m ạ c khoáng những này mạch khoáng sẽ để cho thạch trụ bên trong kẽ nước dần dần mở rộng tạo thành hòa tan hang động về sau lại từ từ biến thành hoàn toàn chỗ trống mạch khoáng nói đến đây lúc l i ê lạc hỏi thăm thạch băng là cái gì mạch khoáng bất luận cái gì có thể mạch khoáng thạch băng hồi đáp những này mạch khoáng có thể là bất luận một loại nào hầm mỏ cũng có thể sẽ đồng thời chứa mấy loại hầm mỏ đồng dạng mạch khoáng đều sẽ bao hàm một loại chủ hầm mỏ cùng cái khác phối hợp hầm mỏ nhưng kỳ quái nhất chính là rõ ràng châm thứ thạch lâm phạm vi cũng không lớn thạch trụ tạo thành, thành phần cũng kém k h n g nhiều có thể thạch trụ bên trong lại sẽ xuất hiện đủ kiểu hầm mỏ v à ngay bạc đ ồ sau đó những ngày khoáng vật chất sinh vật liền sẽ từ mạch khoáng bên trong đàn sinh ra bọn họ một sinh ra liền có tri khôn ôm có tính danh ôm có nhất định tri thức thậm chí còn có lời nói tựa như có người an bài tốt đồng dạng thế nhưng bọn họ lại không biết mục đích của mình không có bất kỳ cái gì dục vọng các ngươi có thể hiểu được sao chính là ngươi bất cứ chuyện gì đều biết rõ thế nhưng ngươi nhưng lại không biết chính mình có lẽ đi làm cái gì đây là phi thường thống khổ một việc thạch băng có chút khó chịu nói buồn chán chính là những ngày khoáng vật chất sinh vật hàng ngày từ sinh ra mới bắt đầu bọn họ liền ở tại trống rông bên trong cái gì đều không muốn làm bọn họ sẽ không đói cũng sẽ không khác không có sinh sôi dục vọng không có lòng hiếu k ỷ có chỉ có vô tận trống rỗng cái kia ngươi là thế nào chạy ra lê lạc nhìn xem cùng nhân loại hào không khác biệt thạch băng không hiểu hỏi chúng ta mặc dù không có bất luận cái gì dục vọng thế nhưng chúng ta có một loại cảm xúc hoàng hốt là hoàng hốt điều động ta trốn ra được thạch băng giải thích nói hoàng hốt là đây là chúng ta duy nhất nắm giữ một loại cảm xúc hắn tiếp tục bắt đầu giải thích không biết từ khi nào bắt đầu những n à y thạch trụ bên trong mạch khoáng bắt đầu sâu xuống lòng đất khác biệt mạch khoáng bắt đầu đan sen vào nhau với bắt đầu cái này còn không có gì thế nhưng theo hòa tan chống rông cũng đan sen vào nhau nhiều cái thạch trụ bên trong không gian bắt đầu chậm rãi d u n g hợp trải qua rất dài thời gian về sau toàn bộ châm thứ thạch lâm dưới mặt đất tạo thành giống tổ kiến đồng dạng to lớn rung động trong đó khoáng vật chất sinh vật cũng bởi vậy gặp nhau sau đó liền đánh lên căn bản không có ai biết là như thế nào đánh nhau chỉ là bởi vì cái khác hầm mò loại chủng tộc muốn đánh chính mình cho nên liền muốn đánh người khác ngôi chờ chết liền sẽ chết đi hoảng hốt bắt đầu điều khiển chiến tranh phát sinh tiêu diệt cái khác hầm mò loại chủng tộc chủng tộc của mình mới có thể an toàn bọn họ cũng không biết là ai ra tay trước chiến tranh cứ như vậy phát sinh thạch băng nói coi hắn sinh ra thời điểm toàn bộ châm thứ thạch lâm đều đã không biết chiến tranh bao lâu thậm chí rất nhiều rung động đều bị chiến tranh tác động đến dẫn đến sụp đổ tại hắn vừa vạn sinh ra ý thức còn rơi vào tại trống dông trạm thái lúc liền bị đồng tộc kéo đi đánh trận nhưng là vì thân thể nhỏ gầy đánh không lại những người khác. đành phải đang sợ hãi điều khiển khắp nơi chạy trốn thông qua sụp đổ thạch trụ chạy ra đến bên ngoài cái này bên ngoài sẽ an toàn một điểm nhưng cũng có rất nhiều dạo chơi đ ị c h nhân bởi vậy hắn mới không ngừng lang thang g ầ n nút bởi vậy cũng mới kiến thức rất nhiều nhân loại những cái kia nhân loại từ trên trời rơi xuống đến có chút bị thương bị hắn đưa đến địa phương an toàn nói đến đây lê lạc lại hỏi ngươi là tại sao phải cứu những cái kia nhân loại bởi vì buồn chán thạch băng gãi đầu một cái ta cùng bọn họ hiểu rõ nhân loại tập tục cũng là bởi vì buồn chán đến ít nói chuyện có thể để cho ta không như thế chống g i n g hắn lý do là lạ nhưng cũng không biết làm sao phản bác tiếp lấy hắn lại bắt đầu nói đến rung động bên trong chiến tranh chiến tranh cũng không phải là loạn xạ đánh mà là có trận doanh phân chia thạch băng sinh ra mới bắt đầu chính là bị một tên đại lý thạch tộc đồng bạn kéo đi chiến trường trận thứ thạch lâm thạch trụ bên trong xuất hiện mạch khoáng cũng không hoàn toàn ngẫu nhiên mà là có phổ biến hầm mỏ cùng quáng hiếm thấy khác nhau bọn họ những n à y nham thạch là thường thấy nhất hầm mỏ trận doanh cũng giống nhau mà đổi thành một cái trận doanh thì là quáng hiếm thấy đây chính là tham dự chiến tranh hai phe cánh phổ biến hầm mỏ cùng quáng hiếm thấy phân chia như vậy thật sẽ không xảy ra vấn đề sao mạc linh có chút không biết rõ hắn luôn cảm thấy phân chia như vậy vô cùng trò trẻ con vừa vặn cái kia phỉ thúy người là quá hiếm thấy trận doanh sao l i ê lạc chỉ trên mặt đất phỉ thúy khối vụn rõ hỏi không sai hắn là phỉ thúy tộc mà còn từ về m à u s ắ c nhìn tại bọn họ tộc đàn làm bên trong khẳng định sức chiến đấu rất cao thạch băng nói xong mạc linh trong lòng cũng có một cái suy đoán cái này hy hữu cùng phổ biến phân chia tựa hồ cùng địa cầu bên trên giống nhau như lúc càng đáng tiền chính là càng hy hữu sau đó thạch băng cũng hướng l i lạc giới thiệu hai phe trận doanh bên trong khoáng vật chủ tộc quả nhiên cùng mạc linh suy đoán đại khái giống nhau c h ắ c không được thạch băng một lúc bắt đầu xưng chính mình là thiết tộc h u y n h đệ xem ra quạng sắt cũng là thuộc về phổ biến hầm mỏ trận danh ta nhớ kỹ sắt rất đáng tiền không nghĩ tới cũng là phổ biến hầm mỏ có lẽ là vì vỏ quả đất bên trong quạng sắt hàm lượng đầy đủ cao h a bất quá vẫn là đến hiểu rõ hơn chút nữa những này khoáng vật chất nhóm sinh vật đối với phổ biến định nghĩa mạc linh vẫn cứ cho rằng loại này phân chia phương thức có chút kỳ quái để lộ ra một loại rất tùy ý cảm giác những cái kia quáng hiếm thấy đều bị chúng ta đánh đến không trả đổi tay có lẽ chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thạch băng nói bởi trừ q u a n g hiếm thấy bên kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cường đại khoáng tộc bên ngoài bình thường tao nội chiến đều có thể dùng số lượng nghiền ép lên đi càng hy hi hữu ngược lại tại chiến tranh thời điểm càng bị động phổ biến hầm mỏ chính là sử dụng đơn giản nhất chiến thuật biển người cũng có thể đem những cái tia cường đại khoáng tộc hiếm đ ẹ chết đánh đến bọn họ liên tục bại lui đem một cái chống d ô n g bên trong khoáng tộc hiếm tiêu diệt phía sau lại đem cái này chống d ô n g bên trong mạch khoáng phá đi căn này thạch trụ liền sẽ không còn sinh ra khoáng tộc thạch băng đem cái này gọi là diện tuyệt chiến thuật chương bảy mươi hai loại nhân cách chương bảy mươi hai loại nhân cách diện tuyệt chiến thuật cũng không phải là thạch băng chính mình lấy danh tự. mà là một vị khoáng tộc phổ biến tiền bối hắn phát hiện đánh bại một cái trống rông bên trong địch nhân về sau cũng không lâu lắm lại sẽ lại lần nữa sản sinh ra địch nhân mới liên tục không ngừng thế nhưng nếu như đem toàn bộ thạch trụ bên trong mạch khoáng triệt để hủy diệt đi phía sau căn này thạch trụ liền sẽ hoàn toàn an toàn sẽ không chống rông xuất hiện địch nhân loại này chiến thuật cũng truyền khắp chậm rãi truyền ra đến bất quá rất nhanh khoáng tộc hiếm cũng học được một chiêu này hai phe cánh cũng bắt đầu đem thanh lý mạch khoáng xem như chiến hậu thủ đoạn bởi vậy hai cái t ộ quần trẻ mới sinh đều thay đổi đến vô cùng ít ỏi chân thứ thạch lâm cũng bởi vậy thay đổi đến càng thêm hoang vu n h ữ n tại bốn vương thông s u ố t liên thông rung động bên trong xuyên qua tạo thành tiểu đội đánh lén mạch khoáng cùng lạc đàn khoáng tộc phổ biến người khiến người ta khó mà phòng bị bọn họ sẽ còn lợi dụng những cái k i a đã không có mạch khoáng chỗ trống nhân công đưa bọn họ liên thông chế tạo ra nhập khẩu tạo thành các loại bí ẩn thông đạo thông qua những thông đạo này ẩn tàng chính mình dù sao cũng là sinh vật có trí khôn sẽ không kiên trì đánh không có nắm chắc chiến tranh tại tộc đàn d i ệ t tuyệt uy hiếp bên dưới những n à y khoáng tộc hiếm vẫn là phát huy nên có tiềm lực thế cho nên hiện nay chiến tranh còn tại không có tận cùng rông dài vô cùng cháy bỏng không có nghi qua hòa bình sao các ngươi cũng không có trên căn bản xung đột lê lạc suy tư một lát nói những n à y khoáng tộc người vốn là đều là giống nhau từ thạch trụ bên trong sinh ra nghĩa rộng đi lên nói đều là cùng một chủng tộc tại bọn họ trận danh o phân chia bên trên cũng chỉ là chủ quan bên trên phân gia hy hữu cùng phổ biến không có cái gì tài nguyên cạnh tranh cũng không có thâm c ử u đại hạn gì tại sao muốn đánh đâu vì cái gì muốn chiến tranh đâu không biết nói đến đây thạch băng tựa hồ có chút hoảng hốt không trả lời thẳng l ê lạc vấn đề đ ố i trận này không có ý nghĩa chiến tranh cũng không có cái gì cái nhìn của mình hắn máy móc tính giới thiệu châm thứ thạch lâm bên trong phát sinh tất cả tựa hồ giống một người đứng xem ngoài dự liệu tỉnh táo chỉ có đang nói đến chính mình nguy hiểm kinh n g h lúc hắn mới sẽ lộ ra sợ hai biểu lộ tựa hồ chỉ có hoảng hốt cái này một loại cảm xúc mặc linh đột nhiên nhớ tới vừa vặn cùng thạch băng gặp mặt lúc tình cảnh cái kia linh động biểu lộ cùng hoạt bắt trò chuyện cũng là đang sợ hai phía dưới biểu hiện ra phía trước thậm chí còn có thể cùng chính mình nói đùa sẽ còn ngượng ngùng nhưng bây giờ giống cái người máy làm hoảng hốt chậm rãi biến mất về sau hắn bắt đầu thay đổi đến vô cùng máy móc mà chết lặng trả lời l ê lạc vấn đề lúc âm thanh cũng không có gợn sóng bình tĩnh mà lạnh lùng thật là kỳ quái chẳng lẽ đây chính là chống giống trạng thái mặc lê lạc tự a hồ cũng cảm thấy thạch băng biến hóa nàng còn đột nhiên sợ trưởng tại thạch băng trước mặt lung lay bị giật n ả y mình phía sau thạch băng lại khôi phục cái k i a hoạt bắt trạng thái nhưng trong chốc lát lại trở nên mặt không hề cảm xúc tựa như tại hai loại nhân cách ở giữa hoán đổi để người cảm thấy mười phần quái dị hiểu rõ xong châm thứ thạch lâm tình huống phía sau lê lạc lại hỏi ngươi biết nói sao đi ra sao nhưng thạch băng trả lời nhưng để người vô cùng giật mình hiện tại ra không được châm thứ thạch lâm đã phong tỏa phong tỏa là nói đến đây thạch băng biểu lộ lại bắt đầu tiên hoạt hắn chỉ vào một cái phương hướng hướng lê lạc nói châm thứ thạch lâm chỉ có một cái cửa ra phương hướng của hắn đều là từ thạch trụ vây quanh hiện tại cái k i a xuất khẩu bị phong tỏa cái k i a bay ra ngoài không phải tốt mạc linh nghĩ thầm nhưng lòng hiếu kỳ lại điều khiển hắn tiếp tục khởi xuống đi bởi vì cái gì phong tỏa lê lạc cũng phi thường tò mò ta rời đi t ộ c đàn quá lâu không do lắm đại khái là bởi vì dị mạch bệnh nguyên nhân thông hướng xuất khẩu đường đều bị ngăn chặn thạch băng nói câu nói này thời điểm trên mặt biểu lộ càng thêm mất tự nhiên hắn ngữ khí bên trong chập trùng xuất hiện lần nữa lại biến trở về cái tia linh động bồ dáng là vì hắn đang sợ hãi hoảng hốt dị mạch bệnh coi hắn nói đến dị mạch bệnh thời điểm còn nhìn một chút trên không phương khối tựa hồ đối với phương khối có chút sợ hãi mạc linh nếm thử chậm rãi hạ xuống hướng về hắn bay đi động tác này để thạch băng cực kỳ hoảng sợ vội vàng lui về phía sau trốn đến một tảng đá lớn sau lưng người đang làm gì cách ta xa một chút mạc linh có chút không rõ vừa vặn còn gọi mình thiết tộc h ứ n h đệ làm sao hiện tại liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng trốn xa như vậy vì vậy hắn tiếp tục theo tới trực tiếp ra tốc ngăn tại thạch băng trước mặt thạch băng giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật dính sát vào trên hòn đá đầy mặt ghép bỏ còn dọc theo hòn đá chậm rãi di động nghĩ muốn chạy trốn hắn đang sợ cái gì làm sao đột nhiên liền giật mình chẳng lẽ là trong lòng có quỷ bị thạch băng cái này trở mặt hành động làm không hiểu ra sao mạc linh hoài nghi trong lòng cũng dần dần làm sâu sắc không thể để hắn liền chạy như vậy gặp thạch băng dọc theo hòn đá biên giới cất bước mạc linh lại lần nữa ra tốc ngăn tại hắn đường chạy trốn bên trên thạch băng phanh lại trễ kém chút đụng phải phương khối hắn đành phải dùng tay chống tại phương khối bên trên ngừng cước bộ của mình làm chạm đến phương khối trong nháy mắt đó thạch băng miệng nháy mắt mở lớn toàn thân gọn sóng rút rút giầ hắn liền lùi lại mấy bước nhìn xem bàn tay của mình bằng đá mấu chốt thế mà trực tiếp bắt đầu lay động giống như là làm ra quyết định gì hắn quan tâm mấu chốt trực tiếp rơi đem vừa vặn tiếp xúc đến phương khối bàn tay tắt ra nhưng cái này vẫn chưa xong thạch băng lại vội vàng rời xa trên mặt đất rơi bàn tay chạy đến nơi khác lại lần nữa bắt đầu phân giải thân thể cuối cùng c h ỉ để lại đầu cùng chân hắn quay đầu liền chạy mạc linh gặp tình huống như vậy liền vội vàng đem mắt cá chân hắn cũng cho bóc ra rơi làm hắn trực tiếp té ngã trên đất nhưng mà liền tính đã ngã xuống đất hắn vẫn cứ đang không ngừng bỏ muốn rời xa phương khối mạc linh bay đi lại lần nữa ngăn ở trước mặt của hắn thạch băng nhìn thấy phương khối cản đường liền vội vàng xoay người thậm chí dùng miệng gằm mặt đất phủ phục tiến lên làm sao đột nhiên như thế sợ hai ta lê lạc cũng đi tới n h ữ n g mày do hỏi người đang làm gì vì cái gì đột nhiên muốn chạy thạch băng không có trả lời mà là l i ề u mạng chạy trốn theo phương khối lại lần nữa tới gần sinh cơ lại lần nữa bắn ra mắt cá chân đứt gãy chỗ lớn lên tốc độ nháy mắt tăng nhanh trên thân kim thạch thanh âm nổ vàng tại mặt ngoài thân thể kịch liệt q u a n quẩn giống như là kích phát cái gì tiềm năng trên lưng của hắn thế mà trực tiếp tuân ra gai đá thân thể bắt đầu cấp tốc thay đổi đến cường tráng cùng lúc t r ư ớ c thon gầy bộ dạng như hai người khác nhau theo gợn sóng q u e n quẩn thân thể hắn khôi phục nhanh chóng rơi cánh tay mọc ra thân thể cũng cấp tốc nâng cao tiếp lấy liền đột nhiên nhảy lên vượt qua l ê lạc đỉnh đầu hướng về phương xa chạy nhanh mà đi mãi đến một bức phong bế tường đá trước mặt hắn lại lần nữa ngừng lại nhìn trước mắt tường đá t h u ố c thủ vô sách đã hóa thành tảng đá tráng hắn hắn thân thể còn tại không bị khống chế run run lê lạc nhân cơ hội này đối với thạch băng hô tỉnh táo một điểm rời xa phương khối thạch băng cuối cùng hơi khôi phục một điểm bình thường hắn chậm dai xoay người chỉ vào phương khối. Thanh â một khản khản đầy dây. chính mạch bệnh. mạch tràn run Ngươi Trưng là đầy dây. dị mạch bệnh, 71, dị mạch bệnh. 71, dị mạch bệnh. Một đoạn thời gian sau đó thạch băng mới tại lê lạc khuyên bảo phía dưới bình tĩnh lại thế nhưng hắn còn đối mạc linh duy trì cảnh giác không muốn để cho phương khối tới gần lê lạc liên tục giải thích phương khối chỉ là một kiện mang theo bản thân ý thức di vật không phải sinh vật cũng không có cái gì dị mạch bệnh có thể thạch băng hay là không muốn tin tưởng tựa hồ đối với dị mạch bệnh chuyện này canh cánh trong lòng tình nguyện hiểu lầm cũng muốn né tránh phương khối mạc linh quyết định tạm thời chức không kích thích hắn đợi đến mạc linh điều khiển phương khối một lần nữa trở lại trên trời thạch băng trên thân cái kia vặn vẹo quanh quần gợn sóng mới chậm rãi chậm lại kim thạch thanh âm dần dần biến mất hiện tại có thể cùng ta nói một chút dị mạch bệnh đi lê lạc hỏi thạch băng run dậy thân thể dần dần bình phục hắn nhìn một chút trên trời phương khối cuối cùng yên lòng tựa vào trên tường đá hắn chậm rãi ngồi xuống theo h o à n g hốt chậm lại thạch băng lại khôi phục loại kia chống rông trạng thái hắn hướng về lê lạc gật gật đầu em hay nói không có ai biết dị mạch bệnh là thế nào đến đó là một loại tại khoáng tộc nội bộ tàn phá bừa bãi bệnh truyền nhiễm lần thứ nhất phát hiện loại này bệnh là tại một tràng thanh thế thật lớn chi đ a n g lúc thiết tộc binh sĩ đi mạch khoáng đánh thức những cái tia rơi vào c h ố n g giống tân sinh đồng b á n lúc phát hiện một tên tướng mạo kỳ lạ trẻ mới sinh hắn lúc đầu chỉ là một tên thiết tộc bình thường trẻ mới sinh nhưng trên người hắn lại đang phát ra lấm ta l ấ m t ấ m hồng s ắ c ánh sáng những này hồng quang giống như là các sỏi đồng dạng tô điểm tại cái này tên tân sinh khoáng tộc mặt ngoài thân thể để hắn lộ ra vô cùng không giống bình thường không những như vậy các sỏi kích cỡ tương đương hồng s ắ c tinh thể còn đâm ra d a của hắn tạo thành lóe sáng tinh đám mặc dù khoáng tộc là một loại sẽ chỉ hoảng hốt sinh vật nhưng trời sinh ban cho chi thức bên trong lại có quan hệ với thẩm mỹ nội dung tên này trẻ mới sinh chỉ có thể dùng một cái từ hình dung xấu xí loại này tràn đầy tạp chất khoáng tộc không vẹn vẹn tại thiết tộc bên trong không được h o à n n g ê n tại toàn bộ châm thứ thạch lâm bên trong đều là chịu đủ thành kiến tồn tại mặc dù tạp chất khoáng tộc cũng thường thường sẽ xuất hiện thế nhưng tạp chất nhiều như thế còn không phải phối hợp hầm mỏ đồng thời tướng mạo như thế kỳ lạ vẫn là vô cùng hiếm thấy nhưng mà chiến tranh là công bằng l i ê n tính dài đến lại kỳ quái xem như pháo hôi đều là giống nhau tên này tân sinh khoáng tộc trực tiếp bị đẩy lên chiến trường có thể khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là trang chiến dịch này là khoáng tộc hiếm âm mưu đúng lúc này vị tiêu h n tràn đầy hồng sắc tinh thể tạp chất trẻ mới sinh lại hiện ra hắn không có gì sành tiệm năng lực những cái kia hồng sắc tinh thể dưới k h ô n g chế của hắn tại chiến trường bên trong hóa thành kim c h â m xuyên qua thu gặt lấy địch tính mạng con người mà còn hắn tốc độ khôi phục còn cực kỳ nhanh nếu mà so sánh bản thân hắn bằng sắc thân thể lại có vẻ thường thường không có gì lạ tiêu diệt một cái phương hướng địch nhân phía sau hắn lại để cho những cái kia hồng sắc tinh thể tại trên mặt đất bạo liệt ra tình đám đại dương c h i t để ngăn trở truy kích địch nhân khoáng tộc phổ biến đại bộ đội bởi vậy thành công rút lui thu hồi đến phụ cận một cái mạch khoáng cứ điểm về sau tên này tân sinh khoáng tộc đã không phải là vừa vặn bị chiêu mộ lúc bộ dạng thân hình hắn cao lớn mà gầy cao thế o à n t nhưng s ắ xem như lập xuống chiến công hiện hách công thần cái này mạch khoáng cứ điểm tướng quân tiếp đại hắn có thể là làm tướng quân đi đến trước mặt hắn thấy rõ ràng hắn bộ dáng về sau lại trực tiếp đôi hắn phát động công kích đây là hồng bảo thạch không nghĩ tới cái kia c h e kín bằng sắt thân thể hồng sắt tinh thể lại là hồng bảo thạch quan sát cùng hồng bảo thạch hầm mỏ hai loại bắn đại b ắ c cũng không tới khoáng vật thế mà xuất hiện ở cùng một tên khoáng tộc trên thân đối mặt tướng quân đột nhiên tập kích vị này quái dị khoáng tộc phản ứng thật nhanh trực tiếp dùng cánh tay hóa thành hồng bảo thạch gai nhọn đem tướng quân đâm trên mặt đất tiếp lấy lại lần nữa b ộ c phát ra đầy đất tinh đám đem xung quanh đều bao vây lại tại thạch trụ biên giới đánh một cái động từ động khẩu chạy ra ngoài đợi đến những người khác kịp phản ứng đánh nát tinh bích hắn đã mất tủ ảnh chỉ còn lại bị đâm tại trên mặt đất dã tướng quân vội vàng hỏi thăm là ai đem cái kia kỳ lạ khoáng tộc chiêu mộ đến trải qua h ỏ i t h ă m q u a phía sau mới xác định hắn chính là từ sắt mạch khoáng bên trong sinh ra cái này để tướng quân cũng không làm rõ ràng được nhưng đó chính là hồng bảo thạch không sai hắn một cái cùng khoáng tộc hiếm chiến đấu nhiều năm như vậy ra tướng quân làm sao có thể nhận không ra tướng quân phân phó thủ hạ đi điều tra việc này chữa trị thạch trụ tiếp lấy liền x ử lý sự tỉnh khắc đi có thể không bao lâu chuyện đáng sợ nhất phát sinh tướng quân phát, phát hiện mình bị cái kia kỳ lạ trẻ mới sinh đâm thùng qua phần bụng bắt đầu xuất hiện màu xanh lam nội bàn lục tung thạch nổi g h ban dần dần khuyết tán đến toàn thân tạo thành một đầu màu xanh lam mạch lạc tướng quân cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ở trong đó ấp ủ lại qua một đoạn thời gian những ngày màu xanh lam mạch lạc bắt đầu bành trướng càng ngày càng tráng kiện bắt đầu tạo thành m ạ n g l ớ n vằn bao trùm đến tướng quân toàn thân không những như vậy tướng quân thân hình cũng bắt đầu biến hóa hắn nguyên bản liền rất cường tráng thân thể bắt đầu thay đổi đến càng thêm khoa trường cánh tay bị bành trướng dòng sông hình vằn báo khỏa mà còn nội bộ còn có nội liễm ba động những n à y ba động để lục tùng thạch mạch lạc giống như là đang nhảy nhót đồng dạng tràn đầy sinh cơ tướng quân chậm rãi lớn lên thân thể để giam giữ hắn n g ụ c giam đổi cái này đến cái khác theo biến hóa của hắn thuộc hạ của hắn cũng không dám lại tới gần hắn bởi vì những n à y thuộc hạ đều biết do hắn bị chuyển nhiễm sự tình đôi hắn vô cùng sợ、hãi. tướng quân cứ như vậy chậm rãi nhìn xem biến hóa của mình đem quá trình biến hóa đều ghi xuống loại này vô hạn bành trướng lực lượng cuối cùng để bên người các thuộc hạ khủng hoảng bọn họ mưu đồ bí mật nghĩ muốn giết chết tướng quân thời gian trôi qua theo lục tùng thạch bò đầy toàn thân tướng quân nguyên bản bằng đá đã bị hoàn toàn thay thế thân hình dữ tợn mà bạc khí lục tùng thạch khúc t u y ế n giống như dòng nước gợn sóng đồng dạng toàn thân bóng loáng mà tỉ mỉ có chút phát ra đèn tầy hình dáng rực rỡ tướng quân dò xét chính mình bây giờ g i dấp đã hoàn toàn không có đa từng anh tử lúc này hắn chính là một tướng Cũng chàn ngập tại tướng quân trong tại Trưng đầu. hắn một bên nói câu nói này một bên tùy ý phá vỡ nhà giam đi ra phía ngoài nhìn thấy tình cảnh như vậy tâm hoài quỷ thai các thuộc hạ đều dọa cho phát sợ nhưng tướng quân tựa hồ không có muốn công kích hắn đám đó nghĩ cái gì mà là mang lấy bọn hắn đi đến một chỗ bí ẩn không địa ngồi sổn người xuống bốn cái tay trưởng cắm vào mặt đất một trận đất rung núi chuyển chấn động chuyển đến chống giông phía trên hòn đá đều bị chấn động đến sụp xuống tiếp lấy vô số tráng kiện lục tùng thạch thạch trụ từ trên mặt đất m ọ c ra giống như là đại thụ đồng dạng hướng về trên bầu trời với tới những n à y lục tùng thạch bên trên còn có thần dị điều t r ạ m v ă n tựa như vỏ cây bên trên vết dạng mang theo sinh cơ bừng bừng mỹ cảm lục tùng thạch trụ từ cao lớn về sau trụ tử đỉnh bắt đầu bành t r ư n g giống như là cảnh cây đồng dạ một nháy mắt che đậy toàn bộ không điện cứ như vậy màu xanh lam lục tùng thạch rừng cây xuất hiện ở tướng quân thuộc hạ trước mặt tướng quân rút ra tay lạnh lùng d o hỏi nhìn thấy không lực lượng như vậy lúc này các thuộc hạ đã trận mắt há hốc mồm trong lòng phản loạn ý nghĩ bị hoảng hốt cắn nuốt không còn một mảnh tướng quân nhìn xem trên người mình lục tùng thạch có chút cổ quá i nói ta không biết hình dung như thế nào c ố lực lượng này tại ta có ý thức đoạn này cuộc đời bên trong ta gặp qua rất nhiều loại đồ vật thực vật động vật khoáng vật bầu trời mây tráng những này ta đều có thể hình dung thế nhưng ta không cách nào dùng đồ vật hình dung trên người ta lực lượng nếu như không phải là muốn tìm tới một cái cùng loại ví von vậy hắn tựa như huyết dịch tướng quân chậm r i hướng đi thuộc hạ mang theo suy tư nói các ngươi biết huyết dịch sao hẳn là biết rõ a các thuộc hạ không biết tướng quân muốn làm gì chỉ là cứng ngắc lui lại lại không dám động tác quá lớn gây nên tướng quân chú ý tướng quân không có để ý các thuộc hạ tiểu động tác hắn cũng biết thuộc hạ đang sợ hãi hắn đi tới các thuộc hạ trước mặt tướng quân đứng vững hắn mở ra tay có chút nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào trong lòng bàn tay cau mày tiếp lấy lại đem bốn cái tay cánh tay trùng điệp đến ngực của mình cảm thụ ánh sáng xanh lục cắt sỏi. đây là tự sát các thuộc hạ đứng tại trong mưa đều không thể tin được chuyện này Tại k h bọn, sợ sợ bọn, bọn, bọn họ trời sinh ề c trí tuệ cùng phong phú tuổi thọ để bọn họ từ cái khác sinh mệnh cái kêu học được rất nhiều thứ so như đồng bạn hy sinh vinh quang đại nghĩa nhưng mà những chuyện này đều không có quan hệ gì với bọn họ tính mệnh mới là trọng yếu nhất không có khoáng tộc sẽ tự sát bọn họ không dám tin tưởng nhìn xem tướng quân lưu lại mạnh vỡ có đồ từ từ loại này truyền nhiễm tính lực lượng cũng có một cái thích hợp tên dị mạch bệnh bệnh chứng biểu hiện chính là trên thân xuất hiện một loại một loại khác hào không liên quan mạch khoáng lực lượng mà còn bắt đầu dần dần thay thế người lây bệnh nguyên bản lực lượng mà còn cái này loại sức mạnh truyền nhiễm tính vô cùng cường chỉ cần thông qua được vào liền có thể lây cho người khác m ấ u c h ố c nhất là loại kia có thể cảm nhận được h o à n g hốt bên ngoài mặt khác cảm xúc năng lực khoáng tộc bọn họ sợ hãi loại này năng lực bọn họ không muốn giống như tướng quân như thế vô duyên vô cớ chết đi tại hoàn toàn lợi mình khoáng tộc trước mặt dạng này tử vong phương thức là hoàn toàn không có thể hiểu được lấy về phần bọn hắn đối dị mạch bệnh sinh ra cực độ h o à n g hốt nhưng mà tại tướng quân sự kiện phát sinh phía sau dị mạch bệnh bắt đầu liên tiếp xuất hiện rất nhiều k h á n g tộc đều không giải thích được, được loại này bệnh đồng tộc trên thân xuất hiện tổ mẫu lục đại lý thạch tộc trên thân xuất hiện tiêm tinh、thạch. t vị phát hiện được dị mạch bệnh khoáng tộc sẽ bị trực tiếp xử tử nhưng hành động như vậy cũng đưa tới dị mạch bệnh nhân phản kháng chỉ cần bị tổn thương đến cũng sẽ như bệnh cho nên lợi mình khoáng tộc bọn họ bắt đầu áp dụng cách ly phương thức chế tạo ra chuyên môn phong bế chống giống đem những ngày dị mạch bệnh nhân đều chạy tới khoáng tộc bắt đầu tự động đối với mấy cái này dị mạch bệnh nhân tiến hành trục xuất tại trong quá trình này đối với dị mạch bệnh hoàng hốt tiếp tục làm sâu sắc dạng này trục xuất hành động thậm chí người làm chế tạo một chút dị mạch động những n à y phong bế chỗ chống ngăn cách không ai dám tiếp cận dị mạch bệnh thậm chí ảnh hưởng tới chiến tranh đại quy mô giao phong cùng xung đột chính diện càng ngày càng ít chống giống cùng mặt đất thông đạo bắt đầu bị người làm phong tỏa đem chiến trường chia cắt thành từng cái khu vực nhỏ điều này cũng làm cho vốn là rơi vào hạ phong khoáng tộc hiếm bọn họ được đến cơ hội thở dốc chiến tranh tiến vào bọn họ quen thuộc tiết ấu chân thứ thạch lâm xuất khẩu cũng chính là lúc này bị phong tỏa. nói xong tất cả những thứ này thạch băng cảm xúc lại lần nữa ổn định lại đang giảng giải dị mạch bệnh lúc tâm tình của hắn không ngừng b a động đang sợ hai cùng bình ổn ở giữa lặp đi lặp lại hồi n h ả y cái này cũng đưa đến hắn đang giảng giải thời điểm một hồi toàn thân run g dày lắp bắp một hồi lại giống người máy lưu loát thông suốt vừa quan sát thạch băng biến hóa kỳ dị một bên nghe xong dị mạch bệnh giải thích l ê lạc lại hỏi một vấn đề ngươi vì cái gì cảm thấy nó là dị mạch bệnh nàng chỉ vào trên trời phương khối khắp khuôn mặt là không hiểu dị mạch bệnh chứng bệnh tại phương khối bên trên đồng thời chưa từng xuất hiện mạc linh cũng không hiểu vì cái gì thạch băng một mực chắc chắn chính mình là dị mạch bệnh còn vẫn muốn chạy trốn mà còn tại l ê lạc giải thích cho hắn chính mình chỉ là một cái di vật phía sau hắn còn là như thế sợ hãi có thể thạch băng trả lời lại làm cho hắn càng thêm mê mang thạch băng nhìn xem p h ư ơ n g khối chém đinh chặt sắt nói ngươi chất liệu bị thay thế qua ta có thể cảm thụ được a chương bảy mươi ba rừng đá đường ra chương bảy mươi ba rừng đá đừng ra mạc linh có chút bị thạch băng lời nói dọa cho phát sợ vội vàng kiểm tra một chút phân khối phát hiện vẫn là cùng nguyên lai không có gì khác biệt cái kia bị thay đổi qua cái này không còn là giống nhau sao có thể thạch băng vẫn là một mặt sợ hãi giảm dấp nghĩ đến vừa vận thạch băng đối với dị mạch bệnh miêu tả mạc linh có một cái chứng minh chính mình không có bị bệnh phương pháp tại l ê lạc cùng thạch băng trò chuyện lúc hắn chậm rãi hạ lạc thừa dịp thạch băng cảm xúc ổn định buông l ò n g cảnh giác thời điểm tăng tốc độ và o tới làm thạch băng chú ý tới phương khối nghĩ muốn chạy t r ố n lúc phương khối đã vọt tới trước mặt hắn thừa dịp hắn không chú ý trực tiếp đ ụ ợ c vào để thạch băng dán chặt lấy kim loại vách tưởng mạc linh thậm chí còn cần phương khối cọ sát hắn tiếp lấy liền bay ra xa xa bị như thế m ư t cọ thạch băng bắt đầu toàn thân hắn sững sờ nhìn xem thân thể của mình đứng tại chỗ tựa như một khối không biết di động hòn đá không biết nên làm sao bây giờ biểu lộ ngưng cố tại một cái đờ đẫn trạng thái cánh tay không biết làm sao mở ra nhận lấy lớn lao khiếp sợ tựa hồ làm u ố n cùng phía trước đồng dạng đem chính mình chạm đến bộ vị tách rời mất thạch băng mấu chốt lại lần nữa run rẩy động nhưng lần này lại cùng phía trước khác biệt mạc linh đem toàn thân hắn đều cọ toàn bộ hắn không biết nên làm gì bây giờ mạc linh có chút ác thú vị mà nhìn xem thạch băng hắn mục đích đã đạt tới thạch băng cái kia khàn khàn thô g á p t â m thanh xen lẫn tại kim thạch thanh nhâm bị dọa đến căn bản nói không nên lời sẽ không dọa xảy ra vấn đề tới a m ặ c linh có chút bận tâm nhưng tốt tại qua một đoạn thời gian thạch băng cái kia cứng ngắc thân thể cuối cùng bắt đầu rời động hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ lên chính mình bị cọ đến bộ vị lại giống bị kim đâm đến đồng dạng rời đi lặp đi lặp lại rất nhiều lần về sau hắn mới đứng tại chỗ cẩn thận quan sát thân thể của mình biến hóa không có cái gì dị thường xuất hiện vẫn là màu đen huyền vũ nham không có cái gì đủ mọi màu sắc mạch khoán xuất hiện ở trên người hắn cũng không có cái gì ẩn nấp nổi ban chứ bởi vì hoảng hốt mà toàn thân quanh quần gợn sóng bên ngoài tất cả bình thường thạch băng lại cứng ngắc rất lâu trên thân rung động mới bắt đầu chậm rãi thong thả hắn bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thân thể của mình hận không thể đem chính mình gõ mở một đoạn thời gian sau đó trên người hắn gợn s ó n g cuối cùng hướng tới ổn định hoảng hốt biến mất thạch băng lại biến thành cái tia tỉnh táo trạng thái căn bản nhìn không ra vừa vặn giật mình bộ dạng bằng hữu về sau không muốn lại dọa người như vậy hắn l ạ h n h ạ t nói một bộ lao thành dán g d ấ p nhìn xem hắn cái này thần tốc trở mặt bộ dạng mặt linh trong lòng vui mừng nở hoa lần này có lẽ tin tưởng ta không phải cái gì, gì mạch bệnh đi quả nhiên vẫn là phải dùng một chút cấp tiến thủ đoạn tỉnh táo lại thạch b a n g nói chuyện cũng không tại cả lầm đối vừa mới mạc linh đe dọa hắn hành động cũng không để ý chút nào thật giống như sự tình hoàn toàn chưa từng xảy ra đồng dạng tính tình thật tốt mạc linh lòng sinh cảm thán những n à y khoáng tộc không sẽ phẫn nộ cũng sẽ không mang thủ hoảng hốt s o n g sau liền toàn bộ đều đi qua một đoạn thời gian sau đó bầu không khí triệt để hòa hoa xuống lê lạc nhìn thấy thạch b a n g cuối cùng không tại giật mình cũng nhân cơ hội này bắt đầu hỏi thăm về hắn rời đi châm thứ thạch lâm lộ tuyến liền tính đường bị ngăn chặn cũng có thể bay thẳng đi qua hiện tại chỗ này cách lối ra còn rất xa muốn đi trước một đoạn trống g i n g mới có thể đến gần một chút địa phương thạch băng hồi đáp nói đến đây mạc linh cũng đối cái này châm thứ thạch lâm phía dưới chỗ c h ố n g sinh ra hứng thú lòng hiếu kỳ điều khiển hắn muốn nhìn xem khoáng tộc bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đúng lúc l i ê lạc cũng hỏi tham giống như nhìn về phía phương khối vì vậy mạc linh thoáng run dậy một chút bày tỏ đáp lại hai người giao lưu đã thần giao cách cảm thạch băng tựa hồ rất tình nguyện mang lấy bọn hắn khắp nơi đi dạo mặc dù hắn lúc này biểu lộ đã nhìn không ra bất kỳ vận sóng hắn mang theo l i lạc đi tới một mảnh n n nấp thạch trụ phía sau nơi này mấy cây thạch trụ phần gốc tự nhiên mà thành tổ hợp lại với nhau một ấ y khối m â r n hình phần chính thạch trụ phần gốc chính giữa cất gốc giữa dấu có có thông thông mực ộ i hướng phía dưới xuyên v qua đập khẩu một mảnh to lớn không gian xuất hiện tại trước mặt l ê lạc lúc đầu chuẩn bị lấy ra thiết bị chiếu sáng lại bị cảnh tượng trước mắt đánh gãy trống rông phía trên có rất nhiều chỉ riêng lỗ chiếu xuyên xuống đến cổ sáng đem trống rông bên trong chiếu lên thông minh không những như vậy trống rông trên vách đá còn có tản ra thải quan g k h o á n g thạch những quán g thạch này giống như dòng sông đồng dạng đem chiếu xuyên xuống đến dương phản xạ ánh sáng đến hang động các nơi những tảng đá này tại ánh mặt trời phía dưới hiện ra thủy tinh rực rỡ nhan sắc khó lường đem nguyên bản ủ ám hang đá trang t r í đến rực rỡ màu sắc t h ư n h ư làm ở điện màu vầng sáng đồng dạng m ư ơ i phần mượt ảo đó là p h ú thạch thạch băng gặp liên lệ lạ vì vậy mở miệng giải thích loại này tảng đá hiện đầy trống giống cái kia đều là lê lạc thì thào nói huỳnh thạch không sai thạch băng gật gật đầu huỳnh thạch tộc sẽ tại những n à y mạch khoáng bên trong sinh ra bọn họ cũng là khoáng tộc phổ biến mà còn bởi vì chiếu sáng tác dụng khoáng tộc hiếm không sẽ phá hư bọn họ mạch khoáng nguyên lai、like、còn có loại này nguyên nhân mạc linh nhìn một chút thạch băng con mắt nhìn đến những n à y khoáng tộc cũng cần chỉ riêng để sinh tồn mạc linh bay đến vách đá trước mặt cẩn thận quan sát một cái những n à y huỳnh thạch hầm mỏ hắn phát hiện những n à y huỳnh thạch hầm mỏ đều đặc biệt thuần t ú y nhan sát rực rỡ mà thông thấu độ tinh kết v cái này cũng đưa đến ánh mặt trời chiếu sinh ra huỳnh quang đặc biệt rõ ràng thật sự là kỳ dị hoàn cảnh trên mặt đất lúc mặt linh tầm mắt liền thỉnh thoảng nhìn đến dưới đất hiện lên một chút khe hở hắn còn tưởng rằng là tảng đá ở giữa khe đá không nghĩ tới cái này khe hở phía dưới thế mà có động tiên khác mảnh này không gian cũng mười phần to lớn mặt linh tầm mắt thậm chí không thể hoàn toàn bao trùm bởi vậy chỉ có thể vừa đi vừa về di động quan sát đến cái này t r ố n g rông bên trong tất cả mặt đất bằng phẳng mà rộng rãi bốn phương thông suốt t h o t nhìn là thường xuyên có người đi qua vách đá cũng có người làm khai hoang qua vết tích giống như là tại mở rộng thông đạo thông đạo hai bên không bao xa liền có một đầu lối rẽ lối rẽ phía sau lại là một mảnh không biết thông tới đâu cự hình chống giống nếu như không có người dẫn đường trong này nhất định sẽ lạc đường a mạc linh nghĩ t h ầ m thạch băng ngược lại là hết sức quen thuộc nơi này bắt đầu giới thiệu nơi này tình huống mảnh này chống giông vốn là một mảnh chiến trường thế nhưng theo hiện tại chiến tranh yên tĩnh nơi này cũng biến thành hoang vu lộ ra chống giống không có chiến tranh lúc đại đa số khoáng tộc đều sẽ ở tại chính mình mạch khoáng bên trong những này mạch khoáng đều vô cùng ẩn nấp mà còn đều tại tới gần thạch trụ nội bộ thượng tầng rất khó tìm đến ở bên ngoài dạo chơi đều là giống thạch băng dạng này vào bình còn có một chút bị đuổi ra ngoài dị mạch bệnh k h o á n g tộc đương nhiên những này cũng chỉ là số ít cho nên hiện tại loại này trong thông đạo căn bản không nhìn thấy hoạt động k h o á n g tộc một bên nói thạch băng một bên mang theo lê lạc đi vào con con quấn quấn trong thông đạo chương 74, m ư n ạ c h khoáng cứ điểm chương 74, m ư n ạ c h khoáng cứ điểm nơi này cũng là trước kia đại chiến lúc chiến trường thạch băng tùy ý chỉ vào một mảnh không địa giới thiệu nói trên mặt đất tràn đầy vỡ vụn các loại hòn đá xem ra đều là đã từng chiến đấu khoáng tộc lưu lại thân thể l i ê n một bên trên vách đá cũng cắm vào rất nhiều đột ngột tinh thể gai nhọn đủ mọi màu sắc lộ ra vô cùng cái dị những n à y gai nhọn có chút cũng phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt tựa như thông đạo bên cạnh tô điểm nè đường có chút rực rỡ tại khoáng tộc trong ánh mắt cái này nên tính là khắp nơi có thể thấy được thân thể a mạc linh nghĩ thầm sau đó hắn lại nhìn một chút thạch băng thạch băng ngược lại là không có biểu tình gì tựa hồ đối với những n à y chiến tranh lưu lại sắc cũng không thèm để ý thế mà không có sinh sinh sợ hãi nếu như là nhân loại khẳng định sẽ đối loại này tràn đầy đồng loại di hải địa phương nhượng bộ lui binh nhưng khoáng tộc hình như không có cùng loại quan niệm tiếp lấy đi lên phía trước thạch băng hướng lê là nói nhanh đến phía trước là một cái thạch anh tộc mạch khoáng cứ điểm bọn họ tại châm thứ thạch lâm số lượng rất nhiều cái này cứ điểm không có cách nào đi vòng qua nhất định phải trải qua bọn họ đối nhân loại có địch gì sao lê l ạ có c chút bận tâm không có châm thứ thạch lâm bên trong đối nhân loại có địch lý khoáng tộc vô cùng ít thấy không q u ả n là cái nào trận danh đều như thế thạch băng hồi đáp nhưng hắn lại chỉ vào phương khối nói bổ sung bất quá bọn họ có thể cũng sẽ cảm thấy vị bằng hữu này có dị mạch bệnh tựa như ta phía trước đ ồ n dạng vậy nhưng thật phiến thức mạc linh nghĩ thầm không có khả năng giống phía trước đồng dạng mỗi người đều cọ một lần a tốt tại thạch băng nói hắn sẽ hỗ trợ giải thích để hai người không cần lo lắng nói xong liền hướng về phía trước đi đến đi không bao lâu liền tiến vào một mảnh to lớn chỗ trống nơi này đã không có phía trước chiến tranh xác trên mặt đất vô cùng sạch sẽ giống như là một khoả đại thụ đồng dạng vô cùng to lớn thạch anh mạch khoáng treo ngược tại thiên không bên trong từ cao ngất thạch trụ bên trên hướng phía dưới lớn lên vô số tráng kiện cành cây cắm xuống dưới đất sâu sắc đâm vào sâu trong lòng đất hòa tan chống rông giao thoa tại mạch khoáng biên giới tạo thành thông đạo lại lưu lại chống đỡ mạch khoáng mạ tên ừ vách trong hướng mạch khoáng mạch hướng trong b trên k é o diệu à Phía h trên n n ữ mạc h thể n cũng g đỡ có linh n thông cùng Tổ liên lạc Linh nhìn lạ. c đều bị mạch khoáng cả kinh xứng sở ngay tại chỗ thạch băng thì yên lặng đứng tại chỗ hắn cũng nhìn xem không t r u n g bên trong mạch khoáng mặt không thay đổi trên mặt nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ rất nhanh liền có thạch anh tộc thủ vệ đi tới để mạc linh không có nghĩ tới là mạch khoáng cứ điểm bên trong đề phòng cũng không nghiêm ngặt cái kia thạch anh tộc người chỉ là tới cùng thạch băng nói mấy câu về sau liền đi thoạt nhìn vô cùng phật hệ toàn bộ mạch khoáng cứ điểm bên dưới cũng không có cái gì khoáng tộc hoạt động mạc linh ngược lại là nhìn thấy cái kia mạch khoáng bên cạnh bằng đá cầu bên trên đợi rất nhiều không n ú p nhích thạch anh tộc người bọn họ đều là một bộ đờ đẫn bộ dáng tựa như là một tôn thạch điêu ngơ ngác nhìn qua phía trước thậm chí còn có một phần là trực tiếp nằm bốn cái t không có chút nào sinh cơ giống như bị tùy ý vứt đồ chơi âm u đầy t ử khí không có so sánh liền không có thương tổn mặc linh lúc này ngược lại cảm thấy thạch băng cái này lạnh lùng bộ dáng còn có chút nhân vị vốn cho rằng mạch khoan g cứ điểm hẳn là một cái cùng loại quân sự thiết bị đồng dạng địa phương sẽ có trọng binh bảo vệ thông qua vô cùng khó khăn thậm chí còn có thể có người khó xử chính mình không nghĩ tới thế mà lại là dạng này thạch băng cũng không có lưu lại tại cùng thạch anh t ộ c thủ vệ nói xong phía sau liền chuẩn bị tiếp tục đi tới có thể lúc này một trận kim thạch tiếng oanh minh vang vọng cứ điểm ông ông ông ông ông tiếng vang ầm ầm tại t r ố n g trải mạch khoáng bên trong cứ điểm q u a n quẩn không ngừng mà sinh ra tiếng vang thậm chí khiến người ta cảm thấy trong cơ thể khí q u a n đều tại rung động chỉnh c ố khung xương đều bị chấn động đến chết lặng óc đều muốn bị lắc lư đi ra tốt tại cái này khiến người mê mội âm thanh chỉ duy trì liên tục một hồi liền dần dần chậm lại xuống đã xảy ra chuyện gì mạc linh vội vàng nhìn hướng thạch băng phát hiện hắn lại xuất hiện cái kia sợ h ã i biểu lộ đây là có chuyện kinh khủng gì phát sinh thế mà lại kích thích thạch băng hoảng hốt mạc linh tranh thủ thời gian đắm chìm tại tầm mắt bên t r o n cảnh giác quan sát đến xung quanh không bao lâu một đám thạch anh tộc li những n à y thạch anh tộc liền là trước kia tại mạch khoáng phía trên nằm thi cái kia một đám hiện tại bọn hắn đều mặt lộ h o à n g hốt trên thân gọn sóng quanh q u ẩ n nguyên bản còn giống như một tôn điêu khắc không có chút nào sinh cơ lúc này lại toàn thân rung động còn có, có chút ó c tiếng vang từ trên người bọn họ đồng thời phát ra vừa vặn kim thạch thanh âm là bọn họ cộng minh mặt linh trong lòng có dạng này một cái phỏng đoán quả nhiên khi thấy phương khối về sau những n à y thạch anh tộc trên thân lại bắt đầu chuyển ra loại kia âm thanh tại khác biệt tộc nhân nội bộ truyền lại đây là lại hiểu lầm ta sao mặt linh có chút bất đắc dĩ không ngoài dự đoán những này vây quanh mọi người thạch anh tộc chỉ vào phương khối sợ nói tại cái kia dị mạch bệnh bọn họ nhìn qua nghĩ muốn tới gần nhưng lại đầy mặt lo lắng mạc linh điều khiển phương khối chậm rãi phi hành một khoảng cách vòng vây biên giới liền theo phương khối di động phương hướng chuyển động một cái những n à y thạch anh tộc phản ứng cùng phía trước thạch băng không có sai biệt xem ra dị mạch bệnh đối với bọn họ đúng là vô cùng đáng sợ đồ vật mạc linh cũng không có lại tiếp tục thí nghiệm hắn có chút bận tâm đám này thạch anh tộc làm ra quá khích hành động thạch băng ngược lại là rất tỉnh táo hắn không nhanh không chậm hướng về xung quanh thạch anh tộc giải thích nguyên nhân lại hướng phương khối xô tay chờ mạc linh thao túng phương khối tới gần phía sau hắn trực tiếp tại thạch anh tộc bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong đem để tay đi lên một đoạn thời gian sau đó hắn lại đưa tay giơ lên hướng thạch anh tộc bọn họ biểu hiện ra một lần vì p h o n g ngừa bọn họ không tin thạch băng lại lần nữa biểu hiện ra mấy lần lại dùng thân thể của hắn bộ vị cọ sát phương khối lần này hắn còn đi tới thạch anh tộc trước mặt cho bọn họ biểu hiện ra chính mình tiếp xúc đến phương khối vị trí vừa bắt đầu những n à y thạch anh tộc cũng đều sẽ xa xa né tránh không dám để cho thạch băng tới gần nhưng trong chốc lát bọn họ phát hiện thạch băng cũng không có sinh ra cái gì d i biến mới bắt đầu dần dần tiếp thu t âm, âm thanh bắt đầu tại thạch anh tộc chính giữa truyền lại không phải nơi này đây không phải là dị mạch bệnh tại địa phương khác nhanh đi tìm ra nghe đến bọn họ trò chuyện nội dung mặt linh có chút ngoài ý muốn địa phương khác có lẽ không chỉ là hiểu lầm đơn giản như vậy t r ư ơ n g bảy mươi lăm chân chính người bệnh t r ư ơ n g bảy mươi lăm chân chính người bệnh vòng vây tản ra thạch anh tộc bọn họ không t ạ i quan tâm trước mắt phương khối bọn họ một mạch mà dâng tới địa phương khác hướng về một chỗ hướng lên thông đạo chạy đi mặt linh lòng hiếu kỳ dâng lên vội vàng đi theo hắn muốn nhìn xem đám này thạch anh tộc đến cùng đang tìm kiếm thứ gì dọc theo mạch khoáng thông đạo hướng bên trên thạch anh tộc bọn họ chạy qua cầu đi tới một chỗ mạch khoáng bên cạnh bình đại nơi này còn có một chút không nhúc nhích thạch anh tộc những n à y thạch anh tộc hình thể đều rất nhỏ dính sát mạch khoáng hẳn là vừa vạn sinh ra trẻ mới sinh nhưng là nhân vật chính cũng không phải là đám học sinh mới này mà là một bên một tên dáng người m ư ờ i phần thon dài cổ quái thạch anh tộc nguyên bản trong suốt mà hóng ánh thạch anh trên thân thể mọc đầy màu xanh điểm sáng giống như ngất nhiễm vào nước sạch bên trong màu xanh mực nước vô cùng dễ thấy vị này thạch anh tộc cũng giật mình nhìn xem trên người mình biến hóa nhìn chằm chằm cái kia lâm ta lâm tấm màu xanh chậm dãi q u y t tán những n à y màu xanh cũng không phải là trực tiếp thay thế đi nguyên bản nhắn sắc mà là để xung quanh nó trong suốt chậm trước h ự a n mắt cái này đang bị màu xanh chậm dại ô nhiễm thạch anh tộc mới là tiếng cảnh báo chân chính đối tượng lúc này thạch anh tộc bọn họ đã đem người bệnh kia vây quanh ở bên trong còn có một chút tại tỉnh lại trẻ mới sinh muốn để bọn họ rời xa nơi đây cái này dị mạch bệnh người bệnh cũng trở tại nguyên chỗ không nhúc ních toàn thân run dày Tựa hồ là không thể nào tiếp thu hồ không là nào đối ư ợ c của mình. Dị mạch cái biến bệnh, rời đi mình. này. hóa Dị đ mặt mạch bệnh, những này thạch anh tộc một điểm thể diện đều không nói, nhất muốn đem thạch tộc thể nhất trí dị diện bệnh, những anh không này nói, đều với ị này người bệnh đuổi ra ngoài. đuổi Đối ra v bọn họ đến nói đây đúng là duy nhất biện pháp giải quyết không có đuổi tận d i ễ t tuyệt đã là kết quả tốt nhất cái này người bệnh còn tại run run r à y r à y giải thích là có mặt khác dị mạch bệnh c h ạ m đến t a có người khác cái này có người khác có người chui vào tới có người chui vào tựa hồ có ẩn t ì n h khác mặt linh chú ý tới người bệnh nhỏ giọng giải thích chẳng lẽ cái này còn có cái khác dị mạch bệnh có thể là người bệnh cả lâm lời nói cũng không có gây nên đồng bạn chú ý cái kia giải thích âm thanh cũng bị mãnh liệt kim thạch thanh âm chìm n g p có lẽ dị mạch bệnh ô nhiễm tốc độ cũng không có nhanh như vậy nhưng trong suốt thạch anh thân thể xác thực sẽ để cho triệu chứng lộ ra đặc biệt rõ ràng mới vừa lềm mề một đoạn thời gian cái kia kỳ dị màu xanh đã bắt đầu từ tầng ngoài ngất vào chỗ sâu s ắ c thái khuyết tán nhìn đến do rõ, rõ ràng ràng thật sự là xui xẻo gặp tộc nhân hoảng hốt càng thêm làm sâu sắc cái này dị mạch bệnh người bệnh cũng không có lại lưu lại túi thấp đầu hướng về phía dưới đi đến giống như có lẽ đã tiếp thu chính mình vận bệnh vòng vây tránh ra một lỗ hỏng nhưng những cái tia thạch anh tộc bọn họ vẫn cứ tại cảnh giác nhìn chằm chằm người bệnh sợ hắn làm ra cái gì cử động của hắn tại nghiêm mật giám thị cùng e ngại ánh mắt bên dưới người bệnh này đi xuống cầu đá đi tới thấp nhất không đ ị a thạch anh tộc bọn họ đứng tại chỗ cao nhìn chằm chằm hắn hắn quay đầu sâu sắc nhìn thoáng qua mạch khoáng bất đắc dị hướng không đ ị a biên giới một cái lối đi đi đến đi tới không đ ị a phía sau mạc linh tiện thể đem chính mình nghe được sự t ì n h thông qua màn hình điện tử nói cho l ê lạc còn có những người khác l ê lạc để thạch băng trước tại cái này chờ một lát vội vàng cùng mạc linh cùng một chỗ hướng về người bệnh tia đuổi theo bọn họ phải hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. người bệnh kia tựa hồ còn không muốn rời đi mấy bước lại quay đầu nhìn xem chính mình đã từng sinh hoạt mạch khoáng nhưng hắn lại nhìn thấy đuổi theo mạc linh cùng lê lạc các ngươi có chuyện gì sao hắn túi t h ấ p đầu vô lực hỏi mạc linh thế mà ở trên người hắn nhìn thấy thất lạc cảm xúc hắn có chút bất đắc gì nói các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút dị mạch bệnh khả năng sẽ t r u y ề n nhiễm các ngươi mặc dù ta cũng không biết có thể hay không t r u y ề n nhiễm nhân loại nói xong hắn còn lui về phía sau một bước cùng lê lạc bảo trì khoảng cách nhưng lê lạc cũng không thèm để ý lại hướng nhảy tới một bước hỏi ngươi vừa vặn nói có những người khác là chuyện gì xảy ra người bệnh ngầm đầu có trong cơ thể người bệnh những cái tiêm màu xanh nhỏ chút đều có một đầu dây nhỏ liên thông đến khối này xanh ban bên trên từ mạch lạc nhìn lại cái này một khối xanh ban chính là triệu chứng nơi bắt nguồn hắn lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua bờ vai của mình trên mặt thất lạc càng thêm mãnh liệt đây là thanh kim thạch lê lạc trực tiếp tiến lên tiến tới người bệnh b ả vai tiền có nhìn dùng ký lục nghi khi đem sanh ban chụp lại động tác của nàng cũng để cho người bệnh rất bất ngờ mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng có chưa từng thử qua đem cái địa phương này bóc ra lê lạc hỏi người bệnh hai mắt tỏa sáng b ả vai r u lên thế mà trực tiếp vỡ v ụ n ra một đầu vết rách xuất hiện ở sanh ban cùng thạch anh giao giới chuẩn xác đem sanh ban cắt xuống sau đó hán trên thân thể thạch anh bắt đầu lớn lên có thể lan tràn đến sanh ban khu vực thời điểm lại lần nữa biến thành thanh kim thạch vô dụng người bệnh lắc đầu thất vọng nói lệ lạc hỏi tiếp ngươi bây giờ cảm giác làm sao vô cùng tốt ta đã có thể cảm giác được mạnh mẽ thanh kim thạch lực lượng tư duy cũng đặc biệt rõ ràng có rất nhiều trước đây chưa từng có cảm thụ ta khó mà hình dung người bệnh mở ra tay một cái thanh kim thạch lợi nhận tại hắn thạch anh chất trong lòng bàn tay đưa ra nhan sắc khác biệt để cái này lợi nhận thoạt nhìn rất kỳ quái có thể cái kêu hoàn mỹ vô khuyết điểm kết nối lại chứng minh cái này lợi nhận đúng là hắn lực lượng t h ư ợ n như ta nắm giữ thật lâu đồng dạng nhìn trong tay lợi nhận liền người bệnh chính mình cũng có chút nghĩ hoặc hắn càng không ngừng tại trong tay dùng thanh kim thạch thay đổi ra các loại hình、dạng. trên mặt thất lạc cũng chầm chậm biến mất trong mắt bắt đầu xuất hiện ánh sáng còn thật thú vị bản thân sinh ra đến nay liền không có qua cái này loại cảm giác hình như tất cả đều là mới đồng dạng tựa hồ không có có như thế chống không hắn mặc dù đang nói trong tay mình thành kim thạch nhưng mạc linh nhưng từ xuôi thai đến khác nhất tầng ý tứ mạc linh trong lòng bắt đầu hiện ra một cái từ ngữ mà lúc này l ê lạc cũng hướng người bệnh hỏi nàng nghi ngờ trong lòng ngươi có phải hay không cảm nhận được hiếu kỳ không sai hiếu kỳ loại này lẽ ra không nên xuất hiện tại khoáng tộc trên thân cảm xúc tại người bệnh này trên thân xuất hiện ngay đến l ê lạc vấn đề người bệnh là người đúng vậy à, hiếu kỳ xem ra ta bệnh cũng không nhẹ cũng có thể cảm giác được hiếu kỳ vậy ta vừa vặn vì cái gì như thế khó chịu đâu hẳn là ly biệt mang tới không muốn a thanh kim thạch tại người bệnh trong tay dần dần biến thành thạch anh mạch khoáng giá r ấ p hắn trầm mặc nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay đây là hắn đã từng nhà nhưng hiện ra tại đó đã không chào đón hắn bất chi bất giác trên mặt của hắn đã tràn đầy bị thương chương bảy mươi sáu sinh ra tình cảm chương bảy mươi sáu sinh ra tình cảm thấy được người bệnh biến hóa mặt linh cũng lòng sinh hoặc dị mạch bệnh đối với tâm linh ảnh hưởng tựa hồ muốn so trên thân thể ảnh hưởng lớn hơn nhiều cái này mới không bao lâu người bệnh này đã bắt đầu sinh ra hoảng hốt bên ngoài tình cảm mà còn chế trụ hoảng hốt hắn không có lại giống ban đầu như thế sợ h a i đến toàn thân run dày mà là khổ bên trong làm vui bắt đầu tiếp thu chính mình mới lấy được lực lượng tựa như phía trước thạch băng giải thích thảo luận tướng quân đồng d ạ n g tại sử dụng dị mạch bệnh mang tới lực lượng đồng thời bọn họ cũng tại điều tiết chính mình cảm xúc thích h ứ n g những cái kia vốn không sẽ có được tình cảm dần dần lạc quan nhìn trong tay mạch khoáng người bệnh lại dùng thanh kim thạch thay đổi ra phía trước đồng bạn thậm chí còn biến ra trước mắt phương khối cùng l ê lạc bộ dạng trên mặt hắn bi thương cũng chầm rút đi một lần nữa giữ vững tinh thần đến cảm ơn các ngươi tin tưởng ta vừa vặn đúng là có đồ vật chạm đến ta ta có thể xác định hắn đối với lê lạc chém đinh c h ặ t sắt nói hắn hiện tại vô cùng tự tin lê lạc gật gật đầu hỏi ngươi thật không biết đó là ai sao không biết lúc ấy ta tại trống rông bên trong cùng loại với các ngươi nhân loại ngủ đồng thời không nhìn thấy hắn suy tư một lát hơi mang vẻ áy náy hồi đáp nhìn một chút trong cơ thể thanh kim thạch lại k h u y ế t tán một điểm người bệnh đối lê l ạ c nói ta vẫn là cách m ạ c h khoáng xa một chút ta ta muốn đi dị mạnh động cảm ơn các ngươi ngữ khí của hắn vô cùng thành khẩn ôn tồn lễ độ lúc này mạc linh phản lại cảm thấy dị mạch bệnh để những n à y khoáng tộc càng thêm đáng yêu bất quá đó cũng là đứng tại nhân loại thị giác cho ra kết luận có lẽ đối với khoáng tộc đến nói sinh ra tình cảm là một kiện khó mà tiếp thu sự tình người bệnh tạm biệt hai người hướng về hang động chỗ sâu đi đến lại lần nữa xuất phát hắn đã không t ạ i ủ rũ ngược lại bước nhanh hơn đối với chính mình lưỡi đồ tràn đầy t r ờ mong l ê lạc nhìn hắn bóng lưng rơi vào trầm tư sau đó tựa hầu nghĩ đến cái gì lấy ra màn hình điện tử bắt đầu tìm kiếm mạc linh liền vội vàng đem tầm mắt chuyển qua màn hình điện tử bên trên chỉ thấy l ê lạc nhanh chóng tại cột tìm kiếm bên trên đưa vào một cái từ ngữ điểm kim thủ đây là vật gì mặc linh tiếp tục nhìn xuống theo lục soát xong xuôi lê lạc điểm vào một cái trong đó từ đầu cái này lại có thể là một kiện di vật điểm kim thủ tên như ý nghĩa chính là có thể để cho chạm đến đồ vật biến thành vàng đương nhiên đây chỉ là nhất nông tầng vật dụng cái này di vật lần thứ nhất phát hiện là tại đại thai biến vừa mới bắt đầu lúc khi đó thế giới còn không có rơi vào đại thai biến mang tới trật tự thay đổi vô số di vật xuất hiện tại địa cầu bên trên một chút loại nhỏ di vật xuất hiện tại tầm thường người trong nhà thậm chí cũng sẽ không bị phát hiện chỉ cho là đột nhiên lật ra đến cái gì vật cũ kiện bởi vì vì chúng nó không sử dụng thời điểm cùng bình thường đồ vật cũng không có khác biệt thường thường không có gì lạ điểm kim thủ chính là lúc này bị phát hiện có một ngày k h i lạp đ ả o cờ dịp một vị bình thường nông phu tại trong nhà trong ngăn tủ lật ra một đôi cũ găng tay bộ này găng tay thoạt nhìn chính là bình thường bằng da găng tay có thể mang theo làm chút việc nhà nông mặc dù thoạt nhìn tràn đầy bụi bặm nhưng đồng thời không có cái gì tổn hại vị này tên là mỹ đặt nông phu trong nhà kinh doanh một nhà cảm lãm vườn trồng trọt hắn dựa vào đem cảm lam bàn đến ép cảm lãm giàu công ty mà sống cảm lãm vườn cũng không lớn mỹ đặt trong nhà mình liền có thể giải quyết chỉ là cần thường xuyên c khá là bận rộn mỹ đặt cho rằng cái bao tay này là nhà mình người mua ném tại trong ngăn tủ hắn còn đặc biệt kiểm tra một lần phát hiện còn có thể sử dụng vì vậy hắn đem găng tay rửa một chút phơi khô qua vài ngày liền đặt ở túi sách bên trong tính toán mang đến thu hoạch cảm lãm cảm lãm cây độ cao rất cao tăng thêm cảm lãm vườn hình dạng mặt đất phức tạp làm cho ngắt lấy công tác tương đối khó giải quyết tại rất nhiều tình huống bên dưới mỹ đặt đều là sử dụng dây thừng bỏ đến trên cây ngắt lấy hắm đồng dạng mang theo găng tay hoặc tại trên móng tay rán lên nai bảo vệ để phòng ngừa tổn thương đến vẫn cảm cảm lãm quả bộ này găng tay vừa v đeo lên bộ này thoải mái dễ chịu bao tay nhưng khi hắn chạm đến cảm lãng quả trong nháy mắt đó tiếp xúc thế mà trực tiếp biến thành màu vàng điểm này màu vàng còn hướng về cả viên trái cây lan tràn kinh nghiệm phong phú mỹ đặt lập tức liền cảm giác được xúc cảm không đối vung lòng tay ra rất nhanh cái kia kim sắc liền trực tiếp bao t r ù n cả viên cảm lãng quả mỹ đặt có chút giật mình đem cái này màu vàng trái cây nổ xuống kỳ lạ xúc cảm cùng c h u nặng trọng lượng để mỹ đặt tưởng rằng cái gì đổ ác vì vậy hắn trực tiếp đem cái quả này vứt xuống dưới cây nhưng khi hắn tận mắt nhìn chằm chằm một viên khác trái cây đem tay để lên lúc chuyện giống vậy phát sinh màu vàng lại lần nữa tràn lan lên đi viên này cảm lãng quả lại biến thành cái kia kỳ lạ gián g dấp mỹ đã kém chút cho rằng nhìn lầm vì vậy lại thí nghiệm mấy lần phát phát hiện mình chạm đến tất cả cảm lãng quả đều thành cái dạng kia hắn tưởng rằng chính mình ăn hỏng đồ vật sinh đã sinh cái gì h ảo giác găng tay đều không có hái vội vàng nắm lấy sợi dây muốn đi xuống nhưng chính là một chảo này để sợi dây cũng biến thành màu vàng cởi xuống găng tay thật vất và trượt xuống cảm lãng cây mỹ đặt dưới tàng cây tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm cu lúc này bên cạnh hắn đã tràn đầy màu vàng sự vật cành cây tiểu thảo hòn đá bọn họ đều biến thành màu vàng mà còn cầm trên tay c h i ế u nặng hắn nhìn xem những vật này càng xem càng cảm thấy quen thuộc vì vậy đem những n à y màu vàng đ ồ vật lấy được t i ệ m vàng không ngoài dự đoán đó là vàng đây là điểm kim thủ mỹ đặt trong lòng đã tràn đầy kinh hỉ khi đó đại thai biến tin tức khắp nơi đều là trên tv mỗi ngày tại khuyên nhủ dân chúng không muốn thử nghiệm sử dụng di vật sẽ có không biết đại giới phát sinh quan phương còn mỗi ngày tại trong trấn thông báo cư dân nộp lên phát hiện di vật không muốn tự mình sử dụng dạng này ngược lại hoàn toàn ngược lại mỹ đặt bởi vậy hiểu được liên quan tới đại thai biến tin tức xác định găng tay của mình chính là một kiện di vật hắn càng không muốn nộp lên nông trường kinh doanh tình huống đồng thời không lạc quan cảm lãm d ầ u doanh nghiệp lũng đoạn ép dầu dây chuyển sản nghiệp phía sau lại muốn đem bàn tay hướng trồng trọt nghề bọn họ những này nhỏ vườn trồng trọt tại xí nghiệp lớn kẽ hở bên trong tràn ngập nguy hiểm đang không ngừng ép giá bên dưới mỹ đặt trong nhà đã vô cùng khó khăn trước dùng một đoạn thời gian kiếm một chút tiền lại lên giao dù sao quan phương cũng sẽ không để ý điểm này việc nhỏ không đáng kể mỹ đặt nghĩ thầm vì vậy hắn bắt đầu chế tạo vàng Hắn vẫn như vẫn ngày vườn cũ mỗi đi tiếp r trọn, ồ n cùng bạn g hàng các chào h xóm ỏ giả dạng không gì, trong giấu trồng tàng túi i vợ về vườn như như nhà trọn chút làm lúc, một bộ có đó sau đều đá. t theo tại trạm vàng tối thời điểm cùng người trong nhà nói kiểm tra tu sửa nông trường thiết bị đi tới trong gaza đem tảng đá biến thành vàng cuối cùng ở cuối tuần đi thị trấn bên trên đi dạo thời điểm tìm một chút lưu manh công nhân hỗ trợ bán đi cho một điểm ơn huệ nhỏ những công nhân này liền sẽ hấp tấp giúp hắn làm việc những ngày vàng lượng vô cùng nhỏ có thể là không chịu nổi số lượng nhiều bị đặt bởi vậy đã kiếm được rất nhiều tiền hắn cảm giác phải tự mình cuộc sống tốt đẹp như vậy bắt đầu có thể hắn nhưng lại không biết đại giới đã lặng yên phát sinh chương 77, m b ả ỹ đặt c h i thủ chương 77, m b ả ỹ đặt c h i thủ mỹ đặt cũng không có phát giác đại giới đã đến gần hắn vẫn như cũ mỗi ngày giả vờ như như không có việc gì đi cảm lắm vườn mỗi ngày như thường lệ cùng hàng xóm chào hỏi đúng hạn về nhà ăn cơm tất cả đều bình thường vô cùng hắn cũng là cảm thấy như vậy hắn còn vô cùng cẩn thận không chế chính mình bán ra vàng số lượng phòng ngừa bị người khác phát giác mỗi lần tìm công nhân cũng đều là khác biệt người một số thời khắc hắn thậm chí sẽ bán cho đi tới trên đảo du lịch biết hàng du khách nói gia đình mình khó khăn lấy một cái i t ệ ngày n h i i g nào đó mỹ đặt trong nhà lão cầu dân chết đi người cả nhà đều bi thương không thôi vô cùng thống khổ lão cầu dân là mỹ đặt cùng thê tử còn tại yêu đương lúc hắn đưa cho thê tử lễ vật làm bạn bọn họ vượt qua rất nhiều năm thời gian j o n e rất có linh tính thậm chí còn cứu qua mỹ đ ạ t nữ nhi tại qua đời phía trước cũng một mực tại b ồ i bạn mỹ đ ạ t lão nô thân có thể nói lão c ẩ u j o n e chính là mỹ đ ạ t một nhà không cách nào chia cắt người nhà bọn họ thậm chí cho lão c ẩ u jones an bài một tràng đơn giản tăng lễ đem hắn trôn cất tại cảm lãm vườn c h ỗ sâu đoạn này thời gian mỹ đ ạ t đều tại tận tâm tận lực xử lý chấn an người nhà cảm xúc còn chi kỷ mà quản gia bên trong liên quan tới j o n đồ vật thu vào có thể là một ngày này mỹ đặt tại đem j o n không hình nhận đến trong giữa lúc hắn đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn ta làm như vậy ý nghĩa là cái gì vì cái gì ta muốn đem khung hình thu lại m ị đặt đột nhiên không hiểu chính mình hành động hắn đem khung hình thả xuống ngồi trên ghế phát động n ố c thê tử nhìn thấy hắn sững sờ bộ dạng còn tưởng rằng là xúc cảnh sinh tình tới ôm đầu của hắn an ủi hắn có thể m ị đắt lại cảm thấy thê tử hành động có chút khoa trương hắn đẩy ra cảm giảm lại nhảy thê tử những lời kê đối hắn một chút tác dụng đều không có cầm lên chìa khóa xe hắn ra cửa buổi tối hôm nay hắn cùng bằng hưu hẹn xong tại quán ba uống rượu xem bóng quán ba bên trong mỹ đắt nhìn xem mọi người xung quanh bởi vì dẫn bóng mà nhảy c bởi vì ném bóng mà thất vọng hắn ngồi trên ghế vốn hương vị kỳ quái đ ồ uống có chút mê man tuyệt sắt lật bàn về sau mỹ đặt các bằng hưu ôm hàn bắn ra mà hắn giống một bộ con rối bị khung ở giữa không t r u n g tùy ý thao túng tranh tài kết thúc tan cuộc mỹ đặt ngơ ngơ ngác ngác ngồi lên xe của mình lái xe hơi chạy về nhà nhưng mà vâng mình... một tiếng kịch liệt tiếng va đập đột nhiên đem hắn giật n ả y mình mỹ Mì đặt vô cùng hoảng hốt không có đi quản tiếng văng kia cũng không có xuống xe trực tiếp đem lái xe trở về nhà nằm xuống liền ngủ sáng sớm hôm sau tiếng đập cửa đem mỹ đặt từ đang ngủ say đánh thức tràn đầy mắt q u ầ n tâm h thê tử lo lắng mở cửa mỹ đ ạ t phu nhân có đúng không chúng ta tìm tới ngươi nữ nhi ăn mặc đồng phục cảnh sát đẩy mặt tay này đứng tại cửa ra vào mỹ đ ạ t thê tử đẩy ra cảnh sát hướng ra khỏi nhà mỹ đ ạ t lại lần nữa nhìn thấy nữ nhi lúc đã là tại bệnh viện phòng chứa thi thể thê tử chính kéo hắn càng không ngừng khóc chúng ta sẽ mau chóng bắt đến gây chuyện bỏ trốn tội phạm cảnh sát đối mỹ đ ạ t cam kết mà mỹ đ ạ t mang theo thê tử về nhà sau đó liền đi tới xe của mình kho bình tĩnh bắt đầu thành tẩy xe của mình một trận gõ gõ đập đập cái kia không rõ ràng vết lõm cũng biến mất theo bán hoàng kim lúc m ị đ ặ t quen biết rất nhiều phía duyên nhân viên ngày thứ hai hắn liền đem chính mình xe nát lấy một cái tiện nghi giá cả bán ra tiếp lấy liền bắt đầu tận tâm tận lực xử lý lên nữ nhi của mình tăng lễ liền cùng lao cầu dôn sử giống nhau như lúc hắn máy móc hai đạo t h ê tử sau đó đem liên quan tới nữ nhi tất cả cất vào dương n g ư ờ i cùng chó hình như cũng không có gì khác biệt m ị đặt l a o mẫu thân không có qua mấy ngày liền tại trong phòng của mình t h ắ t cổ nàng phía trước một mực tại tự trách tự trách chính mình nấu bữa ăn khuya lúc không có xem trọng tôn nữ không có trước thời hạn dặn dò tôn nữ không thể mượn như vậy chạy ra ngoài chơi không có kịp thời báo cảnh tìm kiếm tôn nữ thời điểm không có tìm đúng phương、hướng. lại là một c h à n g tăng lễ nhưng lúc này đây mỹ đ ạ t chỉ có thể an ủi thê tử của mình nhà bọn họ chỉ còn sót hai người mỹ đ ạ t dựa theo lệ cũ mà chấn tại mẫu thân tất cả cất vào dương tiếp lấy sáng sớm hôm sau hắn cùng hàng xóm chào hỏi xuất phát đi cảm lắm vườn lúc chạm vạng tối về đến nhà cùng thê tử nói chính mình muốn kiểm tra tu sửa thiết bị mỹ đ ạ t đồng thời không có cảm giác được cái gì khác biệt cuối cùng có một ngày mỹ đ ạ t thê tử vọt tới trong gaza chất vấn hắn đến cùng đang làm cái gì đồ vật thê tử nhìn thấy cái kia từng đấm vàng nhìn thấy mỹ đặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc mặt còn có ngay tại biến thành vàng khung hình hoàng kim nhan sắc vô cùng trói mắt chiếu lấp lánh tại nhà để xe dưới ánh đèn l ờ mở cũng vô pháp che giấu vẻ đẹp của nó loại này từ xưa đến nay đều đại biểu cho tôn quý kim loại c h ầ m dại đem toàn bộ khung hình thay thế mà khung hình lại thường thường không có gì lạ phía trên là một đôi hạnh phúc phu thê một cái hiền hòa lao hầu một cái đáng yêu tiểu nữ h à i một cái chất phác đảng hoàng cầu cầu có chuyện gì sao ngươi đến cùng đang làm gì mỹ đạt mỹ đạt s ữ n g s ờ nhìn xem khung hình thì thảo nói ta tại đem không có vật hữu dụng biến thành vật hữu dụng thế tử chạy nước mắt võ tới mỹ đặt trước mặt muốn cướp đi mỹ đặt trong tay chính đang biến hoa eo b có thể nàng cướp đặt o tay lại bị mỹ đặt nắm trong tay sáng sớm hôm sau mỹ đặt bình tĩnh cùng hàng xóm đánh xong chào hỏi về sau hướng về cảm lãm vườn đi đến t r ạ m vạn g tối về đến nhà mỹ đặt ngồi tại trên ghế sofa không có cùng người trong nhà nói chuyện tất cả đều như thế bình thường chờ đến cuối tuần thời điểm mỹ đặt theo thường lệ cầm một chút hoàng kim cối vụn tìm tới một tên lưu manh thị trấn bên trên lưu manh dù sao cũng có hạn tên này lưu manh đã giúp mỹ đặt bán qua rất nhiều lần hoàng kim cũng nhận ra hắn vốn không nên hỏi hàng hóa lai lịch lưu manh thực sự là nhịn không được lòng hiếu kỳ hướng mỹ đã hỏi ngươi nhiều như thế hàng đến cùng là n m ị đ ặ t lắc đầu lưu manh cũng thất thời không hỏi nữa kiểm kê xong đồ vật lưu manh t r e o g ẹ o nói lần này kiếm đoán chừng rất nhiều ngươi chuẩn bị tiêu như thế nào ta cái này có thể có rất nhiều đường đi có muốn thử một chút hay không m ị đ ặ t lại lần nữa lắc đầu bình tĩnh hồi đáp ta muốn phụ cấp gia dụng trong nhà điều kiện kinh tế không tốt xí nghiệp lớn gần nhất đem cảm l ã m giá cả ép tới quá thấp không kiếm được tiền cảm l ã m vườn chi tiêu không nhỏ nhà ta bốn khẩu người từng cái đều muốn ăn cơm rất nhiều nơi phải bỏ tiền nữ lập tức muốn lên sơ chung mua học tập dụng cụ đến tốn không ít tiền tiểu hai từ lớn nhanh năm ngoài y phục lại mà không nổi còn phải nhiều mua mấy bộ quần áo lao mẫu thân đau thắt lưng càng ngày càng nghiêm trọng nàng lo lắng trong nhà dùng tiền không muốn đi bệnh viện còn mỗi ngày lấy ra công kiếm tiền có thể cái này bệnh cũng kéo không được t h ế tử vẫn muốn đem trong nhà phá đồ dùng cũ trong nhà đổi một lần có thể tổng không bỏ được trời lạnh đoạn trước thời gian còn một mực nói muốn mua một kiện giày á o lông cừu tại cửa hàng thử một chút lại không muốn nàng đoạn trước thời gian một mực treo ở bên miệng nhưng lại một mực ghét bỏ quần áo trên người ha ha ngươi hiểu hắn về đến nhà ngồi tại không có một hai trong nhà ngày xưa náo nhiệt đã không tồn tại thê tử đi làm tiệm sách gọi điện thoại tới mỹ đặt tìm cái cớ nói thê tử sinh bệnh đồng thời cự tuyệt thê tử đồng sự nhìn tình cầu hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đi cảm lãm vườn cũng không có ý nghĩa gì vô tận chống giông thôn phải hắn mấy ngày sau đó mãi đến bụng của hắn đói sợ hai tử vong dâng lên hắn mới từ trong tủ lạnh tìm tới đồ ăn tiếp lấy lại lâm vào trống rông bên trong mì đặt nhà dị hướng cuối cùng đưa tới hàng xóm chú ý báo cảnh sát làm cảnh sát đi tới mì đặt trong nhà lúc nhìn thấy là bẩn thịu nằm trên ghế s o f a hắn bên cạnh trên mặt bàn còn để đó bộ kia thủ sáo ngài mì đặt ngài thê từ đâu đi tới mì đặt trong nhà vị này cảnh sát liền là trước kia t r ợ giúp nhà bọn họ vị kia hắn còn vô cùng cẩn thận cẩn thận lo lắng mì đặt là nhận lấy cái gì kích thích có thể mì đặt cũng không trả lời hắn hắn tìm khắp cả gian phòng cũng không thấy được mì đặt phu nhân còn tại trong ga ra phát hiện thành bấm vàng rạng này dị thường cuối cùng để hắn tỉnh táo gọi tổng bộ làm xe cảnh sát vây quanh mì đ ạ t nhà lúc hắn cuối cùng sợ hãi giật mình tỉnh lại tìm các loại mượn cớ vì chính mình giải thoát có thể là cảnh sát đã mở rộng điều tra phát hiện mì đ ạ t thê tử đã mất tích không ngừng mà đào sâu về sau mì đặt một nhà gặp phải cuối cùng nổi lên mặt nước tham dự thủ tiêu tăng vật lưu manh cùng bán đi hoàng kim cũng bị lần lượt tìm tới cảnh sát còn tìm đến bộ kia thủ sáo phong tồn về sau bên trên giao cho quan phương đồng thời từ quan phương nhân viên nghiên cứu đối cái này di vật tiến hành giám định cuối cùng nhân viên nghiên cứu cũng cho ra tương ứng mệnh danh di vật điểm kim thủ đại giới người sử dụng trừ bỏ hoảng hốt bên ngoài chỗ có tình cảm năng lực đeo phía sau có thể thay đổi chạm đến vật thể chất liệu phát hiện địa cầu phát hiện người mỹ đạt thông qua đ ố i điểm kim thủ thí nghiệm nhân viên nghiên cứu phát hiện cái này điểm kim thủ không vẹn vẹn có khả năng điểm thạch thành kim còn có thể đem đụng vào vật cải biến thành mặt khác chất liệu nhưng trừ biến thành hoàng kim đại giới khá là nhỏ bên ngoài cải biến thành cái khác chất liệu cần đại giới hết sức kinh người nếu mà so sánh biến thành hoàng kim sẽ chỉ hơi mất đi một chút tình cảm đây cũng là mỹ đạt có khả năng sử dụng lâu như vậy nguyên nhân nếu như muốn cải biến thành mặt khác chất liệu còn cần người sử dụng trong lòng có cực kỳ kiên định ý niệm hơi có bưng lỏng đục vào vật liền lại biến thành hoàng kim cùng suy nghĩ chất liệu sen lẫn kỳ quái vật phẩm đây là hoàn toàn xứng đáng điểm kim thủ mặc dù đại giới nhỏ nhưng mỹ đạt sử dụng lâu như vậy đã bị đại giới từng bước xâm chiếm không còn một điểm tình cảm cũng không có chứ h o à n g hốt bên ngoài hắn đã là một bộ sắc không nhân viên nghiên cứu nội bộ đối cái này di vật sử dụng tranh luận không ngớt có một bộ phận người kiên trì cái này di vật đại giới rất nhỏ có thể thử nghiệm thay phiên sử dụng giải quyết một chút tình huống khẩn cấp nhưng mỹ đặt ví dụ thực tế để người khắc sâu ấn tượng cái này di vật cũng cuối cùng bị quan phương phong tồn điểm kim thủ ghi chép cũng đến đây là kết thúc mạc linh càng xem càng cảm thấy cái này cùng dị mạch bệnh tình huống tựa như hoàn toàn ngược lại hai loại tình hình những cái kia bị bệnh k h o á n g tộc từ lúc mới bắt đầu sẽ chỉ hoảng hốt đến tràn đầy nhiều loại tình cảm hoàn toàn cùng điểm kim thủ đại giới ngược lại mà bị thay đổi chất liệu lại cùng điểm kim thủ năng lực giống nhau c h ắ c không được liên lạc sẽ chuyên môn tìm tới cái này di vật tư liệu mạc linh bừng tỉnh đại nộ xem ra cái này điểm kim thủ cũng là một kiện tương đối nổi tiếng di vật bằng không liên lạc cũng sẽ không như thế nhanh liền nghĩ đến liên tưởng đến châm thứ thạch lâm nội bộ xuất hiện dị huống mạc linh không khỏi suy đoán chẳng lẽ là có người tại sử dụng điểm kim thủ có lẽ điểm kim thủ đối với khoáng tộc có một loại nào đó ẩn tàng công hiệu cũng khó nói vị tia thạch anh tộc người bệnh nói chính mình nhiễm bệnh lúc cảm giác được có người đụng vào hắn sẽ không phải là điểm kim thủ đụng phải hắn nhớ tới người bệnh k i a trên thân x a n h ban còn có dần dần khuyết tán thanh kim thạch chất liệu mạc linh càng ngày càng cảm thấy là có người tại dùng điểm kim thủ làm loạn mạc linh đem chính mình suy đoán nói cho l ê lạc nàng cũng vô cùng đồng ý cái quan điểm này ta sở dĩ cha tìm cái này di vật, tư liệu, này, di vật quá mức phù hợp hiện tại tình hình m ạ c linh trong mối vẫn không có cách giải cái này khoáng động bên trong m ặ c dù bốn phương thông suốt dễ dàng ẩn nấp nhưng muốn nói có người có thể l ạ n g y ê n không một tiếng động lẹn vào đến mạch khoáng bên trong lại tại một đám thạch anh tộc trong vòng vây đụng vào bên trong một cái lại toàn thân trở ra nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng trừ phi người kia là ẩn thân m ạ c linh cùng l ê n lạc thảo luận một hồi cũng không được ra một cái đáng tin kết luận lúc này thạch băng từ bên ngoài hang động thò đầu ra sợ nhìn một chút nhìn thấy người bệnh kia đã rời đi trên mặt lại trở nên mặt không hề cảm xúc hỏi các ngươi tìm cái kia dị mạch bệnh nhân làm cái gì xem hắn triệu chứng hắn nói cảm giác được có người chạm đến hắn mới được dị mạch bệnh phía trước bệnh nhân có trường hợp này sao lê lạc hồi đáp thạch băng gật gật đầu mỗi người đều nói như vậy không có người sẽ tin tưởng quả nhiên dị mạch bệnh nhân lời nói căn bản không có người nghe cũng sẽ không để ý bọn họ giải thích tại đối mặt những bệnh nhân này lúc tất cả khoáng tộc người thái độ đều là hoảng hốt sẽ không có người đi hiếu kỳ cũng không có người sẽ thương hại l i ê n tình c ả m đều không có càng không cần chỉ nhìn bọn họ đi quan tâm người khác mạc linh càng thêm nhận thức đến khoáng tộc bản chất hiện tại xem ra thạch băng đã coi như là tương đối bình thường một vị có thể tại khoáng tộc người trong ánh mắt thạch băng loại này bởi vì buồn chán mỗi ngày đi ra ngoài kiếm chuyện làm cũng coi là gì loại a người tại châm thứ thạch lâm bên trong có hay không thấy qua cái gì găng tay hình thức đồ vật lê lạc suy nghĩ một lát hỏi tới thạch băng lắc đầu xem ra hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình lê lạc cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm mà là đem điểm kim thủ tư liệu cho thạch băng nhìn một lần tiếp lấy lại cho thạch băng nói về đối với dị mạch bệnh suy đoán một bên nghe lấy thạch băng lạnh lùng trên nét mặt lên một tia gọn sóng sau khi nghe xong hắn có chút sợ hay nói nếu như là có người cố ý tản Cái cảm mạch càng Có cái kia người, khủng không ta thấy một thấy một mực bệnh hơn. nhìn dị bố ở sự a ra, u lưng lâm là toàn bệnh, ôn tảng đáng nào trù thư thạch hoạch châm mạch dịch cỡ việc. bộ một đây đem dị sợ s thực như vậy ngược lại để thạch băng không cách nào bình tĩnh trên mặt hoảng hốt thật lâu cũng không biến mất nói như vậy người kia còn tại phụ cận thạch băng thân thể lại bắt đầu run dày lên hắn bắt đầu chính mình dọa chính mình hắn nghiêng đầu cẩn thận đánh giá xung quanh tốt giống bây giờ liền có người ở bên cạnh hắn đem thân thể chuyển đến bên tường thạch băng bắt đầu gấp tựa vào v á c tường vui buồn thất thường lê lạc có c h ú t i m mà nhìn xem lặng nhìn thạch, thạch, thạch băng vẫn là giật mình hắn dựa vào tường cẩn thận hồi đáp không có người sẽ làm loại này sự tình chuyến bán dị mạch bệnh nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến chính mình cũng là lợi m ì n h khoáng tộc người rất không có khả năng đi làm cái này loại khả năng sẽ thương tổn đến chính mình sự tình hoảng hốt cũng không cho phép bọn họ làm như vậy lê lạc suy nghĩ một lát lại hỏi có khả năng hay không là khoáng tộc hiếm người làm tính toán đem các ngươi biến thành quáng hiếm thấy rất không có khả năng bọn họ cũng có tộc nhân lây nhiễm dị mạnh bệnh biến thành phổ biến mỏ thạch băng suy nghĩ một chút lắc đầu nói người nào có năng lực làm đến đâu lê l ạ có c chút n g h i hoặc thạch băng nghe đến vấn đề này tựa hồ lâm vào suy nghĩ một lát sau mới hồi đáp cái kia ngược lại là có một loại khoáng tộc có thể làm đến loại nào thiên nhiên k h í tộc thạch băng trả lời để lê l ạ c xứng sở tại đơn trường mặt linh cũng tràn đầy khiếp sợ thiên nhiên phí tộc chân thứ thạch lâm làm sao còn có cái này nhất tộc hắn kém chút lấy vì chính mình nghe lầm nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại mười phần hợp lý tất nhiên thạch trụ bên trong có thể sinh ra thể rắn khoáng sản cái tiêu thể khí khoáng sản nói không chừng cũng có thể trùng hợp xuất hiện loại này hoàn toàn ngẫu nhiên hiện tượng kỳ dị xuất hiện cái gì đều không kỳ quái l ê lạc lấy lại tinh thần mới hỏi thăm thạch băng khí thiên nhiên cũng có vậy các ngươi đây có phải hay không là còn có dầu hỏa có quả nhiên bọn họ đối với châm thứ thạch lâm lý giải còn quá mức nông cạn phía trước gặp phải khoáng vật chủng tộc cũng đều là cố thể khoáng tộc đã đưa bọn họ tư duy bị giới hạn lại ai có thể nghĩ tới cái này thạch trụ bên trong thế mà còn có thể sản sinh ra thiên nhiên phi tộc thạch băng giải thích nói đó là một loại không tranh quyền thế chủng tộc số lượng vô cùng thưa tớt h mà còn bọn họ chủng tộc thạch trụ đều rất nhỏ rất bí mật chống rông kẽ nước không lớn vô cùng chẳng hẹp bọn họ không hề tham gia cùng chúng ta tranh đấu đối cái khác khoáng tộc cũng đều vô cùng hiền lành cả ngày liền núp ở chính mình thạch trụ nhỏ kẽ nước bên trong rất ít có thể nhìn thấy bọn họ mạc linh hơi có chút suy nghĩ nếu như là thể khí lời nói quả thật có thể tại thần không biết quỷ không biết dưới tình huống đụng phải những này dị mạch bệnh nhân mà còn đồng thời sẽ không gây nên sau đó báo động thế nhưng nếu thật là bọn hắn bọn họ vì cái gì muốn làm như thế đâu bọn họ có qua dị mạch bệnh sao lê lạc hỏi chưa nghe nói qua ta chỉ nghe nói qua c ố thể khoáng tộc bên trong sẽ có dị mạch bệnh tình huống thạch băng trả lời để mạc linh bắt đầu hoài nghi có lẽ thật sự là bọn họ làm cũng khó nói cây bên này liền có một cái thiên nhiên khí tộc lỗ hổng t ầ n g nham thạch bên kia đường đi vô cùng chật hẹp nếu như chúng ta tiếp tục hướng xuất khẩu tiến lên liền sẽ đi qua cái kia phu cận liền có mạc linh càng thêm hoài nghi gây án thời gian cũng có cũng không biết bọn họ làm như thế động cơ đi thôi đi qua nhìn một chút lê lạc hướng thạch băng nói lúc này thạch băng lại có chút sợ hãi không dám đi hắn mặc dù không có tình cảm nhưng không phải người ngu trải qua vừa v ặ n giao lưu hắn cũng đại khái đoán đi ra dị mạch bệnh kẻ đầu sỏ có rất lớn có thể chính là thiên nhiên khí tộc hắn trên miệng đáp ứng hai chân lại run l y bầy đi không được rồi mặc linh nhìn xem thạch băng trong lòng có chút một người không hổ là đ à o binh có thể nhát gan đến loại này trình độ hắn đại khái có thể tưởng tượng ra đến thạch băng là thế nào từ trên chiến trường chạy mất có thể các đồng bạn đều tại bởi vì hoảng hốt càng đánh càng hắn lúc thạch băng đã sợ hai đến rời xa chiến trường mỗi người đang sợ hãi phía dưới làm ra hành động cũng là hoàn toàn khác biệt người nếu là sợ hãi có thể không đi nói cho chúng ta biết đường liền tốt lê l ạ có c chút bất đắc dĩ nói đi trước chờ ta một hồi hiện tại có chút sợ hãi thạch băng run dậy trả lời hắn còn dùng tay vỗ bộ ngực của mình muốn làm dịu h o à n g hốt mạc linh đột nhiên cảm thấy hiện tại ở vào h o à n g hốt trạng thái thạch băng so trước đó bộ kia mặt lạnh bộ dáng thú vị nhiều bất quá hắn cũng có chút kỳ quái nếu như sợ hãi lời nói không đến liền tốt vì cái gì thạch băng sẽ còn nguyện ý dẫn bọn hắn đi đâu tựa hồ chính mình đối với hoảng hốt lý giải còn có chút nông cạn không lâu lắm thạch băng cuối cùng điều chỉnh tốt trạng thái của mình không có lại toàn thân phát run. nhưng mặt ngoài thân thể quanh quần gợn sóng vẫn là bắn hắn ta có thể lên đường đi hắn vẫn là đầy mặt e ngại lời nói ra cũng lắp bắp tại l ê n lạc ánh mắt hoài nghi bên dưới hắn trực tiếp đi tới phía trước bộ pháp còn có chút cứng ngắc lúc này phía trước trên vách động rớt xuống một cục đá thạch băng trực tiếp bị dọa đến nhanh như chấp chạy tới phương khối phía sau trốn tránh chờ thấy rõ ràng đây chẳng qua là một khối rơi tảng đá phía sau hắn mới một mặt sợ đi ra lại lần nữa đi đến phía trước không thể không nói mặc dù đi trên đường rất cứng ngắc thế nhưng tốc độ chạy trốn là thật nhanh vất quá trải qua như thế g i ậ mình thạch băng hoảng hốt cũng giảm bớt rất nhiều bộ pháp dần dần nhanh nhẹn đi theo thạch băng hướng về phía trước trong chốc lát liền đi tới một đầu trên vách động tràn đầy lỗ hổng thông đạo những này lỗ hổng để cái thông đạo này thoạt nhìn tựa như muốn lún đồng dạng có thể là tại m ặ c linh tầm mắt bên trong cái thông đạo này t ầ n g nham thạch rõ ràng so trước đó nhìn thấy muốn đưa giày rất nhiều nội bộ vô cùng kiên cố đè ép rất chẳng g à y lê lạc cũng phát hiện điểm này nàng ngồi s ổ m người xuống nhìn một chút hang động dưới đáy cứng rắn vách đá họ thăm phía trước thạch băng có phải là nhanh đến lại hướng phía trước một điểm liền đến thạch băng lúc này trên thân gợn sóng lại bắt đầu kịch liệt quanh quẩn bất quá tại hắn điều chỉnh bên dưới rất nhanh liền bình phục xuống tiếp tục hướng phía trước không bao lâu liền đạt tới một cái hình tròn không đ ị a thạch băng chỉ vào phía trên nói đây chính là thiên nhiên khí tộc thạch trụ mặt linh hướng lên trên lướt tới đây là một cái cự đại mặt con vòm tỉ mỉ vách đá xào rượu tạo thành một cái hình vòm kết cấu đem mảnh này chống trải không đ ị a chống đỡ lấy đến trên vách đá có từng đầu sâu không thấy đáy lỗ hổng từ vách đá hướng bên trong kéo dài giao thoa phân nhánh không biết thông tới đâu những này lỗ hổng lớn nhất cũng liền cánh tay lớn h ỏ căn bản là không có cách thông qua. những n à y lỗ hổng nội bộ có một ít còn vô cùng ẩm ướt nhưng mạc linh không phân biệt được đó có phải hay không nước thiên nhiên khí tộc liền sinh hoạt ở trong đó sao đang lúc mạc linh quan sát thời điểm lỗ hổng nội bộ đột nhiên chạy ra một vũng nước thác nước này giống như là s ờ làm đồng dạng từ xuất khẩu trượt ra mạc linh vội vàng né tránh thác nước này cứ như vậy từ thật cao vòm rơi xuống trên mặt đất dòng nước cầm thanh cũng dọa thạch băng nảy d ự hắn tranh thủ thời gian trốn đến biên giới nhìn xem cái này chia đều nước lê lạc vốn còn muốn tiến lên quan sát cái này nước lại bắt đầu chậm rãi bành trướng từ trên mặt đất sông tới một thất ảnh bành trướng đến cao cỡ nửa người lúc đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh này gián g dấp hạn tựa hồ bắt t r ư ớ c lê lạc bộ dạng biến thành một vị nữ tính thân thể cũng dần dần hóa thành hơi nước tiếp tục lớn lên bóng người này cuối cùng biến thành cùng lê lạc đồng dạng cao trên thân hơi nước cũng c h ậ m chậm mỏng mánh xuống đ i n h chỉ bành trướng phía sau bóng người này liền vây quanh lê lạc chuyển b à i vòng sau lưng còn có giống hơi khói đồng dạng huyết ảnh mặc dù là cái hình người nhưng hoạt động lại hoàn toàn không giống người mà là giống một cái u linh tò mò dò xét xong lê lạc phía sau u linh lại tới đã hạ xuống tới mặt đất phương khối bên cạnh vây quanh phương khối bắt đầu xoay tròn thậm chí còn tiến tựa n h âm thanh tới, c mặc thụ thường dù yếu ớt nhưng trong đó từ ngữ mạc linh lại nghe được do rõ, rõ ràng ràng hy sinh giả mạc linh trong lòng vẫn có nghi vấn vì cái gì những ngày bề ngoài cùng phương khối hoàn toàn khác biệt quán tộc tiểu gì cũng sẽ đem phương khối cho rằng đồng loại rõ ràng chính mình chỉ là cái phương khối tựa hồ bọn họ quan tâm cũng không phải là bề ngoài mà là chất liệu mà còn đối với chất liệu có gần như cố chấp quan điểm thế nhưng bọn họ cũng sẽ không đem ven đường khắp nơi có thể thấy được khoáng thạch nhận làm là đồng loại thật sự là vô cùng kỳ quái phán định phương thức mà còn phía trước thạch băng cũng đã nói phương khối có bị chất liệu thay thế qua cảm giác có lẽ là những n à y khoáng tộc bọn họ đối chất liệu có đặc biệt cảm giác nhưng cái này hy sinh giả lại là cái gì lê lạc cũng hướng u linh hỏi thăm vấn đề này cái này u linh cũng không có che giấu vô cùng ôn hòa hồi đáp là đình chỉ chiến tranh vẫn hy sinh bị ném bỏ người bị ném bỏ người cái này lại là cái gì ý tứ lê lạc tiếp tục truy vấn U linh cùng phía trước thạch băng đồng dạng không hề che giấu chính mình biết đồ vật một mạch toàn bộ nói ra tựa hồ những này khoáng tộc đều không thế nào biết nói dối mạc linh lúc đầu còn tưởng rằng đi tới cái này khả năng sẽ phát sinh chiến đấu hắn đang muốn làm quen một chút chính mình tăng lớn phương khối không gian nhưng không nghĩ tới cái này U linh thế mà trực tiếp thừa nhận bọn họ sở tác sở vi U linh là thiên nhiên khí tộc một thành viên bọn họ chủng tộc không tranh quên thế từ sinh ra đến nay cũng chỉ khi sinh ra phụ cận lỗ hỏng bên trong sinh tồn kỳ thật bọn họ tộc người số lượng rất nhiều nhưng đều là trạng thái khí trải qua giảm về sau cũng có thể biến thành thể lỏng thạch trụ bên trong khe hở đã đầy đủ bọn họ sinh tồn dư x à i bọn họ sẽ không giống c ố thể khoáng tộc như thế người làm mở rộng đường giao thông lớn thạch trụ phía dưới những lỗ hổng này cũng là mặt khác c ố thể khoáng tộc khai thác ra đến đối với những n à y c ố thể khoáng tộc chiến tranh hành động bọn họ không có bất kỳ cái gì quan điểm l i ê n tính tại phía dưới đánh đến hôn thiên h ấ p địa cũng cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ lại càng không cần phải nói đi ngăn cản chiến tranh bởi vì đều nút ở lỗ hổng bên trong cho nên có thể khoáng tộc đều cho rằng bọn họ số lượng rất ít tương đối hiền lành cũng sẽ không đi công kích bọn họ không có rơi vào chiến tranh vốn là một kiện rất tuyệt sự tình bọn họ sức chiến đấu vốn là rất yếu bành trướng sau đó sẽ còn càng ngày càng mầm manh thay đổi đến không có chút nào lực sát thương chống ạ i lỗ hổng bên trong chính là nhỏ yếu bọn họ lựa chọn tốt nhất nhưng mà không như mong muốn tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không t r â m thứ thạch lâm bên trong trùng trùng điệp điệp chiến tranh cuối cùng liên lụy một chút khí thiên nhiên thạch trụ tại chiến đấu bên trong có một ít khoáng tộc phá vỡ thạch trụ liên thông ngoại giới thông đạo một chút tỉnh tỉnh mê mê thiên nhiên phí tộc tại những thông đạo này bị mở ra về sau bay không sai chính là bay thẳng bọn họ trạng thái khí mật độ so không khí mỡ u nhỏ một chút vẫn còn trạng thái khí tộc nhân trực tiếp từ động khẩu bay đi vừa mới bắt đầu bọn họ còn không làm rõ ràng được đây là vì cái gì mãi đến bọn họ nghiên cứu minh bạch phía sau đã có rất nhiều tộc nhân bởi vì biến thành trạng thái khí từ thạch trụ lô rách bay đi lúc này thiên nhiên khí tộc mới ý thức tới chiến tranh phá hư là không thể tránh khỏi nhưng bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt chỉ có thể tận lực duy trì thể l ỏ n g chui vào càng sâu lỗ hổng bên trong đi đây là bọn họ lần thứ nhất cảm thấy hoảng hốt có thể là theo chiến tranh lan tràn thạch trụ phía dưới chiến đấu cũng c có một lần làm hai cái khoáng tộc ở phía dưới ra tay đánh nhau lúc bọn họ phát ra thạch lưỡi đao thật sâu đâm vào lỗ hổng bên trong một đốm lửa tán phát ra theo một trận tiếng bạo liệt một cỗ hỏa diễm dọc theo lỗ hổng lan tràn đến toàn bộ thạch trụ bên trong đem tất cả thiên nhiên khí tộc đốt cháy không còn có tộc nhân nghĩ muốn biến thành trạng thái khí chạy trốn nhưng chuyện này chỉ có thể tăng lên tiêu đốt đang dẫn dịch hỗn hợp hình thái bên dưới trên thân hỏa diễm tiêu đốt đến càng thêm kịch liệt một cái thạch trụ cứ như vậy hủy diệt căn này thạch trụ hủ diệt thông tin để mắt khác thạch trụ thiên nhiên khí tộc đều lâm vào khủng hoảng. Lúc lo làm cũng đầu đầu quyền không tranh quyền thế bọn họ, cũng bắt đầu lo nghĩ bọn bắt sự a o cho loại đi tránh này s tình phát sinh.、Bọn、họ thậm chí muốn tham gia chiến tranh, bảo vệ chính mình thạch thể trụ, gia Bọn muốn bảo có vệ lâm à lực lượng nhỏ yếu lại l Sự cho cuộc. đường nhỏ bọn nửa tình họ bỏ yếu đầu để bắt vào thế bí sợ hãi cực độ bên dưới cuối cùng n ê n đón c h u y ể n cơ có tộc nhân đưa ra một cái phương pháp không cần chúng ta đích thân đánh chạy địch nhân chỉ cần để bọn họ khủng hoảng đến không dám chiến tranh là được rồi loại này thuyết pháp được đến nhất trí đồng ý có thể là bọn họ không hề biết làm sao để cho địch nhân khủng hoảng Liên tại thời khắc từ cái kia bị đốt cháy thành cho bụi thạch trụ bên trong tìm về một kiện vật phẩm ưu linh nói đến đây liên lạc cuối cùng không kịp chờ đợi đặt câu hỏi là một bộ bao tay sao găng tay ngươi nói là nhân loại bảo vệ tay dụng cụ sao không phải loại đồ vật này ưu linh không hiểu trả lời không phải găng tay mạc linh không khỏi đối ưu linh lời nói cảm nhận được hoài nghi không phải điểm kim thủ lời nói từ đâu tới cường đại như vậy hiệu lực và tác dụng tại suy đoán của hắn bên trong là những ngày thiên nhiên khí tộc là kết thúc chiến tranh lợi dụng găng tay cùng bọn họ biến thành trạng thái khí năng lực lén lút chế tạo dị mạch bệnh đem toàn bộ khoáng tộc kéo vào hoáng h Cái này lê o vốn vấn vốn không Nhưng nói, căn không găng là lại l giờ có có đề. bây tay.、Lê、lạc cũng vô cùng n g h i hoặc từ túi sách bên trong lấy ra màn hình điện tử đem một cái găng tay hình thức hình ảnh biểu hiện ra cho ưu linh ngươi xác định không phải loại này đồ vật ta biết găng tay thế nhưng chúng ta chủng tộc không cần loại này đồ vật nhân loại mới cần ưu linh kiên nhẫn giải thích nói lê lạc càng thêm n g h i hoặc vậy các ngươi đến cùng tìm tới thứ gì ưu linh dùng tay khoa tay một khối không lớn địa phương nói như thế lớn một tấm vải hồng sắc vải lần này đáp trực tiếp để lê lạc xứng sở tại đương trường vì sao lại là một tấm vải nàng vội vàng lấy ra màn hình điện tử lục xoát có thể vạch qua đầy màn hình di vật tin tức nhưng căn bản không có tìm được tương tự đồ vật khối vải kia có thể làm cái gì lê lạc hỏi chính là có thể đem hy sinh giả chất liệu thay thế đi biến thành cái khác chất liệu dạng này bọn họ liền sẽ lấy vì chính mình được dị mạch bệnh h u linh bắt đầu tiếp tục giải thích lúc mới bắt đầu nhất bọn họ còn không biết khối này vải có làm được cái gì bất quá cái kia hồng s ắ c thực sự là quá mức tươi đẹp kỳ lạ hình như vĩnh viễn tại hấp dẫn ánh mắt để người căn bản là không có cách rời đi ánh mắt bọn họ hỏi vị kia tộc người vì sao phải đem khối này vải mang về câu trả lời của hắn là Thứ này cuối cùng ngoài ý muốn phát sinh một vị đem hồng bố đeo đến trên đầu thiên nhiên khí tộc thế mà phát hiện cái này hồng bố đột nhiên cùng hắn hòa làm một thể hồng sắc biến mất biến thành trong suốt trạng thái khí hắn có thể cảm giác được trên đầu mình mang theo đồ vật lại không nhìn thấy khối kia hồng bố chỉ có một khối cùng thân thể của hắn chất liệu hoàn toàn giống nhau xương mù hình dáng vật thể đội ở trên đầu khối vải kia thích ứng thân thể của hắn không í c động đụng đồng đem đồng đang đồng động, để tộc bộ bộ một một tộc. bên trong, cái này thiên nhiên bạn, tiện bạn thân thể bộ vị ngưng cố. Cái ngưng cố bộ vị còn đang từ từ tán, chậm rãi bao trùm toàn thân hắn,、rất、nhanh tên này đồng bạn liền biến thành một khối hình、thạch. Nhưng hắn thế mà còn có thể hoạt động, chỉ để thành một tên hình bao tiêu thế tay thể từ từ trùm rất thạch. thế thể hoạt chết thạch rãi cái cố. Cái cố khuếch chậm có phải khối mà mà khí h k vị vị những như vậy loại này biến hóa còn có thể thông qua đụng và o truyền bá đến những tộc nhân khác trên thân phát hiện này vượt quá bọn họ dự đoán Đây đồ gây là một loại một vật hoảng có khả năng gây nên khủng năng nên vừa bắt đầu thiên nhiên khí tộc cũng không phải là chui vào mạch khoáng bên trong lặng lẽ đem người thay đổi mà l à áp dụng thả xuống gián điểm phương thức bọn họ đem một số đồng bạn biến thành những trùng tộc khác sau đó trà trộn vào đối ứng mạch khoáng bên trong truyền bá dị mạch bệnh đây cũng là hy sinh giả một từ tồn tại những n à y hy sinh giả tại chất liệu thay đổi về sau đều sẽ sinh ra không giống tình cảm bọn họ không còn là chỉ có h o à n g hốt hy sinh giả thậm chí cang nguyện vì tộc đàn đi làm truyền bá dị mạch bệnh sự tình có thể là không có chất liệu thay đổi phía trước đại đa số tộc nhân cũng không nguyện ý biến thành trùng tộc khác chậm rãi nguyện ý làm hy sinh giả tộc nhân càng ngày càng ít mà còn theo dị mạch bệnh t ả n ra mặt khác khoáng tộc cũng bắt đầu học được phân biệt chủ động trục xuất gián điệp vật liệu biến hóa về chất tại khoáng tộc cảm giác bên trong hết sức rõ ràng điều này cũng làm cho dị mạch bệnh truyền bá thay đổi đến càng ngày càng khó khăn cho nên bọn họ đổi một loại phương thức bắt đầu đeo lên hồng bố chui vào mặt khác mạch khoáng bên trong ngẫu nhiên chọn chúng một vị khoáng tộc đem hắn biến thành dị mạch bệnh cái này cũng không cần thiên nhiên khí tộc hy sinh giả bởi vậy loại này cách làm rất nhanh thay thế phía trước phương thức những này bị chất liệu thay thế bị coi như dị mạch bệnh những người bị hại kéo dài phía trước xương hô cũng bị bọn họ gọi hy sinh giả chỉ bất quá những người bị hại này đồng thời không rõ ràng chính mình hy sinh mà thôi đây cũng là vừa bắt đầu h u linh đem phương khối gọi là hy sinh giả nguyên nhân theo thiên nhiên khí tộc không gián đoạn sử dụng hồng bố dị mạch bệnh dần dần bắt đầu tại t r â m thứ thạch lâm bên trong các loại mạch khoáng bên trong tàn phá bừa bãi ra có thể là cái này hồng bố lại có một cái thiếu sót mỗi cái người sử dụng chỉ có thể sử dụng một lần cái này cũng dẫn đến thiên nhiên khí tộc mỗi một lần đều m u ố n phái khác biệt tộc nhân đi ra mặc dù thiên nhiên khí tộc số lượng đủ nhiều nhưng là đối với toàn bộ châm thứ thạch lâm khoáng tộc đến nói cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc bởi vậy khối này hồng bố bắt đầu tại khác biệt khí thiên nhiên thạch trụ ở giữa truyền lại càng không ngừng thay người sử dụng cho nên dị mạch bệnh mới sẽ phi thường trùng hợp nhiều xuất hiện để c ố thể khoáng tộc bọn họ càng thêm không nghĩ ra ở các nơi thiên nhiên khí tộc bọn họ cố gắng bên dưới dị mạch bệnh cho toàn bộ châm thứ thạch lâm tạo thành to lớn khủng hoảng chiến tranh cũng theo đó yên tĩnh mục đích đã tới t nhưng bây giờ thiên nhiên khí tộc còn tại tiếp tục t à n dị mạch bệnh để khủng hoảng một m ự c tiếp tục kéo dài chúng ta bây giờ không có sử dụng qua hồng bố dị mạch bệnh liền sẽ không lại phát sinh lê lạc đem cái này hồng bố năng lực đi xuống bất quá nàng nghi ngờ trên mặt vẫn là không có biến mất mạc linh cũng cảm thấy cái này hồng bố có chút cổ quái vì cái gì cùng điểm kim thủ đồng dạng cái này hồng bố cũng có thể thay đổi chất liệu hơn nữa còn có thể để cho những này dị mạch bệnh nhân sinh ra t ỉ n h cảm đâu n g h e tới hồng bố cùng điểm kim thủ năng lực gần như n g có chút khác biệt nghĩ đến cái này mạc linh lại hướng lê lạc đưa ra nghi vấn của mình điểm kim thủ chạm qua đồ vật sẽ khuyết tán ra tới sao t h ư ợ n như dị mạch bệnh như thế lê lạc cầm màn hình điện tử kiểm tra một hồi tư liệu phía sau hồi đáp sẽ không xem ra đây cũng là một cái địa phương khác nhau m ạ c linh nghĩ thầm bất quá cả hai vẫn là cực kỳ tương tự không cần nghĩ lại cũng biết cái này hồng bố khẳng định cũng là một kiện công năng cùng loại di vật cùng điểm kim thủ có chút dị khúc đồng công c h i diệu lại một lát sau lê lạc ghi chép xong hồng bố năng lực phía sau hướng về u linh tùy ý mà hỏi thăm các ngươi sử dụng hồng bố đại giới là cái gì đây nhưng mà cái này đơn giản vấn đề lại làm cho u linh s ứ n g sở tại đương trường lê lạc t r ừ n g lớn hai mắt không dám tin tưởng nói các ngươi không biết u linh gật gật đầu gần như toàn bộ chủng tộc đều sử dụng khối này hồng bố thế mà không biết đại giới là cái gì một tiêu dự cảm không tốt tại mạc linh trong lòng xuất hiện nghĩ đến hồng bố cái kia mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần hạn chế mạc linh càng thêm cảm thấy khủng bố trong lòng của hắn có một cái suy đoán đây không phải là sử dụng hạn chế mà là đại giới đã phát sinh những này sử dụng qua hồng bố thiên nhiên k h í tộc không cách nào lại lần thanh toán đại giới cho nên mới không thể lặp lại sử dụng căn vốn cũng không có cái gì hạn chế hắn liền vội vàng đem tầm mắt ngâm vào cái này hữu linh thân thể cha tìm lên trên người nàng có cái gì thiếu hụt tất cả bình thường những này thiên nhiên phí tộc đến cùng ném đi thứ gì mạc linh đem chính mình suy đoán nói cho lê lạc nàng cũng là một mặt không i người ế p sợ. Các k h có cảm giác được mất đi cái gì sao? Lê Lạc gió hỏi. Không có. Cái kia các cùng khác có tục khác chỗ có. gió mất mặt gì Không người sử dụng hồng người, không dùng dùng Không đi hỏi. kia quái, Quá đã định nhất vật sao? sử sao? sử qua nhau nào Lê nhân, kỳ dụng di bố ở phải thanh toán đại giới, là o ạ i n y cái h thể thanh ỉ có t o n lần một đ ạ gì i i lại ớ thế h mà n n không、ra. Không phải ra. là cái gì chưa á i gì c biết đ ồ vào ta tú linh còn nói thêm ta cũng sử dụng qua hồng bố không có cảm giác chính mình thiếu thứ gì chẳng lẽ cái kia hồng bố cũng không phải là cái gì di vật mà là một loại sinh vật m ạ c linh suy nghĩ bay ra ngoài thâm liên bên trong tất cả đều có khả năng bất quá bây giờ ít nhất biết dị mạnh bệnh nơi phát ra cũng coi là thoáng ý tạ lòng hiếu kỳ của mình tiếp qua một đoạn thời gian t r â m thứ thạch lâm dị mạnh bệnh liền sẽ không lại xuất hiện đi đến lúc đó chiến tranh sẽ ngóc đầu trở lại sao một bên lê lạc lại hỏi mấy cái hồng bố vấn đề về sau cũng rơi vào trầm tư đoán chừng nàng cũng không nghĩ ra cái gì giải thích hợp lý tú linh gặp lê lạc không có lại hỏi thăm liền chuẩn bị hướng lên trên lớp tới thân thể bắt đầu bành trướng mơ hồ thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng mờ mịt ai có thể nghĩ tới loại này nhìn như không tranh quyền thế chủng tộc lại là cho toàn bộ châm thứ thạch lâm tạo thành khủng hoảng kẻ đ ầ sỏ mạc linh chỉ cảm thấy châm thứ thạch lâm bên trong khoáng tộc sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong một chàng không có chút ý nghĩa nào chiến tranh sáng tạo ra cục diện như vậy thật là hoang đường l i ê n làm u linh sắp tiêu tán lúc một mực tại biên giới đứng ngoài quan sát thạch băng lại đột nhiên xông về phía trước toàn thân hắn run rẩy g ẫ n sóng càng không ngừng quanh quẩn nơm nớp lo sợ có thể hắn động tác lại không một chút nào mờ hướng thẳng đến cái kia u linh phóng đi chỉ thấy hắn đi tới còn chưa tiêu tán mơ hồ hình người trước mặt đem tay trái một cánh tay đưa ra. cắm vào cái kia hơi nước bên trong trên thân vận sóng phun trào đến bên phải hai cánh tay bên trên tiếp lấy lại dùng sức hướng về hơi nước bên trong tay trái nện xuống động tác này tựa hồ hoa hắn tất cả khí lực mặc dù thân thể đều đang sợ kháng cự nhưng hắn vẫn cứ quả quyết hoàn thành một bộ động tác đây là muốn làm gì m ặ c linh không hiểu ra sao nhưng rất nhanh hắn liền hiểu thạch băng mục đích m ặ c linh vội vàng ngăn tại l ê lạc trước mặt thạch băng cánh tay phải ra sức nện xuống về sau nháy mắt tại trong tay trái đánh ra một bó tia lửa thô g á p huyền vũ n h a n ma sắt mang tới nhiệt lượng từ cánh tay và chạm trô hóa thành đốn lửa nhỏ tán phát ra hắn nghĩ muốn b mạc linh không hề biết thạch băng vì cái gì nghĩ muốn làm như thế nhưng né tránh luôn là không sai đốm lửa nhỏ phát ra xuyên qua u linh thân thể rơi xuống đất không có chuyện phát sinh gặp tình huống như vậy thạch băng trên mặt hoảng hốt cấp tốc biến mất tiếp tục càng không ngừng tại u linh hóa thành tròng sương mù đánh lửa u linh thấy thế càng không ngừng thoát đi thạch băng liền đổi u theo cái kia sương mù mãi đến u linh chạy đến trên trời lại lần nữa ngưng tụ t r ư ở n g thành loại hình về sau thạch băng mới rốt cục dừng lại u linh sợ chờ ở giữa không trùng hỏi người muốn làm gì đây là rất nguy hiểm hành động người sẽ đốt chiế ta thạch băng trên thân gợn sóng còn chưa biến mất mang theo chấn động thô giáp mà thanh â m hùng hậu từ trên người hắn truyền ra kiên định mà có lực đốt không chết ngươi ngươi căn bản không phải thiên nhiên k h í tộc chương 82, giả mạo người chương 82, giả mạo người không phải thiên nhiên k h í tộc hồi tưởng lại vừa vặn u linh trong thân thể tia lửa tung tóe bộ dạng mặt linh bừng tỉnh đại ngộ sẽ không thiếu đốt c h ắ c không được thạch băng xác định như vậy ngươi vì cái gì muốn nước hiếp gạt chúng ta thạch băng chất vấn ta chính là thiên nhiên phi tộc ngươi sẽ đốt chết ta cái này u linh còn tại mạnh miệng Căn có bốn không có đem thạch băng c h ấ tiếp vấn vào Vừa vặn đang băng. nhỏ đều từ trong thân n để đốm đều thể mà là mắt, một mực trích thạch từ lửa chỉ g ư ơ đi xuyên qua, còn đang ngươi biện cái ngươi i xuyên qua, cuộc còn băng gì, gì. Thạch rảo rốt thứ t là tục chất vấn có thể cái này u linh tựa như thẻ mang đồng dạng vẫn cứ đang chỉ trích thạch băng hành động ngươi không thể làm như vậy sẽ bốc cháy toàn bộ thạch trụ đều sẽ bị ngươi hủy đi rõ ràng đã bị đốt qua u linh còn là nói những này không có chút nào lo dịp lời nói thật giống như thạch băng cùng u linh là tại hai cái trên kênh đối thoại u linh căn bản không chính diện trả lời thạch băng chất vấn mà là không ngừng mà khiến trách hắn vừa vặn hành động có chút vô lại cảm giác chất vấn một hồi thạch băng cuối cùng cảm giác được không thích hợp cái này u linh làm sao cùng máy lặp lại đồng dạng hắn không có lại tiếp tục hỏi mà là đứng tại chỗ kỳ quái mà nhìn xem giữa không trung u linh không ngừng khiển trách hắn cái này u linh hoàn toàn phủ định vừa vặn đ ố m lửa nhỏ xuyên qua thân thể sự thật đem đề tài dẫn hướng một cái góc độ khác lại bắt đầu như đứa trẻ con khóc lóc con s ò m nói chuyện cũng bắt đầu không mang não thạch băng hẳn là nhận ra cái này u linh cũng không phải là thiên nhiên khí tộc cho nên nghĩ tập kích một cái có thể tình huống như vậy tựa hồ cũng để cho hắn không nghĩ ra u linh khiển trách âm thanh thậm chí kinh động đến đồng bạn của hắn. lỗ hổng bên trong bắt đầu không ngừng mà chạy ra chất lỏng những chất lỏng kia rơi xuống đất về sau cũng biến thành một đ ạ o hơi nước hình dáng bóng người bọn họ nghe đến thạch băng thế mà muốn tại cái này phóng hỏa về sau cũng bắt đầu cùng một chỗ đối thạch băng chỉ trỏ thạch băng nhìn chằm chằm những n à y trên đất bóng người nhìn một hồi hình như lại nhìn ra cái gì hắn một cái bước xa hướng về những bóng người này xung tới lần này động tác càng thêm thuần thục hắn bắt t r ư ớ c làm theo tại những n à y u linh trong cơ thể từng cái đánh lên hỏa nhìn thấy thạch băng nguy hiểm hành động những n à y u linh cũng giống ban đầu vị kia đồng dạng bay đến giữa không trung về sau bắt đầu tiếp tục đối thạch băng chỉ trỏ các ngươi đều không phải thiên nhiên khí tộc. thạch băng lại bắt đầu phát run hắn tại mỗi một cái ư u linh trong cơ thể đều đánh hỏa đều là giống nhau kết quả trước mắt này quỷ dị hình ảnh lại để cho hắn bắt đầu sợ lên vừa quay đầu lại trốn đến phương khối phía sau bằng hữu những vật kia có vấn đề bọn họ đều không phải thiên nhiên khí tộc thạch băng sợ nói hắn vẫn là sợ bọn họ là cái gì ngươi có thể nhìn ra được sao lê lạc hỏi không biết ta gặp qua thiên nhiên khí tộc thế nhưng bọn họ hiện tại chất liệu không phải khí thiên nhiên ta nhìn ra được bất quá là cái gì ta cũng không biết ta chưa từng gặp qua loại này chất liệu thạch băng cẩn thận từng ly từng tí nói trốn tại phương khối phía sau tựa hồ để hắn yên tâm những cái kia u linh khiển trách sau đó lại bắt đầu chửi đ ộ n g bọn họ còn hướng về phương khối tới gần tựa hồ muốn phát động công kích thân thể bọn hắn thân thể bắt đầu hội tụ vào một chỗ khác biệt u linh tới gần về sau liền dung hợp lẫn nhau không những như vậy cái kia lỗ hổng bên trong lại nhỏ ra rất nhiều u linh bắt đầu cùng phía ngoài u linh bọn họ tụ tập lại cũng không lâu lắm liền biến thành một đoàn cực kỳ nồng hậu dày đặc xương trắng loại kia tại cố thể khoáng tộc trên thân xuất hiện qua gợn sóng cũng tại sương mù dày đặc trên vang vọc ra hơn nữa thoạt nhìn vô cùng kịch liệt đây là muốn làm gì? m ạ c linh có chút không hiểu thạch băng nhìn xem cái kia sương mù dày đặc lại bắt đầu phát r u lên vòng khoanh tay xít sao dán tại phương khối phía sau bằng hữu bọn họ muốn đánh tới mau ra tay kèm theo thạch băng lời nói cái kia trong sương mù dày đặc quả nhiên đưa ra một đầu giống như là vòi rồng xúc tu hướng về phương khối đánh tới cái kia xúc tu ở trên bầu trời bắt đầu chậm rãi ngưng cố đầu tiên là hóa thành thể lỏng lại bắt đầu thay đổi đến giống như băng bén nhọn truy đầu nhắm thẳng vào phương khối lũ băng cấp tốc hướng về phương khối đâm xuống khí thế hung, hung. xem ra thiên nhi tộc cũng không phải nhỏ yếu như vậy cái kia nhũ băng mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng tựa hồ trải qua giảm về sau thể tích thay đổi đến rất nhỏ công kích như vậy đối đã làm lớn ra phương khối không gian mạc linh không tạo được uy hiếp chỉ là tùy ý m ộ t khung cái kia khí thế hung hung nhũ băng liền biến mất ở trên bầu trời phương khối bên trong mạc linh nghiên cứu một hồi truyền tống vào đến nhũ băng phát hiện thường thường không có gì lạ thì tay ném ra đến bên ngoài trên mặt đất nhưng mạc linh hành động tựa hồ để cái kia sương mù dậy đ ặ t phản ứng càng thêm kịch liệt lại là liên tiếp không ngừng nhũ băng bắn ra đều bị mạc linh từng cái hóa giải sẽ chỉ một chiêu này sao cái này sương mù dậy đặc thoạt nhìn che khuất bầu trời vô cùng dọn người nhưng phương thức công kích lại dị thường đơn giản chính là cái hồ giấy không lâu lắm phương khối bên cạnh trên mặt đất liền hiện đầy mạc linh vứt ra nhũ băng mới không bao lâu những n à y nhũ băng ngay lập tức biến mất trực tiếp biến thành thể khí thăng hoa mạc linh có chút kỳ quái mà nhìn xem những n à y nhũ băng sương mù dày đặc ngưng tụ những n à y nhũ băng lúc sẽ còn trải qua chất lòng giai đoạn làm sao đến trên mặt đất liền trực tiếp thăng hoa mạc linh cũng chỉ là đem loại này xào rượu hiện tượng ghi vào trong đầu tiếp tục bắt đầu ứng đối sương mù dày đặc công kích bất quá cái này sương mù dày đặc s á c thực quá yếu vừa mới công kích không bao lâu trên thân nhan sắc liền nhạt rất nhiều thay đổi đến không nồng đ ộ m như vậy mà còn hình thể cũng co lại rất nhiều vẻ v ả i suy sụp tựa hồ là vừa vặn công kích tiêu hao quá nhiều cái này lại không được đang lúc mạc linh tự hỏi cái kia sương mù dày đặc lại bắt đầu biến hóa hắn tranh thủ thời gian lên tinh thần muốn nhìn xem sương mù dày đặc chuẩn bị phải làm những gì chỉ thấy cái kia sương mù dày đặc bắt đầu h ố n éo quanh quần g ợ n sóng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa giống như là gặp trở ngại gì một chút t linh từ sương mù dày đặc bên trong bỏ trốn đi ra trên mặt e ngại đã không cách nào khống đao mệnh giống như hướng về lỗ hổng bên trong chạy đi sương mù dày đặc b ê n t r o n g còn không ngừng có khí lưu hướng bên ngoài thổi tựa hồ là đã biến thành trạng thái khí u linh đem sương mù dày đặc biên giới thổi đến không ngừng lắc lư tựa như đang thoát khí đồng dạng rất nhanh cái này sương mù dày đặc liền thay đổi đến rách tung tóe giống như là cái tất cả đều là lô rách k ẹ o đường mặc linh thở dài một hơi nguyên lai là muốn chạy trốn còn tưởng rằng là cái gì đại chiêu chính mình thật sự là đánh giá quá cao bọn họ hắn lại là mấy cái truyền thống đem những cái kia nghĩ muốn chạy trốn u linh bắt lấy lại thuận tay ném ra bên ngoài những này u linh liền không có động hóa thành khí thân thể tiêu tán mặc linh loại này kinh khủng xóa bỏ hành động cũng để cho cái kia sương mù dày đặc cũng nhịn không được nữa trực tiếp nổ tung đến phân tán thành còn dư lại không có mấy mười mấy tên u linh l i ê n thừa lại chút này xem ra vừa vặn công kích đối với bọn họ tiêu hao thật rất lớn những này tách ra u linh bọn họ mặc dù đều mặt lộ hoảng sợ nhưng vẫn là đang không ngừng khiển trách tới phương khối sau lưng thạch băng không có thể châm lửa không có thể châm lửa sẽ không bỏ qua các ngươi những này châm lửa ra hỏa bọn họ làm sao để ý chuyện này mặc linh có chút mế hoặc bọn họ không là nên cảng để ý phương khối mới đúng không lúc này lại có một cái h u linh từ lỗ hổng bên trong nhỏ đi ra hắn cùng ở đây tất cả h u linh đều dài đến giống nhau như lúc nhưng tại mạc linh tầm mắt bên trong cái này h u linh lại đặc biệt rõ ràng bởi vì trên đầu của hắn mang theo một đầu vụ hóa khăn trùm đầu kỳ quái hơn chính là khăn trùm đầu khe hở chỗ thế mà mọc ra hai cái trạng thái khí con lửa lỗ thai t r ư ờ n g tám mươi ba u linh kỳ dị t r ư ờ n g tám mươi ba u linh kỳ dị con lửa lỗ thai mạc linh kém chút lấy vì chính mình nhìn lầm có thể là tại từ quan sát kỹ về sau mạc linh xác định đây không phải là cái gì cùng loại hình dạng đồ vật đó chính là con lửa lỗ thai mà còn cái này con lửa lỗ thai còn đặc biệt sinh động mặc dù là sương mù hình dáng nhưng phía trên lông tơ có thể thấy rõ ràng mạc linh thậm chí còn có thể nhìn thấy con lửa lỗ thai bên trong sinh lý kết cấu cái kia con lửa lỗ thai tại cái này chỉ u linh trên đầu thỉnh thoảng còn co rúm hai lần cực kỳ giống sống sờ sờ nhục thể làm sao sẽ có như thế sinh động như thật con lửa lỗ thai mặc dù u linh bọn họ bắt chước ngụy trang sẽ mô phỏng theo người hình dạng nhưng cái này con lửa lỗ thai tỉ mỉ trình độ rõ ràng cùng u linh bọn họ thô giáp bắt chước ngụy trang hoàn toàn khác biệt thật giống như u linh là đánh mã mà con lửa lỗ thai là hd vô cùng dễ thấy. rõ ràng là cùng một loại chất liệu nhưng biểu hiện ra hai loại hoàn toàn hiệu quả khác nhau cái khác U linh nhìn thấy U linh thai lửa xuất hiện vội vàng chỉ vào thạch băng h ồ lớn đó là phóng hỏa người nhanh công kích hắn muốn để hắn trả giá đắt cái kêu ú linh thai lửa rõ ràng cũng vô cùng sợ hãi nhưng nghe được đồng bạn lời nói vẫn là hướng về phương khối v ọ t tới m ặ c linh lần này minh bạch cái này U linh thai lửa mang theo khăn trùng đầu chính là bọn họ nói tới hồng bố chỉ là bởi vì thích hứng thân thể của hắn mới biến thành xương mù hình dáng đang suy nghĩ ú linh thai lửa đã vọt tới phương khối trước mặt muốn vòng qua phương khối đối thạch băng phát động công kích m ạ c linh đương nhiên không thể để hắn đến tay vì vậy nắm chuẩn đầu của hắn trực tiếp đem đầu kia khăn truyền tống vào phương khối phương khối bên ngoài u linh t h a y lửa nháy mắt không có đầu nhưng hắn nhưng cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước p h ó n g đi thân thể co giúp lại biến thành một đầu mắt thường khó gặp dài nhỏ sợi tơ sợi tơ trực tiếp c u ố n tới thạch băng trên thân doa đến hắn vội vàng vây quanh phương khối vòng quanh l i ê n chuyển vài vòng về sau hắn phát hiện trên người mình cũng không có bị tổn thương gì cũng không có sinh ra cái gì dị thường mới cuối cùng cũng ngừng lại cái kia sợi tơ bay trở về lại lần nữa biến trở về một cái u linh có thể là cái này u linh lại đẩy mặt e ngại mà còn trên đầu con lửa lỗ thai cũng biến mất không thấy gì nữa con lửa lỗ thai đâu mạc linh hơi nghi hoặc một chút vội vàng nhìn hướng phương khối bên trong sẽ không đem cái kia con lửa lỗ thai cũng truyền tống vào tới a vật kia không thể khôi phục sao phương khối bên trong mạc linh đồng thời không nhìn thấy con lửa lỗ thai nằm tại kim loại trên mặt đất chỉ có một khối dễ thấy hồng bố mà cái kia con lửa lỗ thai đã mất tung ảnh vừa vặn cái kia u linh t h a i lửa tại bị bóc ra hồng bố về sau cũng biến thành cùng xung quanh đồng bạn đồng dạng thường thường không có gì lạ mất đi hồng bố u linh nhìn qua kiềm nén không được nữa bên trong trong nội tâm hoảng hốt cùng các đồng bạn ở cùng một chỗ run l y bậy chờ đợi một lát sau những n à y u linh đều không có lần nữa công kích xem ra là không còn dám trêu trọc phương khối mạc linh nhẹ nhàng thở ra hắn chuẩn bị cẩn thận thẩm vấn một lần liền đưa những n à y u linh quý thiên đám này u linh bọn họ trạng thái tinh thần quả thật có chút quỷ dị mạc linh lo lắng nếu như lưu lấy bọn hắn nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì có thể còn chưa lên phía trước vừa vặn cái kia v linh thay lừa đã tại đối với phương khối tại cầu xin tha thứ mới tha thứ cho ta tục nhân bọn họ tinh thần không bình thường ta đều có thể giải thích. Cầu van xin tha cho chúng ta một mạng chúng ta sẽ đáp ứng ngài bất cứ chuyện gì tú linh thay lừa một bên cầu xin tha thứ hán đồng bạn bên cạnh còn ở một bên trách mắng thạch băng tung hòa phạm nhất định phải nhận đến trừng phạt những n à y h u linh toàn thân đều đang sợ đến phát r u n thế nhưng ngoài miệng vẫn là không thang n ư ờ i cũng không có đem vì bọn họ cầu tình h u linh thay lừa để vào mắt có lỗi với xin đừng nên để ý đến bọn họ tú linh thay lừa chỉ có thể nói tiếp cầu xin tha thứ còn một bên bất đắc dĩ cản trở bên cạnh quái dị các tộc nhân muốn ngăn đón làm thế nào cũng ngăn không được những này u linh vẫn như c ũ là làm theo ý mình khiển trách không ngừng bất quá thạch băng đối với cái này cũng miễn dịch đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chỉ có cái này u linh thai l ử a là bình thường phương khối c h ậ m rãi bay tiến lên cẩn thận quan sát một chút cái này đặc biệt u linh tại con lửa lỗ thai biến mất về sau hắn liền không có loại kia dễ thấy cảm giác kỳ dị bình thường cùng hắn đồng bạn bên cạnh giống nhau như lúc khác biệt chỉ có bọn họ hiện tại nói lời nói thạch băng cẩn thận đi lên phía trước xác định tên này đặc biệt u linh sẽ không công kích hắn về sau lại bắt chước làm theo ở trong cơ thể hắn đánh l ê n hỏa tên này u linh phản ứng cũng không giống bình thường hắn chỉ là tại thạch băng vừa vạn tiếp cận lộ ra một điểm sợ hai biểu lộ chờ hắn thấy rõ ràng thạch băng muốn làm gì phía sau liền buông lỏng xuống hắn tự hồ biết chính mình sẽ không bị đốt ngược lại là xung quanh những cái kia đang không ngừng khiển trách rưu linh vừa mắng một bên t à n đi khắp nơi thoát đi cuối cùng chỉ còn lại cái này đặc biệt tú linh bất đắc d ì đứng tại chỗ ngươi cũng không phải thiên nhiên k h í tộc thạch băng lại xác nhận mấy lần phía sau khẳng định nói tú linh nhìn chằm chằm thạch băng thả ở trong cơ thể mình tay nhẹ gật đầu không cần thử đốt không nổi hắn cũng không có giống phía trước đồng bạn đồng dạng một mực mạch miệng xem nhẹ sự thật mà là trực tiếp thoải mái thừa nhận các người rốt cuộc là thứ gì vì cái gì muốn giả mạo thiên nhiên phi lê lạc nghi hoặc chất vấn nói n g h e đến lê lạc chất vấn u linh kỳ dị vô ý thức phản bác chúng ta chính là thiên nhiên khí tộc m ặ c linh kém chút tưởng rằng hắn cũng phát bệnh có thể u linh lời kế tiếp lại vô cùng không giống bình thường chúng ta chính là thiên nhiên khí tộc đã từng thiên nhiên khí tộc chỉ là hiện tại cũng không phải là mà thôi hắn lời nói để mấy người đều rơi vào t r ầ mặc m đã từng thiên nhiên khí tộc mà u linh câu tiếp theo lại là nói lời kinh người các người biết khí thiên nhiên thiêu đốt về sau sẽ sinh tức cái gì thân thể sao ngay đến giờ phút này mặt linh đột nhiên hồi tưởng lại phía trước cái tia sương mủ dậy đặt lúc công kích thả ra nhu băng nhũ băng bị hắn truyền tống đánh tan đặc tính sinh mệnh ném ra phương khối về sau liền trực tiếp thăng hoa vô cùng quỳ dị cho tới bây giờ ưu linh một câu bừng tỉnh người trong ngộng đó là đại ô xịt carbon phía trước những cái tia nhũ băng là b ă n g k hô mạc linh lập tức cảm thấy ý nghĩ của mình quá quá i dị nhưng lại theo một ý nghĩa nào đó đến nói phù hợp vu linh lời nói các ngươi là đại ô xịt carbon l ê lạc cũng vô cùng khiếp sợ đầy mặt không dám tin tưởng hỏi ưu linh nhẹ gật đầu thật đúng là hoang đường như vậy các ngươi làm sao thay đổi thành như vậy thật không phải là giả mạo sao l ê lạc vẫn là rất hoài nghi bị đốt đốt xong liền biến thành dạng này nói đến cái này ú linh trên mặt lại lộ ra nhắc gan xem ra hắn đối với đoạn này trải qua vô cùng nghĩ mà sợ liền hơi nâng lên đều sẽ gây nên hắn ý sợ hãi chẳng lẽ là cùng thạch trụ đại hỏa có quan hệ sao mạc linh nhớ tới phía trước cái kia ú linh nói tới thiêu đốt nguyên một căn thạch trụ đại hỏa chẳng lẽ trận kia đại hỏa cũng không có thiêu chết nơi đó thiên nhiên khí tộc mà là đem bọn họ đều đốt thành ổ xịt cạch b o n có thể phía trước cái tia ú linh vì cái gì muốn biên cố sự đâu mạc linh vẫn là không cách nào lý giải còn có vừa vặn những cái kia phát bệnh ú linh cũng là cùng đại hỏa có quan hệ sao hỏa diễm đem bọn họ đốt t r o n váng lê lạc cũng là đầy mặt không hiểu hướng u linh dò hỏi có thể nói một chút đến cùng phát sinh cái gì sao các ngươi vì sao lại biến thành dạng này u linh kỳ dị t ú i đầu xuống biểu lộ thay đổi đến càng ngày càng hoảng hốt vụ v ậ t tâm thanh cũng tràn đầy run dày cái này muốn theo chúng ta sinh ra cái k i a thạch trụ nói lên chương tám mươi b ố thế giới trụ chương tám mươi b ố thế giới trụ theo u linh em t hay nói liên quan tới thiên nhiên khí tộc cố sự cũng c h ậ m chậm nổi lên mặt nước từ trước đây thật lâu bắt đầu thiên nhiên khí tộc cũng chỉ ở tại cùng một căn trụ từ bên trong bọn họ đem cái tia trụ từ gọi là thế giới trụ vô số thiên nhiên khí tộc hóa thành thể lỏng sinh hoạt tại cái này thế giới trụ lỗ hổng nội bộ mặc dù đây là một cái cứng rắn tỉ mỉ m ỏ n núi đá nhưng nội bộ lỗ hổng lại rất nhiều bốn phương thông suốt tựa như c ả n h cây phân nhánh đồng dạng kéo dài đến thế giới trụ các nơi thế giới trụ ở giữa là một đầu nối liền trên giới đại liệt khích thiên nhiên khí tộc cũng đại đa số sinh hoạt tại cái này bên trong nhưng thế giới trụ quan niệm cũng không phải vừa bắt đầu liền có thiên nhiên khí tộc sinh ra tại thế giới trụ bên trong bọn họ đã từng cho rằng những này lỗ hổng chính là bọn họ toàn bộ thế giới tại trâm t h ứ thạch lâm bên trong khoáng tộc đều có thiên sinh trí tuệ ông có tính danh cùng nhất định tri thức thiên nhiên khí tộc cũng không ngoại lệ có thể là những kiến thức này cùng bọn hắn nhìn thấy hoàn cảnh hoàn toàn không cách nào đối ứng cái gì là thế giới là những này lỗ hổng tạo thành không gian sao cái gì là bầu trời là một mực hướng lên lỗ hổng chi nhanh sao cái gì là mặt đất là không ngừng hướng phía dưới đạt tới vách đá sao cứ việc đầy trong đầu lý luận nhưng bọn họ bị hoàn cảnh hạn chế cũng không có gì tò mò căn bản là không có cách cùng thực tiễn dùng hợp được theo nhiều đời trẻ mới sinh xuất hiện bọn họ thế giới quan cũng càng ngày càng vặt mẹo nếu như thế giới cùng trong đầu của mình nhận biết hoàn toàn khác biệt vậy liền không đi thăm dò thế giới liền sẽ không sinh ra khác biệt thiên nhiên khí tộc cũng cùng mặt khác khoáng tộc đồng dạng chỉ có h o à n g hốt cái này một loại tình cảm không có lòng hiếu kỳ bọn họ cũng không có dục vọng đi thăm dò thế giới vô c h i là một chuyện tốt tại lỗ hồng bên trong không có cái gì cảm giác nguy cơ bọn họ cũng vẫn bày nát khắp nơi dạo chơi biến thành thể lòng chìm vào dưới đáy lại hóa thành khí trạng thái bay đến cuối cùng thậm chí so phía ngoài khoáng tộc còn muốn buồn chán tại lúc ấy khí thiên nhiên bọn họ hoàn toàn có năng lực đem toàn bộ thế giới lỗ hồng thăm dò xong nhưng không có người nguyện ý đi làm loại này sự、tình. bất quá chỉ cần cơ số quá nhiều t i ể u gì cũng sẽ sinh ra một chút giống thạch băng loại này nhằm chán liền khắp nơi kiếm chuyện làm dị loại những n à y thiên nhiên khí tộc bên trong dị loại bắt đầu t h a m dò lỗ hổng không gian cũng chính là trong mắt bọn họ thế giới khi đó tất cả thiên nhiên khí tộc đều tập trung ở thạch trụ trung ương đại liệt khích bên trong theo khí dịch biến hóa tại đại liệt khích bên trong thượng hạ du động trong đó có một cái dị loại tại buồn chán lúc ý tưởng đột phát nghĩ khắp nơi nhìn xem vì vậy hắn liền xuất phát hắn không có lựa chọn cùng cái khác thiên nhiên khí tộc đồng dạng dọc theo đại liệt khích trên giới tham dò mà là tìm một cái nhỏ b hắn dọc theo cái này lỗ hổng một mực chui cũng nhớ kỹ cái này lỗ hổng lộ tuyến hoa rất dài thời gian hắn thế mà đụng phải vách đá vào lúc đó vách đá liền đại biểu cho mặt đất cái này quan niệm cùng trong đầu hắn c h i thức sinh ra xung đột vì cái gì khắp nơi đều là mặt đất hắn cảm nhận được sợ hãi chuyện này thực sự là quá quỷ dị có thể là hắn cũng không có đường cũ trở về mà là dọc theo vách đá một mực hướng một cái phương hướng tiến lên mãi đến hắn vẽ một cái vòng tròn về tới châm tròn thế giới là một cái vòng tròn quỷ dị không hài hòa cảm giác xuất hiện lần nữa một trận thẳng tới nội tâm hoảng hốt tràn ngập tâm linh của hắn không được n h ấ tại định cần lữ hành trên đường hắn cũng vô số lần trở lại đại lực khích đem kiến thức của mình truyền lại cho các tộc nhân coi hắn đi đến cái cuối cùng lỗ hổng nơi hẻo lánh hắn đứng tại vách đá phía trước hồi tưởng lại toàn bộ thế giới bản đồ trong đầu của hắn xuất hiện thế giới hình dạng thế giới là một cái trụ tử Coi hắn xuất hiện ý nghĩ này lúc cái kia to lớn không hài hòa cảm giác xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn bên trong không đ ố i không đ ố i quá đáng sợ hắn tiêu tán hoảng hốt lại lần nữa đánh tới loại kia nhận biết cùng thế giới hoàn toàn khác biệt lớn đại khủng bố ẩm vang đánh tới đã bị dọa bị điên hắn quay trở về đại liệt khích bên trong đem hắn kinh khủng c h i thức nói cho các tộc nhân thế giới là một cái trụ tử chúng ta trong đầu c h i thức là giả tạo không có cái gì bầu trời mặt đất đại dương chính là một cái trụ tử ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha hắn cuối cùng chịu không được đẻ ở trên người lớn đại khủng bố làm ra tất cả khoáng tộc cũng sẽ không làm sự tình tự sát không có cái gì so biết suy nghĩ của mình là giả dối càng kinh khủng sự tình đang sợ hai điều khiển những n à y thiên nhiên khí tộc cũng bắt đầu thăm dò lỗ hổng sau đó bọn họ liền kinh ngạc phát hiện dị loại nói lại là thật thế giới là một cái trụ tử vô số thiên nhiên khí tộc bắt đầu đi lên dị loại đồng dạng đường tiếp lấy liền bắt đầu hoảng hốt phát cuồng cảm xúc lẫn nhau lây nhiễm cả một tộc bầy đều không thể cùng phía trước đồng dạng nhàn nhã sinh hoạt biết được càng nhiều đối thế giới giải đến càng sâu liền sẽ càng hoảng hốt đến phát cuồng cuối cùng thiên nhiên khí tộc quyết định đem những này đã nổi điên khắp nơi tản thế giới trụ luận các tộc nhân s ử tử theo một chàng tập thể tử hình p h á p trường bên trong đột nhiên xuất hiện một vật hồng bố tại trước mắt bao người hồng bố cứ như vậy từ nổi điên các tộc nhân chết đi địa phương chống rông xuất hiện đây cũng là hồng bố tồn tại khối này hồng bố rất nhanh liền bị coi như cấm kỵ chi thức một bộ phận ẩ n tảng theo thời gian chuyển r ờ i thiên nhiên khí tộc lại từ từ về tới một mực b ả y nát khắp nơi dạo chơi trạng thái những cái kia cấm kỵ chi thức cũng càng ngày càng ít người biết mãi đến châm thứ thạch lâm bên trong chiến tranh lan tràn đến thạch trụ phía dưới đã thông thiên nhiên khí tộc lỗ h ồ n g thông hướng dưới mặt đất chống rồng con đường bọn họ mới bắt đầu tiếp xúc đến ngoại giới tiếp xúc đến ngoại giới về sau thiên nhiên khí tộc cũng cùng mặt khác khoáng tộc có giao lưu dần dần hiểu được quan khắc cả trâm thứ thạch lâm sự tỉnh nguyên lai、like、vách đá bên ngoài còn có nhiều đ ồ như vậy cũng chính là vào lúc này những cái kia cấm kỵ tri thức mới bị một lần nữa nhấc lên bọn họ bắt đầu nhận thức lại thế giới thiên nhiên khí tộc thế mới biết lỗ h ồ n g không phải thế giới thế giới cũng không phải một cái trụ tử kiến thức của mình là đáng tin phía ngoài thế giới rất lớn toàn bộ đều phù hợp chính mình trong đầu tri thức mình sinh hoạt địa phương thật là một cái trụ tử nhưng đây cũng chỉ là thế giới một bộ phận những cái kia lúc đầu có khả năng khiến người sợ hãi đến nổi điên tri thức dần dần biến thành người qua đường đều biết thưởng thức tri thức chính là như vậy hơi có chút nhận biết góc độ sai lầm liền sẽ rơi vào vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh cho đến lúc này thiên nhiên khí tộc mới bắt đầu xưng hô chính mình sinh ra thạch trụ là thế giới trụ cái tên này cũng đại biểu bọn họ cũng đã từng bao phủ trên đầu h o à n g hốt bắt tay giảng hòa bởi vì rất muộn mới tiếp xúc đến ngoài giới cho nên thiên nhiên khí tộc vẫn luôn là một bộ không tranh quyền thế bộ dạng bọn họ không có tham dự bất kỳ bên nào trận danh cũng không dám đi thăm dò mà là tiếp tục c o đầu rút cổ tại thế giới trụ bên trong quan sát châm thứ thạch lâm bên trong tất cả mãi đến ngoại ý muốn phát sinh chương tám mươi lăm phần thế đại hỏa chương tám mươi lăm phần thế đại hỏa đón lấy phát sinh tất cả liền cùng phía trước cái kêu、U、linh thuật nói đến giống nhau như lúc châm thứ thạch lâm bên trong lan tràn chiến tranh bắt đầu tác động đến thế giới trụ tại một lần trong chiến đấu đánh nát thế giới trụ vách đá một cái cự đại chỗ chống từ ngoại giới kéo dài đến đại liệt khích bên trong dẫn đến rất nhiều ngây thơ thiên nhiên khí tộc tiêu tán đi ra đại đa số thiên nhiên khí tộc không có có tâm tư đi thăm dò thế giới mà là tiếp tục tại đại liệt khích bên trong b ả y nát điều này cũng làm cho nguy cơ tiến đến lúc không có đầy đủ tri thức đi chạy trốn ai có thể nghĩ tới đã từng cấm kỵ tri thức tại thế giới trụ lô g i c h lúc lại có thể cứu vớt bọn họ chỉ có những kiến thức kia bên bác biết trốn tại ẩn nấp kẽ nứt bên trong hoặc là cùng ngoại giới câu thông đủ nhiều minh bạch hóa thành thể l ỏ n g liền sẽ không bay đi thiên nhiên khí tộc sống tiếp được sự kiện lần này làm cho cả thiên nhiên khí tộc nguyên khí đại thương số lượng giảm mạnh cho nên bọn họ đem cái này gọi là đại diện tuyệt sự kiện Diệt thế giới phần thế đại hỏa giáng lâm. cùng lúc trước cái kia u linh nói đến đồng dạng sự tình nguyên nhân gây ra chính là một lần đơn giản tao nội chiến hai tên khác biệt trận doanh khoáng tộc tại thế giới trụ phía dưới đánh lên nói đến đây lúc u linh kỳ dị rõ ràng vô cùng nghĩ mà sợ trận kia đại họa cũng không phải là đột nhiên đốt khắp toàn bộ thế giới trụ mà là từ điểm cháy dần dần lan tràn đến tất cả lỗ hổng bên trong đi ở vào dưới đáy lỗ hổng rất nhanh liền bị họa diễm chép kín tiếp lấy lại từ dưới đáy hướng lên trên tiêu đốt an mòn thế giới trụ bên trong không gian thiên nhiên khí tộc mặc dù bày nát nhưng đối với hỏa diễm h o à n g hốt là khắc ở trong lòng nhưng bọn họ cũng không có trải qua cái gì đại hỏa lại càng không cần phải nói đều đâu vào đấy sơ tán rồi đại liệt khích thành một cái từ đôi đến đầu hỏa trụ lại dọc theo đại liệt khích hướng xung quanh lan tràn đem toàn bộ thế giới trụ đốt cháy không còn thiên nhiên khí tộc không một may mắn thoát khỏi nhưng mà làm phần thế đại hỏa dập tắt thế giới trụ nhiệt độ hạ phía sau bọn họ mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà còn sống nhưng lúc này bọn họ đã không phải là thiên nhiên khí tộc mà là lấy đ ồ u xịt cặt bọn hình thức tồn tại kinh lịch rất dài thời gian bọn họ mới thích hướng thân thể mới của mình bắt đầu một lần nữa lấy đ ồ u xịt cặt bọn hình thức sinh tồn lúc này thế giới trụ đã không thể tái sinh tích chữ vì vậy những này đã từng thiên nhiên khí tộc bắt đầu đi ra thế giới trụ tìm kiếm mới thạch trụ bởi vậy bọn họ mới tản g đi khắp nơi ra tại khác biệt thạch trụ bên trong an gia nói đến đây lúc đã cùng phía trước cú linh nói dối sao mặt linh chăm mối vẫn không có kết giải đành phải tiếp tục nghe tiếp những này đã chết qua một lần ú linh bọn họ tiếp lấy chính là khối kia hồng bố bị từ thế giới trụ bên trong một lần nữa tìm tới bị đeo ở trên đầu một đôi con lửa lỗ thai từ người đeo trên đầu dài đi ra tại sử dụng qua khối này hồng bố về sau con lửa lỗ thai liền sẽ biến mất hồng bố cũng sẽ rơi xuống vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không có phát hiện dị thưởng mãi đến có một ngày bọn họ phát hiện cái nào đó sử dụng qua hồng bố ưu linh xuất hiện sai lầm nhận biết hắn cho rằng chính mình là thiên nhiên khí tộc bao gồm phía trước bị đại hỏa đốt cháy kinh lịch tất cả đều bị b n g n é o Ú linh kỳ dị sợ nói tại dị mạch bệnh tản quá trình bên trong Ú linh bọn họ phát hiện chỉ cần sử dụng qua khối kia hồng bố đồng bạn đều sẽ cho rằng chính mình vẫn là thiên nhiên khí tộc không có bất kỳ cái gì sự tình có thể thay đổi cái quan điểm này bọn họ sẽ duy trì khí thiên nhiên lúc thói quen sinh hoạt sẽ bản năng sợ hai hòa diễm sẽ tại lộ thiên địa phương bảo trì thể lỏng bọn họ không biết chính mình đã biến thành oxy carbon cho dù hiện tại biến thành trạng thái khí cũng chỉ là sẽ chìm đến không khí dưới đáy những này vốn là thích t n g qua thân thể tính chất bị bọn họ từng cái lăng quên chỉ lưu lại một cái kiên định nhận biết ta là thiên nhiên khí tộc làm phát hiện điểm này lúc có một ít tộc nhân sợ hai đến không dám sử dụng khối này hồng bố nhưng những âm thanh này rất nhanh liền bị nuốt hết bọn họ đối với chiến tranh hoảng hốt cùng phần thế đại hòa n g h ĩ mà sợ vượt qua đối với hồng bố kính sợ dị mạch bệnh tiếp tục tản theo hồng bố sử dụng càng ngày càng nhiều ưu linh bắt đầu sinh ra sai lầm nhận biết văn b ẹ o lịch sử bắt đầu đại hành kỳ đạo có đôi khi thậm chí sẽ để cho hoàn toàn thanh tỉnh ưu linh bọn họ cảm thấy dối loạn sử dụng qua hồng bố ưu linh bọn họ bắt đầu chiếm cứ tuy Chầm đây cũng h h lịch n xác sử bị trẻ giấu. Những là phía trước ú linh nói chính mình không rõ ràng hồng bố đại giới nguyên nhân bởi vì thừa nhận cái này đại giới chẳng khác nào thừa nhận chính mình không phải thiên nhiên phi tộc cứ như vậy càng ngày càng nhiều ưu linh sử dụng hồng bố loại này gần như cố chấp bản thân nhận biết cũng dần dần thay đổi cả một tộc bậy lịch sử quan chỉ có những cái kia không có sử dụng qua hồng bố ưu linh bọn họ còn bảo lưu lấy chân thật lịch sử nói đến đây ưu linh kỳ dị có chút thấp thỏm lo âu liền thôi lại mấy người lịch sử của chúng ta rất nhanh liền sẽ triệt để bị thay đổi cả một tộc bậy đều sẽ rơi vào nhận biết rối loạn bên trong hắn càng nói càng sợ hãi lê lạc có chút không hiểu các người rõ ràng biết cái này hồng bố đại giới đáng sợ như vậy vì cái gì còn muốn sử dụng đâu u linh n â m nớp lo sợ giải thích nói vừa bắt đầu chúng ta đồng thời không để、ý. cái này chút đại giới cùng lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm đến trên đầu chiến tranh nguy cơ đến so đồng thời không tính là cái gì không có cái gì so mất đi sinh mệnh càng đáng sợ đến phía sau những cái kia đã không biết đại giới tộc nhân liền chiếm cứ đại đa số bắt đầu cuốn theo còn lại tộc nhân sử dụng hồng bố mà còn nhất định phải phục tùng mạng của bọn h ắ n kiến h theo bọn hắn nghĩ hồng bố chính là không cần đại giới mà dị mạch bệnh truyền bá quả thật làm cho chiến tranh dừng lại cho nên nhất định phải một mực sử dụng căn vốn không có lựa chọn u linh kỳ dị thoạt nhìn vô cùng nghĩ mà sợ hắn nói vừa vặn công kích thạch băng lúc chính là bị các đồng bạn bức bách sử dụng hồng bố mãi đến hồng bố bị mạc linh bóc ra hắn mới bắt đầu cấp tốc cầu x i n tha thứ theo chân tướng công bố lê lạc cùng thạch băng đều trầm mặc không nói chuyện này đối với bọn hắn sung kích thực sự là quá lớn mạc linh cũng đối thiên nhiên k h í tộc gặp phải cảm thấy ngạc nhiên hắn không nghĩ tới cái này cả một cái tộc đàn lại bị một kiện di vật vặn m ẹ o đến loại này trình độ thậm chí quên chính mình ban đầu thân phận khối này hồng bố vì sao lại để những cái kia dị mạch bệnh nhân sinh ra tình cảm các ngươi biết sao lê lạc lại hỏi tới t linh bày tỏ chính mình cũng không biết bọn họ chỉ là rõ ràng sử dụng hồng bố năng lực cũng không có thâm nhập hiểu rõ quá h o a n đường Liên t chương dùng đều ô n g có biết tám mươi sáu con lửa lỗ thay cùng hồng sắc đầu cân chương tám mươi sáu con lửa lỗ thay cùng hồng sắc đầu cân khối này bóp méo cả một cái tộc quần hồng bố khăn t r ù n đầu cứ như vậy yên tĩnh nằm tại phương khối bên trong mạc linh đi lên phía trước cẩn thận từng ly từng tí đưa nó cầm lên cái này hồng bố khăn t r ù n đầu s ắ c thực có thể tỏa ra một loại nào đó lực hấp dẫn để người nhìn không chuyển mắt đầu này khăn mở ra đến cũng không lớn chính là một người trưởng thành đầu có thể đeo lên lớn nhỏ bắt đầu sơ một cái chất liệu là tinh tế tơ lụa xúc cảm vô cùng tốt hồng bố khăn t r ù m đầu mặt ngoài cũng vô cùng sạch sẽ tựa như mới tinh đồng dạng không có bởi vì khắp nơi chẳng chọc thay đổi đến dơ bẩn mạc linh thử nghiệm tính truyền t ố n g một cái đất cắt đi vào v ậ y vào hồng bố khăn t r ù m đầu bên trên đất cắt lướt qua khăn t r ù m đầu vẫn cứ sạch sẽ như lúc ban đầu một điểm vết bẩn đều không có thật kỳ dị vật phẩm chính là như vậy một kiện đồ vật để cả một cái tộc q u ầ n thân phận nhận biết dối loạn rơi sao mạc linh cầm cái này hồng sắc đầu cân trong lòng vẫn cảm thấy có chút h o n đường nói như vậy cái này di vật đại giới chính là bản thân nhận biết dối loạn năng lực thì là duy nhất một lần chất liệu biến hóa đơn giản cho cái này hồng sắc đầu cân làm cái phán định m ặ c linh liền đem nó ném cho lê lạc lê lạc nhìn thấy hồng sắc đầu cân về sau cũng là một phen dò xét đầy mặt n g h i hoặc tiếp lấy liền bắt đầu tra được tư liệu không có ghi chép khăn t r ù n đầu dáng dấp di vật có rất nhiều nhưng là căn bản không có phù hợp t r a tìm chất liệu biến hóa năng lực cũng chỉ có thể tra ra điểm kim thủ tương quan nội dung đổi rất nhiều loại tìm kiếm phương thức lê lạc đều không có tìm được đối ứng nội dung cái này di vật tin tức hoàn toàn trong không lê lạc lại lần nữa cùng u linh xác nhận một lần cái này hồng bốn ơ i phát ra cùng sử dụng tình huống u linh nói cũng cùng phía trước hoàn toàn giống nhau đồng thời không có cái gì ra vào vì cái gì nó sẽ chống giông xuất hiện tại bị s ự hình thiên nhiên khí tộc bên trong đâu mặc linh có chút mê hoặc bất quá hắn lại đột nhiên nhớ tới cái kia con lửa lỗ thai sự tỉnh con lửa lỗ thai cùng hồng sắc đầu cân điểm kim thủ sẽ không như thế đúng gì ba mặc linh vốn định nhắc nhở một cái lê lạc nhưng nàng đã sớm tại màn hình điện tử bên trên tìm tòi vua phở ý g h ạ thần thoại hy lạp bên trong vua phở ý g h ạ đối hoàng kim cực độ si mê vì vậy hướng thần diệu đi ý ơn n h y giật cầu nguyện thu được điểm thạch thành kim pháp thuật đến cuối cùng liền nữ nhi của hắn đều bởi vì bị ngón tay hắn điểm đến mà biến thành vàng hắn hối hận và phần lại hướng thần cầu nguyện phục hồi như cũ thần mới thu hồi tất cả đồng thời để bị hắn thay đổi sự vật trở về hình dáng ban đầu về sau vua phờ ý ghi ã lại là ạ bổ lộ cùng thần mục an tranh tài âm nhạc sung làm trọng tài bởi vì thiên vị thần mục bị ạ bổ lộ trừng phạt mà trừng phạt chính là mọc ra con lửa lỗ thai hắn lại dùng hồng sắc đầu cân đem con lửa lỗ thai t n tảng che giấu bản thân màn hình điện tử bên trên cho thấy tỉ mỉ trong thần thoại cho mạc linh càng xem càng quái dị làm sao sẽ có trùng hợp như vậy hai loại năng lực gần như giống nhau di vật còn có liên hệ với nhau chuyện thần thoại xưa mạc linh cảm thấy suy nghĩ của mình càng thêm h ỗ n loạn một kiện tại thâm viên tầng hai ít hai lui tới châm thứ thạch lâm bên trong c h ố n g r ô n g xuất hiện di vật làm sao sẽ cùng địa cầu bên trên xuất hiện một kiện khác có chỗ liên quan đâu mạc linh suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra kết quả lê lạc lật rất nhiều tư liệu cũng không tìm được càng nhiều liên quan tới h ồ n sắc đầu cân sự tỉnh vì vậy lại đem khăn trùm đầu thả tới phương khối bên trên để mạc linh thu về trước xử lý chuyện trước mắt ta đem hồng bố tùy ý đặt ở một cái góc mạc linh lại nhìn về phía những cái kia run lẩy bẩy u linh bọn họ biết những n à y u linh tinh thần không bình thường nguyên nhân về sau mạc linh chỉ cảm thấy bọn họ có chút đáng b u ồ n b ó c méo bản thân nhận biết còn phải không ngừng dùng nói dối đi chứng minh loại này sai lầm nhận biết có thể tưởng tượng đến những n à y u linh sinh hoạt đã bị thay đổi bao nhiêu thở dài mạc linh bỏ đi chính mình đổi tận giết tuyệt ý nghĩ những n à y u linh mất đi hồng bố cũng không có khả năng lại chế tạo dị mạch bệnh có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian chân thứ thạch lâm bên trong khoáng tộc liền sẽ ý thức đến điều này u linh lúc này còn đang cầu khẩn mà nhìn xem phương khối thỉnh thoảng cầu xin tha thứ. nhắc nhở một cái liên lạc mạc linh liền điều khiển phương khối hướng lên trên lớp tới chậm rãi rời xa về tới con đường đi tới bên trên tiếp tục hướng phía trước trên đường thạch băng tựa hồ lại khôi phục cái kia lạnh lùng nhân cách trên thân gọn sóng cùng run dậy cũng biến mất không thấy gì nữa mạc linh cũng một mực đang quan sát hắn mỗi một lần nhìn thấy thạch băng nhân cách hoán đổi mạc linh đều cảm thấy vô cùng có ý tứ đại khái thạch băng là biết gì mạnh bệnh đã bị hoàn toàn giải quyết cho nên hoảng hốt cũng theo đó chậm lại qua phía trước đoạn kia trống g i n g liền đến xuất khẩu phụ cận đến lúc đó các ngươi bay thẳng qua đi là được thạch băng mặc không thay đổi nói n ữ khí của hắn lại biến thành cái k i a một tia gợn sóng đều không có chết lặng trạng thái m ặ c linh mỗi lần nghe đến hắn nói như vậy luôn cảm giác mình là đang nghe người máy giọng nói thông báo thật không có ý nghĩa đang định truyền tống chút hòn đá đi ra dọa một chút thạch băng m ặ c linh lại phát hiện hắn lại xuất hiện lần nữa biểu lộ có chút nhát gan vẻ mặt sợ hãi làm sao vậy hắn nhìn thấy thứ gì sao m ặ c linh vội vàng tung bay về phía trước mới phát hiện phía trước chỗ chống thông đạo thật có chút khác biệt nơi này mạch khoáng h u n h thạch tựa hồ bị nhân công tạo hình qua để ánh sáng càng thêm đề ự còn có một chút âm u nơi hẻo lánh che chắn bị người làm bỏ đi. cắm lên một chút phản quang con thạch đem mảnh này âm vũ chiếu sáng t h ư ờ n h ư là chuyên môn có người chế tạo chiếu sáng cơ sở nơi này mặt đường tựa hồ cũng bị chuyên môn mài ruốc qua phía trước thông đạo đều sẽ có nhiều loại đá vụn bởi vì trong thứ thạch lâm bên trong thông đạo thường xuyên sụp xuống cho nên phía trước thông đạo sẽ có rất nhiều nạn mới mở chi đường con con q u n n q u ấ n còn có nhiều lần đ ả o đới vết tích nơi này thông đạo lại vô cùng thẳng tắp m ặ t linh phát hiện thông đạo đỉnh b á c h đá thậm chí còn có một chút trụ hình dáng trong đỡ tựa hồ là chuyên môn dùng để phòng ngừa sụp xuống càng đi vào trong thạch băng biểu lộ càng thêm cái gì, mà mạc linh cũng phát hiện lối đi này người làm vết tích càng ngày càng rõ ràng thông đạo hai bên trên mặt tường sẽ cách một đoạn đường thả một chút đủ mọi màu sắc q u o á n g thạch phối hợp với mạch khoáng h ì n h thạch quang mang thoạt nhìn vô cùng rực rỡ đỉnh vách đá không vẹn vẹn có chống đỡ thạch trụ còn có một chút hơi có vẻ ngây thơ điêu khắc hoa văn những này điêu khắc hoa văn đại đa số đều là nhiều loại mạch khoáng hình dạng cây hình hình lưới hình sợi d à i ổ kiến thức điều khác đều vô cùng nát nhưng mạc linh còn có thể phân biệt ra được không những như vậy còn có đủ kiểu hình thái khoáng tộc mạc linh không chỉ nhìn thấy được phổ biến khoáng t nhất làm cho mạc linh cảm thấy mới lạ là một bước to lớn điêu khắc chiếm cứ một m ả n g lớn v á c đá phía trên là một cái vô số cánh tay khoáng tộc uy vũ chỗ này điêu khắc kỹ thuật rõ ràng muốn tốt rất nhiều cái này khoáng tộc uy vũ bên cạnh còn tung bay các loại hình thù kỳ quái đồ án thế nhưng những hình này án quá nhỏ mạc linh nhìn không ra điêu khắc chính là thứ gì tỷ lệ vô cùng kỳ quái ai sẽ làm loại này sự tình đâu nếu như nói phía trước những thông đạo kia chống đỡ công trình là vì phòng ngừa sụt xuống vậy những này không có chút ý nghĩa nào tô điểm cùng điêu khắc lại là vì cái gì m ạ c linh tử quan sát kỹ những này rất có mỹ cảm điêu khắc cùng trang trí thấy thế nào đều không cảm thấy là những cái kia không tình cảm chút nào khoáng tục làm thạch băng đi đến cái này cuối cùng hình như ý thức được cái gì hoảng sợ hô lớn ta đã sớm nên đoán được c h ắ c không được nơi này muốn phong tỏa đây là dị mạch động chương 87, thạch băng thay đổi chương 87, thạch băng thay đổi thạch băng cẩn thận từng ly từng tí ở xung quanh quan sát một vòng về sau trở lại l ê lạc bên cạnh nhỏ giọng nói không sai đây chính là dị mạch động chỉ có dị mạch bệnh nhân sẽ làm loại này vật kỳ quái vật kỳ quái suy nghĩ một lát mạc linh mới nghĩ rõ ràng thạch băng nói là có ý gì thạch băng trong miệng vật kỳ quái chính là trong thông đạo khắp nơi có thể thấy được trang trí cùng đ i ề u k h á c xem như không có tình cảm sinh vật khoáng tộc vốn là không hiểu được cái gì nghệ thuật có lẽ bọn họ chi thức bên trong sẽ có vật tương tự nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi làm nghệ thuật sáng tác l i ê n tính lại không trò chuyện bọn họ cũng sẽ không lý giải nghệ thuật cũng không có cái gì dục vọng đi làm trang trí đ i ề u k h á c loại chuyện này nghệ thuật vốn là cùng khoáng tộc không đáp một bên cho nên sẽ tại châm thứ thạch lầm có thể làm nghệ thuật sáng tác chỉ có thể là sinh ra mặt khắc tình cảm dị mạch bệnh nhân thạch băng biểu lộ c lê lạc cũng nhìn ra hắn vô cùng sợ hãi vì vậy d o hỏi chỉ cần từ nơi này xuyên qua lại lên đến liền có thể đến cửa ra sao là thạch băng gật đầu nói vậy ngươi đi trước ca chính chúng ta đi là được rồi lê lạc hướng về thạch băng phất phất tay vốn cho rằng thạch băng sẽ thuận thế đáp ứng có thể hắn lại nói lời kinh người không ta muốn cùng các ngươi cùng đi lời này vừa nói ra lê lạc sững sờ ngay tại chỗ có chút không thể tin vào thải của mình mặc linh cũng có chút hoài nghi đây có phải hay không là phía trước thạch băng chẳng lẽ hắn lúc nào lén lút đeo lên cái tia hồng sắp đầu cân bản thân nhận biết bị thay thế đi mạc linh trong đầu nghĩ qua vô số loại có thể thậm chí còn thuận tiện kiểm tra một chút phương khối bên trong hồng bố có hay không bị đánh cháo người có thể không cần đi nếu như sợ hãi lời nói lê là quyển chuyển khuyên bảo không cần miễn cưỡng thạch băng lắc đầu trên thân gợn sóng rung động cái k i a khàn khàn thô giáp âm thanh lại lần nữa truyền ra ta rất sợ hãi vô cùng sợ hãi từ khi biết các ngươi đến nay ta một mực ở vào h o à n g hốt bên trong thế nhưng cũng một mực tại đánh bại ta sợ hãi trong lòng tựa như dị mạch bệnh minh mạch nguyên nhân về sau dị mạch bệnh hiện tại đối với ta mà nói đã không có ban đầu khủng bố như vậy bất quá đều là di vật quậy phá trận doanh đấu tranh không biết cùng nhỏ yếu mới sẽ mang đến h o à n g hốt bởi vậy ta cũng cho ra một cái kết luận chỉ cần chi thức đủ nhiều lực lượng đủ cường đại liền sẽ không s i n h s i n h sợ hãi kèm theo thạch băng lời nói trên người hắn gợn sóng chậm rãi thay đổi đến kịch liệt có thể là trên mặt biểu lộ lại hướng tới bình tĩnh cái k i a gợn sóng tại thạch băng trên thân kịch liệt chấn động có thể là nhan sắc lại càng lúc càng mờ nhạt tựa như là bị thạch băng hấp thu vào trong cơ thể hắn thật đem trên người mình h o à n g hốt á p chế xuống mặc linh có chút khiếp sợ nhưng mà thạch băng lại tiếp tục nói ta phát hiện một việc kiềm chế hoảng hốt cũng không thể rời đi bóng tối cho nên ta tạo nếm thử đem hoảng h ngược lại dùng những kiến thức này cùng lực lượng chiến thắng n ó mặt linh cái này mới phát giác chính mình một mực coi nhẹ thạch băng biến hóa ban đầu gặp mặt lúc hắn vẫn là cái kia chỉ sẽ khắp nơi chạy trốn đ ồ h è n nhát thế nhưng tại đối mặt u linh lúc lại có thể vượt qua hoàng hốt xông lên phía trước dùng đánh lửa tới thăm dò những cái kia u linh thạch băng một mực đang thay đổi chính mình đối mặt hoàng hốt thái độ có lẽ nói hắn tại thích ứng hoàng hốt lực lượng đang suy nghĩ thạch băng trên thân gợn sóng lại bắt đầu quanh u ầ n hát sát huyền vũ nhằm gai nhọn bắt đầu chậm dài hóa thành khôi giáp đem thạch băng thân thể bào trùm lên đến hắn cái kia đã biến thành hơn nữa còn đang không ngừng lớn lên mặt ngoài không ngừng mà bao trùm bên trên thật mỏng giáp đá ta tại thân thể của ta mặt n g o à i lại chế tạo mấy tầng hoàn toàn ngăn cách tầng bảo hộ ở giữa dùng cỡ nhỏ điểm kết nối chống đỡ nếu như dị mạch bệnh nhân chạm đến ta ta liền vứt bỏ giáp chạy trốn những này giáp đá sẽ còn tăng cường ta di động năng lực ta ở bên trong tăng lên một chút kết cấu dạng này ta tại đối mặt dị mạch bệnh nhân lúc có thể kịp thời chạy trốn cũng có thể tránh cho tổn thương mà còn ta quan sát qua dị mạch bệnh nhân đụng vào vách đá loại hình vật chất cũng không để bọn họ sinh ra thay đổi ta cái này giáp đá tầng bảo hộ cũng là rời khỏi thân thể vật chết chế thành hẳn là cũng có thể để phòng ngừa dị mạch quyết tán thạch băng dần dần tỉnh táo chậm rãi mà nói lại cũng không có vừa bắt đầu cảm giác sợ hãi nhưng mạc linh lại còn có thể ở trên người hắn cảm nhận được loại kêu hoạt bát cảm giác t h ư ợ n h ư là trước kia hai loại nhân cách hợp làm một thể mạc linh cũng không có cách nào phân biệt thạch băng trong lời nói nói tới vật chất những tảng đá này hắn thấy đều đồng thời không có gì khác biệt hắn chỉ cảm thấy thạch băng lúc này cùng lúc trước như hai người khác nhau tựa hồ hắn đột nhiên thay đổi đến thông minh rất nhiều k h á c trên người giáp đá ý nghĩ cũng là kinh động như gặp thiên nhân hoàn toàn lợi dụng khoáng tộc tính chất cùng dị mạch bệnh k h u y tán nguyên lý đây là đột nhiên khai thiếu nhìn xem thạch băng biến hóa m ặ c linh lúc này có chút hoài nghi thạch băng trong lời nói nói tới đem h o à n g hốt chuyển hóa thành c h i thức cùng lực lượng cũng không phải là cái gì độc canh cả tựa hồ hắn thật có thể làm đến đây là một loại nào đó chân thật tồn tại năng lực thạch băng xác thực đang từ từ nắm giữ loại này năng lực mà còn vận dụng đến càng thêm thuật tay nặng nề g h giáp đá tại thạch băng trên thân bao trùm lên đến còn đang không ngừng mà biến hóa điều chỉnh thích ứng thân thể khúc tuyến cùng vận động hắn giơ tay lên cầm một cái quyển hòn đá va chạm bạo minh ở trong đường hầm q u a n quần thân thể cũng không ngừng nâng cao lớn lên cao hơn hai mét trên thân toát ra giáp đá còn tại xuất hiện nhưng xuất hiện về sau hướng bên ngoài bành trướng phía sau lại hướng bên trong ba khỏa hạ tại lấy cái này loại phương thức để giáp đá càng thêm tỉ mỉ mạc linh còn khiếp sợ phát hiện cái k i a giáp đá nội bộ s á c thực lưu lại nhất tầng thật mỏng không khí tầng thạch băng dùng một chút phân bố đều đều, đều các hình dáng tiếp xúc đem mỗi nhất tầng giáp đá điện cùng một chỗ những n à y giáp đá còn đang không ngừng mà biến hóa có một ít biến thành giáp lưới đồng dạng vòng tròn kết cấu khóa vòng đan sen còn có một chút biến thành hoặc lớn hoặc nhỏ lân phiến hình dáng mảnh hình dáng lân phiến chính giữa d à y xung quanh mỏng chặt chẽ giao thoa đụng vào nhau tầng ngoài thì đại q uy t ắ c phân bố thạch băng trên đầu thậm chí xuất hiện đỉnh đầu kỵ binh đầu khôi bên ngoài thoạt nhìn chính là cái toàn thân thô giáp đen nhánh oa t r ù i khôi nhưng nội bộ cũng là các loại kết cấu lộn xộn đem thạch băng nguyên bản đầu bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ không chỉ là muốn pháp kinh động như gặp thiên nhân thạch băng thao tác cũng là vô cùng tinh vi mới cũng không lâu lắm tại mạc linh tầm mắt bên trong thạch băng trong cơ thể đã là các loại xảo rượu kết cấu lẫn nhau kết nối k h ẳ n hợp thạch băng một bên biến hóa một bên bình tĩnh nói để hoảng hốt tới càng nhiều a lúc này đã không có người sẽ hoài nghi thạch băng quyết tâm xem ra cái này dị mạch động hắn là nhất định phải chạy một chuyến. đoạn này thời gian đến nay mạc linh cũng rõ ràng thạch băng vô cùng sợ hãi dị mạch bệnh với bắt đầu thạch băng hoài nghi mạc linh là dị mạch bệnh nhân lúc đều sẽ bị dọa đến chạy chối chết lại càng không cần phải nói người bệnh tụ tập dị mạch động l i ê n tính cho tới bây giờ mạc linh cũng có thể cảm giác được thạch băng đối với dị mạch động lòng kính sợ chỉ bất quá hạn ứng đối h o à n g hốt phương thức đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi lên đường đi b ă n g hữu thạch băng cất bước hướng về phía trước lại không có cái kia run run dày dày răng dấp bộ pháp vô cùng ổn định tỉ mỉ thân thể g ẫ m tại mặt đất nham thạch bên trên phát ra có lực mà kiên định dậm chân âm thanh đi tìm hoàng hốt. t r ư ơ n g tám mươi tám lên k h u n g cảm nghĩ t r ư ơ n g tám mươi tám lên k h u n g cảm nghĩ thánh đản khoái lạc cùng với chính là sắp đến nguyên đán khoái lạc chuẩn bị lê n k h u n g trước cảm tạ một m cái đúng giờ chờ lấy đổi mới các vị bởi vì ta biết có rất nhiều dạng sáng chờ lấy c à n g bằng h ữ u mới cho nên trước lên hai c h ư ờ n g miễn phí t r n g t i ế t bởi trưa hôm nay m ộ ư ơ i hai điểm lại lên ba c h ư ờ n g chính thức lên k h u n g t r n g t i ế t về sau cũng sẽ là dạng sáng đúng giờ đổi mới hai trường nhìn tình huống nhiều c à n g cố sự cũng cam đoan sẽ rất đặc sắc không nói nhiều như vậy cho các vị kể chuyện xưa a cổ lão lúc trước vũ trụ chỗ sâu có một cái nhỏ bé hạt căn bản sinh ra ý thức đại bạo tạc phía sau nhỏ hạt căn bản luôn cảm giác mình ném đi thứ gì có thể là hắn không cách nào di động tìm kiếm chỉ có thể theo đại bạo tạc dư âm tại vũ trụ trung du đãng loại này cảm giác mất mát để hắn vô cùng thống khổ mãi đến một ngày nào đó hắn gặp một cái cùng hắn đồng dạng nắm giữ bản thân ý thức hạt căn bản viên này hạt căn bản cùng hắn trò chuyện lên này cảm giác mất mát ngươi nhìn thấy bên kia sao niệu trồng sao chính là khiến cho chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giao lưu cũng biết trong mắt đối phương nhìn thấy cùng trong mắt mình nhìn thấy hoàn toàn nhất trí vì cái gì viên kia hạt căn bản hỏi thăm hắn bởi vì cho chúng ta nhìn thấy chính là cùng một viên sao niệu trồng không sai giữa chúng ta không cần bất kỳ tin tức gì truyền lại bởi vì sao niệu trồng liền tại cái kia học thức bên b á t hạt căn bản giải thích nói ngư i dạng này trạng thái tiêu r ồ i dám hai cái tạm thời ngẫu hợp hạt căn bản không tại ngẫu hợp về sau lẫn nhau ở giữa như c ũ duy trì liên quan nào đó một loại nào đó gần sát bản chất liên quan vị này học thức bên b á t hạt căn bản nói cho hắn nếu như muốn giải trừ cảm giác mất mát liền nhất định phải tìm tới một viên khắc hạt căn bản vị trí một lần nữa bắt được liên lạc vì vậy hắn bước lên tìm kiếm một viên khắc hạt căn bản lữ đồ hã từ hàng tinh t rơi vào không biết tên vành đai hành tinh bên trong bị vô số bụi bằng b a o k h ỏ a đang lớn lên phía sau bị va chạm phóng tới vũ trụ cuối cùng rơi vào một mảnh xanh thảm đại dương hắn tiến vào tế bào tiến hóa thành động vật tại tự nhiên giới tuần hoàn bên trong nước chảy bẹo trôi theo mưa nhỏ xuống theo sương mù bốc hơi theo trong đất bùn bộ dễ hướng lên trên tiến vào nợ rộ rực rỡ b á hoa bốn mươi lúc năm phía sau hắn đi tới một mảnh hư vô bên trong đây là nơi nào nơi này có rất nhiều nắm giữ bản thân ý tức hạc căn bản bọn họ nói cho hắn nơi này là một cái nhân loại đại não bên trong các ngươi đang chờ cái gì nhỏ hạt căn bản nhìn xem những n à y chờ đợi các đồng bạn vô cùng không hiểu chờ đợi tiếp xúc tiếp xúc nhỏ hạt căn bản không hiểu những n à y các đồng bạn nói là cái gì hắn cũng không có cách nào di động chỉ có thể nước chảy bẻo trôi lại là rất dài thời gian đi qua nhỏ hạt căn bản yên tĩnh chờ đợi tên này nhân loại lớn lên tên này nhân loại cũng dần dần thay đổi đến cường đại mà mỹ lệ tựa như vũ trụ bên trong những cái kia bóng ánh siêu tinh hệ đoàn đồng dạng cuối cùng có một ngày thư vô bên trong xuất hiện một vật đó là một khối phát sáng màn hình phía trên là rậm rạp chẳng c h ị vác tự vô số hạt căn bản ngầm đầu nhìn hướng khối này màn hình nhỏ hạt căn bản hình như nhìn thấy cái kia văn tự bên trên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đầu màu trắng dây nhỏ những cái kia dây nhỏ hướng vô tận hư không bên trong bay ra liên thông đến hắn từ chưa tới qua bờ bên kia tiếp xúc tới dựa theo trình tự đọc những cái kia văn tự các đồng bạn nhảy cấm hoan hô nhắc nhở lẫn nhau nói nhỏ hạt căn bản vội vàng dựa theo các đồng bạn lời nói bắt đầu đọc những văn tự này đột nhiên hắn cảm giác mất mát biến mất một loại liên hệ nhảy ra thời gian vượt qua không gian đâm xuyên qua dư độ bắn ra linh cảm không nhìn con tốc đồng thời tại vô hạn vũ trụ các điểm xuất hiện hắn nhìn thấy một viên khắc hạt căn bản ở vào một mảnh k h ắ c hư vô bên trong cũng tại l ầ m n h ầ m những cái kia văn tự cả hai đối mặt ngay trong nháy mắt này nhỏ hạt căn bản biết hắn tìm tới không cần bất kỳ tin tức gì truyền lại hắn liền tại nơi đó l ầ m n h ầ m bởi vì cho chúng ta nhìn thấy chính là cùng một viên sao n i ệ u chồng bởi vì cho chúng ta nhìn thấy chính là cùng một viên sao n i ệ u chồng một viên khắc hạt căn bản cũng chính đang đọc cùng một câu nói được rồi rất may mắn có thể đem chính mình trong đầu kỳ tư diệu tưởng nói cho các vị nghe cảm ơn các ngươi các vị tốt dĩ mật đ ậ càng đi về trước trong thông đạo trang trí cùng điêu khắc càng ngày càng nhiều mà còn cũng càng ngày càng tinh xảo thông đạo một bên đá quý trang trí bắt đầu tổ hợp ra một chút đồ án mà còn những n à y đá quý đều bị chuyên môn mài rũa cắt chén qua có rõ ràng nhân công gia công vết tích khắp nơi có thể thấy được điêu khắc cũng bắt đầu dùng đá quý tô điểm nhiều loại mạch khoáng cùng khoáng tộc điêu khắc lên bắt đầu xuất hiện bảo thạch sa cao cấp những n à y màu sắc khác nhau bảo thạch sa hẳn là đại biểu khác biệt khoáng tộc dùng cái này đến phân chia tinh vi kỹ thuật điêu khắc cùng rực rỡ nhan sắc để điêu khắc thay đổi đến càng thêm sinh động như thật mạc linh thậm chí cảm thấy phải tự mình tạo tự mình t cũng không lâu lắm mạc linh lại phát hiện cái kia vô số cánh tay khoáng tộc uy vũ điêu khắc lại là cái này bức điêu khắc đây rốt cuộc là ai bởi vì cái này to lớn khoáng tộc thực tế quá mức đặc biệt mạc linh đối hắn ấn tượng mười phần khắc sâu đến nơi này cái này to lớn khoáng tộc trên thân cũng bị bảo thạch xa bên trên sắc nhưng hắn cao cấp cũng là phi thường không giống bình thường các loại nhan sắc bảo thạch xa bị che kín đến cái này khoáng tộc trên thân tựa như đủ mọi màu sắc ít s e l lại từ những này ít seo tổ hợp thành khác biệt sắc khối những này sắc khối hình dạng vô cùng kỳ quái mạc linh quan sát thật lâu cũng không nhìn ra là cái gì t càng càng vừa nghĩ mặt linh một bên tiếp tục hướng phía trước lướt tới lại đi không bao lâu phía trước đột nhiên sáng lên đó là ánh mặt trời ánh mặt trời trói mắt dọc theo phía trước động khẩu chiếu vào đem động khẩu vô số đá quý chiếu i ọ i đến chiếu sáng r giả dỡ phía trước đá quý trang trí đều không cách nào so sánh lúc này chỗ cửa hàng lộng lấy chỗ cửa hàng nhìn như lộn xộn đá quý tại ánh mặt trời chiếu dọi phía dưới xào rượu tạo thành mấy b u ộ c cầu vồng sắc chiết quang tạo thành một cái trói lọi quang hoàn đem động khẩu bao vây lại như cùng một cái có khả năng xuyên việt dị thế giới truyền tống môn bảo thạch lăng kính quang huy còn kéo dài đến trong thông đạo tựa như trải rộng ra một tòa cầu vồng nên đón quang lâm quý khách mặc linh thưởng thức nhìn rất lâu phát hiện cái này bảo thạch lăng kính sẽ còn theo thời gian điều chỉnh phương hướng để cầu vồng phủ kín thông đạo hẳn là chuyên môn thiết kế thật đẹp m ạ c linh rất muốn thể nghiệm một cái tự mình đạp lên cảm giác thế nhưng hắn hiện tại chỉ có thể ở tại phương khối bên trong ngơ ngác nhìn thưởng thức xong xuôi phía sau mấy người tiếp tục hướng phía trước xuất phát hang động này bên ngoài là trên mặt đất sao vì sao lại có ánh mặt trời m ạ c linh nghi vấn tại xuyên qua động khẩu về sau nháy mắt biến mất đó cũng không phải trên mặt đất vẫn như cũng là một chỗ to lớn chỗ trống có thể là tại cái này trống giống đỉnh lại bị mở ra một cái thiên song thiên song bên trên là một mặt to lớn lăng kính đem ánh mặt trời dẫn vào trống g i n g bên trong trống g i n g bên trong cũng có vô số lăng kính đem ánh mặt trời không ngừng phản xạ chiết s ạ n đem toàn bộ c h ố n g rông chiếu lên thông minh c h ố n g rông bên trong là vô số đá quý chế thành phong ốc những này phong ốc kiến trúc hình thức cực kỳ khó lường mà còn vô cùng tùy ý có giống tiểu hài bóp ngốc đ i ề u đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo cũng có hình dạng và cấu tạo cùng vẻ ngoài đều tinh xào xào rượu có vô cùng thấp vẽ đ ị a bảo xem ra dưới mặt đất còn có rất nhiều tầng cũng có một chút tinh tế thật cao tựa như châm thứ thạch lâm bên trong thạch trụ đồng dạng cao ngất thẳng tới đỉnh động mặc dù hình thức đủ kiểu nhưng vân bố đều mười phần quy tắc tại đỉnh động lăng kinh chiết xạ quang mang phía dưới lộ ra đến vô cùng rực rỡ. trống rông bên ngoài nhìn qua cũng trải qua vô số lần xây dựng thêm người làm kiến tạo to lớn thạch trụ chống đỡ lấy trống rống thạch trụ bên trên cũng điêu khắc đầy rậm rạp chẳng trị đồ án thạch t i u h đ ồ án thạch ồ n g thông đạo xuất khẩu nằm ở trống rông giữa không t r ú n g lúc này chính dễ dàng nhìn xuống cái này trống rống mặc dù mạc linh tầm mắt nhận hạn chế hắn vẫn là có thể cảm giác được nơi này l ộ n lấy không nghĩ tới dị mạch động thế mà như thế phun hoa cái này có thể muốn so trước đó mạch hoáng tân tiến hơn nhiều một đầu rộng lớn dai thê kéo dài đến trống rông trên mặt đất chầm rãi b mặt linh mới phát hiện cái này mặt đất cũng đều là từ hợp quy tắc thạch chuyên lát thành con đường giao thoa tương thông mười phần có trật tự là đặc biệt nhất chính là nơi này khoáng tộc mỗi người trên mặt biểu lộ đều hoàn toàn khác biệt còn tại bận rộn chính mình sự tỉnh so với phía trước âm u đầy t ử khí mạch khoáng dị mạch động tất cả đều lộ ra vô cùng đời sống một vị đi qua kiểu tiểu khoáng tộc ở một bên quan sát bọn họ thật lâu mới chậm rãi đi lên phía trước lên tiếng c h à o các ngươi tốt cái này kiểu tiểu khoáng tộc dài đến tựa như một vị nhân loại thiếu nữ bộ dáng trên mặt biểu lộ cũng mười phần phong phú trên thân còn đeo một chút bảo làm bằng đá trang sức nếu như không phải cái k i u ngọc thạch cảm nhận làn ra cái này tiểu tiểu khoáng tộc liền cùng bình thường nhân loại thiếu nữ hào không khác biệt lê lạc tự a hồ là có chút không quen khoáng tộc chào hỏi phản ứng thật lâu mới hồi phục một cái n g ư ờ i tốt tiểu tiểu khoáng tộc đảo qua một bằng người có chút kỳ phải nói nhân loại khoáng tộc phổ thông dị mạch bệnh nhân các ngươi dạng này tổ hợp có thể thật hiếm thấy tới đây có chuyện gì sao chính là đến tham quan t h a m quan lê lạc không có nói thật tùy tiện tìm cái cớ tiểu tiểu khoáng tộc gật gật đầu chỉ vào một tòa lộng lấy kiến trúc nói các ngươi đi cái kia kiến trúc tìm xem thôn trường h cùng hắn nói một tiếng là được rồi chúng ta cái này không có gì quy củ không muốn tùy ý phá hư liền được sau đó nàng lại nhìn về phía thạch băng vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm bằng hữu ngươi không sợ ta sao ngươi biết ta là cái gì sao ngươi là dị mạch bệnh nhân ta biết ta cũng sợ hai thạch băng tự hồ lại tính toán đem hắn lý luận nói một lần nhưng nói đến một nửa liên bị tiểu tiểu khoáng tộc đánh gãy nàng tự hồ vô cùng cảm động ta là lần đầu tiên nhìn thấy dám đến đến nghe hồng thôn khoáng tộc phổ thông rất cao hứng ngươi không có đối chúng ta sinh ra thành kiến tiếp lấy cái này k h á n g tộc đối với thạch băng chính là một trận ca n ợ i từ lại tiếp lấy bắt đầu tố khổ nói đồng bào của mình lại như thế nào trục xuất hắn tựa như một cái rất lâu tìm không được người nói chuyện đ oán phụ càng không ngừng tại cùng thạch băng phát ra bực tức thỉnh thoảng còn tán thưởng một cái thạch băng hành động nói đến thích thú lúc còn kém chút vô vô thạch băng lại đột nhiên ý thức được cái gì nhanh chóng đem tay thu hồi lại còn lui về phía sau một bước tiêu tiểu khoáng tộc thoạt nhìn vô cùng để ý chính mình vừa vặn hành động cẩn thận từng ly từng tí nghiêng mắt nhìn thạch băng lo lắng thạch băng bị nàng hù đến một thời gian khắp khuôn mặt là lo lắng nhưng mà nàng nhìn thấy thạch băng không có tranh né nàng tới gần càng vui vẻ hơn lại bắt đầu thao thao th trầm rãi liền liền s ư n g hô cũng thay đổi dũng sĩ ngươi nghĩ tới nhà của ta nhìn xem sao nhà ta có rất rất dễ nhìn đa quý ta có thể cho ngươi làm một cái thủ hoàn ngươi biết thủ hoàn sao chính là tiêu tiểu khoáng tộc tại thạch băng trước mặt càng không ngừng khoa tay giằng giải bất chi bất giác hướng về thạch băng tới gần phát hiện tới gần quá về sau lại nhăn nhó lui lại lặp đi lặp lại tuần hoàn thạch băng không biết có nghe hiểu hay không thẳng tắp đứng tại chỗ t h ư ợ n h ư một tôn tuyên cổ bất biến đ ê u khắc c à n tạ thủ lính hy vọng nhìn tận hưởng trường chín mươi hát sát thạch trụ chương chín mươi hát sát thạch trụ tiêu tiểu khoáng tộc tiếp tục càng i ả m lạnh ả i nhìn đến mạc linh sửng sốt một chút dị mạch bệnh s ắ c thực không tầm thường mạc linh lại một mình trên đường phố lại đi vòng b à i vòng phát hiện cái này nơi hồng thôn s ắ c thực phát triển trình độ nếu so với phía ngoài khoáng động cao hơn rất nhiều nơi này khoáng tộc đủ loại kiểu dáng không có phía ngoài trận doanh đấu tranh khác biệt chủng tộc ở giữa cũng đều tại hiền lành trò chuyện mà còn bọn họ đều có chính mình sự tình có một ít tại sửa chữa kiến trúc có một ít tại lợi dụng năng lực củng cố thách trụ còn có một chút đang điều chỉnh lăng kính nhiều nhất chính là đủ kiểu nghệ thuật hình thức ngay tại làm sa mạ điêu khắc bích họa khoáng tộc khắp nơi có thể thấy được thậm chí còn có một chút khoáng tộc đem một hàng đủ mọi màu sắc tinh thể bày ra đến lại dùng tay ở phía trên gõ phát ra kim thạch bính trạng tốt đẹp âm nhạc bên cạnh có cùng loại hiệu rác đồng dạng đồng quả nhạc còn có từ đa quý chế thành cùng loại thụ cầm loại hình bắt h ư ơ nhạc g n bất quá nhiều nhất vẫn là từ các loại âm sắc tinh thể tạo thành đ á kích nhạc diễn tấu đã có thanh thúy cũng có nặng nghề còn có một chút đồng sắt chế thành cùng loại sắt nhạc khí tại những ngày khoáng tộc nhân viên bên trong phát ra có tiết tấu kim t h u thanh những ngày nhạc khí âm sắc đều vô cùng có đặc điểm thuần t ú y nhưng lẫn nhau không xung đột tại một bài nhạc khúc khoáng tộc bọn họ sử dụng cùng mình giống nhau chất liệu nhạc khí cũng là thuận buồn x ô i gió không chút nào thua mạc linh tại trên tv nhìn thấy nhạc khí đại sư tại nguyên chỗ thưởng thức một hồi những n à y khoáng tộc nhìn thấy có người lắng nghe diễn xuất đến càng thêm ra sức nhạc khúc diễn tấu xong sau, sau mạc linh mới tại những n à y các đại sư không muốn trong ánh mắt rời đi cái này sinh hoạt đến thật đúng là mười phần sinh động bất quá cái này cũng có thể lý giải khoáng tộc vốn là không cần cái gì ăn cơm đi ngủ nếu như không có chiến tranh cùng dị mạch bệnh hiện tại đoán chừng đều tại mạch khoáng bên cạnh làm thi lúc đầu không có chút nào dục vọng bị dị mạch bệnh thay đổi tạo có tình cảm cái kia s á c thực sẽ tại hưởng lạc trên đường càng chạy càng xa đại khái đây chính là thuộc về khoáng tộc đào hoa nguyên a dạng này cũng rất tốt cái này ít nhất so mới vừa sinh ra liền bị kéo đi tham chiến muốn tốt rất nhiều đi vòng một vòng trở lại tại chỗ cái kia kiểu tiểu khoáng tộc tựa hồ đối với thạch băng càng thêm cảm thấy hứng thú càng không ngừng hỏi thạch băng các loại vấn đề kỳ quái ngươi bình thường thích làm chuyện gì a ở bên ngoài đánh trận khổ cực hay không ngươi là thế nào vượt qua h o ả hốt ta làm sao không thấy được trên người vượt sóng ngươi là không có chút nào sợ ta sao có phải là ta lớn lên tương đối đ ẹ mắt Thạch băng câu có câu không trả lời mới vừa đáp xong liền có một vấn đề khác ném qua đến tiểu tiểu khoáng tộc thậm chí còn có thể tự nhủ giúp thạch băng trả lời trên mặt nàng biểu lộ cũng càng ngày càng t h ẹ thùng chậm dài bắt đầu cùng thạch băng tới gần nhưng cũng tại cẩn thận không đụng tới thạch băng nên đi tìm thông trưởng lê lạc đối thạch băng nói ta không đi thạch băng trả lời các người đi trước đi mặc linh kèm chút cho rằng thạch băng là bị cái này kiểu tiểu khoáng tộc hấp dẫn lấy nghĩ lại, lại không có lối thạch băng cái này huyền vũ nham đầu đoán chừng không hiểu phương diện này sự tình chính ngươi tại cái này sao lê lạc cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát một chút thạch băng cùng tiểu tiểu khoáng tộc thạch băng gật gật đầu đứng v ữ n g nhìn chằm chằm trước mắt mơ hồ kiểu tiểu khoáng tộc không thể nào thật bị hấp dẫn m ặ c linh thậm chí có chút hoài nghi thạch băng đã lây nhiễm dị m ạ c h bệnh nhưng mà h u n g hậu mà thanh n â m kiên định từ thạch băng đầu khơi bên trong truyền ra là chính ta tại cái này ta muốn nhìn thẳng vào h o à n g hốt tiểu tiểu khoáng tộc bị thạch băng lời nói đến mức s ứ n g sở không hiểu hỏi nhìn thẳng vào cái gì hoảng hốt cái này có cái gì nguy hiểm sao thạch băng không có trả lời kiểu tiểu k h á n g tộc vấn đề trực tiếp đánh gây lời của、nàng. mang ta đi nhà của ngươi bên trong a để h o à n g hốt tới mãnh liệt hơn một chút t i ể u tiểu khoáng tộc có chút không hiểu nhưng nhìn thấy thạch băng tiếp thu nàng n g ờ i trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ liền vội vàng gật đầu đáp ứng không lâu lắm cái kia vui sướng trên mặt lại tràn đầy t h à n thùng liền trực tiếp đi sao muốn ta dẫn ngươi dạo chơi sao nên hồng thôn có rất nhiều tốt đồ chơi không cần trực tiếp đi ta đã không thể chờ đợi tốt tiểu tiểu khoáng tộc cúi đầu chắp tay sau lưng nhìn xem dưới chân vô cùng ngượng ngủng thạch băng vẫn như c ũ là kiên định đứng tựa như một vị chuẩn bị xuất trình kỵ sĩ c lắc lắc tư đây là lạc t một tòa hình trụ tròn kiến trúc toàn thân từ xinh đẹp lệnh màu đen cổ phát thạch phiến tạo thành mặc dù không có cái khác bảo thạch kiến trúc như thế trói mắt nhưng phía trên điêu khắc hoa văn lại cực kỳ tinh xảo mỹ lệ theo mạc linh tới gần nội bộ kết cấu cũng xuất hiện ở tầm mắt bên trong tại cái này kiến trúc cổ phát điện nhã nội bộ là từng vòng từng vòng hình đinh ốc giai thê nhất tầng tầng hướng về kéo dài xuống mỗi nhất tầng đều trưng bày các loại khác biệt đồ vật một chút khoáng tộc hết sức chuyên trú trên bình đài tiến hành nghiên cứu lại là một tòa nghiên cứu sở kiến trúc mạc linh có chút bị cái này kiến trúc trong ngoài khác biệt rung động làm sao thôn trưởng sẽ ở loại địa phương này mạc linh vốn cho rằng thôn trưởng sẽ ở tại giống như là biện công đại thính đồng dạng nơi chẳng lẽ là cái tiêu kiểu, kiểu tiểu khoáng tộc chỉ sai chỗ đi tới phía dưới mạc linh mới phát hiện cái này kiến trúc trụ tròn nơi xa nhìn vô cùng đất m ạ c linh tầm mắt thế mà hoàn toàn chứa không nổi dọc theo thạch trụ dạo qua một vòng càng chuyện kỳ quái xuất hiện cái này thạch trụ không có nhập khẩu đây chính là một cái hướng lên trên kéo dài mãi cho đến c h ố n g giống đỉnh trụ tử không thấy được bất luận cái gì có thể ra vào thông đạo nếu như không phải mạc linh có khả năng nhìn thấy nội bộ thậm chí sẽ cho rằng đây chính là một cái trụ t ử đặc đưa đến c h ố n g đỡ c h ố n g giống tác dụng cái này thạch trụ vách tường là vô cùng tỉ mỉ lệch màu đen tinh thể tạo thành không có cái gì nhập khẩu vết tích mặc linh thậm chí đều không tìm được khe hở lê lạc cũng đi theo phương khối đi vòng một vòng phát hiện không có nhập khẩu về sau cũng là đẩy mặt nghĩ ho tựa h ồ nàng cảm thấy cái này thạch trụ là dồn đặc vô ý thức vươn tay gõ gõ thật dày âm thanh truyền ra nàng càng thêm nghi ngờ càng không ngừng ngẩng đầu dò xét thạch trụ đại khái cũng là đang hoài nghi cái kia kiểu tiểu khoáng tộc chỉ n h ầ m phương hướng nhưng mà theo l ê lạc đem để tay bên dưới cái kia thạch trụ bị gõ bộ vị lại phát ra kịch liệt biến hóa theo vừa vặn gõ bộ vị cái kia tạo thành thạch trụ hát sắc tiểu t o á i phiến đột nhiên chậm rãi bay ra l ê lạc thấy thế vội vàng lui lại ngay sau đó những cái kia hát sắc tiểu t o á i phiến lại đột nhiên tạt ra neo định tại trên không trụ tử bên trên mở ra một nửa trống g i n g dần dần mở rộng những cái kia tản ra bay đến trên không hát sắc tiểu t o á i phiến sắp xếp đến vô cùng chính thể từ trống g i n g đ ỉ n h dọc theo mấy đầu khúc tuyến kéo dài tới trên mặt đất tạo thành một cái cự đại hình bán cầu c h ụ tử bên trên chỗ trống chậm rãi cố định về sau những cái kia hát sắc t o á i phiến cũng cố định xuống t i ê n tính tung bay ở trên không mảnh vỡ kết nối tạo thành hát sắc khúc tuyến ở giữa cũng trở lại đầy đủ liên lạc cùng mạc linh thông qua con đường mà mạc linh nhìn xem yêu mỹ này đều đều khúc tuyến trong lòng tràn đầy khiếp sợ đây là từ cảm tuyến chương chín mươi mốt nê hồng thôn nghiên cứu chương chín mươi mốt nê hồng thôn nghiên cứu. h ì ngay h nửa n v ò tròn trống giống bên k đứng đen tên người cao thon màu đen khoáng độc, trên thân cùng n một màu tộc, chất liệu cùng cái cao à màu một mở lúc. Lúc này bàn bàn nhau đen theo kiến giống như hắn chính nâng lên một cái tay phải, mở ra bàn tay, lòng cái phải, trúc tay tay, tay hát ra lúc. Lúc dọc sau ắ c cảm toái phiến tạo thành từ cảm tuyến, một mực liên tiếp phiến liên hình đến n mực ử vòng tròn động k h ẩ bên trên. Ngay sau đó lại hướng về bên ngoài x u a tay ra hiệu lê lạc cùng mạc linh đi vào đi vào sao do dự một lát mạc linh vẫn là điều khiển phương khối hướng về bên trong nước tới chờ hai người tiến vào thạch trụ về sau cái tia màu đen khoáng tộc mở ra tay phải nắm chặt cái k i a hình nửa vòng tròn chỗ chống lại nhanh chóng khép lại bay ra hát sắc tiểu t o á i phiến cũng về tới thạch trụ bên trên thạch trụ vách tường lại biến trở về cái k i a cổ phát gián dấp tựa hồ là nhìn ra lê lạc nghi hoặc màu đen khoáng tộc mở miệng giải thích đó là nam châm ta là nam châm khoáng tộc mặc linh b ừ n g tỉnh đại ngộ những n à y khoáng tộc bên trong tổng sẽ xuất hiện một chút khó có thể lý giải được loại hình nào rất khó quay lại ngươi tốt chúng ta đến tìm thông trưởng lê lạc đối với màu đen khoáng tộc nói các ngươi làm u ố n đi ra ngoài châm thứ thạch lâm a màu đen khoáng tộc trực tiếp đoán được lê lạc ý đồ ta chính là thông trưởng gọi ta tử tính v ừ a vặn ta cũng phải tìm nhân loại giúp một chút thư tinh trực tiếp nói tìm nhân loại hỗ trợ lê lạc có chút không hiểu có chuyện gì không phải là muốn nhân loại hỗ trợ làm đây là một kiện di vật ta thư tinh lại nhìn về phía phương khối suy tư một lát sau hỏi hắn thế mà có thể trực tiếp nhìn ra mạc linh còn tưởng rằng những n à y khoáng tộc đều sẽ đem phương khối trở thành dị mạnh bệnh nhân không hổ là có thể làm thôn trường người lê lạc cũng vô cùng kinh ngạc đang muốn trả lời tử tinh trực tiếp liền đánh gáy nàng xem ra là bất quá cái này di vật dài đến cùng chúng ta thật giống sau đó hắn lại tự đủ nói ta làm sao nhìn ra được trên người hắn không có c o sinh vật trên thân từ trường không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu loại này từ trường không quản là sinh vật gì cũng sẽ có n g h e đến từ tinh lẩm bẩm l i ê lạc đã xứng sở tại nguyên châu á khẩu không trả lời được tựa hồ là bởi vì từ tinh trả lời tất cả đều là nàng muốn hỏi vấn đề đây không phải là độc tâm thuật là ta căn cứ thân thể của ngươi từ trường phán đoán ra ngươi đại khá ý nghĩ nhân loại từ trường ta không quá quen thuộc có thể đoán đ ư ợ chút có c không đúng sau đó hắn lại nhìn chằm chằm lấy lạc một lát sau mới lên tiếng xem ra đ o đúng không cần sợ hãi ta sẽ không tổn thương ngươi ta chỉ là quen thuộc gọn gàng dứt khoát đối thoại lê lạc ánh mắt đã theo khiếp sợ biến thành hoài nghi từ trường độc tâm thuật n g ư ơ i đoán xem ta hiện tại đang suy nghĩ cái gì lê lạc đột nhiên đối với từ tinh hỏi một vấn đề như vậy đáp lại nàng là từ tinh ánh mắt thâm thúy không lâu lắm hắn mới bất đắc dĩ hồi đáp ngươi đang nhớ ta đoán là cái gì từ tinh không thể làm gì khác hơn lắc đầu tựa hồ có rất nhiều người hỏi qua như vậy hắn bất quá ta cũng tổng sẽ cảm thấy nhìn trộm người khác rất không lễ phép từ tinh đưa tay phải ra thoạt nhìn là muốn cùng lê lạc bắt tay lại là một tên biết nhân loại lễ nghi k h o á n tộc lê lạc do dự một chút vẫn là vươn tay cầm một cái bầu không khí cũng theo đó hỏa h ỏ n lại sau đó vì để cho lê lạc yên tâm tử tinh cũng đem chính mình năng lực giải thích một lần hắn có khả năng căn cứ thân thể từ trường cảm giác được sinh mạng thể đại khái tình cảm sau đó căn cứ bọn họ ở giữa đối thoại lo dịp đến suy đoán sinh vật ý nghĩ chỉ là một loại thô sơ giản lược độc tâm thuật bất quá loại này độc tâm thuật cũng có thể để hắn tại vừa vặn tiếp xúc đến người khác lúc đối với người này làm ra phản đoán chuẩn xác cho nên bọn họ để ta làm thôn trường để ta đi tiếp đai mới tới dị mạch bệnh nhân để ta đi chỉ dẫn những cái kia lạc đường đến nơi này khoáng tộc phổ thông cùng mặt khác sinh mệnh có trí tuệ tử tinh có chút buồn dầu nói nói thế nhưng mỗi người biết ta có cái này năng lực về sau đối ta đều là đề phòng thế nhưng ta lại k h ô n g chế không nổi không đi đoán ngươi có thể hiểu được ta xem ra ngươi có thể hắn lại tự nhủ hồi đáp cùng t ử tinh giao lưu có một cái chỗ tốt chính là không cần động miệng lê lạc biết hắn năng lực về sau đại khái là cảm thấy cái này rất thú vị cũng không nói gì nữa vẫn để t ử tinh đi đoán kết quả chính là hai người đ ạ i nhãn t r ừ n g mắt nhỏ người nào cũng không nói chuyện lê lạc vẫn là phá vỡ trầm mặc hỏi ngươi muốn để ta hỗ trợ cái gì tựa hồ từ tinh lúc này mới nhớ tới hỗ trợ sự tỉnh đối lê lạc vùng vùng tay đi theo ta từ tinh mang theo l ê n lạc dọc theo hình đinh ốc dài thê hướng phía dưới đi đến một bên đi cũng một bên giới thiệu tòa này thạch trụ kiến trúc tình huống căn này thạch trụ vốn cũng không lớn là từ tinh lợi dụng quặng phở ít chế tạo làm vì chính mình ở sử dụng kiến trúc có thể là từ khi hắn bị chọn làm thôn trưởng về sau chắc chắn sẽ có người chạy đến trong nhà hắn chơi đùa các loại đồ vật bởi vì quặng phở ít tại kiến tạo sau khi hoàn thành còn có thể tùy tiện thay đổi hình dạng cho nên nhà của hắn cũng bị mở rộng đến càng lúc càng lớn chậm rãi liền biến thành công cộng kiến trúc nói đến đây từ tinh rõ ràng vô cùng buồn dầu so với phía trước những cái kia làm nghệ thuật sáng tác dị mạch bệnh nhân nên hồng thôn bên trong còn có rất nhiều đối sự tỉnh k h á c cảm thấy hứng thú dị mạch bệnh nhân trong đó có rất nhiều hiếu kỳ tâm bạo dạp dị mạch bệnh nhân bắt đầu đối toàn bộ châm thứ thạch lâm tiến hành nghiên cứu những n à y nghiên cứu viên tụ tập tại trong nhà của hắn cuối cùng thạch trụ liền biến thành cái này cùng loại với nghiên cứu sở bộ dạng nội bộ cùng vẻ ngoài như vậy không tương xứng v ớ i bắt đầu những n à y nghiên cứu viên vẫn là nhằm vào châm thứ thạch lâm hoàn cảnh cùng khoáng tộc chủng loại tiến hành nghiên cứu đem những chuyện này tiến hành hệ thống tính phân loại bởi vì trong đầu tri thức bọn họ có khả năng rất rõ ràng phán đoán những vật này, làm ra phân loại. nhưng châm thứ thạch lâm cũng không lớn rất nhanh cả một cái châm thứ thạch lâm liền không có chuyện gì có thể cung cấp bọn họ nghiên cứu trừ một việc chiến tranh nguyên nhân đây cũng là bao phủ tại toàn bộ khoáng tộc trên đầu bóng tối tại biến thành dị mạch bệnh nhân phía trước nên hồng thôn mỗi một vị khoáng tộc đều bị vây ở không có tận cùng chiến tranh bên trong mãi đến bọn họ được đến dị mạch bệnh về sau nắm giữ tình cảm một loại tên là tò mò đồ v ẫ n xuất hiện trong lòng bọn họ bọn họ thực sự m u ố n biết vì cái gì muốn đánh trận này không có ý nghĩa chiến tranh vấn đề này rất nhanh liền biến thành tất cả nghiên cứu viên nghĩ muốn biết rõ ràng sự tỉnh vì ừ a bắt bọn đầu, họ rằng cho vậy n n à cùng h i đường mạt lộ các nghiên cứu viên chỉ lựa chọn tốt một đầu cuối cùng con đường khảo cổ trong thứ thạch lâm bên trong phát sinh chiến tranh sẽ lưu lại vết tích chỉ cần tìm được sớm nhất vết tích liền có thể xác nhận chiến tranh phát sinh thời gian chỉ cần xác định thời gian liền tính không có tìm được chiến tranh căn nguyên cũng có thể tạo thành một bộ phận lịch sử đây chính là một cái tốt mở đầu khảo cổ từ trước đến nay liền không phải là một lần là xong cũng phải chậm rãi từ hôm nay đến cổ hướng về phía trước kéo dài nhân viên nghiên cứu bọn họ bắt đầu hướng phía dưới đảo móc vô cùng thuận lợi là bọn họ rất nhanh liền tìm được sớm nhất chiến tranh di tích hơn nữa còn căn cứ chiến tranh lưu lại khoáng tộc di thể xác định chiến tranh bắt đầu thời gian nhưng mà l i ê n làm bọn họ cho rằng có thể tiếp tục làm bước kế tiếp tìm kiếm chiến tranh đầu một lúc sớm nhất chiến tranh di tích phía dưới lại phát đào ra để tất cả nhân viên nghiên cứu đều cảm thấy dùng mình đồ vật một cái văn minh phế tích c h ư ơ nếu g Chương 92, 92, thất thất minh. minh. lạc lạc văn minh. 92, lạc văn n như là bình thường khảo cổ phát hiện văn minh phế tích hẳn là một kiện vô cùng giá trị phải cao hứng sự t ì n h nhưng mà bọn họ là k h o á n tộc là một loại trừ h o à n g hốt không có mặt khác cảm xúc sinh vật sẽ không sáng tạo sẽ không ham học hỏi lại càng không cần phải nói thành lập một cái văn minh tại cái văn minh này phế tích bên trong bọn họ còn phát hiện đã từng khoáng tộc di thể những này di thể thời gian đều muốn so khi trước phát hiện chiến tranh bên trong di tích phát hiện m u ô n sớm cũng chính là nói những này di thể đúng là đã từng văn minh chủ nhân tại cái này chàng chiến tranh phía trước t r â n thứ thạch lâm s ắ c thực xuất hiện qua một cái khoáng tộc văn minh chẳng lẽ bọn họ cũng là dị mạch bệnh nhân nhân viên nghiên cứu khiếp sợ từ xưa đến nay đều có dị mạch bệnh chỉ là dị mạch bệnh vẫn luôn ở vào thời kỳ ủ bệnh nhân viên nghiên cứu thậm chí suy đoán phía trước cái văn minh này là tất cả khoáng tộc đều bị dị mạch bệnh lây nhiễm sinh ra văn minh nhưng là cái này phồn thịnh văn minh là thế nào diệt tuyệt đây này vì sao lại đột nhiên xuất hiện chiến tranh nhân viên nghiên cứu đối cái này phế tích tiến hành tra xét phát hiện những ngày phế tích bên trong di thể đều là tại cùng một thời gian tử vong mà tại một đoạn này thời gian về sau đầu nguồn chiến tranh liền vang dội giống như là một chàng thình l i n h đại diệt tuyệt đem cái văn minh này triệt để hủy diệt dạng này phát hiện để tất cả nhân viên nghiên cứu đều cảm thấy d ù n mình chẳng lẽ gì mạch bệnh kết quả chính là hủy diệt là cái gì đưa đến cái văn minh này hủy diệt không tin tả nhân viên nghiên cứu tiếp tục hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu nhưng mà bọn họ lại lần nữa tìm tới chiến tranh vết tích cảng cổ lao chiến tranh mà tại trận này chiến tranh phía trước lại là một cái cảng cổ lao văn minh phế tích đây là một tràng tuần hoàn tại chiến tranh bên trong sinh r a dị mạch bệnh văn minh sau đó lại sẽ bị một loại thình lình lực lượng hủy diệt những n à y văn minh toàn bộ đều chạy không thoát loại này số mệnh thông qua đối đ ị a tầng cùng phế tích nghiên cứu nhân viên nghiên cứu phát hiện hủy diệt toàn bộ văn minh đại diệt tuyệt là một tràng địa trấn lan tràn toàn bộ châm thứ thạch lâm động đất tại văn minh phồn vinh nhất thời điểm trận này động đất liền sẽ đúng hạn mà tới hủy diệt tất cả tiếp lấy khởi động lại chiến tranh thư tinh nói đến đây m ặ c linh trong lòng đã tràn đầy nghi hoặc dị mạch bệnh văn minh phát triển tới trình độ nhất định liền sẽ bị hủy diệt đi dị mạch bệnh không phải bị hồng bố năng lực chế tạo ra sao chẳng lẽ trước đó liền có dị mạch bệnh đang suy nghĩ thư tinh đã mang theo l ê n lạc đến thạch trụ dưới đáy nơi này có một cái cửa hang nghiêng hướng phía dưới thẳng tới c h ỗ sâu đây là nhất h à o văn minh cũng là chúng ta phát hiện cái thứ nhất văn minh thư tinh tại trước cửa h a n g nói liền tại phía dưới này l ê n lạc hơi kinh ngạc là dọc theo đậu k h u rất nhanh liền đến một chỗ hoàn toàn hoang l ư ơ n di tích đây là một mảnh chỉ đào móc một bộ phận cái hố chỗ sâu nhất đã bị cắt đá hoàn toàn vùi lấp thế nhưng từ đã khai quật bộ phận có thể nhìn thấy cái văn minh này đã từng phồn vinh cùng nghe hồng thôn bên trong phong cách khác biệt nơi này kiến trúc hình thức vô cùng thống nhất kiến trúc ngoại hình tựa như là một loại thẳng tắp võ úc đứng thẳng dựng thẳng trên mặt đất võ úc lối vào c o n g r ẻ chừng kề sát đất mặt đỉnh chóp là thật cao vỏ nhọn những ngày võ úc có lớn có nhỏ thế nhưng phong cách đều đặc biệt thống nhất không có n g h ồ n g thôn loại kia trăm hoa đua nợ cảm giác nhưng những ngày hợp quy tắc kiến trúc vẫn là có thể khiến người ta tưởng tượng ra cái văn minh này đã từng sinh hoạt hình、ảnh. lê lạc chỉ vào một cái kiến trúc bên trên điêu khắc hỏi đó là cái gì đó là bọn họ đã từng tín ngưỡng mặc linh theo lê lạc ngón tay nhìn chính là trước kia ở trong đường hầm điêu khắc lên nhìn thấy vô số cánh tay to lớn khoáng tộc bọn họ nghệ thuật vô cùng phát đạt nên hồng thôn thôn dân cũng thường xuyên sẽ mô phỏng theo bọn họ thừa tinh giải thích nói thì ra là thế c h ắ c không được phía ngoài thông đạo điêu khắc bên trong cũng có cái này to lớn khoáng tộc đại khái là các thôn dân mô phỏng theo nơi này điêu khắc sáng tác có thể là hiện nay cái này hết thể tất cả đều bị bùi đất vùi lấp yên tĩnh nằm tại châm thứ thạch lâm sâu dưới lòng đất không người biết đến một lát sau từ tinh cũng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc đối lê là nói muốn để ngươi giúp một tay chính là giúp chúng ta kiểm tra một cái dụng cụ từ tinh lại mang lê lạc về tới thạch trụ bên trong từ thạch trụ thông đạo đi tới một phiến lòng đất không gian nơi này có một cái to lớn thất thải hình tròn hình cầu từ đủ kiểu tạng đá chế thành tựa như toàn bộ châm thứ thạch lâm bên trong khoáng vật món thập cầm một đầu d a i t h ê kéo dài đến to lớn thạch cầu trung ương từ tinh vung tay lên to lớn thạch cầu trung ương liền xuất hiện một cái nhập cầu ta muốn ngươi g i ú p một tay chính là đi vào chờ một đoạn thời gian giúp chúng ta nhìn xem có cảm giác được gì hay không đổ v ậ t hoặc là nói một loại nào đó tín hiệu từ tinh còn kiên nhẫn giải thích nói yên tâm sẽ không có cái gì nguy hiểm chúng ta phía trước đích thân thí nghiệm qua cũng có một chút nhân loại đi và o qua còn đem châm thứ thạch lâm bên ngoài cái khác động vật mang vào cũng sẽ không sinh ra cái gì nguy hại đó là vật gì lên là có chút không rõ một loại tín hiệu máy quyết đại cùng loại với lăng kính Đem châm thứ thạch lê â m b n trong tín hiệu tập trung đến trung ương. Nếu như ngươi không tin tập hiệu lạc ờ nói g cũng ta tìm một cái động vật một động cái c biểu diễn lượn, xong liền mang theo phương khối hướng dai thuê bên trên đi đến tiến vào thạch cầu bên trong sau đó nhập khẩu đóng lại một cái thông đạo kéo dài đến thạch cầu trung ương chính giữa có một cái bình đài lê lạc dựa theo từ tinh yêu cầu đi tới trung ương đợi thạch cầu nội bộ cũng là ngũ thải ban lan tảng đá nhập khẩu đóng lại về sau những tảng đá này bên trên liền bắt đầu quanh quần lên bận sóng thế nhưng cũng không trở về đãng bao lâu nhập khẩu lại lần nữa mở ra lê lạc đầy mặt nghĩ hoặc dọc theo thông đạo đi ra ngoài đi xuống dai thê về sau từ tinh ở một bên quan tâm nhìn một chút lê lạc xem ra ngơi cái gì cũng không có cảm giác được hắn lại trực tiếp đoán đi ra lê lạc gật gật đầu bày tỏ chính mình không nghe được gì cũng không có tiếp thu đến cái gì dị thường tín hiệu nàng thậm chí lấy ra chính mình màn hình điện tử ta mở ra tất cả loại hình tín hiệu tiếp thu không có cái gì dị thường tín hiệu sinh ra từ tinh nhìn thoáng qua màn hình điện tử hơi kinh ngạc cảm thán nói nhân loại khoa học kỹ thuật thật đúng là thuận tiện cảm ơn ngươi không cần cảm ơn l i ê lạc đến bây giờ nhìn lại vẫn là vô cùng mê hoặc cái gì cũng không có mạc linh cũng cuối cùng lấy lại tinh thần quét một cái l i ê lạc màn hình điện tử phía trên tín hiệu số liệu xác thực không có bất kỳ cái gì ba đ ậ hắn gai đầu một cái không hiểu ra sao vậy ta vừa vặn nhìn thấy chính là cái gì chương chín mươi ba chiến trường hư ảnh chương chín mươi ba chiến trường hư ảnh mấy phút phía trước đến thạch cầu trung ương phía sau theo xung quanh gợn sóng dập dờn mạc linh liền phát hiện chính mình trực tiếp lâm vào một mảnh trống rông h cám bên trong tiếp lấy tia sáng loay lên hắn đã xuất hiện ở châm thứ thạch lâm bên trong một cái không biết mạch khoáng xung quanh trên thân phát già trói mát gợn sóng thế nhưng mạc linh có thể cảm giác được nơi này đồng thời không chân thật một loại vô cùng thấp kém giả tạo cảm giác tràn ngập ở xung quanh hắn có thể rất tùy ý thoát cách nơi này sạch người nhân. một cái nặng nghề âm thanh đột nhiên xuất hiện tại mạc linh trong đầu Mạc l ân hiện hiện mạc linh còn tại khốn hoặc chuyện gì xảy ra xung quanh liền có một tên địch nhân nhích lại gần đây cũng là một tên tân sinh cảm l ã m thạch tộc đây là tình huống như thế nào mạc linh còn đang nghi ngờ vì cái gì cùng nhau cùng chủng tộc k hoáng tộc sẽ công kích lẫn nhau hắn vị kia ruột thịt đã đem bốn cái tay hóa thành lợi n h ậ n hướng về hắn bổ tới mắt thấy cái kia lợi nhận liền muốn chặt tới trên người hắn mạc linh vô ý thức đối với ruột thịt sử dụng truyền t ố n g cái này khí thế hung hung ruột thịt nháy mắt biến mất tiếp lấy mạc linh lại đột nhiên cảm giác được chính mình phương khối bên trong nhiều một bộ chết đi cảm lãm thạch di thể mà phương khối bên ngoài vẫn làm mảnh này chém giết chiến trường thế nhưng mạc linh cũng không có theo bên ngoài nhìn thấy phương khối ở đâu chỉ là có thể cảm giác được phương khối bên trong không gian tâm niệm vừa động cái kia cảm lãm thạch tộc ruột thịt di thể lại bị ném ra đến bên ngoài còn đang nghĩ hoặc một cổ lực lượng cường đại từ ruột thịt di thể bên trên chuyển đến để mạc linh cảm lãnh trướng đột nhiên cao lớn lực lượng cũng một cái tăng trưởng rất nhiều g i ế t sạch n g ư ờ i địch nhân cái tia nặng nề g h âm thanh lại bắt đầu chuyển đến không để ý đến thanh â m này mặc linh trực tiếp bắt đầu tại chiến trường đi dạo nơi này khoáng tộc đều tựa như phát điên công kích tới địch nhân ở xung quanh đại đa số đều là cảm l ã m thạch tộc tại một tên cảm l ã m thạch tộc phí hết sức khí lực đem địch nhân trước mặt của hắn đánh bại phía sau thân thể của hắn cũng bắt đầu sinh ra biến hóa từ cái k i a gầy yếu trẻ mới sinh trạng thái biến thành một tên tráng hán hắn nhìn khắp bốn phía một cái bắn vọt lại đem phụ cận một tên gầy yếu khoáng tộc đụng thành máy vỡ lực lượng lại lần cái kia lực lượng cường đại tăng cường cảm giác lại bắt đầu xung kích mạc linh thân thể nhưng mạc linh chỉ cảm thấy có chút quỷ dị cái này loại cảm giác rất dễ dàng để người nghiện a nhìn xem xung quanh những cái kia khoáng tộc vừa vặn sinh ra lúc còn tại mê man thế nhưng trải qua một trận chiến đấu về sau liền lập tức biến thành cái kia r ế t đỏ cả mắt bộ dạng nháy mắt liền đầu nhập vào trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu chém r ế t cũng không lâu lắm cái này mạch khoáng bên trong chỉ còn lại mấy cái cường đại cảm l ã n g thạch tộc bọn hắn cũng đều hung tợn nhìn chằm chằm mạc linh bởi vì lúc này mạc linh là sống sót cảm l ã n g thạch tộc bên trong mèo bậm nhất người nào trước giết chết mạc linh liền có thể vượt qua đối thủ của hắn một n á y mắt những n g à cường đại cảm lam thạch tộc đều hướng về mạc linh vào tới tiếp lấy liền bị từng cái truyền tống gi trên mặt đất chỉ còn lại liên miên vỡ vụ đ á quý mạc linh đứng ở trong đó đầy mặt không hiểu lực lượng quen thuộc cảm giác lại lần nữa đánh tới lần này so ngày trước tới đều muốn kịch liệt cái này loại sức mạnh cảm giác tràn ngập trên trán đồng thời còn có để người nổi điên chiến ý giết sạch n g ư ờ i địch nhân thanh â m này vẫn còn tại bên thai vang vọng tiếp lấy lại có mới lời nói truyền đến mạc linh trong đầu trong tộc đấu tranh thắng lợi mở ra châm thứ thạch lâm chiến tranh một bức châm thứ thạch lâm bản đồ đột nhiên hiện lên ở mạc linh trong đầu trên bản đồ là tối đen như mực mê vụ chỉ có hắn chờ địa phương này là phát sáng phía trên tiêu chú mấy chữ cảm lam thạch m ạ c khoáng đây là muốn ta làm cái gì mạc linh tùy tiện tìm một cái phương hướng đi ra ngoài trên bản đồ mê vụ liền tùy theo tàn ra thay đổi đến sáng tỏ đây là muốn ta mở cầu đâu đi không bao lâu trên bản đồ liền trực tiếp xuất hiện một cái mạch khoáng còn không có nhìn kỹ một vị dữ tợn màu xanh khoáng tộc liền hướng về mạc linh công tới cái này màu xanh khoáng tộc đầy người gai nhọn thân thể m ư ờ i phần cường tráng xem ra cũng là trải qua chém giết xông lại về sau lại bị mạc linh kéo đến phương khối bên trong loại kia khiến người nghiện lực lượng tiếp tục đánh tới mà còn âm thanh còn thúc giục mạc linh đem cái này màu xanh khoáng tộc mạch khoáng hủy diệt đi quả nhiên đem trên bản đồ viết cầm thanh thạch khoáng mạch phá đi về sau trên bản đồ đánh dấu cũng biến mất theo lực lượng cũng tiếp tục tăng cường mạc linh liền dọc theo bản đồ này một mực mở cầu đem toàn bộ châm thứ thạch lầm khoáng tộc giết cái không còn một mảnh trên bản đồ cũng chỉ còn lại ban đầu cảm lãm thạch mạch khoáng thân thể của hắn cũng đến một cái vô cùng đáng sợ cường độ mạc linh thí nghiệm một cái vô cùng tùy ý một quyền liền có thể thoải mái mà đánh xuyên qua v ớ i đá mà còn loại kia k h ô n g chế cảm lãm thạch năng lực cũng biến thành phi thường khủng bố không quản là điều khiển phạm vi vẫn là tái sinh năng lực đều thay đổi đến vô cùng cưng hãn loại này gần như m ạ c linh đứng tại chỗ không biết nên làm cái gì ngay tại m ạ c linh mê m a n lúc toàn bộ châm thứ thạch lâm đột nhiên bắt đầu chấn động hang động bắt đầu lún m ạ c linh tranh thủ thời gian dùng cảm l ã m thạch đem chính mình bảo vệ chạy trốn tới trên mặt đất k h ô n g chế cảm l ã m thạch đem chính mình đưa đến trên bầu trời m ạ c linh nhìn xem toàn bộ châm thứ thạch lâm không ngừng sụp đổ một cái cự đại chỗ trống xuất hiện tại châm thứ thạch lâm trung ương sau đó mấy cái cự thủ đào hang động biên giới leo lên cự thủ khe chống một con khổng lồ sinh vật phi nhảy đến trên mặt đất toàn thân từ thất hại tảng đá tạo thành n h ữ n g tảng đá này tạo thành từng cái không biết hình dạng sắc h ố i để người hoa mắt vô số cánh tay giao thoa vung vẩy đây là cái k i a điêu khắc lên to lớn khoáng tộc không những như vậy mạc linh cuối cùng thấy rõ ràng cái k i a to lớn khoáng tộc xung quanh tung bay là vật gì đó là từng kiện kỳ dị đồ vật nguyên lai、like, những cái k i a điêu khắc lên to lớn khoáng tộc xung quanh loang l ộ đồ án là các loại vật phẩm trách không được mạc linh cảm thấy cái k i a tỷ lệ đặc biệt kỳ quái những cái k i a đồ vật vây quanh to lớn khoáng tộc không ngừng phiêu phủ tựa như là có lực lượng nào đó đưa bọn họ khốn ở bên người mà mạc linh lại tại những n à y đồ vật bên trong phát hiện một kiện vô cùng quen thuộc đồ v hồng sắc đầu cân hắn vội vàng nhìn hướng phương khối bên trong phát hiện phía trước thu vào phương khối hồng sắc đầu cân còn đang lẳng lặng n ắ m tại kim loại trên mặt đất nhìn kỹ một chút cái k i a to lớn khoáng tộc bên người hồng sắc đầu cân giống nhau như lúc không những như vậy m ặ c linh còn tại những này phiêu phủ đồ vật bên trong nhìn thấy một bộ bao tay chính là l ê lạc biểu hiện ra qua điểm kim thủ lúc này m ặ c linh trong lòng đã có một cái to gan phỏng đoán những vật phẩm này đều là di vật đang lúc m ặ c linh khiếp sợ lúc cái k i a to lớn khoáng tộc cũng chú ý tới mặt linh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm c h ẳ n hắn sau đó Quen thuộc chuyển nặng nề thanh thế mà từ to lớn khoáng tộc trong miệng đến, nhảy thanh, chính hắn Nhưng lần này, thanh âm này lại không giống phía trước chỉ dẫn、mạc、Linh lúc như thế không tình nào. Đừng quay dối. Hắn phát ra trong thanh âm chàn thế từ to tộc trước một phát trước thế chút phát phía phía chỉ cái mực cảm Mạc lúc cảm giảm âm âm âm âm mà kia ra. quay ra là lại lại lại dối. bại. đầy ở bề vừa dứt lời cái kia to lớn đôi mắt bên trong bắn ra một đạo kỳ dị thất thải q u a n sóng trực tiếp đánh vào mạc linh trên thân nháy mắt đem hắn đánh về hắc cám t r ả thái chờ lấy lại tinh thần đã là quen thuộc thạch cầu trung ương